t r ư ơ n g chín trăm h thần nông t r ư ơ n g chín trăm h thần nông nhân loại mặc dù sẽ không giống thần nông trùng như thế tiến hành ký ức truyền lên nhưng toàn bộ nhân loại xã hội là có quần thể ký ức kinh nghiệm của tiền nhân thông qua giáo dục cùng đủ loại con đường truyền cho đời sau ký ức dòng điện tại mỗi người trên thân chạy xuôi lấy cá thể làm môi giới chứa đựng quần thể ý thức người có nghe hay không qua một cái lý luận kỳ thật thần nông là không tồn tại chân chính thần nông là vô số cái người nhân loại ban đầu nhận biết thảo dược cũng là tại h á cám bên trong tìm tòi nến qua người truyền miệng ăn người chết liền từ người chết đồng bạn truyền tới thảo dược công hiệu lớn lên hoàn cảnh vừa xứng tính những kiến thức này tại từng cái cá thể bên trong lưu truyền dần dần thay đổi đến cụ thể tại nhân loại khác biệt quần thể va chạm bên trong những kiến thức này khuyết tật đến càng thêm rộng rãi quần thể bên trong cùng mặt khác quần thể tri thức giao hội dung hợp thay đổi đến càng thêm phức tạp toàn diện mà những này mang theo tri thức người mỗi một vị đều là thần nông cuối cùng lại có người đem những kiến thức này phân loại tổng kết chỉnh lý t h à n h sách lấy sách vợ làm môi giới tại nhân loại quần thể bên trong lưu truyền dần dần thành làm một loại chung nhận thức trở thành khắc vào nhân loại quần thể trong ý thức không thể chia cắt một bộ phận là mỗi người đều là thần nông thời điểm liền sẽ không bởi vì cá thể tử vong mà rơi mất c h â n quý kinh nghiệm cùng ký ức một vị thần nông ăn đoạn trường thảo còn có vô số vị thần nông sống bọn họ đem đoạn trường thảo c h i thức nhớ ở trong lòng truyền lại đến nhân loại quần thể bên trong từ đây tất cả mọi người nhớ kỹ đoạn trường thảo bộ dạng người người đều là thần nông người người đều là quần thể ý thức một bộ phận dùng cá thể tồn tại đến cam đoan quần thể tồn tại dùng cá thể ký ức đến trồng chất thành đàn thân thể ký ức làm cho cả nhân loại không hề bị đoạn trường thảo nỗi khổ thậm chí có chút kinh nghiệm sẽ tại từng vị thần nông hy sinh phía sau k ắ c thật sâu tại nhân loại trong gen trở thành nhân loại bản năng. từ khi ra đời bắt đầu những này mang theo thần nông ghen nhân loại liền sẽ biết nhan sắc tươi đẹp côn trùng là có độc bọn họ sợ h ã i con nện sợ h ã i con rắn sợ h ã i con r ế t sợ h ã i bọ cạp bọn họ rõ ràng biết chính mình có thể một chân giẫm chết những này nhỏ yếu côn trùng nhưng trong cơ thể thần nông ghen còn là sẽ để bọn họ xuất phát từ nội tâm h o à n g hốt để bọn họ rời xa những cái kia nguy hiểm đ ộ n vật thần nông ghen để bọn họ h o à n g hốt chỗ cao h o à n g hốt vẩn đục nước đen h o à n g hốt giam cầm không gian h o à n g hốt bén nhọn vật thể hoảng hốt rậm rạp chẳng trị sự vật hoảng hốt kinh lôi cùng mưa to những này đến từ ghen h o à n g hốt cũng là quần thể ý thức một bộ phận nếu như nhân loại thật là một cái cự thú cái này cự thú sẽ sợ lên cao sợ hai h tám toàn thân đều là nhược điểm nhưng những này nhược điểm chính là nó sinh tồn căn bản mà tại cái này thâm viên xâm nhập thời đại bảo thủ túi đầu phát triển là vô dụng nhất định phải có người đi trở thành thần nông nếm thử những thảo dược kia chỉ có hưởng qua mới biết được bọn họ đến cùng là có thể chữa trị bách bệnh tiên thảo vẫn là tan mò hóa cốt độc dược cũng chỉ có tại hy sinh càng nhiều thần nông về sau mới thần nông ghen mới có thể khắc vào nhân loại trong thân thể nhân loại cái này cự thú mới sẽ thu hoạch được mới hoảng hốt mới sinh tồn gốc dễ mà ta chính là thần đông m a r tin đột nhiên nữa ngực lên nhìn qua vô cùng tự hào lúc này màn hình điện tử lại bị đưa đi ra m a r tin vội vàng cầm sang xem nhìn phía trên c h ỉ viết một câu biết rõ là độc còn muốn thử nghiệm nhìn thấy câu nói này m a r tin lắc đầu ta đều nói muốn thử mới biết được chỉ nhìn nào biết được là tiên thảo vẫn là độc dược đâu những cái kia thoạt nhìn rất độc thảo dược nói không chừng cũng là có thể ăn đừng dùng phủ định ánh mắt đối đại những này thoạt nhìn rất hoang đường thế giới quan nói không chừng bọn họ trong đó một cái nào đó liền thật là thế giới chân tướng đâu người biết ta vì cái gì như thế tin tưởng thế giới là một quyển tiểu thuyết sao kỳ thật ta cũng không biết nhưng tối tăm bên trong ta chính là cảm thấy như vậy nói là trực giác cũng tốt mê tín cũng được ta luôn cảm giác có một sợi dây tại x ả động trang sách lật qua lại vạn vật vận mệnh m a r tin một bên nói một bên đem màn hình điện tử còn đưa phương khối ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái kia màu trên bầu trời chính có vô số tươi đẹp thuốc màu tại quần quận giống như là cảm nhận được m a r tin ánh mắt nhưng cái kia thuốc màu bắt đầu biến hóa đầu tiên là xuất hiện từng đầu giống như trang sách khe hở đường vân lại trở nên càng ngày càng hợp quy tắc cái kia đường vân chậm rãi đ i ra thay đổi đến càng ngày càng rộng tựa như là bị lật ra trang sách tại cái kia trang sách phía dưới lại xuất hiện rất nhiều chỉnh tề đường vân tựa như là từng cái tinh tế văn tự ngươi thấy được sao m a r tin chỉ vào bầu trời kích động h ô phía trên kia có chữ viết trên trời có đồ v ậ t t ạ i đáp lại ta hắn tại cùng ta nói ngươi là đúng nhìn xem m a r tin kích động bộ dạng mạc linh cũng k h ô n g chế tầm mắt hướng lên bầu trời bên trong tìm kiếm có thể một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối hắn đều không nhìn thấy m a r tin nói tới văn tự đập vào mắt thấy tất cả đều là sương mù mênh mông một mảnh hôn loạn màu vặn vẹo thành các loại văn lộ kỳ quái giống như tivi hoa màn hình giống như lộn xộn ít s e o điểm l ó e ra biến đổi sắc thái cái gì cũng không có là ta không nhìn ra được vẫn là những chữ kia tại tầm mắt của ta bên ngoài ta nhìn không thấy m ặ c linh trong lòng dâng lên một trận mê man nhìn xem phương khối bên ngoài nhảy cấm hoan hô mát tin hắn lại lần nữa hoài nghi lên chính mình hắn thật nhìn thấy chứ sao vẫn là trên bầu trời những cái kia mơ hồ đường vân để mát tin sinh ra hiểu lầ kỳ thật những cái kia cũng không phải là chữ chỉ là thoạt nhìn giống chữ mắt tin lọ thủy tinh bên trong đồ chua điên cuồng xoay tròn lấy chậm rãi phiêu lơ lửng có một ít như ẩn như hiện màu xúc tu ở trong đó c u ộ n cuộn nắm lên những cái kia đồ chua sau đó nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhưng đồ chua biến mất về sau cái kia lọ thủy tinh bên trong lại sẽ xuất hiện mới đồ chua giống như là bên trong đồ chua sẽ phân liệt đồng dạng không ngừng mà bổ sung càng ngày càng nhiều theo mát tin cảm xúc thay đổi đến kích động cái kia lọ thủy tinh bên trong phản ứng hóa học cũng càng ngày càng kịch liệt nhìn xem một màn này mặt linh lại bắt đầu hoài nghi có phải là mát tin v ở trên bầu trời văn tự chính là một cái trong số đó hắn không chế phương khối bay lên muốn nhìn một chút vậy mình không thấy được ngoài tầm mắt có phải là thật hay không có cái gì chứ có thể phi một hồi biến đổi mấy lần góc độ vẫn là chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ màu đại khái là ta nhìn không thấy a do dự một hồi phía sau m ặ c linh vẫn là tính toán đường c ũ trở về l i ê n tính nhìn thấy thì thế nào đâu lại không thể nói rõ cái gì có lẽ chỉ làm ngộng cảnh lại biến thành trong tưởng tượng bộ dạng phương khối chuyển cánh mặt hướng về mắt tin bay đi nhưng lúc này mắt tin lại đột nhiên kích động chỉ vào phương khối trong miệng càng không ngừng hô hào cái gì hắn đang nói cái gì cách có chút xa mạc linh có chút nghe không rõ chỉ có thể nghe đến mơ mơ hồ hồ mấy chữ nguyên lai、like、ngươi cũng chương chín trăm linh một thiên mạc cảnh cáo chương chín trăm linh một thiên mạc cảnh cáo nguyên lai、like、ngươi cũng cái gì phía sau chữ mạc linh liền nghe không rõ ràng hắn chỉ có thể không ngừng rơi xuống một lần nữa về tới mắt tin bên cạnh lần này hắn cuối cùng nghe rõ mắt tin ngay tại kêu là nguyên lai、like、ngươi cũng là văn tự ta cũng là văn tự mạc linh đang muốn hỏi thăm mắt tin liền khoa tay múa chân vây quanh mạc linh q a y vòng lên người là dấu trâm trọn trọn triệu dấu chấm tròn một mực phóng to về sau liền biến thành p h ư ơ n g khối không ngừng c ắ t phân vòng tròn liền biến thành thẳng tắp thẳng tắp giao thoa nhất định phải có vai diễn tựa như vi phân và tích phân đồng dạng dùng hình chữ nhật điệp ra đến bày tỏ không ngừng biến hóa khúc tiến ngươi là nhỏ nhất bài mục để cho tiện tính toán mới đơn giản hóa thành cái dạng này m a r tin chỉ vào mắt linh nói xong một đống nghe không hiểu lời nói mắt linh nguyên bản còn tưởng rằng m a r tin phát hiện cái gì chân tướng lắng nghe kết quả càng nghe càng n ấ t mắt tin từ dấu chấm tròn nói đến vi phân và tích phân lại từ vi phân và tích phân nói đến hạt cơ bản càng ngày càng không hợp t h o i thường mạc linh chỉ có thể lại lần nữa đem màn hình điện tử truyền t ố n g ra ngoài rõ hỏi ngươi thật nhìn thấy không nhìn thấy m a r tin chắc chắn hồi đáp có thể mạc linh lại lần nữa đem tầm mắt đào dò xét hướng lên bầu trời vẫn là cái gì cũng không có vẫn như cũng là lăn lộn hôn luận màu m a r tin cũng phát hiện hình như chỉ có hắn có thể nhìn thấy cái kia trên không văn tự hắn chậm rãi bình tĩnh lại không tại khoa tay mua chân mà là nghiêm túc nhìn về phía bầu trời sau đó đột nhiên sửng sốt ta cũng không nhìn thấy hắn đột nhiên lẩm bẩm nói chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vừa vặn chỉ là ảo giác hiện tại hắn mê man thời điểm đột nhiên một tiếng tiếng tạch tạch truy hắn lọ thủy tinh lại nát vết rách theo hộp thân một mực kéo dài đến đỉnh chót thậm chí so trước đó bị người máy công kích một lần kia còn nghiêm trọng hơn không những như vậy một chút nhỏ bé ô lưới hình dáng vết rách còn theo lớn vết rách lan tràn đến toàn bộ hộp trên thân nguyên bản trả hết triệt trong s u ố t đồ chưa hộp một cái liền thay đổi đến bắt đầu mơ hồ thậm chí liền đồ vật bên trong đều thấy không rõ m a r tin đầu tiên là s ứ n g sở sau đó liền vội vàng che chính mình mặt đem đầu thắt xuống không thể nhìn không thể nhìn trong miệng hắn lẩm bẩm sau đó chậm rãi k h n g người xuống cái này là thế nào mặt i n vội vàng tiến lên trước mắt tin cũng thuận thế nút ở phương khối phía sau. giúp ta ngăn một cái ta thấy được cái không nên nhìn đồ vật ta để huynh đệ tới cứu ta m a r tin nhỏ giọng nói lúc này thanh âm của hắn tựa như là ngăn cách nhất t ầ m thủy tinh t h ẳ g dày nghe tới mơ mơ hồ hồ chữ cùng chữ ở giữa giống như là dính ở cùng nhau đồng dạng còn mang theo ông ông cộng minh âm thanh mạc linh không hề biết phát sinh cái gì chỉ là cứ như vậy ngăn tại m a r tin phía trước rất nhanh m a r tin huynh đệ liền tới vị này m a r tin vừa xuất hiện liền trực tiếp đem tay đập tới phương khối bên trên đồng thời một cái tay khác đập tới hộp thân vỡ vụn mát tin trên thân bị đập tới về sau phương khối cùng mát tin đều giống như đột nhiên đạ vụt đồng dạng hướng rơi xuống rõ ràng phương khối còn tung bay ở trên không lại cảm giác tất cả xung quanh đều tại hướng bên trên hoạt động rớt xuống không bao lâu phía dưới đột nhiên xuất hiện một đạo đường ngăn cách hai người một phương khối cũng thuận thế xuyên qua hô m a r tin thở dài một hơi v ố t chính mình mặt vô vô ngực một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng quả nhiên không thể xuyên thấu quang mộng cảnh đi nhìn quá xa đồ vật bằng không liền sẽ gặp phải thiên mạc phản vệ đây là nó đối cảnh cáo của ta hắn chưa tình hồn nói cái dường kia người giữ kín kỹ ta đã là người ngoài cuộc không thể lại can thiệp trong c u c sự tình lần này phản vệ chỉ là chuyện nhỏ lại tiếp tục can thiệp không chỉ là chính ta mỗi nhất tầng huynh đệ đều sẽ bị thiên mạc mất mắt tin nhìn xem phương khối vô cùng nghiêm túc nói thanh âm của hắn vẫn là giống phía trước như thế mơ hồ còn nhiều hơn mấy phần suy yếu mạc linh vẫn không rõ phát sinh cái gì m a r tin lọ thủy tinh làm sao đột nhiên ác cái này cùng hắn nhìn thấy đồ vật có quan hệ gì hắn nói những lời kia lại là có ý gì giống như là nhìn ra phương khối nghi hoặc m a r tin nhẹ nhàng vô vô phương khối biên giới chỉ chỉ bầu trời đó là nhất tầng ngộp cảnh cũng có thể là nhất tầng thấu kính hai tầng ngộp cảnh chính là hai tầng thấu kính ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ nhìn thấy đạo kia văn tự thiên mạc sao tại lần trước sau khi tách ra ta làm một cái thí nghiệm ta dùng mộng cảnh xem như thấu kính nhìn thấy văn tự thiên mạc phương xa nội dung thấu kính số tầng càng nhiều nhìn đến liền càng xa nhưng cũng càng mơ hồ tựa như là dùng kính thiên văn quan sát nơi xa ngồi s a o đồng dạng không những như vậy còn có một vấn đề rất nghiêm trọng tại thấu kính thả đại tác dụng bên dưới tất cả ánh sáng ba động đều sẽ trở nên vô cùng rõ ràng tựa như là cầm kính viễn vọng nhìn thái dương đồng dạng không cẩn thận ta liền sẽ bị tổn thương mắt tin một bên nói một bên chỉ chỉ chính mình lọ thủy tinh bên trên vết rách ta đem văn tự thiên mạc nơi xa nội dung nói cho hiện tại người chính là ký thấu sẽ đối toàn bộ văn tự thiên mạc tạo thành ảnh hưởng thiên mạc cũng sẽ sinh ra biến động những cái kia ba động sẽ tại thấu kính thả đại tác dụng bên dưới tổn thương ta cho nên ta nhất định phải cẩn thận có lỗi với ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy đây là ta có thể tiếp nhận cực h ạ n chờ ta khôi phục lại tới tìm ngươi mắt tin mỗi nói một cái chữ hắn lọ thủy tinh bên trên vết rách đều sẽ phân ra một đạo nhỏ bẽ mạng nền văn hướng về kia chút còn chưa bị vết dạn bao trùm địa phương lan tràn dần dần thôn phệ những cái kia trong suất lọ thủy tinh mặt h o ặ bên trong đồ chua cũng xoay tròn đến càng ngày càng chậm cuối cùng m a r t i n không nói gì nữa đối với phương khối bày một cái suỵ động tắt tay hắn hất lên áo choàng đứng thẳng người đối với phương khối phất phất tay là thời điểm nên nói gặp lại nhưng bây giờ m a r t i n vết thương chồng chất giống như có lẽ đã không cách nào lại phun ra một cái chữ hắn bày một cái xoáy khí tạo hình dần dần lui về phía sau trên thân áo choàng không gió từ dương sau lưng xuất hiện trói lọi m à u toàn qua vô số xúc tu ở trong đó có r u ộ i vũ động cái k i a lọ thủy tinh bên trên vết rách cũng thành chiến công của hắn mỗi một đạo đều tại hiện lộ rõ ràng dũng khí của hắn nhưng mà liền tạnh đẹp trai nhất thời điểm huynh đệ của hắn một vị khắc m a r tin trực tiếp xông lên đi cho hắn tới một bàn tay đua nghịch cái gì xoáy đâu tạm biệt cũng không phải là kịch tấu sẽ không phản vệ ngươi rút lui người nào đem người đưa trở về để ta đưa ngươi cũng nói một tiếng a còn tại cái này bày tạo hình không biết còn tưởng rằng ngươi phải chết đâu có cơ hội kịch tấu cũng không kịch tấu điểm hữu dụng nói một đống đ ố chữ liền v ì duy trì ngươi bức cách nào có ngươi d ạ n g này lần sau không cho ngươi đến huynh đệ đổ ập xuống giáo dục m a r tin một trận phía sau hắn những cái kia đặc hiệu cũng trực tiếp bị một bàn tay cho đánh tan chớ mắng chớ mắng chúng ta đều là cùng một người Để chương á c n i đ các ư ơ i chín trăm linh hai mắt tin bị tấu chương chín trăm linh hai mắt tin bị tấu nhìn thấy hai vị m a r tin ồn ào đến khí thế ngất trời bộ dạng mặt linh thở dài một hơi không có việc gì liền tốt xem ra lọ thủy tinh bên trên vết rách hẳn là không có đối m a r tin tạo thành tổn thương gì tất h nhiên còn có sức lực cãi nhau liền không tính vấn đề lớn tại trải qua cãi nhau về sau hai vị mắt tin cuối cùng lại đem đ ư c chú ý thả lại phương khối bên trên nên đem ngươi đưa trở về đồng bạn của ngươi phát hiện ngươi biến mất hẳn là sẽ rất gấp à ta nhớ kỹ lần trước nàng liền rất sốt ruột n g ư ơ i sau khi trở về có lẽ liền muốn đi tới bên dưới nhất tầng nếu không kịch thấu một cái m a r tin bay đầu nhìn một chút huynh đệ của hắn một vị khác m a r tin sừng sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu số lượng từ muốn tiết kiệm một chút điểm nói đến càng nhiều phản vệ càng nặng đó không phải là đố chữ sao ta vừa vặn nói đố chữ ngươi còn mắng ta kết quả chính ngươi cũng dạng này ta không phải liền là ngươi sao lựa chọn của chúng ta đồng dạng không phải bình thường sao cũng đúng a đố chữ muốn ngắn gọn tinh luyện một điểm còn muốn tốt đoán không thể giống ngươi vừa vặn nói những cái k i a đồng dạng nói hồi lâu một đống nói nhảm người khác cũng không biết là có ý gì cũng không nhớ rõ tại sao lại nói ta để ngươi đến ngươi cũng đồng dạng chúng ta đều là cùng một cái não ta không nghĩ ra được ngươi cũng nghĩ không ra được ta không cảm thấy ta cùng ngươi là cùng một cái não đầu ó c ngươi bên trên tất cả đều là khe hở đó là bởi vì ta tiếp nhận phản v ệ ngươi đến ngươi cũng đồng dạng mắt thấy hai vị mát tin lại muốn ồn ào đến l o n g trời lở đất mặt linh không chịu nổi khống chế phương khối bay đến trong hai cái ở giữa đem bọn họ cách ra nhưng cho dù là bị phương khối ngăn cản bọn họ vẫn như cũ muốn ồn ào vậy ta không kịch tấu ngươi đến nhìn xem đầu góc của ngươi như thế nào ta đến liền ta đến nhìn kỹ đừng k h n g phục vị kia trên đầu không có vết rách m a r tin vô vộ phương khối tựa hồ là muốn chuẩn bị bắt đầu kịch tấu có thể đập xong sau hắn lại đứng tại chỗ sửng sốt rất lâu giống như là đại nào đ ứ n g máy đồng dạng ngươi nói a sẽ không cũng không nói ra được a phương khối bên kia m a r tin t h ú c giục nói đừng nóng vội đừng nóng vội ta đang suy nghĩ nghĩ không ra cũng đừng nghĩ ta đến đừng nóng vội phương khối hai bên mát tin lại bắt đầu trộn lên n g i ệ m đến cuối cùng giống là nghĩ đến cái gì hai vị mát tin đột nhiên giơ tay lên ta nghĩ đến bọn họ t r a m miệng một lời nói ngay sau đó lại giống là tại cướp đáp đồng dạng không hẹn mà cùng đối với phương khối nói ra bọn họ nghĩ ra đố chữ tiếp thu tử vong tiếp thu tử vong hai âm thanh hoàn toàn t r ù n g điệp ở cùng nhau sau đó theo sát lấy chính là hai tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn giang d ắ c giang d ắ c tại hai vị mát tin lọ thủy tinh bên trên cùng một vị trí đồng thời xuất hiện một đạo sâu sắc vết rách thoạt nhìn trực tiếp thông đến lọ thủy tinh vết trong vô cùng kiếp người nhưng bọn hắn hoàn toàn không để ý lại bắt đầu trộn lẫn lên miệng đến ta trước nói rõ ràng là ta trước ngươi c h ậ m một điểm nhìn xem lại lần nữa rơi vào cãi nhau hai người mặt linh không có biện pháp chỉ có thể tại nguyên chỗ rằng co chờ lấy bọn hắn chậm rãi ồn á o xong dùng chung một cái đại não làm sao sẽ còn ở mỹ lên mặt linh nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ vừa vẫn nói cái kia cái câu đố lại là có ý gì tiếp thu tử vong ký tấu nhưng không hoàn toàn ký tấu cái này cùng bên dưới nhất tầng lại có quan hệ gì cái này hai huynh đệ ồn á o lâu như vậy đỉnh lấy phản vệ cho ra nhắc nhở vẫn như cũng là không cách nào giải đọc câu đố mặt linh thở dài điều khiển lạnh bút phương khối hướng vị kia vết rách m a r tin rửa vào đi lên lúc này m a r tin mới ý thức tới chính mình lãng phí quá nhiều thời gian không ầm ĩ không ầm ĩ làm chính sự vị kia vết rách hít m a r tin sau khi nghe được vốn là vốn còn muốn tiếp tục tranh luận vài câu nhưng nhìn xem phương khối bộ dạng vẫn là đem lời nói n u ố t xuống ta tới đi ngươi k i ể m chế một chút hắn nhẹ nhàng vươn tay ở một bên vạch ra một đạo đường ngăn cách sau đó dùng ngón tay ở trong đó chậm rãi kích thích đường ngăn cách bên kia tình cảnh cũng theo hắn kích thích không ngừng thay đổi cuối cùng như ngừng lại phía trước h o a nghiên sở bên trong tức chỉ phải xuyên qua đi ngươi liền có thể đi về. lần sau gặp hai vị m a r tin đồng thời giơ tay lên ư ớ cơ đơ sau đó lại tại cùng một thời gian để xuống bọn họ đứng tại phương khối hai bên có chút nghiêng đầu một chút giống như là đưa mắt nhìn phương khối rời đi m ặ c linh đồng thời không có lập tức rời đi mà là tại phương khối bên trong t i m rất nhanh hắn liền tìm được muốn đ ổ vật truyền thống hai túi bất minh vật thể từ hai vị m a r tin trước mặt trống không bên trong rơi xuống bọn họ cũng cấp tốc phản ứng lại đem cái kia hai túi bất minh vật thể nắm ở trong tay đây là cái gì bọn họ trang miệm một lời mà hỏi tham hứng trong tay nhìn ngôi lai、like, đó là hai túi cải bệ một người một bao hai vị m a r tin m ọ người lập tức minh bạch phương khối ý tứ mạc linh ý nghĩ cũng rất đơn giản tất nhiên bọn họ uống không được coca cái tia cải bẹ có lẽ có thể chứ cái này cùng đồ chua có lẽ cũng kém không nhiều mạc linh mong đợi nhìn xem m a r tin bọn họ cũng chậm rãi đem cải bẹ đóng gói kéo ra tại bọn họ giật ra đóng gói một máy mắt một cái màu xúc tu đột n h i ê n từ lọ thủy tinh bên trong chui r a trực tiếp xuyên qua hậu thân đem cải bẹ cuốn lên sau đó rụt trở về cái tia cải bẹ cũng rơi vào bình xứ bên trong hai vị mát tin hiển nhiên cũng không có dự liệu được tình huống như vậy đứng tại chỗ xứng sờ một hồi liền đồng thời ngầm đầu đồng loạt nhìn về phía phương khối chăm miệng một lời nói tiếng cảm ơn thật đúng là có thể ăn mạc linh cũng hơi kinh ngạc h ắ n chỉ là thử một chút không nghĩ tới thật có thể những n à y cải bẹ cũng phù hợp những cái tiêu màu xúc tu khẩu vị có thể ăn liền tốt bọn họ tại thâm viên bên trong chờ lâu như vậy nhất định đói bụng không mạc linh trực tiếp đem cái tiêu nguyên một dương cải bẹ đem ra đáng tiếc chỉ có như thế một dương đây là mạc linh chuyên môn lưu lại bởi vì l ê lạc nhập hàng thời điểm chỉ có tiến như thế một dương t o à n bộ đều để lại cho m a r t i n A, dù s a o h ắ n h u y g dập dởn rất n h màu lắc lư mấy lần về sau xung quanh cảnh tượng liền ổn định lại sau lưng tựa hồ chuyển đến xúc tu nhúc ních tâm thanh tựa hồ có vô số xúc tu tại v ù n g vầy sền sệ xúc tu tựa như là tại cướp đoạt cái gì loan thoáng còn có thể nghe đến mát tin ngay tại thét lên phát sinh cái gì mặc linh mới vừa vặn xuyên qua đường ngăn cách liền nghe đến những cái kia kỳ quái âm thanh hắn vội vàng đem tầm mắt hướng về sau tìm kiếm lại cái gì cũng không thấy đường ngăn cách đã biến mất chỉ còn lại lập loẹ nghe hỏng xung quanh an an yên tĩnh không có xúc tu âm thanh cũng không có mát tin làm ổn tựa hồ vừa vặn nghe được tất cả đều là nghe nhầm chương c h í b ụ i bằng đạo quanh chương c h í b ụ i bằng đạo quanh lê lạc đứng tại cho bụi tràn ngập trong kho hàng trong lồng ngực tựa hồ có một c ấ u ngột ngạt làm sao đảo quanh đều không thể phun ra cái kia phiêu tán cho bụi để nàng không d á m miệng lớn hô hấp đè lên c ố kia khí cảm giác phải có chút ngạt thở trong tay sách nhỏ cũng không có đa trọng nhưng nàng lại cảm thấy chịu nặng giống như là nâng một bản chân quý đồ cổ không biết xử lý như thế nào nàng hướng phía trước cử đi nâng muốn thả tới cái kia trên kệ nhưng lại cảm thấy không ổn chậm dai thu hồi lại vô vô trang địa tìm cái túi nhỏ cẩn thận từng ly từng tí nhận đến túi sách bên trong rõ ràng cái kia trong sách sự tình không có quan hệ gì với nàng nhưng nàng vẫn cảm nhận được sâu sắc của mình mỗi một vị rời nhà người, đều có tương tự nhớ lê lạc mặc dù không có nhà nhưng y nguyên hoài niệm lê minh thành một bông hoa một cọc cỏ lê minh thành đích thật là mỹ lệ giống như là tại thâm viên bên trên mở ra một bó hoa lê lạc tuổi tơ h mặc dù không mỹ mãn nhưng cũng bị lê minh thành chữa khỏi rất nhiều đô thị phốn hoa ồn ào đám người có thể làm cho người quên mất rất nhiều đau khổ người luôn là tại cô tịch thời điểm mới sẽ nghĩ tới những cái kêu bi thương sự tình cho nên rất nhiều người mang đau khổ nhân tài sẽ như thế hưởng thụ xa hoa truy lạc thâm viên là cô tịch đi tại cô tịch trên đường khó tránh khỏi sẽ bi thương xông lên đầu vị tiêu bản chép tay tác giả đã làm rất h á ít nhất hắn cuối cùng là vui vẻ cùng người nhà ở cùng một chỗ l ê lạc suy nghĩ một chút chính nàng hình như so tay này nhớ tác giả muốn thảm rất nhiều nàng cũng không cần thiết trách trời thương dân một nghĩ như vậy ngực ngột ngạt cũng tản đi rất nhiều cái này trong kho cho bụi cũng là kỳ quái người đều vào đến như vậy lâu dài vẫn là tại trên không xoay một vòng hình như mãi mãi đều sẽ không rơi xuống l ê lạc nhẹ nhàng giơ tay lên quơ quơ những cái kia cho bụi vòng quanh tay của nàng bị khí lưu q u a y nhiều đến nơi khác lại giống là bị thứ gì kéo lên tại trên không xoay tròn cho bụi ở giữa không có tiếp xúc chỉ là mê man tung bay Bọn biết biết họ không biết chính mình nên phi đi nơi nào, cũng không biết nơi nào phi đi lại tại cái này tiếp tục chờ đợi sợ là cảm xúc lại muốn tràn lan lê lạc vội vàng gạt mở những cái kia lập lọi bụi bặm đi ra ngoài đã nhưng đã nhìn xong bạn kia bản chép tay lại lưu tại cái này cũng không có ý nghĩa gì xung quanh điểm sáng không ngừng lui ra phía sau nàng giống như là xuyên qua một đầu thời gian đường hầm làm những điểm sáng kia triệt để hợp thành d â y lúc nàng đã hướng ra ngoài cửa gió mát đem trên thân dính vào bụi bặm thổi rơi lê lạc chợt cảm thấy mát mẻ rất nhiều nơi xa l á o bình chính đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn lên bầu trời cái tia thân áo khoác bên trên cũng rơi lầy bụi nhưng hắn tựa h ồ hoàn toàn không để ý chỉ là n g n g đầu giống như là một tôn màu đen điều khác Vậy thì có cái gì sao? lê lạc theo lão bình ánh mắt nhìn lại trừ lập luệ nghe hồng bên ngoài tựa hồ cái gì cũng không có phía trước đánh nhau chấn động để cái k i a kiến trúc bên trên nghe hồng hỏng rất nhiều còn có một chút rất xuống lão bình đại khái là nghĩ đến làm sao sửa chữa a lê lạc chậm dãi hướng về lão bình đi đến đứng ở bên cạnh hắn lúc này nàng mới nghe được lão bình trong miệng tựa hồ đang thì thào nhớ kỹ cái gì tuyết sơn tuyết sơn tuyết sơn đó là cái gì lê lạc không xác định lại nhìn thoáng qua xác thực cái gì cũng không thấy ở đâu ra tuyết sơn lê lạc vẫn là ép không được nội tâm hiếu kỳ nhỏ g ọ n g ừ n g tỉnh lão bình tuyết sơn đúng a tuyết sơn là ở đâu ra lão bình cũng nhìn về phía lê lạc tăng thương khắp khuôn mặt là nghi hoặc không phải ngài đang nói tuyết sơn sao đôi là ta đang nói nhưng ta vì cái gì đang nói lão bình lắc đầu vừa nhìn về phía bầu trời ta liền nhớ tới tuyết sơn cái gì khác đều không nhớ rõ cho nên ta mới một mực nhớ kỹ nghĩ đến nói không chừng sẽ nhớ lại thứ gì vì cái gì ta sẽ nhớ tới tuyết sơn đâu nghe lấy lão bình nói thầm lê lạc cũng có chút mê man có phải là nơi xa cái tia tòa nhà kiến trúc rất cao giống như là một tòa tuyết sơn không phải có phải là cái tia chỉ riêng trang xóa giống như là tuyết sơn bên trên tuyết bay cũng không phải không q u ả n l ê lạc đưa ra như thế nào giả như lão bình đều là lắc đầu làm ra phủ định tiếp tục xem bầu trời lẩm bẩm cái kia kỳ quái tuyết sơn l ê lạc còn muốn tiếp tục hỏi nhưng nhìn xem lão bình cái kia ngây ngốc bộ dạng nghĩ đến vẫn là không muốn lại quái dày hắn liền đem lời nói nuốt xuống để hắn liền nghĩ như vậy nói không chừng liền nghĩ tới đúng lúc này l ê lạc màn hình điện tử truyền ra một trận thanh â m nhắc nhở có người phát tới thông tin vì không ảnh hưởng lão bình hồi tưởng l ê lạc vội vàng đi tới một bên trên hành lang lật ra màn hình điện tử nàng nhìn thoảng qua, lại là vị kia thôi mi chết yêu sự q u y ề n quý điểm mở thông tin cung phía trên thông tin trực tiếp liền để lê lạc tại chỗ sửng sốt ta cứu cứu liên hệ ta cái này ngắn ngủi mấy chữ tại lê lạc trong đầu của quận không ngừng mà kích thích suy nghĩ của nàng nàng c h ọ n vẹn sửng sốt có hai phút mới đem mấy chữ này tiêu hóa song song bắt đầu hồi phục lại thông tin ngươi cứu cứu làm sao liên hệ ngươi hắn thêm ta bạn tốt lê lạc lại sửng sốt phát một cái dấu chấm tròn về sau liền lại bắt đầu tiêu hóa lên tin tức này thêm bạn tốt hai mươi năm trước cái kia lên mất tích á n nhân viên mất tích thêm hắn bạn tốt đây là tình huống gì mẫu vắng bạn tốt sao là hắn mộng v o n g ai đi là chống không ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ta bị đen đâu về sau hắn nói một chút ta khi còn bé sự tình ta mới xác định là ta cứu cứu người xác định xác định tốt à, kỳ thật không phải hắn thêm ta là ta đi thêm hắn nói đến có chút h u y ề n h u y ễ n ta tổ chức một chút lời nói các loại về ngươi phát xong cái tin tức này về sau thôi mi c h ế t yêu sự quyền quý liền rơi vào t r ầ mặc m chỉ để lại một mặt mê man lê lạc nàng còn không có từ cái này mấy cái tin sung kích bên trong tỉnh táo lại cứ như vậy sững sờ nhìn màn ảnh mãi đến đối phương lại lần nữa phát tới thông tin chính là ta tối hôm qua không phải ngủ một giấc sao sau đó ta mơ tới ta cứu cứu hắn vẫn là lúc còn trẻ bộ dạng cũng không nói chuyện mà là trực tiếp đem ta kéo tới để ta đăng nhập trang c h u diễn đàn để ta dựa theo chỉ thị của hắn lục xoát thiếp mời không phải lời nói chỉ thị nói như thế nào đây giống như là trực tiếp nắm lấy ta hướng trên mạng mặt nhét đồng dạng ta liền trực tiếp đi vào trên mạng thế giới internet tựa hồ là một tòa thành thị diễn đàn là một tòa nhà cao ố c những cái kia thiếp mời chính là từng cái phòng nhỏ đại s ả n h có một nơi có thể lục xoát t i ế p mời vị trí cứu ta liền nắm lấy ta từng bước một tìm tới một cái phòng sau đó một chân đem ta đạp đi vào sau đó hắn liền biến mất ta trong phòng chờ một hồi liền tỉnh tỉnh về sau bởi vì giấc mộng kia quá quỷ dị ta liền quỷ thần xui khiến mở ra m ộ t võng tiến vào trang tru diễn đàn sau đó tìm tới cái kia t i ế p mời sau đó ta liền phát hiện cái kia t i ế p mời phát t i ế p người là cái không có i d không tồn tại ảnh chân dung cũng là chống không ta làm sao đổi mới đều đổi mới không đi ra điểm vào người trang chủ vì cái gì đều tăng thêm không đi ra ta cho rằng ta bị đen liền thử tăng thêm người này bà tốt kết quả thế mà trực tiếp thông qua ta mới phát hiện người này phát qua bạn tốt thân thỉnh cho ta bởi vì ta thân thỉnh quá nhiều liền không thấy được bởi vì lẫn nhau ở giữa đều phát thân hình liền trực tiếp thông qua sau khi thông qua hắn liền trực tiếp cho ta phát thông tin hắn liền nói ba chữ ta ngơi ư cứu chương chín trăm linh bốn ta ngơi ư cứu chương chín trăm linh bốn ta ngơi ư cứu ta đây là ở đâu hồ lạc trong đầu một mảnh hỗn độn hắn luôn cảm giác mình quên thứ gì quên người nào nhưng trong lòng hắn vừa xuất hiện vấn đề này liền có vô số ký ức dâng lên bao gồm hắn tại ngộng cảnh bên trong mạo hiểm còn có cái kia đến từ hai mươi năm sau phương khối hai mươi năm sau hồ lạc từ trong túi lật ra một bình có ca đây chính là vị kia đến từ hai mươi năm sau bằng hữu mang đến cho hắn lễ vật tại mộng cảnh xuyên qua lữ đồ bên trong hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí g i ấ u ở trong túi sách của mình nhìn xem cái kia chưa từng thấy qua đóng gói lại là một đoạn rõ ràng ký ức dâng lên hồ lạc phát hiện mình bây giờ ký ức hình như ra một chút vấn đề tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng cường đại cho phong tồn chỉ có tìm tới một cái phát động điểm mới có thể đem bên trong ký ức cho thả ra ngoài làm trong lòng hắn đưa ra đối ứng nghi vấn những cái kia bị phong ấn ký ức liền sẽ dành cho hắn giải đáp ta hiểu được tại hắn càng không ngừng nghi vấn về sau rất nhiều ký ức phun phát ra, hắn cũng biết hiện trạng của mình. Ta tại hiện đã bất phương h quá cứ việc tình huống như vậy hầu bét hồ lạc cũng không có rất tuyệt vọng đã sẽ không càng h n g bét nếu không được vẫn mất phương hướng đi xuống ông ý nghĩ như vậy hồ lạc bắt đầu tại lộn xộn mộng cảnh trung du tạo nên đến nhưng mà hắn đi không bao lâu liền cảm giác y phục bên trong có cái này một mực cân chính mình hắn liền vội vươn tay móc móc mới phát hiện là tổ trưởng lưu cho hắn bắt n g n g trang bị ta làm sao đem nó quên h ồ l ạ cái c này mới bỗng nhiên ý thức được hắn còn có thứ này bởi vì ký ức xuất hiện đứt gãy hắn quên chính mình là lúc nào đem thứ này nhét vào trong quần áo cũng không nhớ rõ cuối cùng phát sinh cái gì ký ức bên trong có một đoạn chống chỗ địa phương làm sao đề u n g h ĩ không ra bất quá có bắt n g n g trang bị tất cả liền dễ nói hắn có thể không cần giống con rồi không đầu đồng dạng tại mộng cảnh bên trong đọc anh không do dự hắn trực tiếp cầm bắt ngậu trang bị nhắm ngay chính mình ô quen thuộc gió thổi tới đem hắn quấn lên thiên không hắn lại thấy được cái kia dương thông m ộ n g cảnh vạn vật tại khác biệt lọc kính phía dưới hiện ra khác biệt tư thái hắn giống như thần linh đồng dạng nhìn xuống tất cả những thứ này nhưng mà nhìn thấy càng nhiều đồng thời không đại biểu biết được càng nhiều những này lặp lại m ộ n g cảnh sông và hồ lạc trong đầu để hắn càng thêm mê mang hắn chỉ có thể tùy ý lựa chọn một cái m ộ n g cảnh rơi vào trong đó bởi vì không có vật dẫn hắn cũng không thể chân chính tiến vào tầng này m ộ n g cảnh chỉ có thể ở bên ngoài yên tĩnh mà nhìn xem t ừ n g nay mộng cảnh mất tích gán vừa vặn phát sinh hồ lạc nhìn thấy cảnh vệ đội xông vào khoa nghiên sở nhìn thấy cảnh vệ đội dài đối với bên trong phòng họp tất cả t h ú c thủ vô sách hắn nghĩ muốn xông lên đi nói cho đội trưởng t r ậ n tướng nhưng mộng cảnh cùng hiện thực ngăn cách lại đem hắn vững vàng vây ở mộng cảnh bên trong không cách nào can thiệp hiện thực bên trong phát sinh tất cả hồ lạc lúc này mới ý thức được không có vật dẫn là một kiện đáng sợ cỡ nào sự t ì n h ta nhất định phải tìm tới một cái vật dẫn làm trong đầu xuất hiện ý nghĩ này máy mắt ký ức lại dâng lên mộng kỳ lân ta có thể dùng mộng kỳ lân coi như vật dẫn thế nhưng đi đâu tìm mộng kỳ lân đâu mộng cảnh thông đạo. Ký ức c lại lần nữa hồ o sao tìm được ngộng cánh tông đạo, trong hắn có có thể hắn không cánh thể hắn, nhưng hắn bắt án. ngộng tông ngộng trang đáp được đ giúp Có có có biết tìm tay là, làm lẽ bị n không dụng. g thời sẽ không sử lạc i ê n t i thời điểm, hắn thanh h man quen mê một âm t đạo ộ u từ bên n c ạ hắn chuyển Hồ đến. Lạc. vội vàng quay đầu đi mới phát hiện cái kia vậy mà là tổ trưởng tổ trưởng hồ lạc giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng kích động v ọ t tới nhưng vọt tới một nửa hắn lập tức liền ý thức được vị này tổ trưởng cũng không phải là hắn nhận biết vị kia mà là hắn vị trí cái này nhất tầng n g ộ n cảnh tổ trưởng tổ trưởng hồ lạc nhìn lên trước mặt thân ảnh quen thuộc nhẹ nhàng hô hoán nội tâm tràn đầy xoắn suýt hắn còn tại đang nghĩ nên như thế nào đối mặt đối phương liền hướng hắn đi tới ngươi không phải cái này nhất tầng hồ lạc ca tổ trưởng thế mà trực tiếp đem lai lịch của hắn nói ra tổ trưởng ngươi làm sao ngươi biết hồ lạc kinh ngạc hỏi tâm tư của ngươi đều viết lên mặt nếu là ta biết hồ lạc nhìn thấy ta sẽ không có như thế phong phú biểu lộ mà còn tổ trưởng nói đến một n ử a chỉ chỉ hồ lạc trong tay bắt ngộng trang bị ta không nhận ra ngươi còn không nhận ra thứ này sao nói đi gặp phải phiền p h i gì tổ trưởng thanh âm trầm ổn truyền vào hồ lạc trong lòng h á nội n tâm bối rối lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi trước đây tại khoa nghiên sở thời điểm cũng là dạng này tổ trưởng âm thanh tổng lại như thế làm cho lòng người ăn tổ trưởng ta tìm không được đường trở về hồ lạc nỗi khổ trong lòng khó chịu không người thổ lộ hết trước mắt tổ trưởng liền thành mục tiêu của hắn h á n từ chính mình cái kia rối loạn ký ức nói đến chính mình mê man đem sợ hãi trong lòng cùng bất an đều nói cho trước mặt cố nhân n g h e xong hồ lạc giải thích về sau tổ trưởng t h ở d à i vô vô hồ lạc bả vai hồ lạc ngươi nghe cho kỹ ngươi khuyết điểm lớn nhất chính là không đủ tự tin ngươi ý nghĩ rất nhiều não cũng thông minh tại h nhưng ế n ư g mộng cảnh đều bên trong trọng yếu nhất chính là tự tin ngươi phải tin tưởng ngươi ý nghĩ của mình tưởng tượng mới là điều kiện thứ này phương pháp nó mỗi cái nút bấm công năng đều là từ ngươi tưởng tượng đi ra ngươi muốn chỉ là tin tưởng mình ngươi đối với nội tâm của mình nói ta muốn tìm tới đường sau đó ân xuống n ó liền sẽ giúp ngươi tìm được đường hiện tại bắt đầu nghĩ tổ trưởng tựa như là bình thường làm thí nghiệm thời điểm đồng d ạ n g dẫn dắt đến hồ lạc nắm chặt bắt n g m n g trang bị nghĩ kỹ sao nghĩ kỹ liền ấn xuống không muốn do dự hồ lạc không có trả lời đại não chạy xét không cố gắng dựa theo tổ trưởng nói tới đi làm coi hắn một lần nữa lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện chính mình đã nhân xuống n ú t b ấm đây không phải là rất đơn giản sao tổ trưởng cười cười đối với hồ lạc phất tay t ạ m biệt một trận điên cùng g i thổi tới hồ lạc vội vàng dùng tay chặn con mắt coi hắn một lần nữa mở mắt lúc tổ trưởng đã mất tú ảnh mà hắn cũng đứng ở ngộng kỳ lân đại lộ bên trên thật thành công hắn nhìn một chút trong tay bắt ngộng trang bị khởi động trang bị này nguồn năng lượng thế mà thật là tưởng tượng tổ trưởng cũng không có lừa gạt hắn mà hắn cũng dựa vào tưởng tượng của mình thành công đến mình muốn đến nơi địa phương c hồ ư ơ n chương g cứu hiểm lạc xác thực đến mình muốn đến nơi địa phương có thể là hắn không hề biết làm sao để ngộng kỳ lân thành vì chính mình vật dẫn hắn thử dùng bắt ngộng trang bị đi thực hiện ý n g h ĩ của mình nhưng bắt mộng trang bị công năng hình như chỉ có di động hồ lạc không có cách nào tưởng tượng mộng kỳ lân bên trong hình ảnh cũng liền không cách nào tiến vào mộng kỳ lân ta phía trước đến cùng là thế nào biến thành mộng kỳ lân hồ lạc nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra đoạn này ký ức tựa hồ bị hoàn toàn phong tồn không quản hắn làm sao thử nghiệm đều không thể nhớ lại nhìn qua cái này mênh mông vô bờ mộng kỳ lân đại lộ hồ lạc lại lần nữa lâm vào mê man có lẽ ta có lẽ tìm xem những phương pháp khác không thể tại trên một thân cây treo cổ mộng cảnh như thế lớn khẳng định có những thứ đồ khác có khả năng làm làm vật trung a có thể trừ mộng kỳ lân bên ngoài còn có đồ vật gì có thể làm làm vật trung gian đâu hồ lạc đang suy nghĩ đột nhiên nhìn thấy chân trời hình như có một ít giống như là lưu tinh đồng dạng đồ vật vượt qua từ mộng kỳ lân đại lộ một bên bay về phía bên kia sau đó biến mất ở chân trời đó là cái gì còn đang nghi ngờ lại có một ít lưu tinh bay tới hồ lạc vội vàng đẻ xuống bắt n g ọ n g trang bị n ú t b ấm đuổi theo tại bắt n g ọ n g trang bị trợ giúp bên dưới hồ lạc tốc độ thay đổi đến cùng những cái kia lưu tinh đồng dạng nhanh đi theo những cái kia lưu tinh đi tới mộng kỳ lân đại lộ phần cuối kết quả những cái kia lưu tinh đến bên dưới nhất tầng mộng cảnh về sau lại xuyên tới cái khác mộng cảnh thông đạo bên trong bắt đầu xuyên qua bọn họ rốt cuộc muốn đi đâu mặc dù lưu tinh tốc độ rất nhanh nhưng hồ lạc vẫn là có thể theo kịp cứ như vậy xuyên qua không biết bao nhiêu mộng cảnh thông đạo phía sau liền làm hồ lạc tính toán từ bỏ lúc hắn nhìn thấy những cái kia lưu tinh truy lạc tại một cái sâu trong hầm hồ lạc vội vàng đi theo tiến vào cái kia hô sâu nhìn thấy trong hố sâu tất cả hắn rốt cuộc hiểu rõ những cái kia lưu tinh là cái gì làm mộng v o n g số liệu mà trước mắt cái hố sâu này chính là cất giữ số liệu kho số liệu nhưng cái này hố cũng không sâu bên trong số liệu cũng, cũng không có bao nhiêu là vì lúc này m ộ n g v o n g còn tại giai đoạn phát triển sao hồ lạc một cái liền đoán được nguyên nhân mà hắn cũng lập tức linh quan g nói lên nghĩ đến một cái mới vật dẫn số liệu có thể là hắn cũng không biết số liệu bên trong là dạng gì cái này ý vị hắn không cách nào lợi dụng bắt m n g trang bị đến trong đó bất quá suy nghĩ mở ra một cái lỗ hổng liền có vô số ý nghĩ phun ra ngoài hồ lạc lập tức liền nghĩ đến một cái kỳ diệu ý tưởng hắn không do dự trực tiếp cầm lấy bắt ngộng trang bị bắt đầu tưởng tượng từ bản thân chỗ cần đến một trận gió thổi tới hồ lạc trực tiếp từ hố sâu bên cạnh biến mất không thấy gì nữa coi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc đã đạt tới một mảnh xâm lâm bên trong quả thật có thể hồ lạc kinh ngạc đánh giá thân thể của mình đối với một thân chiếu lấp lánh trang bị tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta thật đi tới trong trò chơi đây chính là hồ lạc thức đêm chơi cái kia trò chơi trò chơi sẽ vỡ xây dựng ở ngộng võng bên trong đương nhiên cũng thuộc về mẫu cảnh mấu chốt nhất là nhân vật này là hồ lạc chính mình mô hình hóa hắm cũng biết nhân vật này bên trong là cái dặng gì Cho nên, giới, hắn coi hắn nhân nên, mộng trang bên này tại bắt trợ vật giúp dưới, bị đem lần à vào hắn thức hướng nhập dẫn, đăng nhập vào trò chơi bên ý vật trò trong. chơi l này cuối cùng có thể cùng hiện thực có gặp nhau mặc dù gặp nhau phương thức có thể có chút kỳ lạ nhưng tổng so cái gì đều không làm được một tốt hưng phấn hồ lạc trực tiếp tại xâm lâm bên trong nên n g a n g đi sau đó hắn liền chết bị giã ngoại một con lợn rừng bột đụng chết hắn vật dẫn cũng nháy mắt ta m ỡ ý thức về tới mộng cảnh bên trong ta vật dẫn như thế yếu đ t sao tốt tại trò chơi nhân vật ở bên trong là có thể phục sinh hồ lạc lại lần nữa dùng bắt mộng trang bị về tới trò chơi bên trong lần này Từng từng h mặc dù là cái xây dựng ở mẫu võng bên trong võng du nhưng người chơi tổng cộng cũng không có mấy người mẫu đô có rất ít hồ lạc dạng này trầm mê trò chơi người đại gia cũng đều có chính mình giải trí phương thức tại cái này mẫu võng còn không có hoàn toàn bao trùm mẫu đô thời kỳ một cái trò chơi vốn là sẽ không hấp dẫn bao nhiêu người thậm chí liền mẫu võng người sử dụng đều không có bao nhiêu người nhưng tình trạng như vậy cũng không duy trì liên tục bao lâu tại mộng vong phát triển về sau liền sẽ có càng ngày càng nhiều người tràn vào trong đó hiện tại hồ lạc muốn làm chỉ có chờ chờ. lấy một cái trò chơi nhân vật thị giác nhìn cái này cái thế giới là một kiện rất chuyện kỳ diệu rõ ràng thân ở tại thế giới trò chơi lại bởi vì số liệu liên thông tính có thể nhìn thấy toàn bộ mộng cảnh phát sinh sự tình hồ lạc nhìn thấy mộng cảnh bên trong có thật nhiều kiến trúc vụt lên từ mặt đất những cái kia làm ộ n g vong những số liệu khác cụ t ư ợ n g hóa tựa như hắn ban đầu nhìn thấy cái kia hố sâu đồng dạng kiến thiết người đang đem số liệu đắp lên thành quy tắc hình dạng hắn vị trí thế giới trò chơi cũng là một tòa kiến trúc ở bên ngoài xem ra chính là một tòa cao tháp hồ lạc không ngừng tăng lên nhân vật của mình đẳng cấp tại m ộ n g vong phát triển đồng thời hắn cũng tại thích c ư ớ n g cố này vật dẫn cũng không biết trải qua bao lâu hồ lạc cuối cùng phá vỡ đỉnh tháp đi tới ngoại giới Già thông ngoài. không không người trong ngồi mộng vong mộng càng không chừng không đi tới biết tại cái chơi chơi chơi chơi hiện, cái chơi nói làm toàn này thành vật theo kết thúc, tháp thể một trò chết, trùm thật tốt trò xuất trí trò trở hắn kịch Hồ mình chờ hơn chính mình khu đô quan, dẫn bán bên sau, cao bao về vị Lạc có có bộ rõ sẽ sẽ hiện tại hắn vật dẫn đã không hề bị thế giới trò chơi trói buộc trở thành một đoạn rời rạc tại mộng võng bên trong số liệu nhưng lúc này trước mặt hắn là đã độ cao phát triển mộng võng rộng lượng số liệu đắp lên thành vô số tòa nhà lớn nhỏ không đều kiến trúc hồ lạc cũng vô pháp xác định cái kia tòa nhà kiến trúc bên trong có người hắn hiện tại muốn làm chính là tại cái này vô số tòa nhà kiến trúc bên trong tìm tới hữu dụng cái kia một tòa cái này lại tốn hắn không biết bao nhiêu thời gian tại mộng cảnh bên trong chờ quá lâu lại bởi vì hắn là lấy một vị trò chơi nhân vật coi như vật dẫn hồ lạc đối với thời gian cảm giác thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ. Thời gian không ngừng hồ lạc tiến vào một tòa lại một tòa kiến trúc lục soát xong kiến trúc bên trong mỗi một cái góc lại từ bên trong đi ra cuối cùng hồ lạc đứng ở một tòa nhà cao ốc phía trước cái này tòa nhà cao ốc gọi là trang chu diễn đàn hồ lạc vừa mới đi vào liền nghe đến lâu ngày không gặp tiếng người những người kia ở tại kiến trúc gian phòng bên trong làm ồ n thảo luận hồ lạc không hiểu rõ sự tình hắn đi vào mấy cái gian phòng nghe lấy người ở bên trong giao lưu hắn mới ý thức tới thời gian qua nhanh ở nhưng đã qua hai mươi năm hai mươi năm a ta ở trong mơ mất phương hướng hai mươi năm tuy nói hắn cũng không có thật mất phương hướng nhưng đích thật là mê mẩn mê ngông đi rất nhiều sai đường tốt tại hiện tại cuối cùng tìm tới chính mình muốn xuất khẩu hắn tại cái này tòa nhà cao ốc bên trong đi lang thang thỉnh thoảng cắm vào người khác đối thoại nhưng đại đa số người đều không trả lời hắn đi đi hắn đột nhiên nhìn thấy trong một cái phòng trương r á n một t r ư ơ n g bức ảnh tấm hình kia lại là giấy hành nghề của mình hai mươi năm thế mà còn có người nhớ tới ta là ai hắn nhìn một chút gián tiếp bức ảnh người vừa cẩn thận quan sát một cái người này phát biểu thôi mi chết yêu sự q u n q u ta là hắn cứu cứu ta lúc nào có cái cháu ngoại、trai. hồ lạc sửng sốt hắn sớm đã không còn thân nhân ở đâu ra cháu ngoại trai chương chín trăm linh sáu chân chính thân nhân chương chín trăm linh sáu chân chính thân nhân hồ lạc tại trong trí nhớ tìm kiếm căn bản nghĩ không ra cái này cháu ngoại trai là từ đâu xuất hiện tính toán vẫn là trực tiếp hỏi a hắn đi lên phía trước cho vị này tự xưng hắn cháu ngoại trai người phát bạn tốt thân thỉnh nhưng mà hắn thân thỉnh lại còn như đá ném vào b i ể n rộng đồng dạng không có đáp lại tại cái này tòa nhà số liệu lui tới đại lâu bên trong hắn cũng vô pháp chính xác tìm tới vị này cháu ngoại trai vị trí ý vị này hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi có thể đã chờ hai mươi năm hồ lạc không nghĩ đợi thêm nữa hắn biết do nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này không biết lại muốn lúc nào mới có thể liên hệ ngoại giới t h â n ở số liệu đại dương bên trong hắn tất cả xung quanh đều tại thay đổi trong nháy mắt nhất định phải phải nghĩ biện pháp liên lạc lên vị này cháu ngoại trai có thể nên làm như thế nào liên hệ đâu lúc này tổ trưởng đã từng nói với hắn lời nói dâng lên trong lòng báo n g u vị này cháu ngoại trai mỗi ngày tại trên mạng phát liên quan tới hắn đồ vật khẳng định còn tại nhớ mong hắn nghĩ đến cái này phía sau hồ lạc một trận thổ thức không nghĩ tới hai mươi năm về sau còn có người tại nhớ mong chính mình còn tại trên mạng vì mình cùng người khác tranh luận mặc dù hồ lạc chính mình cũng không biết cái này cháu ngoại trai là thế nào đến nhưng hắn biết đây chính là chính mình hiện tại duy nhất thân nhân tất nhiên ngươi nhớ mong ta liền để ngươi gặp mặt ta đi nghĩ đến cái này hồ lạc tạm thời rời đi vận dẫn cầm bắt ngộng trang bị bắt đầu tưởng tượng hồ lạc tại trang tru diễn đàn bên trong gặp qua dáng vẻ của người kia chỉ cần nghĩ đến mặt của người kia chỉ nếu đối phương còn treo nhớ k ỹ chính mình liền có thể đi vào đối phương trong ngộ n g một trận ấm áp gió thổi tới hồ lạc cảm giác thân thể nhẹ vỡng xung quanh tình cảnh liền phát sinh biến hóa cứu cứu một đạo thanh ấm kinh dị đột nhiên chuyển đến hồ lạc mở mắt ra phát hiện vị k i a tiện nghi cháu ngoại trai liền đứng tại trước mặt báo động thành công ngươi là ta cháu ngoại trai hồ lạc nhìn trước mắt lạ lâm cháu ngoại trai hỏi đúng vậy a đúng vậy a ta khi còn bé còn ôm qua ngươi đây không không đối ngươi khi còn bé còn ôm qua ta đây không không không là ta khi còn bé ngươi ôm qua ta ta ngươi lần này đúng đối phương vô cùng kích động nói tới nói lui đều có chút nói năng lộn xộn ta ôm qua ngươi hồ lạc não cực nhanh xoay tròn cuối cùng khóa chặt một tấm gương mặt nó nứt ngươi là tiểu tề mẫu đô bên trong đại đa số cư dân đều rất là khép kín khoa nghiên sở túc xá cư dân liền càng không cần phải nói bọn họ công tác bề bộn nhiều việc trở lại chỗ ở về sau phần lớn sớm rồi nghỉ ngơi nhưng hồ lạc hàng xóm nhưng là một ngoại lệ vị tiêu đại tỷ trượng phu tại khoa nghiên sở công tác nàng một mình mang theo cái tiểu nam hải cả ngày không có chuyện gì làm sức sống tràn đầy thường xuyên đến tìm hồ lạc tàn gấu đại tỷ nói hồ lạc rất giống nàng thân đệ đệ đáng tiếc nàng thân đệ đệ tại thâm viên xâm nhập lúc sau đã chết chết t r ợ cho nên cùng hồ lạc tàn gấu sẽ cảm giác tại cùng đệ đệ của mình nói chuyện còn để tiểu nam hải kêu hồ lạ Tiểu tề i s không nghĩ tới qua hai mươi năm cảnh còn người mất vị này vô duyên vô cớ nhiều ra đến cháu ngoại trai còn treo nhớ ký hắn hồ lạc phía trước vẫn muốn không ra vị này cháu ngoại trai thân phận hắn chưa hề nghĩ qua chân chính thân nhân thế mà không phải thân nhân hai mươi năm trước hắn thả ra một tia thiện ý một điểm làm bạn thế mà kéo dài hai mươi năm cuối cùng bay trở về trong tay của mình tiểu t ử ngươi ngươi làm sao đem giấy hành nghề của ta khắp nơi phát ta muốn tìm n g ư ơ i a cứu cứu ngươi mất tích về sau đều không có người chơi với ta ta mỗi ngày đều gõ cửa của ngươi thế nhưng một mực không ai mở vì vậy ta liền từ quản lý c ử a tờ ít nơi đó trộm chìa khóa đi vào tìm ngươi kết quả tìm không được ngươi ta lại đi hỏi các đại nhân đại nhân đều không nói cho ta ta khi đó còn tưởng rằng ngươi làm thí nghiệm thời điểm bị nổ chết bởi vì ngươi một mực cùng ta nói mộng khí rất nguy hiểm tiểu tề nói xong nói xong lại nước mắt chảy xuống có lẽ là vì hắn cảm thấy tại mộng cảnh bên trong có thể tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc hắn nói những lời kia lộn xộn nhưng là hắn nội tâm chân thật cảm thụ tại cái này hư hảo mộng cảnh bên trong muốn nói không có lý trí n g ă n cản n ộ n nhịp phun ra ngoài tại cái này cô tịch thâm v i ê n bên trong hắn không có bằng hữu đại nhân cũng không để ý tới hắn là hồ lạc vị này cứu cứu bồi hắn vượt qua một đoạn thú vị thời gian vị này lớn tuổi hắn rất nhiều cứu cứu cũng là hắn duy nhất bằng hữu tuổi thơ đoạn kia thời gian cũng thành hắn một mực để ở trong lòng chân bảo từ đầu đến cuối nhớm o n g chậm rãi t r ư n g thành hắn cũng biết cứu cứu cứu cứu mất mà là thông qua đủ loại con đường tìm kiếm lấy mất tích đán manh mối hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như thế chấp nhất nhưng tuổi thơ sự tình một mực đang chống đỡ hắn hắn cũng từ đầu đến cuối tin tưởng vị k i ê n mất tích cứu cứu cũng chưa chết chỉ là tại một nơi nào đó chờ lấy hắn cứu cứu ta rất nhớ ngươi a bọn họ đều không nói cho ta ngươi ở đâu tiểu tề trực tiếp xông lên đến ôm lấy hồ lạc nước mắt rầm rầm chạy tại hồ lạc trên bà vai hồ lạc không biết ta ăn ổ i ra sao chỉ có thể vỗ vỗ tiểu tề lưng ngươi là đại tiểu hỏa khóc cái gì không mất mà ta sợ cái gì ta đây là tại nằm mơ tiểu tề mang theo tiếng khóc nước nở hồi đáp vậy cũng đúng người trưởng thành cũng chỉ có ở trong mơ mới có thể đem những cái kia không chỗ sắp đặt cảm xúc thả ra ngoài biến thành ngây thơ bộ dạng tiểu tề ngươi cùng ta đến hồ lạc vỗ vỗ tiểu tề bà vai tiểu tề cũng lưu luyến không bỏ b ô n g lòng ra hồ lạc sau khi tỉnh lại ngươi sẽ đem chúng ta đối thoại quên mất bởi vì trong mộng là không cho phép co âm thanh ta dẫn ngươi đi một nơi ngươi n h ớ kỹ không đợi tiểu tề đáp lại hồ lạc liền nắm lên tiểu tề tay nhấn xuống bắt mậu trang bị núp ấm hắn mang theo tiểu tề đi tới trang chu diễn đàn tìm tới một cái phòng chống nơi này là còn chưa bị thiếp mời số liệu chiếm cứ chống không g á n mắt thấy tiểu t ề đã ý thức được mình đang nằm mơ mộng cảnh duy trì không được bao lâu hồ lạc một chân đem tiểu tề rơi vào gian phòng này nhớ tới nơi này ta lại ở chỗ này chờ ngươi hồ lạc lớn tiếng hô mặc dù những lời này tại tiểu tề sau khi tỉnh lại đều sẽ bị lãng quên nhưng cái này mộng cảnh bên trong đi qua đường có thể hóa thành một loại hình thức k h á c lưu tại tiểu tề trong tiềm thức để hắn bất chi bất giác bên trong tìm tới nơi này mà hắn chỉ cần ở chỗ này chờ l i ề n tốt tiểu t ề biến mất hồ lạc cũng lần nữa tiến vào vật dẫn về tới gian phòng này hồ lạc trong lòng vẫn là rất lo lắng k hắn, hắn, cứu cứu hắn nói hắn hiện tại mất phương hướng tại mộng cảnh chúng thế nhưng hắn tìm tới số liệu làm làm vật trung gian hắn để ta nghĩ biện pháp cho hắn tạo ra một máy người hắn đi vào người máy bên trong liền có thể lấy một cái cơ giới sinh mệnh hình thức trở lại hiện thực nhìn xem màn hình điện từ bên trên hồi phục l ê lạc triệt để sửng sốt cái này nói đơn giản làm cũng không phải nhẹ nhàng như vậy muốn tạo ra một đài có khả năng gánh chịu sinh mệnh số liệu máy móc các loại có phải là dùng xúc thích bộ đội những người máy kia liền được l ê lạc l i n h quan nói lên hỏi không sai đối phương nhanh chóng trả lời bất quá ta cứu cứu còn không muốn sớm như vậy trở về hắn còn muốn tại mộng cảnh bên trong chờ một đoạn thời gian chỉ là để ta trước chuẩn bị hắn còn muốn tại mộng cảnh bên trong làm cái gì hắn nói muốn tìm mặt khắc mất phương hướng đồng、bạn. tất nhiên hắn có thể một lần nữa trở lại hiện thực cái kêu mặt k h á c đồng bạn khẳng định cũng được mặc dù mộng cảnh rất lớn nhưng tổng có thể tìm tới nhìn thấy câu trả lời này l i ê lạc hơi kinh ngạc không nghĩ tới vị này cứu cứu còn có rộng lớn như thế kế hoạch không nói ta muốn đi nghiên cứu cứu cứu lưu lại ghi chép qua đoạn thời gian còn muốn đi khoa nghiên sở tìm xem tư liệu thôi mi chết yêu sự quyền quý tựa hồ rất bận rộn bộ dáng mới không có nói vài lời liền cùng l i ê lạc nói gặp lại vội vàng hạ dây l i lạc ôm màn hình điện tử còn không có từ đối phương cứu cứu trở về chuyện này bên trong lấy lại tinh thần tựa hồ tất cả đều phát sinh quá mức đúng dịp Ngọc ký tiết lộ người máy tiến công khoa nghiên sở lại bị tiêu diệt các loại những người máy kia là thế nào bị tiêu diệt tới lê l ạ c suy nghĩ đột nhiên dừng lại một chút nàng trong tiềm thức cảm thấy những chuyện này phát sinh rất thăng khớp có thể suy nghĩ kỹ một chút lại có rất nhiều t r ố n g chỗ bộ phận hình như có người đến giúp chúng ta là ai đâu nàng đột nhiên phát, phát hiện mình không nghĩ ra người kia tại trong đầu của nàng chỉ còn lại một cái trống d n g hình dáng đồng thời còn đang dần dần biến mất ý thức được không thích hợp nàng vội vàng cầm lên màn hình điện tử mở ra bàn vẽ ở phía trên vẽ lên cái kia trong đầu đang dần dần mơ hồ hình dáng một lát sau về sau l ê lạc nhìn xem màn hình điện tử bên trên họa nhữ mày cái kia tựa hồ là một cái đầu bị thay thế thành bình xứ người thoạt nhìn cực kỳ qua loa không hợp t h ó i thường nhưng l ê lạc giải rác mấy bút đã đem người này thần vận họa vô cùng rõ ràng rất nhanh càng thêm chuyện q u ỷ dị phát sinh liền làm l ê lạc c h ầ m c h ầ m trong tay tác phẩm hội họa n g h ĩ phải hồi tưởng người này cụ thể hình d ạ n g lúc cái kia đã dừng lại tác phẩm hội họa thế mà bắt đầu vặt mẹo màn hình điện tử bên trên bút pháp bắt đầu làm nhạc mơ hồ từng khỏa điểm trắng dần dần chiếm cứ màu đen bút họa chậm rãi thôn phệ tác phẩm hội họa cũng thôn ph Thấy tình cảnh này, l ê lạc lập tức ý thức được có đồ vật gì tại để nàng quên mất liên quan tới người này ký ức nàng t a y mắt lanh lẹ lại lần nữa huy động bút vẽ đối màn hình điện tử bên trên nội dung bắt đầu bổ sung mơ hồ một chỗ nàng liền bổ sung một bút dùng màu đen bút mực đem những cái kia mơ hồ điểm trắng đ i ề n bên trên lực lượng bị dị còn tại ăn mòn nàng ký ức cùng màn hình điện tử bên trên tác phẩm hội họa nhưng l ê lạc mỗi phát họa một điểm hình dáng ký ức liền khôi phục một điểm cùng cái kia quên được lực lượng đạt tới cân bằng một bên lau một bên họa một bên quên một bên nhớ lệ lạc còn dành thời gian cắt mấy tấm cầu đem cái kia tác phẩm hội họa nội dung cho đoạn x u ố n g dưới mặc dù không biết có hữu dụng hay không nhưng cái này có thể tại nàng trong đầu ra thêm ấn tượng cứ như vậy l ê lạc cùng lực lượng kia rằng co rất lâu tay của nàng đã bắt đầu có chút chua vẽ tranh bút pháp cũng bắt đầu có chút biến hình cái kia màn hình điện tử bản vẽ bên trên hình dáng càng ngày càng v ặ n mẹo trong đầu của nàng liên quan tới người này ký ức cũng bắt đầu theo tác phẩm hội họa thay đổi bắt đầu chuyển động không thể tiếp tục nữa lấy lực lượng của phạm nhân cùng cái này lực lượng ủy dị chống lại vốn là châu chấu đá xe l ê lạc trong đầu các loại phương pháp phi tốc hiện lên nàng cũng cấp tốc tìm tới ứng đối chi pháp tiểu tử ra tôi giúp ta vẽ tranh lê lạc rút ra dây đeo tay một đạo tử s ắ p thân ảnh thần tốc bay ra bắt t r ư ớ c lê lạc bút pháp tại màn hình điện tử bên trên họa hô lê lạc thở dài một hơi nhìn một chút chính mình đã có chút phát dùn cổ tay con tốt đ u ổ i kịp tiểu tử thật hữu dụng tiểu tử đồng thời không có liên quan tới người kia ký ức nó chỉ là tại cơ giới bắt t r ư ớ c lê lạc phía trước vẽ tranh hành động vẽ ra một bút một họa đều là tại lặp lại lê lạc động tác cũng chính là bởi vì nó chỉ là tại lặp lại tựa hồ lực lượng quỷ dị kia cũng không có ảnh hưởng đến nó nhìn xem màn hình điện tử bên trên không ngừng xuất hiện lại không ngừng mơ hồ tác phẩm còn có ngay tại múa bút thành văn tiểu tử lê lạc đột nhiên ý thức được cái này quên được lực lượng cũng là có cực hạn lần này lê lạc lại có một cái to gan ý nghĩ tiểu tử n g ư ơ i trước đừng vẽ n g ư ơ i trước nhớ tới bức họa này chờ ta một chút để ngươi họa ngươi vẽ tiếp cũng không biết tiểu tử có nghe hiểu hay không tại lê lạc phát ra mệnh lệnh về sau nó liền nhẹ nhàng bay đến trên không tựa hồ đang tìm kiếm cái gì không có tiểu tử vẽ tranh màn hình điện tử bên trên tác phẩm hội họa cũng đang không ngừng biến mất cùng lúc đó lê lạc trong đầu hình dáng cũng tại dần dần vặn vẹo mơ hồ cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy tại lê lạc hoàn toàn quên được đồng thời màn hình điện tử cũng biến thành trống rỗng cái kia bàn vẽ tựa như chưa hề động tới đồng dạng l ê lạc đột nhiên một hoảng hốt lại nghĩ không ra chính mình vừa v ẫ n đang làm gì tại nguyên chỗ s ữ n g sờ một hồi nàng mới nhìn hướng trên không t i ể u tử nàng mặc dù cái gì đ ề u quên nhưng còn nhớ do chính mình đối t i ể u tử làm ra chỉ lệ n h t i ể u tử đến bắt đầu họa nghe đến mệnh lệnh phía sau tại trên không đ ả o quanh t i ể u tử liền rơi xuống tiếp tục tại màn hình điện tử bên trên cấp tốc sáng tác theo t i ể u tử một bút một họa cái kia mơ hồ hình dáng lại lần nữa rõ ràng cùng lúc đó l ê lạc ký ức cũng theo đó từng chút từng chút khôi phục thật đúng là có thể thật có thể thông qua tiểu tử chứa đựng liên quan tới người này ký ức loại lực lượng kia tựa hồ sẽ chỉ làm người quên mất đồng thời sẽ không can thiệp tiểu tử loại này máy móc hành động tiểu tử đối với nàng mô phong theo chỉ là không có ý thức lặp lại cho nên sẽ không bị loại lực lượng kia ảnh hưởng đi tiểu tử trước đừng vẽ ta để ngươi họa thời điểm ngươi vẽ tiếp trở về a lê lạc lại lần nữa phát ra chỉ lệnh tiểu tử cũng đánh một vòng về tới lê lạc trên cổ tay tác phẩm hội họa cùng ký ức lần nữa biến mất lê lạc lại là một trận hoảng hốt nàng luốt vút chính mình thái dương huyệt cái này mấy lần vừa đi vừa về đem nàng g à y vỏ đến k h n g nhẹ lê lạc thở dài nhẹ nhõm bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ của mình lúc này nàng m ớ i ý thức tới chính mình có chút cân nhắc không chu toàn vừa vặn cách làm của ta có chút quá mức liều lĩnh để tiểu tử đến giúp đỡ ký ức rất có thể để tiểu tử cũng chịu ảnh hưởng loại lực lượng kia đối với ký ức định nghĩa đến cùng là cái gì nói cho cùng ký ức chính là một loại lặp lại tiểu tử máy móc hành động từ nghĩa rộng đi lên nói cũng coi là một loại ký ức màn hình điện tử bên trên tác phẩm hội họa trên bản chất chính là hình ảnh hình thức ký ức nội bộ thì là số liệu hình thức ký ức đều là ký ức t i suy nghĩ chuyển động liên lạc có chút quanh người nhìn về phía nơi xa còn tại ngu ngơ lão bình đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng điều kiện là nhân loại chương chín trăm l i n tám chỉ có nhân loại chương chín trăm linh tám chỉ có nhân loại chương chín trăm linh tám chỉ có nhân loại chuẩn xác đến nói cũng không chỉ là nhân loại mà là bao gồm tất cả nhân loại tạo vật bao gồm màn hình điện tử có đồ vật gì tại đối toàn bộ nhân loại gia tăng quên mất lực lượng l ê lạc chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy toàn thân phát lệnh rốt cuộc là thứ gì tại nhằm vào toàn bộ nhân loại nhìn xem cái kia trống không màn hình điện t ử bàn vẽ một cô thâm t h ú y h o à n g hốt chậm rãi bay lên cái kia hình dáng đến cùng là ai khoa nghiên sở bên trong chính thổi không biết từ đâu mà đến gió mát để l ê lạc không nhịn được dùng mình một cái nhưng vào lúc này đột nhiên có đồ vật canh chừng chặn lại l ê lạc quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là phương khối trở về nàng thở dài một hơi nhẹ nhàng vỗ vỗ phương khối ngươi lại chạy đi nơi nào nàng nhỏ giọng phản là nói phương khối không có trả lời chỉ là l u n a y lại hướng l ê n lạc tới gần một điểm đem thổi tới gió hoàn toàn ngăn trở cảm thụ được phương khối quan tâm l ê lạc trong lòng ấm áp cái k i a cảm giác băng hẳn cũng rút đi không ít ta muốn nói cho ngươi một việc rất nghiêm túc sự t ì n h l ê lạc vẫn là tính toán đem chính mình phát hiện nói cho phương khối không chỉ là vì thổ lộ hết cũng là vì tại tiểu từ bên ngoài để chính mình thêm một cái ký ức con đường rất nhanh l ê lạc liền đem trí nhớ của mình xuất hiện chống chỗ sự t ì n h chậm rãi nói ra khả năng này là một cái nhằm vào tất cả nhân loại âm mưu ngươi muốn giúp ta nhớ kỹ nói không chừng ta lúc nào lại quên l ê lạc nghiêm túc đối phương khối nói làm nàng nói xong sau phương khối nhẹ nhàng run rẩy một khối màn hình điện tử xuất hiện ở phương khối trên đỉnh làm sao vậy lê lạc cầm lấy màn hình điện tử nhìn một chút khi thấy cái kêu màn hình điện tử bên trên mấy chữ lúc nàng nháy mắt liền sửng sốt người kêu kêu mắt tin đã không phải lần đầu tiên gặp mặt lần trước tại hát tháp ta gặp qua hắn còn không chỉ một lần lê lạc đầy mặt khiếp sợ không dám tin tưởng hỏi nàng lúc này mới ý thức được trí nhớ của mình đến cùng xuất hiện bao nhiêu trong chỗ cái kêu quên mất lực lượng từ rất sớm phía trước liền bắt đầu ảnh hưởng nàng mà nàng vẫn luôn không có, có ý thức đến ngươi còn biết thứ gì toàn bộ đều nói cho ta lê lạc trịnh trọng đem màn hình điện tử thả trở về đối phương khối nói cầm về màn hình điện tử mạc linh suy nghĩ một chút vẫn là tính toán đem mát tin sự t ì n h toàn bộ đều nói cho lê lạc dù sao nàng vốn nên nắm giữ đoạn này ký ức chỉ là hiện tại quên mà thôi nhưng cái này phải bỏ ra rất nhiều thời gian mạc linh cũng không thể không từ hắt tháp lần kia gặp nhau viết lên bao gồm cái kia văn tự thiên mạc sự t ì n h còn có những cái kia mênh mông vô bờ giường cùng với bị hắn trộm đi cái kia một tấm mát tin giường nhất định phải đem tất cả trải qua đều viết đến rõ ràng bệch mới có thể đem chuyện này nói rõ mạc linh cũng không có ý định che giấu cái gì hiện tại thời gian đầy đủ vừa vặn đem mắt tin sự tình đều nói rõ cứ như vậy màn hình điện tử không bị mất ra mỗi một lần cũng có thể làm cho lê lạc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xem ra nàng cũng nhận sự đả kích không nhỏ mộng cảnh không tầng có vô số cái giường mắt tin giường tại ngươi nơi này tất cả nhân loại đều tại tầng không ngủ say ngươi xác định là tất cả nhân loại sao không có cái khác sinh vật lê lạc một vừa nhìn màn hình điện tử bên trên nội dung một bên hướng phương khối phát ra nghi vấn những vấn đề này mặc linh có chút có thể trả lời có chút hắn cũng không rõ ràng hắn cũng không biết cái kêu mênh mông vô bờ giường biện có phải là đã bao hàm tất cả nhân loại có phải là tồn tại cái khác sinh vật nhưng ít ra tại hắn nhìn thấy những cái kia bên trong cũng không có những sinh vật khác chỉ có nhân loại ta chỉ có thấy được nhân loại không biết có hay không những sinh vật khác qua xa không nhìn thấy mạc linh đem chính mình nhìn thấy đồ vật không giữ lại chút nào nói cho lê lạc ngươi xác định những cái kia đều là nhân loại sao ít nhất thoạt nhìn là nhân loại toàn bộ đều ngủ rồi ngủ rồi chỉ có m a r tin t ỉ n h dậy nhìn xem màn hình điện tử bên trên trả lời lê lạc trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm m a r tin giống như là đang liệu mạng hồi tưởng đến người này nhưng mạc linh biết nàng khẳng định là nghĩ không ra r ờ i đi hát tháp lâu như vậy từ thâm v i ê n tầng hai đến thâm v i ê n năm tầng l i ê lạc chưa hề để cập qua m a r tin những cái kia liên quan tới m a r tin ghi chép cũng biến mất không còn một mảnh tựa như m a r tin chính mình nói như vậy hắn cái này nhân vật đã không thấy từ văn tự thiên mặc bên trên loại bỏ tất cả liên quan tới hắn ký ức đều sẽ bị về không bất quá l i ê lạc quan điểm ngược lại là rất có ý tứ cũng nhắc nhở m ặ c linh vì cái gì cái kia giường trong b i ể n không nhìn thấy những sinh vật khác thân ả n h đâu chẳng lẽ đây quả thật là một chàng nhằm vào nhân loại âm mưu loại bỏ ký ức cũng sẽ chỉ loại bỏ nhân loại ký ức mắt tin cái này nhân vật biến mất cũng chỉ là nhằm vào nhân loại nếu như cái này cái thế giới thật sự là một cái tiểu thuyết thế giới vậy cũng chỉ có nhân loại ở tại tiểu thuyết thế giới bên trong bị văn tự thiên mạc nắm trong tay ghi chép cái khác sinh vật đều ở thế giới bên ngoài đều không thuộc về cái này tiểu thuyết thế giới tựa như là một cái cự đại cái lồng chỉ đem nhân loại gắn vào trong đó thật đúng là một cái nhằm vào nhân loại âm mưu bị lê lạc nhắc nhở về sau mạc linh trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn vậy ta đây tính toán là cái gì ta coi như nhân loại sao đứng tại phương khối bên trong mạc linh nghiêm túc quan sát một chút chính mình ta rõ ràng là người a chỉ là bị bắt giam mà thôi chẳng lẽ là vì ta không phải người của thế giới này vậy ta đến cùng tính toán người vẫn là không tính người mặc linh mê mang phương khối bên ngoài l ê lạc cũng đồng d ạ n g mặt lộ vẻ mờ mịt mắt tin sự tỉnh đối nàng s u n g kích không nhỏ nàng cũng ngu ngơ đứng rất lâu khoa nghiên sở bên trong rực rỡ ánh đèn một người một phương khối cứ như vậy hai mặt nhìn nhau rất lâu có chút tạm đạm thải quan t h o ầ n g qua tựa hồ tất cả đều lộ ra lộn xộn vô cùng l ê lạc đ u ố t v ố t chính mình có chút s ố c xếp sợi tóc vô vô phương khối lần sau nếu như còn có quan hệ với mắt tin sự tỉnh phải kịp thời nói cho ta trí nhớ của ta rất có thể sẽ lại lần nữa bị che giấu l ê lạc nghiêm túc dạt g ò nghe đến lê lạc căn dặn m ặ c linh cũng không chế phương khối lung lay bày tỏ mình biết rồi hắn có loại dự cảm hắn cùng m a r tin sẽ còn lại lần gặp gỡ m a r tin cho hắn những cái k i a kịch thấu nói không chừng cũng sẽ vào lúc nào ứng nghiệm tia thật là hắn từ văn tự thiên mạc bên trên nhìn thấy sao hắn còn nhìn thấy cái gì m ặ c linh trong lòng dâng lên nồng đậm hiếu kỳ nếu có cơ hội hắn ngược lại là nghĩ lại đi cái k i a ngộng cảnh không t ầ g nhìn xem đem chính mình phía trước không có nhìn cẩn thận đồ vật lại nhìn một lần đi trước ca nên làm chính sự lê lạc đối phương khối phất phất tay liền hướng về lão bình đi tới lão bình còn đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời tựa hồ lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái mãi đến lê lạc đưa tay tại trước mắt của hắn lung lay lão bình cái kia tan giã con ngươi mới một lần nữa tập trung chậm rãi nghiêng đầu ân chuyện gì hắn nhìn xem lê lạc có chút không yên lòng nói nơi này sự tình xử lý xong ngài nên mang ta đi xuống nhất tầng lối vào lê lạc nhắc nhở a đối bên dưới nhất tầng lão bình bừng tỉnh đại ngộ nói hắn nhìn đồng hồ tay một chút từ cái kia cổ quái trạng thái bên trong thoát ly đi ra đi theo ta chương chín trăm linh chín thông hướng tầng dưới thử thách chương chín trăm linh chín thông hướng tầng dưới thử thách chính là chỗ này lão bình mang theo l ê n lạc đi tới một tòa hình tròn kiến trúc phía trước từ cửa ra vào cầm lên đeo giày cho chính mình mặc lên l ê n lạc thấy thế cũng muốn đi lấy lại bị l ã o bình ngăn lại ngươi không cần ta không cần đối lão bình mặc đeo giày về sau lại từ cửa ra vào trong ngăn tủ lấy ra gân tay trang phục phòng hộ mặt nạ phòng độc đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ l ê n lạc ở một bên nhìn đến sừng sốt một chút nhìn một chút lão bình lại nhìn một chút nhà này kiến trúc đ á n g t i ế c đại môn quá chặt nàng cái gì cũng không thấy rất lâu đều không người đến ta còn có chút không quen thuộc lão bình chậm ung dung đem chính mình bao khóa tốt lại kiểm tra một chút có hay không khe hở mới một lần nữa nhìn hướng cửa lớn đây là một cái mật mã khóa cửa lớn lão bình ở phía trên nhanh chóng đưa vào mấy cái chữ số theo răng rắt một tiếng cửa lớn ứng thanh mà mở hắn đem cửa lớn kéo ra về sau bên trong vậy mà còn có một đạo b i ệ t kín cửa b i ệ t kín trên cửa có cái cự đại nút xoay lão bình đi lên trước tốn sức đem nút xoay xoay hướng về phía một bên có lẽ là quá lâu không có sử dụng nguyên nhân nút xoay một lúc bắt đầu có chút lịch đến phía sau mới lưu loát đông theo nút xoay chuyển tới ngọn mườn một đạo nặng nề tiếng va chạm cái k i a tiếng va chạm tại cả tòa kiến trúc bên trong quanh quẩn lại truyền về trước cửa lão bình chậm rãi đem cửa kéo ra một trận lạnh bớt khí tức từ bên trong lao ra cùng lúc đó một cỗ mùi thuốc sắt trùng đập vào mặt mùi vị này để l ê lạc nhăn nhăn lông mày vội vàng lui về phía sau mấy bước mà lão bình tựa hồ bởi vì một thân phòng hộ đồng thời không có cảm giác đến cái gì cho dù cửa lớn đã mở ra hương vị kia cũng chưa tàn đi mà là một mực r a bên ngoài k h u ế c h tán tựa hồ có một trận gió từ đầu đến cuối tại hướng bên ngoài thổi ra bên trong là chính ép h o à cảnh cho nên hương vị đều sẽ bay ra lão bình nhìn xem l ê lạc phản ứng lạnh nhạt l ê lạc nhẹ gật đầu n g h e một hồi về sau nàng cũng dần dần thích đứng một lần nữa đi trở về trước cửa chính cứ như vậy đi vào ân đi thôi lão bình phất phất tay liền đi vào l ê lạc cũng không có lập tức theo sau mà là quay đầu nhìn hướng phương khối do hỏi ngươi tiến vào được sao mạc linh vội vàng k h ô n g chế phương khối hướng về cửa lớn bay đi bởi vì là bịt kín cửa nguyên nhân so bình thường kiến trúc cửa phải lớn phương khối cũng lau vòng đệm cao su bay đi vào nhìn thấy phương khối tiến vào gian phòng l ê lạc mới chậm rãi theo vào đến vừa vào đến gian phòng cái kia mùi thuốc sắt trùng lại xông lên trán không những như vậy lê lạc còn ở trong đó nghe được một loại như có như không mùi lạ tựa hồ cái này nồng đậm mùi nước khử trùng chính là vì che giấu loại này mùi lạ có thể là hiện nay nàng còn nghe không ra là mùi vị gì chỉ là cảm giác có chút để người khó chịu to lớn hình tròn gian phòng diện tích lớn khái có một cái cầu lông t r à n g lớn nhỏ trung tâm bày biện một cái hình tròn cái bàn trên mặt bàn để đó một đống bình bình lọ lọ bên trong chứa đủ mọi màu sắc chất lỏng theo bên ngoài đơn cũng nhìn không ra đó là cái gì gian phòng là dùng một loại nào đó cứng rắn tài liệu chế thành không có một khe hở thậm chí không có lô thông gió cũng không biết bên trong chính ép hoàn cảnh là thế nào tạo thành phía trên mái vòm rất thấp cùng hoàn toàn bịt kín kết cấu phối hợp cùng một chỗ cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đẻ nén sau khi tiến vào phòng lão bình liền trực tiếp đi hướng về phía cái bàn kia còn quay đầu ra hiệu lê lạc đuổi theo lê lạc quan sát một chút gian phòng bên trong bộ trừ cái bàn kia bên ngoài trống rỗng cái gì cũng không có trên mặt đất cũng bị thanh lý phải sạch sẽ cũng không biết những cái kia hương vị từ đâu mà đến là cái bàn kia bên trên chất lỏng hương vị sao lê lạc tò mò đi theo lão bình quả nhiên càng đi về phía trước cái kia mùi lạ liền càng ngày càng nặng nhưng lê lạc vẫn là phân biệt không gian nó cụ thể là cái gì cũng không cách nào hình dung loại kia hương vị chỉ là cảm giác càng ngày càng buồn nôn rất nhanh lê lạc cùng lão bình liền đứng ở trước bàn ta nên làm như thế nào lê lạc nhìn xem những cái kia đủ mọi màu sắc bình bình lọ lọ không hiểu hỏi lão bình cũng không có biểu thị chỉ là chỉ chỉ trên bàn cái chén t r ố n g không bắt đầu giàn giải người cầm cái chén này từ loại chất lỏng này bên trong lấy ra một chút dựa theo tùy ý tỷ lệ điều phối mãi đến trạng thái bề mặt đến xác định vị trí chọn lựa số lượng không hạn chủng loại cũng không hạn có thể là đơn loại cũng có thể lay động tùy ngươi tâm ý yêu cầu duy nhất chính là đến xác định vị trí vượt qua một chút xí cũng có thể chính là không muốn tràn ra tới n g ư ơ i tại thao tác thời điểm cũng phải chú ý không muốn vẩy ra đến chờ điều phối xong sau yên tĩnh đưa một đoạn thời gian cái này thời gian cũng từ ngươi quyết định có thể là mười giây cũng có thể là nửa giờ thế nhưng muốn quá lâu dài chờ ngươi yên tĩnh đưa xong sôi về sau liền cầm lên cái này chén điều chế hoàn thành chất lỏng uống hết lão bình làm một cái uống một hơi cạn sạch động tắc tay nhớ tới muốn uống xong không muốn thừa lại hạ bất luận cái gì một điểm uống đến phải nhanh cái này chén cũng không lớn tốt nhất duy nhất một lần uống xong còn có một chút ngươi uống thời điểm cách cái bàn này gần một điểm không muốn cách qua xa sau khi uống xong đem chén trả về liền tốt ta muốn nói liền là như thế nhiều lão bình giảng giải xong xuôi liền chỉ chỉ một bên cái bản ra hiệu l ê lạc có thể bắt đầu chuẩn bị nhưng l ê lạc cũng không có lập tức bắt đầu nàng nhìn trên bản những cái kia bình bình lọ lọ tò mò hỏi những này là cái gì lão bình mặc trang phục phòng hộ vụng về xoay người bắt đầu giới thiệu những cái kia màu sắc khác nhau chất lỏng đầu tiên là chỉ chỉ, màu cam, đây là vị Lại chỉ, chỉ từ sắc đây là nho vị chỉ chỉ màu xanh đây là việt quất xanh vị còn có vị dâu tây nó tay đặt ở hồng sắc chất lỏng bên trên táo xanh vị chất lỏng màu xanh biếc co ca vị chất lỏng màu đen sữa tươi vị chuối tiêu vị nhựa cao su vị con kiến vị con rán vị chuột vị dép lê vị mùi hương đầm đặc loại hình tương hương loại hình mùi thơm ngát loại hình lão bình thuộc như lòng bàn tay giới thiệu những chất lỏng kia đem chúng nó vị loại hình giới thiệu cái rõ ràng b ạ c h bạch cuối cùng còn đoán trách một câu cái này nguyên bản hẳn là không phải ta một cái nhìn cửa lớn đến giới thiệu đây cũng là cái trọng yếu công tác kết quả lần trước nhân thủ không đủ để ta đỉnh một lần phía sau liền hoàn toàn biến thành ta đến làm mặc dù ngoài miệng v ắ n trách nhưng lão bình vẫn là làm đến tận chức tận trách đem mỗi loại chất lỏng vị loại hình đều nhớ rõ ràng l ê lạc nghe xong cũng rất n g ộ n g chỉ có vị loại hình sao ngài không biết loại chất lỏng này đến cùng là cái gì sao không biết lão bình lắc đầu cùng ta giao tiếp công tác vị đồng nghiệp kia chỉ nói cho ta biết loại chất lỏng này hơn ư g vị ngài đích thân hưởng qua sao không có cái này đương nhiên không thể tùy tiện đếm nói không chừng có cái gì đặc thù hiệu quả đâu ta nhớ kỹ người khác cùng ta nói qua tiến về tầng sáu muốn thông qua rất phức tạp thử thách chẳng lẽ đây chính là thử thách l ê lạc chỉ vào những cái kia bình, bình lọ lọ không hiểu、hỏi. hẳn là a dù sao nếu không v ẩ y ra tới vẫn là rất khó khăn chương chín trăm mười điều phối chương chín trăm mười điều phối nghe đến lao bình trả lời l ê lạc lộ ra một bộ biểu tình quái dị vậy cũng là thử thách sao nàng n h ọ g i ọ n g thầm nói điều phối xong uống hết là được rồi ân lão bình nhẹ gật đầu nếu như thành công liền sẽ đi đến bên dưới nhất tầng thất bại nha cái gì cũng sẽ không phát sinh tựa như uống một ly bình thường đồ uống đồng dạng ngươi chỉ có một lần điều phối cơ hội bỏ qua cũng chỉ có thể rời đi lão bình giải thích nói rời đi ta không thể trở lại sao l ê lạc hơi kinh ngạc đương nhiên có thể bất quá muốn chờ 48 giờ về sau mới có thể đến 48 giờ cái này lại là cái gì nguyên nhân ta cũng không biết đây là bọn họ quyết định quy củ ta cũng chỉ là phụ trách chấp hành tốt ta lê lạc cũng minh bạch lão bình nơi này là hỏi không ra cái gì chuẩn bị xong chưa Tốt. vậy ta liền đi ra ngoài ta không thể ở bên trong lão bình một bên nói một bên quay người hướng đi bị t kín cửa lê lạc còn không có kịp phản ứng bị t kín cửa đã bị lão bình một lần nữa đóng lại ngoài cửa còn chuyển đến nút xoay xoay tròn âm thanh muốn phong bê đến như thế nghiêm n g sao không phải liền là điều phối một ly đồ u ố n g sao lê lạc nghi hoặc nhìn mấy lần cái kia đóng chặt bị kín cửa liền một lần nữa nhìn về phía bàn kia bên trên bình bình lọ lọ nàng nhìn xem những cái kia đủ mọi màu sắc chất lỏng một thời gian cũng không biết nên lựa chọn như thế nào tuy ý cầm lấy một bình hồng s ắ c ngửi ngửi s ắ c thực giống lao bình nói như vậy là vị dâu tây còn có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt nhưng mùi thơm này tại tràn đầy nước khử trùng mùi trong phòng lại bị hôn tạp đến vô cùng khó ngửi chỉ là tiếp xúc đến một điểm đã cảm thấy rất sáng tỵ cái k i a mùi thuốc s á t trùng hoàn toàn giải khai xoăn m ũ i để khíu rác thay đổi đến mức dị thường linh mẫn bất luận cái gì hương vị đều sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng lê lạc lại thử ngửi mấy bình loại chất lỏng này mùi có nồng có nhạt nhưng cũng giống như lão bình giới thiệu như thế mỗi một bình đều có đặc biệt hương vị đem những này khác biệt hương vị chất lỏng l a n lộn cùng một chỗ n ế n sẽ là cảm giác gì lê lạc nuốt một ngụm nước bọt nàng không cảm thấy sẽ là cái gì tốt uống đồ vật nhưng trước mắt nhất định phải bắt đầu điều phối tất nhiên lão bình nói đối chủng loại và số lượng không có yêu cầu vậy liền tận lực đơn giản liền tốt rất nhanh lê lạc liền chọn lựa tốt một bình phấn hồng sắc cây đào mật vị chất lỏng còn có một bình màu cam vị quýt chất lỏng đây chính là nàng muốn dùng đến điều phối nguyên vật liệu nguyên vật liệu càng ít t h a o tác trình tự lại càng ít cũng thì càng khó vẩy ra đến đây là ổn thỏa nhất điều phối phương pháp chuẩn bị kỹ càng nguyên vật liệu về sau lê lạc liền đem hai bình chất lỏng cùng cái c h é n chống không đặt ở thuận tay vị trí k hít sâu một hơi về sau liền bắt đầu điều phối đầu tiên là màu cam chất lỏng không cần quá nhiều ngược lại đại khái một phần tư tại cái chen chống không dưới đáy rất tốt không có vẩy ra đến tiếp xuống chính là phấn hồng sắt chất lỏng hướng bên trên một mực ngược lại đến n ố c dây quá trình vô cùng thuận lợi trạng thái bề mặt từ từ đi lên đến yêu cầu độ cao lê lạc thở dài một hơi đem hai bình nguyên vật liệu thả trở về hai loại chất lỏng chậm rãi hỗn hợp hai loại nhan sắc dần dần k h u y ế t tán giao thoa một chút cỡ nhỏ toàn qua tại trong chén xuất hiện giống như là sinh ra một loại nào đó phản ứng đại lượng bọt khí xuất hiện tại hỗn hợp giao d ư ớ i có chút nổi lên trạng thái bề mặt có chút dính tại chén trên vách hoàn toàn hỗn hợp về sau trong chén chất lỏng nhan sắc cũng đang nhanh chóng biến hóa rất nhanh liền biến thành một loại kỳ quái màu xám nhạt tựa hồ bên trong cũng có th b ọ t khí còn đang không ngừng nổi lên lê lạc nhìn xem trong chén chất lỏng n h ữ n nhũ mày nàng ngửi thấy một loại trái cây chín mùi hương vị giống như là cây đào mật cùng quả cam đặt chung một chỗ hoàn toàn q u ấ y nát không ngừng áp s ú c tản ra một loại ngọt ngào mùi thơm mặc dù rất thơm nhưng cũng để cho người rất buồn ôn chỉ là nghe được một điểm tựa như ăn thật nhiều cái trái cây đã sinh ra no bụng cảm giác lê lạc phất phất tay thổi tan cái kia ngọt ngào hương vị muốn uống bên dưới cái này chất lỏng màu xám còn phải làm chút chuẩn bị tư tưởng cũng không biết vì cái gì hai loại nhan sắc chất lỏng hỗn hợp về sau lại biến thành dạng này loại chất lỏng này rốt cuộc là thứ gì. Uống hết. sẽ có kết quả gì tất cả những thứ này đối với l ê lạc đến nói đều là không biết nhưng nàng không thể tại chỗ này dừng bước nàng đã đứng ở thâm viên lục tầng bên i liên d ư ớ i chỉ cần lại tiến lên một bước vượt qua đạo khảm này liền có thể cùng đẩy thâm viên lại tiếp cận một điểm l i ê lạc trải qua tâm lý đấu tranh về sau vẫn là quả quyết cầm lên cái này chén chất l ỏ n g màu xám ngọt ngào mùi đập vào mặt nàng chỉ có thể có chút q u a y đầu tranh đi đúng lúc này nàng dư quang liếc về trên không phương khối phương khối yên tính bay tại nơi đó giống như là đang mong đợi hành động của nàng lê lạc lông mày cũng dàn ra ra ít nhất tại phóng ra bước này thời điểm nàng cũng không phải là cô độc ngưng thở không tại đi nghe cái k i a ngọt n g à o mùi đem chén cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bên miệng b ờ môi điểm nhẹ miệng chén nhấp chén há miệng chất lỏng màu xám chậm rãi xông vào lê lạc trong miệng nàng trong cổ k h ẽ nhúc ních đem cái k i a mang theo cực hạn vị ngọt chất lỏng toàn bộ đều lướt xuống một giọt không dư thừa hình như cũng không phải khó như vậy uống coi chừng lý mong muốn thả rất thấp lúc lại khó ăn đổ vật đều sẽ trở nên mỹ vị cây đào mật cùng quả cam mùi thơm tại trong miệng bao phủ lê lạc liêm liếm đem những cái tia lưu lại chất lỏng quấn vào trong bụng chén nhẹ nhàng thả xu Lê nàng đỗng nhiên giật mình tại cái này khiêu rác độ cao bén nhẹ lập tức nàng thế mà nghe ra loại kia mùi lạ vị loại hình một loại nhục thể hư thối hương vị huyết nhục xương phát dầu toàn bộ đều lăn lộn cùng một chỗ hòa tan mùi không thối ngược lại mang theo một ít vị ngọt khiến người muốn ngừng mà không được giống như vào miệng tan đi sầu riêng bánh kem lại quái lại hương tại khác biệt hương vị s u n g kích phía dưới lê lạc thế mà vô ý thức liếm môi một cái nàng hình như có chút đối cái mùi này nghiện nhưng vì cái gì liếm lấy bờ môi về sau hình như hương vị kia thay đổi đến càng ngày càng nặng đầu lê lạc nghi hoặc dội ra ngón n g tay sờ lên bờ môi của mình không có mỏ lấy non mềm làn da ngược lại mỏ tới một chút băng băng giống như là bơ đồng dạng đặc dính vật thể ngón tay có chút dùng sức còn có thể trực tiếp từ bơ mặt ngoài ấn đi xuống ân đây là cái gì lê lạc giơ tay lên chỉ nhìn thoáng qua phát hiện trên ngón tay của nàng đã dính đ ầ y một loại phấn hồng sắc đặc dính vật chính theo ngón tay của nàng hướng phía dưới chảy xuôi mặc dù nhưng đã hòa tan nhưng l i ê lạc còn có thể nhìn ra được những cái k i a đặc dính vật là môi của nàng ta làm sao hóa l i ê lạc trong đầu dâng lên một cái nghi vấn nhưng lúc này nàng đại nao đã không cách nào khống chế thân thể nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ngón tay trắng non biến thành hòa tan trắng chỗ cô lết theo hồng sắc dâu tây bánh ngọt cùng một chỗ chậm nhỏ xuống chương chín trăm một mươi một dâu tây kem ly bánh ngọt lúc này tại mạc linh trong tầm mắt xuất hiện vô cùng kinh dị một màn tại l ê n lạc uống xuống ly kia chất lỏng màu xám không lâu về sau sợi tóc của nàng đột nhiên bắt đầu như bị đốt trụi đồng dạng hòa tan biến thành chất lỏng màu đen d á n tại màu trắng trên da đầu l ê n lạc giơ tay lên ấn tại trên bờ môi của mình thế mà trực tiếp đem bờ môi cho ấn ra một lỗ hổng cái kia lỗ hổng một mực kéo dài đến cái cằm bên trong huyết đục giống như là kem ly đồng dạng ngưng cố hiện ra đỏ trắng màu sắc răng cũng từ chỗ lỗ hổng xót đi ra nguyên bản cứng chắc hàm răng chính đang chậm dại sụp đổ thay đổi đến siêu siêu vẹo vẹo hồng hồng lưỡi cũng biến thành thể dính xông vào ngã lệnh trong cái、răng. lê lạc thế mà còn có thể nâng từ bản thân tay xem xét nhưng đây cũng là nàng làm một cái động tác sau cùng cái này về sau thân thể của nàng liền triệt để ngưng cố lại giống như là một tôn vừa vặn điêu khắc s o n g xuôi hình người kem ly bánh n g ọ n ngay tại nhiệt độ cao tác dụng dưới không ngừng biến hình hòa tan l i ê n l i ê n trên thân quần áo cũng đồng dạng cũng cùng làn da hoàn toàn dính liền ở cùng nhau trắng non chất lỏng xuyên thấu qua quần áo khe hở thấm ra ngoài bên cạnh ngay sau đó là một chút hồng s ắ c huyết đục tổ chức giống như là màu trắng bơ chung điểm suýt dâu tây đông lạnh từng đầu dây đỏ lôi kéo tại dần dần hòa tan thịt trắng bên trong theo sợi t giống như ngân hạnh xương đầu lộ r a màu trắng trô cô lết cấp tốc hòa tan lộ r a bên trong mang theo đường vân mềm dẻo hạch đào hạch đào bên trong cũng sen lẫn một chút thịt quả dây đỏ vừa lộ ra không lâu lại cùng xung quanh hoàng du lăn lộn ở cùng nhau biến thành p h ấ n hồng s ắ c một cái người sống sờ sờ cứ như vậy xóa đi giống như là bị nhiệt độ cao bị bỏng kem ly đồng dạng nháy mắt tan đầy đất mãi đến lê lạc biến thành đất bên trên một bãi nước mủ mặc linh đều không có từ cái k i a kinh dị hình ảnh bên trong giải thoát đi da huyết n ụ c xương cốt dầu chân lông quần áo nanh vớt toàn bộ đều sụp đổ triệt để phân chia tăng chạy vừa vặn còn đứng ở cái kia người sống sờ sờ trong nháy mắt liền biến thành một bãi vận đục đ ổ v ậ n tất cả bộ vị đều lăn lộn ở cùng nhau tản ra ngọt nàm mùi cây đào mật cùng quả cam hương vị bao phủ trong không khí cùng cái kia mùi thuốc sắt trùng lăn lộn cùng một chỗ không khí bên trong hư thối mùi đạt tới đỉnh nhưng không thối ngược lại lộ ra một c ố điểm đ i ể m hương đó là người mùi thơm cho dù nước khử trùng lại nhiều cũng che giấu không được loại này hương vị cái này là đến từ trong g e n hoảng hốt cứu rác sẽ đem loại này hương vị phóng to vô số lần bất luận cái gì mãnh liệt mùi đều không thể che giấu nó tồn tại mà lúc này lo cùng trái cây mùi thơm cùng một chỗ xông lên mạc linh đỉnh đầu hắn nháy mắt tại phương khối bên trong nôi khan thân thể cũng không bị khống chế ngã xuống phần bụng không ngừng run dày tốt tại mạc linh kịp thời đỡ giường không có té ngã trên đất hắn che lấy chính mình dạ dày không ngừng mà muốn đem những cái kia hương vị nôn ra thân thể của mình nhưng những cái kia hương vị vẫn là giống như n h giỏi trong x ư ơ n g chui vào hắn phổi ngã thở ngay sau đó là một trận đủ thay hình ảnh kia mang cho mạc linh sung kích quá mức rung động hắn càng không ngừng thở phì phò bên hai một trận anh minh trái tim cũng sắp nhảy ra lồng ngực dạ dày không ngừng xả động nội tạng của hắn mang cho hắn một lần lại một lần kịch liệt có rút đau đớn nước mắt không bị khống chế gì ra còn có một chút chạy vào xoắn n ũ i chậm rãi chạy sôi mà ra mặt linh mở to hai mắt nhìn không dám tin c h ầ m c h ầ m mặt đất vừa vặn phát sinh một màn n g n g kia còn tại trước mắt của hắn không ngừng tái hiện bởi vì tầm mắt duyên cớ hắn đem l ê lạc hòa tan quá trình thấy rất rõ ràng điều này cũng làm cho hắn càng thêm không thể nào tiếp thu được l ê lạc cứ thế mà chết đi những chất lỏng kia uống liền sẽ chết đây chính là thử thách trong lòng của hắn dâng lên một trận âm thầm sợ hãi tùy theo mà đến chính là khói mộng đô căn vốn cũng không có xuất khẩu nói là tiến về tầng sáu kết quả người đều đã chết mặc linh trong đầu xuất hiện một cái đáng sợ phỏng đoán tất cả những thứ này đều là âm mưu thâm viên căn vốn cũng không có tầng sáu đều là nhân loại cao tầng vùng d ố i đi tới cái này nghĩ muốn đi tới bên dưới nhất tầng người đều sẽ bị xử lý sạch sẽ vĩnh viễn tại thâm viên bên trong biến mất dạng này bọn họ liền sẽ v i n h viễn lưu tại mộng đô làm xuất hiện ý nghĩ này về sau mặc linh nháy mắt cảm nhận được một trận ngạt thở lên là chết lên là chết mặc linh lấy dũ khí lại lần nữa đem tầm mắt dò xét đi ra lại một lần nhìn thấy trên mặt đất cái kia chia đều đỏ vàng trắng đen hôn tạp kỳ quái chất lỏng đó là l ê lạc đã từng tồn tại ở cái này cái thế giới chứng minh như vậy hoạt bắt người hiện tại liền nằm tại cái này không người biết được trong phòng biến thành một đoàn dơ bẩn đồ vật nước khử trùng cọ rửa nàng tồn tại đem nàng tồn tại hoàn toàn lao đi không nên là như vậy mặt linh toàn thân run rẩy lần lượt địa nhẫn b u t nôn xác nhận cái kia trên đất đồ vật những cái kia còn sót lại đường vân đúng là l ê lạc đúng là hắn nhìn thấy qua rất nhiều lần người kia cách n g nóng bịt ngoài cửa nút xoay lại bắt đầu chuyển động nốt xoay chuyển tới điểm cuối cùng tiếng va chạm tại cái này ở giữa phong bế gian phòng bên trong q u a n quần cửa lớn mở ra một cái thân ảnh quen thuộc đập vào lão bình cầm một cái kỳ quái thiết bị chậm rãi đi tới lê lạc bên người sau đó ngầm đầu nhìn một chút p h ư ơ n g khối a người làm sao không đi hắn một bên nói một bên tùy ý giơ lên cái kia thiết bị nhắm ngay trên đất lê lạc nhân xuống chốt mở hô hô hô, cái kia chia đều dơ bẩn đồ vật cứ như vậy tiến vào lão bình trong tay thiết bị bên trong lão bình lại từ trang phục phòng hộ bên trên lấy ra một bình nước khử trùng đối trên mặt đất phun ra phun cứ như vậy nguyên bản bẩn thịu mặt đất liền thay đổi đến sạch sẽ như lúc ban đầu chỉ để lại một chút còn chưa làm đi nước đ ọ n làm xong tất cả những thứ này về sau lão bình ngầm đầu lại lần nữa nhìn về phía phương khối ngươi hẳn là mang có ý thức gì vào ta bằng không cũng sẽ không lưu lại có chút sơ sót hắn nhìn qua cũng là một bộ dáng vẻ khổ não tựa hồ không biết nên xử lý như thế nào phương khối nhìn thấy lão bình mạc linh vội vàng tìm tới màn hình điện tử ở phía trên viết lên mấy chữ truyền tống ra ngoài nàng chết sao lão bình nhìn thấy trống rông xuất hiện màn hình điện tử cũng minh bạch mạc linh muốn giao lưu ý đồ cầm lên nhìn một chút lão bình nhìn xong sau không chút do dự hồi đáp đây chính là đi tầng sáu phương thức tại trong phòng này chết đi liền có thể đi tầng sáu cái bàn này chính là trung tâm lão bình chỉ chỉ trong phòng tâm cái bàn lại xoay một vòng nhìn xung quanh bốn phía một cái cả phòng đều là tử vong phạm vi khoa nghiên sở chuyên môn nghiên cứu ra một loại không có thống khổ tử vong phương thức để đến người tới chỗ này nhẹ nhõm chết đi liền xem như loại kia bị di vật tăng cường qua nhân loại uống những vật này cũng sẽ ngay mắt tử vong lão bình một bên nói một bên bắt đầu chỉnh lý trên bàn bình, bình lọ lọ lúc nàng chết có lẽ cái gì cũng sẽ không cảm giác được hiện tại đại khái đã tới bên dưới nhất tầng nếu như ngươi muốn cùng bên trên nàng phải nhanh một chút tử vong thời gian cách quá lâu đến nơi địa phương cũng sẽ không nhất trí ư n g tiếp thu tử vong, 912, tiếp thu tử vong, trường a e đến thuyết p h á p này mạc linh đệ nhất thời gian liền lựa chọn hoài nghi nhưng vào lúc này m a r tin đã từng cùng hắn đã nói từ trong trí nhớ hiện lên đi ra tiếp thu tử vong tiếp thu tử vong cái này đơn giản bốn chữ chính là mát tin cho mạc linh ký tấu chẳng lẽ nói chính là hiện tại nhưng vì cái gì nhất định phải tiếp thu tử vong mới có thể đến tới bên dưới nhất tầng đâu chẳng lẽ liền không có phương pháp khác sao cái này phòng kín mít bên trong y nguyên tràn ngập nước khử trùng mùi thấp bé mái vòng cho người một loại cảm giác bị đè nén lao bình võ trang đầy đủ dọn dẹp cái bản giống như là một vị không tình cảm chút nào nhặt s á c người chết chính là thật chết rồi không có cách nào đi chứng thực cái này đến cùng phải hay không thật liền tính đây là giả dối cũng không có người sẽ đưa ra kháng nghị những cái tia tại trong phòng này uống xuống chất lòng người sớm liền thành một bãi b ụ n não căn bản không có người biết bọn họ có phải hay không thật đến bên dưới nhất tầng l i ê n tại mạc linh xoắn suýt thời điểm lão bình lại lần nữa ngẩng đầu lên ta dọn dẹp xong hiện tại ngươi có thể bắt đầu điều phối hắn nhẹ nhàng lưu lại một câu liền chuẩn bị đi ra ngoài mạc linh liền vội vàng đem hắn ngăn lại làm sao vậy ngươi là không có cách nào hướng loại chất lòng này sao cũng không có quan hệ đem chúng nó tới đến trên thân cũng giống như vậy hiệu quả lão bình nhìn xem ngăn tại trước mặt phương khối nhàn nhạt giản giải vẻ mặt kia không giống như là đang nói dối có thể mạc linh cũng vô pháp xác nhận lão bình có phải là cũng bị mồng tại liêu cộ lý có phải là cũng bị nói dối chỗ lừa gạt tin tưởng tử vong liền có thể đến tới bên dưới nhất tầng t u y ế t pháp bản thân cái này chính là một cái không cách nào được chứng thực sự tình chỉ có đích thân thử nghiệm mới có thể ra kết luận có thể thử nghiệm giá quá lớn nơi này là thế nào bị phát hiện lúc đó mọi người làm sao chứng thực tử vong có thể đến bên dưới nhất tầng mặc linh đem nghi vấn của mình viết tại màn hình điện tử bên trên đưa ra ngoài hắn vẫn là tính toán trước bảng sao chắc kích giải một cái căn phòng này đi qua lão bình cầm màn hình điện tử thở dài nguyên lai、like、ngươi là lo lắng cái này bất quá lo lắng của ngươi là dư thừa lão bình xoay người chỉ vào cái bàn kia nói cái kia không chỉ là gian phòng này trung điểm cũng là toàn bộ mộng đô trung điểm lúc ấy mộng đâu người thành lập lựa chọn tại chỗ này chế tạo một t ò a thành thị chính là vì đem nơi này bọc lại là nhân loại sử dụng có thể cái nhà này ngươi thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nhưng là vô số người dùng sinh mệnh thử ra đến kết quả tại gian phòng này phía dưới trôn lấy vô số b ạ c h cốt về phần bọn hắn làm sao chứng thực ta cũng không biết ta cấp bậc không đủ ta chỉ biết là khi đó bọn họ thử rất nhiều loại phương pháp cuối cùng quyết định cái này một loại tử vong nghe tới rất đáng sợ nhưng tại thâm viên bên trong nhưng là cực kỳ đơn giản phương pháp đối với nơi này ta cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh Chết đi người có thể bình yên đến bên nhất tầng, nhưng ta chỉ có thể lựa chọn thể nhất tầng, ta thể tin tưởng, tại bình nhưng bên bởi vì yên đến dưới lựa phải í chính a ta, lựa ta trước tin tưởng, tôn trọng. người như Người với có chọn đã đi đối vô không số nếu nghi, bọn lại hoài là họ h p tin tưởng nhân loại làm tất cả đều là có ý nghĩa ngộ đ ô sở dĩ tại chỗ này cũng là có lý do tử vong không phải một loại kết thúc mà là khởi đầu mới trước đó đã có vô số người phá vỡ thông thường quan niệm tiếp thu tử vong cũng tiếp thu thâm viên quy tắc lão bình chỉ chỉ bàn kêu bên trên chất lỏng ngươi nhìn thấy những thứ đó sao đều là tiền nhân nghiên cứu ra có thể nhanh chóng dẫn đến tử vong chất lỏng uống hết sẽ không có bất luận cái gì thống khổ đây cũng là để cho tiện tử vong đây là bọn họ cho chúng ta trải tốt đường chúng ta muốn làm cũng chỉ có tin tưởng lão bình nói những lời này thời điểm biểu lộ không có một tia biến hóa ngựa khí cũng không có bất kỳ cái gì ngừng ngắt tựa hồ mang theo một loại kiên định tín nhiệm hắn như không có việc gì hướng mạc linh nói đến đây bên trong sự tình đàm luận những cái kia chết ở chỗ này tiền nhân không giống như là tại thuyết phục mạc linh ngược lại giống như là tại niệm tụ một đoạn liên quan tới nhân loại sử thi đứng tại cự nhân trên bà vai chúng ta chỉ cần nhìn lên trên không cần túi đầu túi đầu sẽ hoảng hốt h o à n g hốt cái kia vạn trượng độ cao h o à n g hốt vậy chân hạ thâm uyên h o à n g hốt cái kia thổi qua mây mủ h o à n g hốt cái kia té xuống thi cốt hy sinh giả mộ bia sẽ cho chúng ta chỉ dẫn con đường chúng ta chỉ cần theo mộ bia ít nhất địa phương tiến lên liền có thể vòng qua đã từng ngăn cản những cái kia hy sinh giả gian nan hiểm trở bọn họ giúp chúng ta tiếp nhận những này lại giới đổi lấy hôm nay tiền đồ tươi sáng t i sáng sẽ xuyên tấu qua mộ bia khe hở soi sáng trong mắt chúng ta để chúng ta biết tương lai nghe lấy lao bình những lời này mặc linh trong đầu đột nhiên lại hiện ra mát tin thân ảnh mắt tin hình như đứng trước mặt của hắn lặp đi lặp lại nói xong hai t r ư kia thần nông tại cùng ờ i đều mattin ông. phân biệt lúc mattin đã từng còn suy nghĩ qua chính mình hiện tại đến cùng còn tính hay không nhân loại nói tính đi hắn tồn tại lại cùng nhân loại có khác biệt to lớn nói không tính nga hắn hành động lại chịu nhân loại ý thức điều động mạc linh cũng không biết hắn đến cùng làm ộ t cái chứa người phương khối vẫn là một cái bị phương khối khốn người ở làm thần nông chỉ dẫn hắn hướng về nhân loại tiền đồ tươi sáng tiến lên lúc hắn lại lần nữa xoắn suýt lên vấn đề này nhân loại quần thể ý thức không giờ khác nào không tại ảnh hưởng phán đoán của hắn ảnh hưởng hắn thân là cá thể lựa chọn phương khối bên trong mạc linh đưa tay ra hắn nhìn xem quen thuộc bàn tay lại nhìn một chút súng quanh vách tường kim loại thở dài đi đến phương khối biên giới cầm một bình coca kéo ra móc kéo uống một hơi cạn sạch có lẽ chỉ có nhân loại thích uống có ca mạc linh nhìn xem trông không lon coca cười cười hắn đã làm tốt lựa chọn. phương khối bên ngoài trên mặt bàn cái kia đại biểu có ca vị chất lỏng màu đen đột nhiên biến mất xuất hiện ở mạc linh trong tay nhẹ nhàng theo lon không mở miệng đổ vào trong đó mạc linh vừa mới đã xác nhận qua cái kia cái chén chống không dung lượng cùng lon có ca dung lượng hoàn toàn nhất trí nói không chừng thiết kế cái chén này người cũng thích uống có ca chất lỏng màu đen lại lần nữa lấp kín lon không mạc linh ở một cái đem cái kia bình nguyên vật liệu đưa ra ngoài uống liền hai hộp có chút chống đỡ mặc dù nghĩ như vậy nhưng mạc linh vẫn là cầm lấy bình xứ để cái kia chất lỏng màu đen theo trong cổ của mình trở xuống nhàn nhạt có ca vị hòa tan mạc linh trong lòng lưu sầu đến cùng là một cái chứa người phương khối vẫn là một cái bị phương khối khốn người ở lúc này cũng, cũng không trọng yếu nhân loại tình cảm ngay tại mạc linh trong đầu cuộn cuộn những cái kia mặt đối tử vong sợ hãi xoắn suýt uống đến uống ngon đồ vật vui sướng thoải mái dễ chịu đối tương lai lo lắng bất an đối thế giới hoài nghi mê man còn có đối t ự thân lo nghĩ do dự tất cả hóa thành một sợi mát mẹ chất lỏng rót vào trong bụng cái gì cự nhân mộ đ ị a thần nông cái gì t i ề n nhân hy sinh giả quần thể ý thức tại giờ khắp này triệt để mất đi ý nghĩa từ ạ i b trước đây thật lâu liền lưu truyền một loại thuyết pháp con voi tại trước khi chết sẽ chạy đến tộc quần bí mật nghĩa địa đi nhanh đón tử vong giá tượng đồng dạng đều là tự nhiên chết giả có thể là tại trong rừng rậm mọi người tìm không được thi thể của bọn nó cũng cực ít phát hiện con voi thi hải một chút nhà nghiên cứu cho rằng con voi có thể là tập trung ở một chỗ nào đó kết thúc sinh mệnh giá như là dự báo đến tử kỳ của mình về sau sẽ bắt đầu cự tuyệt ăn trắng đêm r i ê n gì hoạt động lượng trên phạm vi lớn giảm bớt giảm xuống chính mình tồn tại cảm sau đó sẽ tại một lần nào đó đàn voi nghỉ ngơi thời điểm yên lặng rời đi tộc đàn đi vào chỗ rừng sâu nó sẽ vòng quanh rừng cây vòng quanh không chỉ là vì vứt bỏ có thể tồn tại kẻ săn mồi cũng là vì tìm kiếm trước đây chết đi đồng bạn lưu lại vết tích nó đi theo những n à y vết tích trong rừng đảo quanh cuối cùng sẽ tìm đến một chỗ cái chỗ kia lối vào hiện đầy rập rạp cỏ cây cùng to lớn hòn đá Già dùng voi sẽ chúng ta tại vĩnh dạ bên trong phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái một chút già đi hát cám sinh vật sẽ yên lặng rời đi tập đàn hướng hát cám chỗ sâu đi đến không biết là tiến về địa phương nào tiên khiển đội chú ý tới cái này hiện tượng kỳ quái phía sau trải qua thảo luận quyết định theo dõi những ngày sinh vật chúng ta suy đoán những này sinh vật hẳn là bị lực lượng nào đó hấp dẫn mà cái này loại sức mạnh c h ỉ sẽ nhằm vào tuổi thọ sắp đ ạ t tới cuối sinh vật cho nên mới sẽ xuất hiện loại này hiện tượng kỳ quái những này sinh vật tựa hồ đang cố ý trôn tránh chúng ta bọn họ kỳ thật cũng không có phát hiện chúng ta tồn tại chỉ là tại thói quen đường vòng có lẽ bọn họ không nghĩ bại lộ cái kia hấp dẫn lực lượng của bọn chúng lại có lẽ là bọn họ cũng đang tìm kiếm loại lực lượng kia vết tích cho nên mới sẽ một mực thay đổi phương hướng trải qua một đoạn thời gian theo dõi phía sau chúng ta phát hiện bọn họ bò lên trên một ngọn núi lật đến một mảnh sơn cốc bí ẩn bên trong nơi này thoạt nhìn vô cùng hoang vô trừ khắp nơi cắt đá bay lộn bên ngoài cái gì cũng không có chính làm chúng ta cảm giác cho chúng nó sẽ còn tiếp tục tiến lên lúc bọn họ ngừng lại không nhúc nhích ghé vào trong sơ cốc tựa hồ liền định dạng này nên đón tử vong chúng ta ẩn tàng vết tích ở phía xa một mực quan sát đến một mực chờ đến những sinh vật kia chết đi vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh bao cắt rất nhanh liền vùi lấp chết đi sinh vật thi cốt trong sơn cốc lại lần nữa biến thành một mảnh hoang vu mà chúng ta không phát hiện chút gì tiên khiển đội ghi chép xuống địa điểm này đem sơn cốc này mệnh danh là phần trường phần trường sự tình vừa mới bắt đầu chỉ là một việc nhỏ xen giữa không có người qua để ý nhiều có thể tiếp xuống một việc thay đổi chúng ta đối phần trường cách nhìn có đội viên tại sử dụng bắt m n g trang bị thời điểm ngẫu nhiên phát hiện đại lượng m n g kỳ lân ngay tại phần trường phụ cận tụ tập tựa hồ những ngày m n g kỳ lân cũng cùng những cái tia tuổi thọ sắp hết sinh vật đồng dạng đem nơi này xem như bọn họ phần trường m n g kỳ lân cũng có tuổi thọ chúng ta đệ nhất thời gian liền đối với mấy cái này m n g kỳ lân tiến hành kiểm tra phát hiện bọn họ thân thể cơ năng sắc thực so bình thường mậu kỳ lân phải yếu hơn rất nhiều bọn họ cự tuyệt ăn hoạt động lượng trên phạm vi lớn giảm bớt không tại h o ạ bát thậm chí sẽ giống thi thể đồng d ạ n g nằm quá trình này sẽ kéo dài thật lâu mãi đến bọn họ triệt để chết đi bọn họ thật là sẽ già yếu cũng có cái gọi là tuổi thọ khái niệm sinh mệnh sắp đ ạ t tới cuối mộng kỳ lân sẽ trở nên càng ngày càng không sinh động cùng mặt khác già đi đồng bạn chất thành một đống yên lặng chờ đợi tử vong phụ xuống tại chỗ này chúng ta may mắn xem đến mộng kỳ lân tử vong quá trình nó trên người chúng màu dần dần ảm đ ạ o cuối cùng biến thành một loại tuyệt đối đen bất luận cái gì chỉ riêng đều không thể phản xạ nhưng tự hồ tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng hoàn toàn chết đi màu đen mộng kỳ lân tại một đoạn thời gian về sau trên thân hào quang lại sẽ dần dần khôi phục giống như là thời gian rút lui đ ồ n g dạng thân thể hoạt tính gia tăng dần dần khôi phục tuổi trẻ bộ dạng những n à y khôi phục hào quang mộng kỳ lân lại sẽ rời đi nơi này tạm biệt phần trường tựa hồ bọn họ tại chỗ này thu được tân sinh đi lên khởi đầu mới phát hiện những n à y mộng kỳ lân khởi tử hoàn sinh hiện tượng phía sau chúng ta vội vàng hướng phần trường tiến hành càng thâm nhập tra xét tại mượn nhờ một loại định vị di vật lực lượng phía sau chúng ta tại mộng kỳ lân trong ý thức cắm vào định vị bia ngắm bia ngắm biểu thị mộng kỳ lân tại sau khi chết đi đến một cái nơi xa xôi sau đó lại đi vòng trở về căn cứ định vị di vật biểu thị cái chỗ kia. t ạ i dưới c h â n chúng ủ a c ta đối ị a xa xa. phương Phát rất rất n mộng thăm dò ư kỳ lân loại này sinh vật nghiên cứu thâm nhập chúng ta phát hiện bọn họ một loại đặc điểm ý thức của bọn nó cùng sát thịt là tách rời thân thể của bọn chúng tại nào đó nhất tầng mộng cảnh chết đi về sau liền sẽ biến thành đen sau đó tại mộng cảnh nơi khác khôi phục nhan sắc phục sinh mà ý thức của bọn nó thì sẽ gây dựng lại sinh ra một cái tân sinh ý thức chúng ta suy đoán ý thức của bọn nó cũng là có tuổi thọ cái này khái niệm tại tuổi thọ gần tới lúc ý thức của bọn nó sẽ theo nhục thể tử vong tiêu tán đợi đến nhục thể phục sinh về sau lại sinh ra ý mới nhận thức mà những n à y mộng kỳ lân cũng không muốn ý thức của mình tiêu tán liền sẽ đến phần trường yên lặng chờ đợi tử vong theo tử vong đến ý thức của bọn nó sẽ tới mình giới mà nhục thể thì nên đón phục sinh Bọn bọn họ họ thông qua mộng cánh phần trường, tiến vào tân sinh trong thể. Dạng này, bọn họ liền có thể theo một ý nghĩa nào thể. thể theo lại lại lục trở một qua có vào ý đây ó thực thức tồn tiếp theo t hiện vĩnh sinh mình không của cũng đi xuống, sẽ để ý bị n sinh thức h ý t a thế. Đây chính là những n à y m ộ n g kỳ lân tụ tập tại phần trường nguyên nhân nói là ý thức cũng tốt linh hồn cũng được những n à y m ộ n g kỳ lân đang lợi dụng minh giới đặc tính đạt tới một loại tự nhiên luân chuyển dùng minh giới đặc tính trốn rơi ý thức tiêu tán vận mệnh đối m ộ n g kỳ lân nghiên cứu cũng xác nhận chúng ta phỏng đoán tại phần trường chết đi sinh vật linh hồn sẽ không tiêu tán mà là sẽ tiến về minh giới suy đoán này căn cứ chính xác thực đối chúng ta có ý nghĩa quan trọng mang ý nghĩa chúng ta biết được tiến về bên dưới nhất t ầ n g phương pháp mặc dù là lấy tử vong làm đại giá nhưng ý thức có thể giữ lại tử vong cũng không phải thật sự là tử vong cùng những cái k i ê m mộng kỳ lân đồng dạng người chết đi vẫn có phục sinh có thể tại không có phát hiện cái khác thông lộ phía trước chúng ta quyết định đem phần trường trọng điểm bảo vệ là nghiên cứu sử dụng cũng tạm định minh giới là thâm liên lục t ầ n g quan phương mệnh danh nếu như về sau phát hiện cái khác có thể được thông lộ lại làm thay đổi định ra tại phần trường bên trên thành lập một tòa thành thị xem như điểm tụ tập thu xếp nhân viên cất giữ thiết bị cam đoan t h â m viên bên dưới đi con đường thông suốt định ra chọn lựa bộ phận bị thương nặng người sắp chết xem như nhóm đầu tiên tiến về minh giới người ứng cử nhân viên định ra giảm phần trường phạm vi thu nhỏ nhập khẩu giảm bớt minh giới ảnh hưởng ô vô n trong biển rộng Biển g bờ hình như một mực tại hướng xuống rơi cái tia phương khối cũng bao vây lấy hắn một mực hướng phía dưới trong b i ể n rộng khắp nơi đều là bọt khí lướt qua mạc linh thân thể lan lộn xông lên phía trên đi hắn chỉ cảm thấy những cái tia bọt khí chính u ố t ve ra của mình có chút tại mặt ngoài nổ t u n g phát ra phốc phốc phốc, phốc cầm thanh có chút mềm mềm l ă n qua giống như là dùng một cái lông ngống đào qua làm hắn có chút ngưỡ ngáy rõ ràng bị phương khối bao vây lấy vì cái gì còn có thể cảm giác được những cái tia bọt khí đâu mạc linh hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ liền bị cái tia lạnh vớt nước biện tách ra màu đen hải lưu đẩy hắn khắp nơi phiêu xung quanh chỉ có bọn khí cùng nước biển âm thanh vô cùng yên tĩnh mạc linh cũng chỗ đang ngủ say cùng thanh tỉnh bên giới hưởng thụ lấy cái này lâu ngày không gặp nhát nhàn nhưng đột nhiên nó cảm thấy một trận lệnh leo t h ấ u xương làm hắn nháy mắt d ù n g mình tại cái kia thâm t h ú y sâu trong biển tựa hồ ẩn tàng thứ gì vật kia đang ngó chừng mạc linh đang ngó chừng màu đen đại dương bên trong phiêu bạn tất cả sự vật mạc linh xích sao mà nhìn xem cái kia chỗ sâu phản p h ấ t một giây sau nơi đó liền muốn xông ra quái vật gì nhưng nhìn chằm chằm thật lâu phía dưới vẫn là hoàn toàn yên tĩnh cái kia làm hắn rùng mình tồn tại còn tại tùy thời ma động tiếp tục l i ê n tại rằng c ó thời điểm mạc linh đột nhiên nghe đến xung quanh chuyển đến một trận có quy luật tiếng nước chạy tựa như là một con cá ở trong nước vui sướng đung đưa thân thể mạc linh vội vàng nhìn phát hiện cái kia thế mà thật là một con cá chỉ bất quá cái kia con cá bộ dạng có chút kỳ quái nó lại là máy móc chế tạo mà thành đầu vậy đối với linh hoạt máy móc mắt chính chậm d ã i chuyển động tò mò quan sát đến hoàn cảnh xung quanh trong ánh mắt còn lõe ra một chút hồng quang thân cá bên trong linh kiện chậm d ã i chuyển động bánh răng kín kẽ ổ trục lẫn nhau kết nối theo máy móc cá thân thể đong đưa những linh kiện này cũng không ngừng cải biến tốc độ cùng phương hướng cực kỳ ổn định vận hành mà con cá này nhan sắc thì càng thêm kỳ quái thân cá bên trái lân phiến là màu đen tựa hồ bao trùm lấy nhất tầng t i n h tế chống phản quang sân phụ tia sáng chiếu ở phía trên liền cấp tốc bị hấp thu hầu như không còn cái này một bên máy móc kết cấu vô cùng phức tạp trừ những cái kia tinh vi bánh răng hệ thống bên ngoài còn có một chút lẫn nhau sen h ữ n g kẽ liền cán cơ cấu đ ô i cá đông đưa đại khái chính là những này cơ cấu phụ trách mà thân cá phía bên phải lân phiến thì là màu trắng bao trùm lấy nhất tầng cao phản quang tài liệu cho dù ở màu đen t h ô n thúy đại dương bên trong y nguyên chiếu lấp lánh chiếu sáng phụ cận một vùng biển cái này một b trang bị nhất tầng lại nhất tầng máy truyền cảm hàng ngũ một chút cùng loại chịp đồ vật trôn sâu ở màu trắng v ậ y cá mặt sau tại tới gần đầu địa phương còn có một bộ giống như là đ á loa nghi cùng tăng tốc độ kế đồng dạng đồ vật hẳn là dùng cho bảo đảm máy móc cá tư thái ổn định trang bị chẳng biết tại sao đầu này đen trắng máy móc cá hoàn toàn không có phát hiện m ặ c linh trực tiếp từ bên người của hắn nên ngang b ơ i đi m ặ c linh đưa tay nghĩ muốn bắt được nó lại vô hụt cái t i a cá bơi lội thực tế quá mức p h i ê u hốt cảm nhận được mặt linh khuấy động dòng nước về sau liền nhanh chóng tránh sang một bên căn bản không có cách nào bắt lấy c ả mặc nhận đ ư linh n một chỉ t vẫn n k h ô có thể trơ mắt nhìn máy móc cá cách cái kia sâu thẳm biển sâu càng ngày càng gần hắn cũng không tự giác nín thở trong lòng cảnh báo không ngừng góp vang đông đông đông giống như là có một tâm lương trống ngay tại biển lớn màu đen chỗ sâu gõ vang lại giống là một loại nào đó sinh vật nhịp tim rung động toàn bộ đại dương nghe đến cái này âm thanh khủng bố về sau mạc linh đột nhiên phát phát hiện mình không động được liền chìm xuống đều đình chỉ bị như ngừng lại trong nước biển hải lưu đình chỉ bọt khí cũng không tại bốc lên nước biển đột nhiên thay đổi đến vô cùng băng hàn trong chốc lát đông lạnh thành không cách nào di động khối băng trong đó tất cả sự vật đều bị như ngừng lại gõ trống trong nháy mắt đó đầu kia đen trắng máy móc cá cũng không ngoại lệ hứng ở bảy chuyển động thân thể tư thái máy móc mắt còn đang nghi ngờ nhìn phía dưới m ạ c linh chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng lạnh bao phủ ở trên người hàn ý đang không ngừng đập ra nhưng hắn lại không thể động đậy hoảng hốt tại nội tâm điên cùng tích góp vật k i a muốn tới hắn có một loại dự c ả m mãnh liệt cái kia làm hắn dùng mình tồn tại chẳng mấy chốc sẽ từ thâm thúy hắc cám bên trong lao ra ngoài quả nhiên trong lòng hắn báo động trước đạt đến cực h ạ n lúc hắn nghe đến một loại dòng nước bị gạt mở âm thanh đã đông kết thành khối băng màu đen nước biển đụng chạm cùm cụm cụm n c t ạ n ra giống như là đang vì một loại nào đó lớn vật lớn n h ư n g đường, đường trong nước biển gõ chống tần số càng lúc càng nhanh tựa hô còn có một loại nào đó nặng n giống như là một người miệng mở rộng cái gì cũng không nói phát ra nguyên thủy nhất t ấ m thanh a thanh âm k i a càng ngày càng gần mạc linh loáng thoáng tại cái kia nước b i ể n c h ố sâu nhìn thấy một loại nào đó thứ màu trắng làm tên kia càng ngày càng gần mạc linh cuối cùng thấy rõ nhịp tim của hắn cũng trong khoảnh khắc đó bị dọa đến ngừng lại đó là răng đó là răng cái k i a nước đen bên trong đồ vật là một cái miệng cái k i a thứ màu trắng là nó răng a âm thanh là tên kia há mồm âm thanh giống như là một vị gạo khắp đòi ăn hài nhi nó không có bất kỳ cái gì cảm xúc không có bất kỳ cái gì tư tưởng chỉ là đơn giản đói bụ đói bụng liền há miệng hô to teo to ăn hết nhìn thấy tất cả mọi thứ hài nhi ánh mắt là trống rỗng tên tia con mắt cũng giống như vậy hài nhi bởi vì há muộm cả khuôn mặt đều bóp méo tên tia cũng đồng dạng làm cả trương miệng chiếm cư tất cả tầm mắt nhìn thấy chính là một cái màu đen thâm n i ê n thâm n i ê n xung quanh là màu trắng răng có thể hài nhi không có răng người này có cái k i a răng thường thường còn có một chút tóc vàng tựa như là nhân loại răng chỉnh tề cuối cùng còn mang theo lồi l õ m đ ư ờ n g vân muốn bị ăn sạch mặc linh lúc này tựa như là bị đũa kẹp đến bên miệng thịt cái gì đều không làm được hoảng hốt tràn ngập nội tâm đem hắn tất cả suy nghĩ xáo trộn liền phản kháng hành động đều không thể làm ra chỉ có thể nhìn những cái kia răng cách mình càng ngày càng gần răng men hàm răng lợi răng tất cả kết cấu đều nhìn thấy rõ ràng cái kia trong miệng tựa hồ không có những vật khác chỉ có to lớn răng màu đen nước biển bị cái miệng đó nuốt vào trong đó khối băng đụng vào răng về sau trực tiếp bị đâm đến vỡ nát mảnh vỡ hoa rầm rầm rơi vào màu đen thâm y ê n bên trong mà răng thì lông tóc không t ổ n hao gì tiếp tục giống một t ò a tường thành hướng về phía trên bao đến chương c h í biển sâu ngân hà chương c h í biển sâu ngân hà lúc này mạc linh trong lòng đã hoàn toàn bị hoảng hốt chiếm cứ hắn nhìn xem cái k i a chiếm cứ toàn bộ tầm mắt miệng lớn đã không sinh ra ý thức phản kháng xung quanh tất cả đều là khối băng vỡ vụ n âm thanh bị đụng nát băng phiến giống như là thác nước đồng dạng rơi vào cái kia trong miệng cực hàn dòng nước không ngừng đánh thẳng vào mạc linh thân thể cái k i a miệng lớn còn chưa c ă n xuống nóng nảy dòng nước đã sắp đem mạc linh hoàn toàn xé nát a cái miệng đó âm thanh ở trong nước chấn động dòng nước bên trong tựa hồ xuất hiện từng đạo vòng tròn song âm từ cái kia trong miệng đổ xuống mà ra đông đông, đông. tiếng trống càng ngày càng vang mỗi một lần gõ đều sẽ đem mạc linh chấn động đến mắt nổi đong đóm đem hắn thật vất và tổ chức tốt suy nghĩ đánh gãy trong lúc bất chi bất giác cái kia miệng đã đạt tới mạc linh chính phía dưới cùng lúc đó những cái kia răng tựa hồ bắt đầu khép kín k h u ấ y động kinh khủng dòng nước hướng về trung ương tập hợp thủy áp đột nhiên thay đổi đến cực kỳ đáng sợ dòng nước giống như là từ chất lỏng biến thành cứng rắn thể rắn g ắ t gao ép hướng trung tâm mạc linh chỉ cảm thấy chính mình bị đè ép mà đến khối băng không ngừng mà va chạm giống như là một cái không cách nào di động bút bê vải bị cứng rắn khôi băng đập tới ập tới ập tới ý th m ạ c linh chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia miệng lớn hoàn toàn khép kín răng tại trước mắt của mình răng r ắ c một tiếng cắn ta bị ăn sạch sao hình như cũng không có m ạ c linh mơ mơ màng màng bên trong nhìn thấy chính mình hình như bị b à i trừ đến miệng lớn bên ngoài còn có thể nhìn thấy những cái kia răng bên ngoài nhìn thấy phía trên ố vàng cao răng mục tiêu của nó là đầu kia đen trắng máy móc cá m ạ c linh lúc này mới ý thức được cái này miệng lớn mục tiêu căn bản không phải chính mình mà là vừa vặn nhìn thấy con cá kia tại nuốt lấy con cá kia phía sau miệng lớn liền đóng chặt lại răng hướng về phía dưới thối lui nó lui lại, lại lần nữa khoáy động lên dòng nước lại là vô số khối băng hướng về mạc linh đập tới khi nghe đến một trận tiếng vỡ vụn về sau mạc linh triệt để mất đi ý thức bất tỉnh nhân sự ta vì sao lại đi tới cái này mảnh màu đen đại dương ta nhìn thấy những vật kia lại là cái gì lê lạc đi nơi nào vô số nghi vấn tại mạc linh trong lòng dâng lên có thể hắn cũng đã mất đi suy nghĩ năng lực làm miệng lớn tối lui màu đen đại dương lại một lần khôi phục bình tĩnh nay chút ít tiểu nhân b ọ t khí lại bắt đầu dâng lên đụng chạm lấy mạc linh thân thể mơ mơ màng màng bên trong mạc linh cảm giác được hình như có đồ vật gì quân lấy hắn lôi kéo hắn hướng dưới biển sâu bờ đi lại là cái tiêm i ệ n g hiện tại muốn đem ta ăn hết sao nhưng mà quân lấy hắn đ ổ vật hình như vô cùng ôn đu một mực bảo hộ lấy hắn còn đem xung quanh những cái kia lưu lại băng phiến đẩy ra không cho những cái kia băng phiến đánh tới mạc linh thân thể cùng lúc đó mạc linh thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục rõ ràng bình thường nhân loại thân thể tại những cái kia khối băng cùng dòng nước tàn phá bên dưới có lẽ đã sớm chết mới đối nhưng mạc linh lại khiên x u ố n g dưới chỉ là toàn thân chết lặng không thể động đậy hắn cảm giác được những cái kia chết lặng cảm giác đang dần dần biến mất ý thức dần dần đoạt lại quyền khống chế thân thể có thể mí mắt vẫn là rất nặng không cách nào mở ra ta hình như cũng không cần mở mắt. m ạ c linh đột nhiên ý thức được hắn còn có một loại khác cảm giác phương thức tầm mắt chậm rãi từ trong cơ thể lộ ra hắn lúc này mới phát hiện chính mình lại là một cái phương khối dùng con mắt nhìn là nhân loại dùng phương khối tầm mắt nhìn chính là phương khối m ạ c linh cũng không biết hình dung như thế nào loại này cảm giác kỳ quái hắn cảm giác chính mình hai loại hình thái hình như hoàn toàn điệp ra ở cùng nhau tựa như là xuyên sở đồng dạng ý thức của hắn cũng tại hai loại hình thái ở giữa đồng bộ tại tầm mắt lộ ra một k h ắ c này mắt lộ ra một khắp này mắt lộ ra một khắp này mắt vẹn vẹn cuối cùng liền có thể đem phương khối hoàn toàn bao khoả trong đó xúc tu một mực kéo dài đến biển sâu nhưng cũng không phải là miệng lớn xuất hiện cái hướng kia mà là một phương hướng khác càng hướng xuống cái kia xúc tu liền càng thô mạc linh có thể dự liệu được căn này xúc tu chủ nhân nhất định vô cùng to lớn thậm chí vượt qua tưởng tượng của mình nói không chừng có thể cùng cái kia miệng lớn chống lại cái này màu xúc tu tựa hồ đối với mạc linh không có lý chỉ là bao vây lấy hắn một mực hướng biển sâu tiến lên mạc linh cũng có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh những cái kia băng hẳn khí tức chính đang từ từ l ư i bước xúc tu tựa hồ đem hẳn kéo đến một cái cực kỳ ấm áp hải vực nước biển xung quanh cũng vô cùng n u h ò a không giống phía trước như vậy nóng n ả y hải lưu nhẹ nhàng mơn trấn xúc tu xúc tu ra phát ra hào quang rực rỡ đem xung quanh hải vực đều chiếu lên ánh sáng muôn màu dị thường mỹ lệ nhưng mạc linh hiện tại cũng không có tâm tình thưởng thức đi ngang qua cái tiêu miệng lớn sự tình về sau hắn đối mảnh này đại dương màu đen tất cả đều tràn đầy hoảng hốt làm xúc tu cuốn mạc linh đi tới biển cả chỗ sâu xung quanh tất cả ánh sáng tự phát đều đã biến mất chỉ còn lại một mảnh thâm thúy h tám liền xúc tu phát ra chỉ riêng đều không thể xuyên đấu chỉ có thể chi nhưng vào lúc này mạc linh nhìn thấy đáy biển cái kia đáy biển chính lóe ra cùng xúc tu đồng dạng thải quang xuyên thấu qua vẩn đục nước biển tiến vào mạc linh trong tầm mắt mạc linh vội vàng hướng những cái kia thải quang tìm kiếm muốn nhìn rõ ràng đến cùng là cái gì nhưng mà coi hắn chân chính nhìn thấy những cái kia thải quang đầu một lúc lại bị lắc lư đến đó là một loại mềm dẻo màu làn da phía trên chập trần vô số màu điểm sáng tựa như là từng khỏa điện chung vào một chỗ b í xeo lại nhìn kỹ những cái kia b í xeo lại phát hiện bọn họ còn có thể chia cắt đến càng nhỏ hơn b í xeo nội bộ lại là nhỏ hơn b í xeo hướng cái kia nhỏ hơn b í xeo bên trong quan sát lại là càng thêm nhỏ bé p i x e l tựa hồ căn vốn không có phần cối u làm tầm mắt hoàn toàn thăm dò vào những cái kia tiểu tượng làm bên trong lúc nhìn thấy đã là đầy trời tinh điểm mỗi một vì sao đều có không giống nhau nhan sắc hướng những ngôi sao kia bên trên nhìn tựa như có thể nhìn thấy ngôi sao bên trên thế giới từng cái văn minh sinh ra tại ngôi sao bên trên tản ra khác biệt nhan sắc văn minh sáng tạo quang minh đem chỉnh vì sao c h i ế u sáng vô số viên ngôi sao lại tạo t u a n g minh đem c h n h vì sao chiều sáng vô số viên ngôi sao lại t ạ u a n g minh đ c h n h a o c h i ề i ê n g ô i s a tạo t à h s n g tinh hà phủ kín vũ trụ vũ trụ lại n h có vũ trụ là tự sắc những n à y vũ trụ tạo thành này chút ít tiểu nhân ít xeo điểm ít xeo điểm lại hình thành càng lớn ít xeo điểm cuối cùng l ắ t thành cái kia trói lọi màu mềm dẻo làn g r a chỉ là một cái mạc linh ý thức liền bị đẩy vào những cái kia ít xeo bên trong theo điểm sáng lắc lư đi một lượt hắn hình như nhìn thấy thế giới sinh ra cùng hủy diệt nhìn thấy văn minh thay đổi nhìn thấy một vì sao nhan sắc biến thành cái khác nhan sắc một vùng ngân hà cải thiên hoán đ ị a một cái vũ trụ chỉ riêng ảm đạm lại sáng lên đây rốt cuộc là cái gì mạc linh ngây dại hắn không hiểu vì sao lại tại những n à y màu ít xeo bên trong nhìn thấy từng cái thế giới tại kinh lịch tất cả những thứ này về sau. ý thức của hắn hình như nháy mắt già đi rất nhiều thay đổi đến cùng vũ trụ đồng dạng tang thương tuổi già những cái kia liên quan tới nhân loại tình cảm cũng theo đó tối lui biến thành căn bản không trọng yếu đồ vật l i ê n tại hắn sắp mất đi thân làm người bản chất lúc xúc tu cuối cùng nhẹ nhàng nuốt v ề hắn nháy mắt đem hắn từ cái kia trạng thái quỷ dị bên trong kéo lại ý thức cũng trở về thân thể không những như vậy cái kia xúc tu còn giống như từ hư không bên trong cầm một chút vật gì nhét vào trong miệng của hắn mặc linh ngay ngay lại là cải bệ hương vị là hắn cho mát tin những cái kia cải cả bệ hương vị bên trong lấy lại tinh thần xúc tu liền đem hắn nhẹ nhàng đặt ở màu đại đ ị a bên trên ngọng hệ rời đi chỉ để lại mạc linh mở mịn đứng tại chỗ không biết làm sao t r ư ờ n g chín trăm m ư ơ i sáu đáy biển chấm luân t r ư ờ n g chín trăm m ư ơ i sáu đáy biển chấm luân mạc linh liếm môi một cái những cái kia cải bẹ một lần nữa gọi trở về hắn liên quan tới nhân loại ký ức để hắn không lại tiếp tục tại cái kia mênh mông vũ trụ bên trong chấm luân các loại hắn nhìn hướng cái kia rời đi xúc tu la lớn muốn giữ lại nhưng cái kia xúc tu lại càng du càng xa cuối cùng chỉ để lại mơ hồ vờ sáng biến mất tại vẩn đục sâu trong biển là mát tin sao vẫn là những vật khác vì sao lại có cải bẹ mạc linh trong lòng tràn đầy n g h i hoặc hắn muốn hướng cái kia xúc tu đuổi theo cũng không dám phóng ra một bước bởi vì hắn sợ hai cước bộ của mình đạp vỡ những cái kia vít xeo bên trên thế giới hắn nhẹ nhàng m ộ t chân đổi lấy có lẽ chính là vô số cái vũ trụ hủy diệt đen nhánh trong nước biển đại điệu lóe ra như b ả o thạch chỉ r i ê n g hướng nơi xa nhìn lại biến thành mơ mơ hồ hồ v ầ n sáng một mực kéo dài đến càng xa xôi hoàn toàn không nhìn thấy phần c u ố i mạc linh vẫn còn đang suy tư làm như thế nào rời đi nơi này đột nhiên cái này màu đại đ i ệ lại bắt đầu lắc đầu đại địa bắt đầu chuyển động xuyên tấu h qua cái tia càng thêm vẩn đục nước biển tựa hồ có thể nhìn thấy toàn bộ đại địa nghiêng về một góc độ vô số bọt khí theo nghiêng đại địa hướng lên trên dũng mánh lao tới dòng nước cũng bị khuấy động ra vô số nhỏ toàn qua mạc linh phát hiện cái tia nghiêng đại địa thế mà bắt đầu cách mình càng ngày càng xa hướng về nơi xa lướt tới đại địa cũng có thể di động t h â n ở tại loạn lưu bên trong mạc linh bị lay động đến l o n g trời l ở đất một thời gian cũng không phân do đến cùng là đại địa đang di động vẫn là chính mình đang di động xung quanh c ó thể phán đoán hệ tham chiếu đã hoàn toàn hỗn loạn hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng liền đối trọng lực cảm giác cũng xuất hiện vấn đề tại cái kia màu đại địa cách mạc linh có một khoảng cách về sau hắn cuối cùng phát hiện một điểm kỳ quái địa phương đại địa là có đường cong những cái kia màu vầng sáng kết nối tạo thành mỹ nước là hình c u n g mà không phải mình đại địa là hữu hình hình dáng hình như cái kia đại địa hình dáng mạc linh đã từng tại cái kia gặp qua loạn lưu đem mạc linh c u ố n tới nơi khác hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu đại địa bên trên màu đích xeo chỉ có thể nhìn thấy càng thêm mơ hồ vầng sáng những cái kia màu sắc khác nhau điểm sáng ở phía xa lăn lộn ở cùng nhau biến thành lập loại ngôi sao l o ạ lên l o ạ lên giống như là tại cho mạc linh truyền lại một loại nào đó tín hiệu nhìn xem những cái kia ngôi sao mạc linh ánh mắt mơ hồ vì tập trung hắn chỉ có thể không ngừng thay đổi tầm mắt phương hướng cùng khoảng cách tại quần c u ộ n dòng nước bên trong ổn định thân thể của mình cuối cùng tại những cái kia v ầ n g sáng chính là sắp biến mất thời điểm hắn thấy rõ ràng cái kia nguyên lai、like、không phải đại địa đó là một cái to lớn c h ấ n đáng thú la m ộ n g bản thể vô số xúc tu tại cái kia đại địa biên giới v u n g v ầ y nâng lên trùng thiên dòng nước màu trấn đ á n thú trên thân ngôi sao không ngừng tản ra hào quang rực rỡ hóa thành từng khoảng xèo tạo thành cái kia ngũ thải ban lan thân thể hắn vừa vặn cũng không phải là đứng tại đáy biển mà là đứng ở cái k i a c h ấ n đạm thú bên trên hắn bị mộng xúc tu nằm lấy thả tới trên thân lại bị đánh xuống đến nhưng vì cái gì muốn ở chỗ này đem ta bỏ rơi đến đâu nhìn xem những cái kia ánh sáng rực rỡ ngất biến mất tại thâm thúy trong biển mặc linh trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ hắn đã bị cái kia loạn lưu cùng toàn qua quay đến đầu váng mắt hoa vô số nghi vấn trong đầu chồng chiết những n à y vượt qua nhận biết kinh lịch không ngừng đánh thẳng vào ý thức của hắn để hắn hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực bị đại địa vùng sau khi ra ngoài mặc linh lại bắt đầu chìm xuống n g n g lên thân thể toàn qua ở bên cạnh đào quanh bọn khí lướt qua thân thể m ặ c linh suy nghĩ cũng trôi d ạ t đến chân trời ta đến cùng là tới nơi nào cái này biển đến cùng sâu bao nhiêu cũng không biết trầm xuống bao lâu m ặ c linh đột nhiên cảm giác sau lưng của mình đụng phải một cái vật cứng cuối cùng đến đáy biển sao hắn mong đợi mở mắt ra muốn nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh có thể đập vào mi mắt nhưng là lại à l lần nữa mở rộng kim loại không gian trống rỗng tất cả mọi thứ đều tụ tập tại trong một cái góc mà hắn thì nằm ở trên giường sững sờ nhìn lên bầu trời cái kia trần nhà thật cao mặt linh mơ mơ màng màng ngồi dậy hơi nghi hoặc một chút chính mình tại sao lại về tới phương khối bên trong nhìn xem cái này lại lần nữa mở rộng phương khối trong lòng hắn chẳng biết tại sao lại dâng lên đột nhiên t r ố n g rỗng như thế lớn thì có ích lợi gì đâu mới vừa dâng lên ý nghĩ này hắn lại ý thức được chính mình có chút giảm ổn phương khối còn lúc nhỏ lại ngại quá chật hiện tại lớn lại ngại t r ố n g không tốt như chính mình làm sao đầu không thỏa mãn vừa v ẫ n còn tại đáy biển làm sao đột nhiên lại trở về m ặ c linh lúc này suy nghĩ có chút hỗn loạn hắn chỉ nhớ rõ chính mình uống xuống cái kia chất lỏng màu đen sau đó liền rơi đến một mảnh trong biển trong biển có rất nhiều kỳ quái sinh vật h ắ n một mực chìm xuống liền lại về tới phương khối bên trong t h ư ợ n h ư là vô duyên vô cớ làm một giấc mộng mộng cái này cùng vừa vặn nhìn thấy cái kia to lớn chấn đáng thú có quan hệ sao mặc linh rủi rủi con mắt có chút mơ hồ đứng lên hắn còn không biết hiện tại phương khối bên ngoài tình hình đến xem trước một chút mình tới chỗ nào tầm mắt vừa vặn lộ ra đi mặc linh liền bị cảnh tượng trước mắt c h ấ n trụ đây là tại một tòa kiến trúc bên trong hắn hình như thân ở một tòa chống trải kiến trúc bên trong cái này kiến trúc bên trong cơ sở thoạt nhìn so lê minh thành những cái kia còn tân tiến hơn nhưng lại hình như có chút không đúng hình như nơi này đã biến thành phế tích xung quanh những cái kia hình dạng rất có khoa học kỹ thuật cảm giác kiến trúc đã biến thành xác đứng lặng tại một mảnh đổ nát thê lương bên trong bên trong hợp kim trần trụi thủy tinh mảnh vỡ rơi là tả trên đất thế nhưng còn có thể nhìn ra đã từng huy hoàng kiến trúc bên trong đồ vật rơi là tả trên đất những cái kia đồ vật thoạt nhìn đều là nhân loại sử dụng t i ê n tính nằm tại phế tích bên trên tựa hồ đang nhắc nhở m ặ c linh nơi này đã từng cũng rất phun hoa nhưng mà hiện tại chỗ này chỉ còn lại t ĩ n h mịt cùng hoa n g vu xung quanh tối tăm mờ mịt tràn ngập đùi bặm cùng khói không nhìn thấy ánh mặt trời mặt linh cũng không biết nơi này có hay không thái dương nếu như tầng năm cũng không có. tầm sáu hẳn là cũng không có a tầm mắt tiếp tục ra bên ngoài tìm kiếm mạc linh rời đi cái kia tòa nhà tổn hại kiến trúc đi tới trên đường phố những cái kia là xe sao mạc linh nhìn thấy một chút giống như là thoi đồng dạng phương tiện giao thông thế nhưng bọn họ đều đã hoàn toàn tổn hại bị vứt bỏ ngay tại chỗ bên ngoài đồ trang đã rơi đến bảy tám phần vỏ ngoài cũng có khác biệt trình độ dỉ xét thậm chí có vài chỗ bị dỉ xét đến xuất hiện cái hố nội bộ một chút mạch điện đều lộ ra cái kia khu phố bên cạnh chiếu sáng cũng t i ệ t để tổn hại bên trong tuyến đường quá xấu không còn hình dáng bị màu đen nước bùn hoàn toàn vùi lấp trên đường cũng tràn đầy vỡ vụn thủy tinh mạch c ò n có c một h ú t k h ô n g biết là c á i i gì trang n bị l h k i ệ n trăm ù y ý b mười giữa đ ư bảy thế giới n sau khi chết n chương chín trăm mười c h ế thế c ư ơ n g 917, t h giới sau khi chết đây chính là sau khi chết đến nơi thế giới mạc linh luôn cảm thấy có chút không đúng lại không nói ra được vì cái gì tại kinh lịch cái kia sâu trong b i ể n sự tình về sau hắn bây giờ trong lòng chất đầy đủ kiểu vấn đề hình như tất cả đều thay đổi đến lăn lộn loạn cả lên xác thực có thể dùng hôn loạn cái từ này đến hình dung từ uống xong trong phòng kia chất lỏng màu đen bắt đầu tất cả liền bắt đầu không có logic đầu tiên là vô duyên vô cớ rơi vào một mảnh thoạt nhìn liền không thích hợp dưới biển sâu lại đột nhiên đến đến khu này trong phế tích chẳng lẽ thế giới sau khi chết chính là như vậy hỗn loạn không có bất kỳ cái gì logic tại kiểm tra một hồi xung quanh phế tích về sau mạc linh chậm rãi đem tầm mắt thu hồi lại hắn không có phát hiện lê lạc thân ảnh xem ra tử vong thời gian khác biệt vẫn là đưa đến vị trí chết đi bất quá dựa theo lão bình nói tới hắn cùng lê lạc tử vong thời gian kém đến không lâu vị trí cũng sẽ không rời đến rất xa hiện tại đại khái lê lạc liền tại cách hiện tại lê lạc có nhất định tự vệ năng lực mạc linh cũng không phải là rất lo lắng nhưng bây giờ gặp phải vấn đề là hắn muốn làm sao tìm được lê lạc cái này mảnh phế tích vô cùng lộn xộn lê lạc nói không chừng liền trốn tại cái nào xó xỉnh bên trong mạc linh cũng không biết hiện tại tình trạng của nàng như thế nào rất có thể hai người sẽ ở chỗ nào bỏ lỡ hoặc là hướng đi phương hướng khác nhau trước dọc theo con đường đi đi nhìn mạc linh tính toán trước rời đi mảnh này kiến trúc phế tích tiến về vừa vặn nhìn thấy con phố k i a n ó i hướng toàn bộ khu phế tích trung tâm tiến lên không chỉ là vì tìm kiếm lệ lạc cũng vì nhìn xem tòa này thành thị bị bỏ đi tầm mắt lại lần nữa mở rộng để mạc linh rất không thích h ứ n g hiện tại tầm mắt của hắn quá lớn tựa như là tại chơi đùa thời điểm đem thị giác kéo đến cao nhất đồng dạng mặc dù có thể đem trong phạm vi nhất định sự vật toàn bộ đều bao quát đi vào thế nhưng nhìn đến đồng thời không rõ ràng tất cả mọi thứ đều biến thành nho nhỏ mổ đủ lệ không cách nào phân biệt ra cụ thể bộ dáng không những như vậy mạc linh não cũng xử lý không được như vậy tưởng tận tin tức làm tầm mắt kéo đến lớn nhất thời điểm hắn tựa như là tại quan sát một bức bản đồ đồng dạng phía trên lộn xộn tin tức sẽ trực tiếp để hắn đứng máy hắn vẫn là đem tầm mắt co vào tại một cái trong phạm vi nhỏ mới tương đối t h í chứng phế tích là lãng p h càng dày đặc địa phương có lẽ càng tới gần thành thị trung tâm a mạc linh hy vọng phán đoán của mình là chính xác mới không có phi bao lâu hắn liền nhìn ra những ngày phế tích bỏ hoang nguyên nhân tựa hồ là kinh lịch một trận đại chiến những cái kia đổ nát thê lương bên trên còn có chiến đấu vết tích chỉ bất qua những n à y vết tích có chút cổ quái tạo thành phương thức tựa hồ có chút đa dạng mạc linh nhìn thấy một chút hỏa diễm đốt qua vết tích giống như là một loại nào đó kịch liệt nhiệt độ cao trực tiếp quét qua thành thị trung ương tại một hàng kiến trúc bên trên lưu lại đốt cháy cháy đen gân ký tường ngoài trực tiếp bị đốt thủng bên trong kim loại cũng bị hoàn toàn nóng chạy lại lần nữa ngưng cố thành cái khác hình dạng kiến trúc bên trong đồ vật cũng bị trực tiếp đốt thành cho bụi vì cái gì hỏa diễm là dài mảnh hình dáng chỉ tiêu hàng này kiến trúc không có h m ạ c linh còn nhìn thấy một chút bị cự lực phá hủy sát giống như là có một loại nào đó lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào kiến trúc bên trên dẫn đến kiến trúc trực tiếp hóa thành m ộ t mịn chỉ để lại một chút như ẩn như hiện vết tích trên mặt đất cũng xuất hiện một cái đáng sợ hồ sâu hòa diễm cùng cự lực còn tính là tương đối bình thường còn có một chút kiến trúc phế tích bên trên vết tích thoạt nhìn liền vô cùng kỳ dị có một tòa tương đối cao đại lâu đại lâu trung ương lưu lại một cái đen như mực trống giống trống giống biên giới vô cùng bóng loáng tựa như là bị một loại nào đó không gian cắt chém dấu vết lưu lại đồng dạng trong lầu cũng cái gì cũng không có lưu lại không có a n h k không có hỏa diễm đốt cháy lưu lại cho tàn chỉ có dài thời gian bỏ hoàng tích lũy bụi bặm nhìn xem cái này tòa nhà cao úc mạt linh kém chút tưởng rằng chính mình làm bởi vì hắn truyền tống liền có thể tạo thành hiệu quả như vậy nhưng cái kia c h ố n g rông thực tế quá lớn trực tiếp chiếm cứ đại lâu trung ương một mảng lớn không gian liền xem như hắn muốn tạo thành hiệu quả như vậy cũng phải bỏ ra một đoạn thời gian mà cái này c h ố n g rông thoạt nhìn chính là nháy mắt tạo thành thoạt nhìn liền vô cùng khiết người trừ cái kia trống rông bên ngoài mạt linh còn nhìn thấy càng quỷ dị hơn vết tích một tóa giống như là sân vận động đồng dạng hình bán cầu kiến trúc toàn bộ đ mạc linh vừa bắt đầu nhìn thấy nhà này kiến trúc còn tưởng rằng nó thiết kế chính là như vậy nhưng t ừ quan sát kỹ về sau mới phát hiện có chút không đúng không chỉ là kiến trúc bản thể nội bộ tràng trên đất bãi cỏ còn có kiến trúc bên ngoài mặt đất đều bị hoàn toàn kết tinh hóa mai cho đến dưới mặt đất rất sâu địa phương đều biến thành thông thấu kết tinh kết tinh còn bảo lưu lấy nguyên bản tài liệu nhan sắc nhưng chất liệu lại trở thành cứng rắn tinh thể bên ngoài b ị kín nhất tầng cho bụi không nhìn kỹ còn nhìn không ra đây cũng là mạc linh lần thứ nhất ở trong thành phố này nhìn thấy sinh vật cái t h ứ kiến trúc bên trong bãi cỏ tại kết tinh hóa phía trước h ẳ n là bình thường cỏ chỉ bất quá tại bị kết tinh hóa một m n y mắt liền ngưng cố thành màu xanh tinh thể lúc này cũng bao trùm bên trên nhất tầng cho bụi thoạt nhìn tối tăm mờ mịt chỉ là dưới đ ấ y còn lộ ra một điểm nhàn nhạt màu xanh mạc linh chuyên môn tại kiến trúc bên trong cẩn thận tìm tòi một cái muốn tìm được nhân loại vết tích lại cái gì cũng không có tìm tới tòa thành thị này nhân loại tựa hồ đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại chống r ô n g phế tích mạc linh cũng bắt đầu hoài nghi cái này thoạt nhìn như là nhân loại thành thị phế tích bảy nguyên bản ở người thật là nhân loại sao thâm viên lục tầng làm sao sẽ có như thế lớn nhân loại thành thị đâu có thể hay không đã từng ở nơi này chỉ là một chủng loại giống như nhân loại văn minh đâu lê lạc không tại mạc linh cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới thâm viên lục tầng tình báo hắn chỉ cảm thấy nơi này khắp nơi đều lộ ra không thích hợp nhìn thấy một vài thứ thậm chí cùng hắn thường thức t r á n g ư ợ c không có ánh mặt trời lời nói như thế nào lại có cỏ đâu cái kia đến cùng phải hay không thật cỏ cái này tối tăm mở mịt bụi bặm trên mây có thể hay không thật sự có ánh mặt trời cho dù mạc linh tầm mắt thả lại lớn hắn cũng không nhìn thấy bầu trời chỉ có thể căn cứ hoàn cảnh xung quanh cảm thụ sắc trời biến hóa những cái kia cỏ xuất hiện lại để cho hắn nghi ngờ trong lòng sâu hơn mấy phần đi qua cái kia kết tinh hóa sân vận động về sau mạc linh lại nhìn thấy càng khủng bố hơn tai nạn vết tích một tòa kiến trúc hạ mặt đất bị lực lượng nào đó nhấc lên tới trên trời đem phía trên kiến trúc hoàn toàn xé nát một mảnh cao ốc kiến trúc b ầ y bị cứ thế mà vốn con thành chuối tiêu bộ dạng vốn con phương hướng toàn bộ đều chỉ hướng một cái điểm trên một con đường tất cả nhân loại tạo vật đều hoàn toàn biến mất chỉ để lại trần c h u ụ i bùn đất mặt đất mà trần c h u ụ i trên mặt đất thì để đó một cái độ cao giảm viên cầu một cái hình tròn phạm vi bên trong kiến trúc tất cả đều bị hoàn toàn giải thể phân tán thành từng cái nhỏ bẽ linh kiện bên trong vật sở hữu kiện cũng bị tất cả chia tách liền một cái đinh ốc đều bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh hủy đi đi ra dạng này vết tích nhiều vô số kể mặt linh càng xem liền càng kinh hồn t ă n g đảm hắn căn bản là không có cách tưởng tượng tòa thành thị này đến cùng gặp cái gì chương 918, phế thành chương 918, phế thành rốt cuộc là thứ gì hủy diệt tòa thành thị này lại không giống như là một loại nào đó đơn nhất thái họa lại không có bất kỳ cái gì quy luật làm tòa thành thị này biến thành phế tích về sau bên trong cư dân là tất cả đều bị tiêu diệt sao vẫn là chạy trốn tới nơi khác m ạ c linh nhìn xem những này quỷ dị phế tích nghi ngờ trong lòng càng thêm tăng thêm hắn có chút lo lắng cái kia hủy diệt tòa thành thị này đồ vật vẫn cứ tồn tại ở trong tòa thành này hắn tại trên không bay lâu như vậy vẫn không có đến thành thị trung tâm mặc dù tốc độ của hắn rất chậm nhưng cũng đủ để chứng minh tòa thành thị này chiếm diện tích rất lớn những cái kia cao ngất kiến trúc s á c xem xét liền không phải là một sớm một c h i ề u tạo thành khẳng định cũng phát triển rất dài thời gian từ những cái kia kiến trúc phế tích bên trong đồ vật đến xem những cái kia cư dân cũng ở trong thành phố này sinh hoạt đã lâu khắp nơi đều có nồng hậu dày đặc sinh hoạt khí tức chỉ bất quá những khí tức này đều bị ẩn tàng tại thật dày bùi bằng phía dưới bị những cái kia đáng sợ hủy diệt vết tích cho che giấu toa thành phố khổng lồ này bên trong lộn xộn phế tích bên trong có thể còn ẩn tàng cái gì nguy hiểm đồ vật nghĩ đến cái này mặt linh liền càng thêm cẩn thận hắn giảm xuống phi hành độ cao dán vào phế tích đỉnh chóp tiến lên một bên cẩn thận quan sát đến quanh mình hoàn cảnh khi đi ngang qua một mảnh b ò hoang kiến trúc bảy lúc hắn theo thường lệ đem tầm mắt thăm dò vào trong đó nghĩ muốn tìm tin tức hữ dụng lại làm cho hắn phát hiện một chút không nên t mạc linh lại lần nữa xác nhận mấy lần cuối cùng xác định đây không phải là cái gì hình mẫu loại hình đồ vật là nhân loại tại những cái kia thật dày còn chưa tổn hại thủy tinh màn đằng sau tường mạc linh phát hiện hai tên không núp nhích nhân loại toàn thân bọn họ bị đủ kiểu quần áo che phủ cực kỳ chặt chẽ mạc linh lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng rằng là hai đoàn rách dưới đống quần áo hai người này đang núp ở thủy tinh màn tường phía sau mượn kiến trúc bóng tối ẩn tàng thân thể vừa quan sát ngoại giới thật sự là nhân loại sao người sống mạc linh lại cẩn thận nhìn mấy lần tấm mắt thăm dò vào cái kia thật dày quần áo bên trong đối với hai người thân thể không ngừng quất hình xác định không có cái gì kỳ quái kết cấu về sau lại rơi xuống hai người khuôn mặt bên trên mới vừa nhìn thấy mặt của bọn hắn mặc linh lại sửng sốt như thế tuổi trẻ bọn họ lại như thế nào đi vào thâm viên bên trong hai người này thậm chí so l ê lạc còn muốn trẻ tuổi khuôn mặt bẩn thỉu lớn vị kia nhìn xem có mười sáu mười bảy tuổi tiểu nhân cái kia có thể chỉ có tám tuổi khoảng t r ư ờ n g thấp thấp chắc không được bị quần áo bao vây lấy sẽ cảm thấy có chút mập mạp tỷ lệ không thích hợp bọn họ tựa hồ chính xuyên thấu qua thủy tình quan sát đến bầu trời xa xa chúng cái gì đồ vật bọn họ đang nhìn cái gì mạc linh vội vàng thay đổi một cái tầm mắt phương hướng mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、là nháo cái ô long hai người kia tạ i nhìn đồ vật chính là chính mình phương khối nên ngang tại phế tích bên trên bay loạn xác thực rất khó không bị người chú ý tới mạc linh đem tầm mắt một lần nữa kéo dài đến hai người bên cạnh muốn tìm hiểu một cái hai người này nội tình dù sao tại cái này thâm lên lục tầng đột nhiên xuất hiện hai vị trẻ tuổi như vậy nhân loại đúng là một kiện vô cùng chuyện quỷ dị mạc linh cũng không dám dễ như t r ở bàn tay cùng bọn hắn sinh ra gặp nhau không nghĩ tới mới vừa đem tầm mắt đưa tới hắn liền nghe đến hai người đối thoại ca ca vật kia là cái gì chớ lộn、xộn. đứng ở trong bóng tối mặt tuổi kha lớn vị thiếu niên kia sợ hãi cảnh cáo nói thân thể của hắn một bên sợ h ã i đến phát run một bên cố nén không đi loạt động đó là thiên binh làm sao thiên binh sẽ chạy đến nơi đây bọn họ không phải đều có lẽ bị dẫn tới giữa thành bên kia đi sao chẳng lẽ là tị nạn sợ vị trí bại lộ thiếu niên nhỏ giọng thì thầm nói khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ hắn có chút cung hạ thân n ằ n nặng cái kia niên kỷ nhỏ bé đồng bàn tay tiểu liên nếu như bị vật kia phát hiện ngươi nhớ tới không muốn do dự dùng hết toàn lực chạy có thể chạy đến đâu liền chạy tới cái kia vì cái gì muốn chạy n g ư ơ i đ ừ n g quản tiểu liên đ i nhớ lời ta nói l i ề n tốt thiếu niên lại lần nữa nhìn về phía trên bầu trời lơ lửng phương khối trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc mạc linh có thể ở trong đó nhìn ra sợ hai thật sâu còn có một kia phẫn nộ hắn vì sao lại phẫn nộ ta đối hắn làm cái gì sao mạc linh có chút kỳ quái hắn cùng hai vị này người xa lạ chưa từng gặp mặt cái này thiếu niên vì sao lại cho là hắn là cái k i ê u kêu làm thiên binh đồ vật còn đối hắn tức giận như thế thiên binh lại là cái gì mạc linh đang suy nghĩ đột nhiên tầm mắt biên giới loé lên một đạo anh tử tự hồ là có đồ vật gì đang hướng về nơi này tới gần hắn vội và nhìn phát hiện lại là một khối góc cạnh rõ ràng kim loại cấu tạo thân thể không biết là từ đâu bay tới giống như là một khối thiên thạch đ ồ n g dạng chính hướng về cái kia hai vị nhân loại vị trí đại lâu đập tới mà cái kia đại lâu bên trong g ầ n tàng hai người bởi vì lực chú ý đều tại phương khối bên trên lại bởi vì thị giác nguyên nhân căn vốn không có chú ý tới cái kia cao tốc tới gần thiên thạch không tốt mắt thấy cái kia kim loại cấu tạo thân thể liền muốn thẳng tắp đụng vào đại lâu mặc linh vội vàng điều khiển phương khối hướng về đại lâu phi tốc tới gần ka nó tới ta thấy được nó phát hiện chúng ta cháy mau t i ể u liên hai người phát hiện phương khối tiếp cận lập tức hướng phía sau chạy đi kết quả lại phát hiện tại đại lâu khác một bên còn có một viên chính đang nhanh chóng đánh tới kim loại cấu tạo thân thể chết tiệt bị lừa rồi nó sớm liền phát hiện chúng ta chỉ là tại hấp dẫn chúng ta lực chú ý để cái khác thiên binh đến vây tà bọn họ thiếu niên tức giận nói ca ca chúng ta chạy chỗ nào vật tiên nện x u ố n g đến tòa nhà này khẳng định sẽ ngược lại không chạy tiểu liên kéo thời gian a kéo tới tị nạn sở đại gia phát hiện chúng ta liền sẽ tới cứu chúng ta thiếu niên một bên ăn ủi một bên ôm lấy vị tiên niên kỷ nhỏ bé đồng bạn ngay sau đó liền phát sinh thần kỳ một màn chỉ thấy cái kia thiếu niên phần lưng bắt đầu dâng lên một trận màu trắng khói hướng về xung quanh lan tràn ra trong chốc lát liền chiếm cứ phụ cận không gian cùng lúc đó xương khói kia còn đang không ngừng thay đổi đến lương thực rất nhanh liền biến thành một viên màu trắng trứng đem thiếu niên cùng vị kia nhỏ đồng bạn bao ở cùng nhau những cái kia khói cũng giống bị hạn chế tại nhất định trong không khí không cách nào bay ra tiếp tục giảm ngưng tụ màu trắng trứng cũng biến thành càng ngày càng cứng rắn nhìn xem một màn này chính đang thao túng phương khối g a tốc đến gần mạc linh cũng là x ư n g sở hắn không nghĩ tới cái này thiếu niên còn có loại này bán sự nhưng cái kia kim loại cấu tạo thân thể khí thế hung hùng khói mù này tạo thành chứng đoán chừng cũng khiêng không được bao lâu gặp thiếu niên đã làm tốt phòng hộ mạc linh cũng không tại bó tay bó chân trực tiếp dùng chính mình lại lần nữa mở rộng phương khối không gian không tuyển chọn lên phía dưới phế tích sau đó nguyên một khối truyền tống ra ngoài ngăn tại cái kia kim loại cấu tạo thân thể rơi xuống lộ tuyến bên trên phanh tiếng va chạm to lớn vang vọng đất trời cái kia cản đường phế tích nháy mắt bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ mảnh vỡ giống như như mưa rơi rơi xuống đập vào lớn trên lầu một chút nhỏ bé mảnh vỡ trực tiếp xuyên thấu thủy tình rơi vào cái k chuyện thần kỳ phát sinh xương khói kia tạo thành t r ứ n g tựa hồ vô cùng mềm, mềm dẻo tứ lạ n g bạ thiên cân trực tiếp đem khí thế hung hung mảnh vỡ bắn đến nơi khác còn rất lợi hại nhìn xem một màn này mạt linh không nhịn được tán thường nói hãn nguyên bản còn lo lắng những cái kia nhỏ mảnh vỡ sẽ đối hai người tạo thành tổn thương hiện tại cũng hoàn toàn không cần lo lắng bụi mù tàn đi cái kia kim loại cấu tạo thân thể hoàn toàn không có bị mạt linh ném ra phế tích ảnh hưởng lông tóc không thương tiếp tục hướng về hai người là tới、Thấy、tình cảnh này mạt linh cũng thu hồi khinh thị trong lòng quyết định không tại lưu thủ chương 919, thiên binh, chương 919, thiên binh. m ạ cho l i n n h nên tại phát động truyền t ố n g phía trước mạc linh còn muốn thử lại ra ý đồ từ vừa vặn trực tiếp đụng nát phế tích biểu hiện đến xem cái tia kim loại cấu tạo thân thể tuyệt đối là cực kỳ cứng rắn đồng dạng công kích có lẽ không cách nào đối nó sinh ra hiệu quả mạc linh trừ truyền thống bên ngoài đồng thời không có cái gì cái khác thủ đoạn công kích nhưng không trở ngại hắn có thể một mực dùng cùng một nhận tiếp tục ném nơi này chính là không bao giờ thiếu khối lớn rác rưởi mạc linh vừa quan sát cái k i a kim loại cấu tạo vật quy tích một bên lại là một khối lớn phế tích ném tới ngăn tại nó tiến lên lộ tuyến bên trên phanh lại là một tiếng tiếng va chạm to lớn vang lên lần này mạc linh tại khung tuyển chọn phế tích thời điểm chuyên môn lựa chọn một khối mang theo đại lượng học k i m cái kia kim loại cấu tạo thân thể đụng vào về sau cho dù nó đầy đủ cứng rắn cũng là bị cường đại động năng đâm đến chấn động rơi xuống tốc độ chậm lại hơn phân nửa hữu dụng ta còn tưởng rằng ngươi thật đánh đầu thằng đó、đâu. mạc linh hưng phấn lại móc lên một khối rác rưởi hướng về cái tia kim loại cấu tạo vật ném đi. Cái khối này một lần à là là mạc móc kim miếng xem kim tại, loại tạo cả cùng cực cứng cho cái cấu cũng linh kia nền đất bên trong ngưng như nền đất tồn tại, khẳng định là cực kỳ cứng rắn, cho dù không bằng hợp từ đất tất tụ đất, đất vật, đều đ ra, kỳ dù y đủ ó này g Bang! một bầu. Bang. Lần n tiếng va đập rõ ràng khác biệt có loại đụng cái cực kỳ chặt chẽ cảm giác cả hai đều phát ra tiếng vang ầm ầm cái kia bị mạc linh tỉ mỉ chọn lựa rác rời khối thế mà không có bị đụng nát cứ thế mà kháng trụ không hổ là những này cao ốc nền đất không phải cái gì bã đậu công trình những này cao ốc bỏ hoang lâu như vậy đều không có nga xuống cũng nói bọn họ chất lượng quá quan cái này cứng rắn nhất nền đất cứ như vậy cứ thế mà đem khí thế hung hung kim loại cấu tạo vật ngăn lại nền đất khối một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất cái k i a kim loại cấu tạo vật cũng giống là bị nện ngất đồng dạng tại trên không rung động lắc lư ung dung bởi vì nó cuối cùng cũng ngừng lại mặt linh cũng phải lấy thấy rõ ràng cái k i a khối kim khí cụ thể hình dạng một cái không có quy tắc kim loại hình đa diện có cạnh có góc mỗi một mặt đều phản xạ lạnh lùng kim loại sàn g bóng toàn bộ thoạt nhìn như là một viên bị đánh bóng kim loại hạt đảo chỉ bất quá từ rất nhiều cái bóng loáng mặt phản tạo thành lớn nhỏ cũng không lớn liền cùng phương khối không xê xích bao nhiêu kinh lịch liên tục sau khi đụng bên ngoài cũng không có cái gì tổn hại chỉ là dính vào một chút bụi đất mặt thôi còn có một chút bị áp x ấ t s ắ c bã vụn dính vào đồng hồ kim loại trên mặt mạc linh nhìn xem cái này kim loại cấu tạo vật lại nhìn một chút phương khối cứ như vậy tới tới lui lui nhìn mấy lần cuối cùng ý thức được vấn đề đây là phương khối huynh đệ cái kia thiếu niên không phải là đem phương khối nhận thành thứ này đi đây chính là cái kia thiếu niên trong miệng thiên b ì n h ý thức được khả năng này chính là hiểu lầm nơi phát ra mạc linh lập tức liền đối cái này kim loại cấu tạo vật hứng thú hắn vội vàng tập hợp lên tầm mắt hướng về thứ này nội bộ dò xét đi vào lúc này cái kia kim loại cấu tạo vật còn ở trên trời rung động cũng không biết có thể duy trì liên tục bao lâu nhất định phải bắt lấy cái này tra xét cơ hội nhưng mà mạc linh tầm mắt vừa vặn tiến vào liền bị ép đi ra bên trong là cái gì làm sao như thế phát sáng hắn hình như nhìn thấy vô số laser ở bên trong không ngừng bắn phá đong đưa hắn căn bản không cách nào thấy rõ ràng mạc linh không tin tạ thử nữa một lần lại bị cái kia lộn xộn laser mưa làm cho tê cả ra đầu liền vội vàng lui lại đi ra hắn cũng không phải là nhìn không ra chính là quá lắc lư nhìn đến hắn phạm buồn nôn tựa như là chơi đùa thời điểm cạt màn hình h ỏ n g xuất hiện loại kia ô nhiễm ánh sáng các loại laser chỉ riêng hiệu quả điền cuồng hướng trên màn hình b á n nhìn cũng thấy không rõ lắm nhìn xem còn tổn thương con mắt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mạc linh minh bạch những cái kia laser bên trong khẳng định mang theo một loại nào đó tin tức nhưng hiện nay hắn cũng không có cách nào tiến hành giải đọc trước từ bỏ đi đang thử mấy lần về sau mạc linh bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ vớt vớt thái dương huyện cố gắng làm dịu những cái kia ô nhiễm ánh sáng mang tới tinh thần tổn thương thử lại lần nữa người này năng lực nhìn xem một cái cùng phương khối hình thái vô cùng tới gần cấu tạo vật mạc linh vẫn là cảm thấy rất hứng thú cũng không biết thứ này có hay không cùng loại hắn truyền t ố n g như thế năng lực nếu như có cái kia vẫn là vô cùng nguy hiểm nghĩ đến cái này mạc linh vẫn cảm thấy mình không thể chủ quan hắn điều k h i ể n phương khối cẩn thận từng ly từng tí trốn đến đại lâu phía sau trong bóng tối mượn nhờ tầm mắt xuyên t h ấ u tính tiếp tục quan sát đến cái kia lơ lửng giữa không t r ú n g kim loại cấu tạo vật tại rung động một đoạn thời gian về sau vật kia cũng dần dần ổn định lại không tại giống phía trước đồng dạng đầu góc choáng nó tự hồ là ôm có nhất định trí năng tại phát, phát hiện mình bị công kích chặn đường về sau liền không có tiếp tục thẳng tắp hướng đại lâu đụng tới mà là tại trên không xoay tròn tựa hồ là tại cha xét xung quanh uy hiếp có thể nó vẫn như c ũ không có phát hiện trốn tại trong bóng tối không nhúc nhích m ặ c linh mà là lại lần nữa khóa chặt cái k i a đại lâu bên trong trứng trắng nó ngừng xoay trở lại lại lần nữa bắt đầu gia tốc liền muốn hướng về trứng trắng phóng đi m ặ c linh đương nhiên không thể để nó cứ đi như thế tâm niệm vừa động lại làm ộ t khối lớn nền đất đập đi lên lại lần nữa đem cái k i a kim loại cấu tạo vật nệ đến cứng ở trên không giống như là bị mượn côn đập đến nào chấn động đồng dạng vật tia lại bắt đầu tại trên không vô ý thức vòng quanh tại ì m kiếm lấy công kích nơi lấy l công phát ra, Lắc ung dung quấn một hồi về sau, lại lần nữa khoa Sau Bang! xoay quanh, khoa、chặt. Bang! Lắc Lưu, xoay quanh, khoa、chặt. Bang! Lắc Lưu, xoay quanh, lâu lại lần Linh liền lại Lạc Lư, Lạc Lư, Lạc đại Mạc cái. trong trứng trắng. khoa chặt chặt. chặt. chặt. trở một Tại đó Lư, dạng này lặp đi lặp lại mấy lần về sau mạc linh cuối cùng xác định người này có thể có chút trí năng nhưng trí năng có thể có chút không nhiều lắm có thể đối một chút bên ngoài kích thích làm ra đơn giản phán đoán thế nhưng gần như không có cái gì ký ức quay người liền bên cảm giác năng lực cũng rất kém cỏi lực chú ý rất dễ dàng bị trước mắt sự vật hấp dẫn một tiến trình không cách nào xử lý nhiều chuyện thế nhưng cứng rắn là thật cứng rắn làm sao đập đều đập không xấu mạc linh thật có chút hoài nghi thứ này là phương khối minh đệ phương khối chất liệu cũng là như thế cứng rắn cái kia kim loại sáng bóng thoạt nhìn cũng gần như không hề khác gì nhau cũng khó trách cái kia thiếu niên sẽ nhận sai thiên binh vì cái gì gọi nó thiên binh đâu nhìn xem vật kia đầu hóc choáng váng bộ dạng mạc linh cảm thấy nó thực sự là không xứng với thiên binh cái tên này càng giống là một loại nào đó ngu dốt máy móc nghĩ đến cái này mạc linh quyết định lại lớn mật một điểm thăm dò một cái thứ này đối phương khối phản、ứng. nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu vì vậy hắn không chê phương khối chậm d ã i bay ra khỏi đại lâu bóng tối rơi xuống cái kia trứng trắng phụ cận lần này có lẽ có thể chú ý tới ta đi chương chín trăm hai mươi đến chậm cứu viện chương chín trăm hai mươi đến chậm cứu viện quả nhiên tại phương khối xuất hiện về sau cái kia kim a k i loại cấu tạo vật liền ngây dại nó tự hồ là chú ý tới phương khối tồn tại nhưng lại không biết phương khối là cái gì vì vậy đứng máy cứ như vậy bay ở giữa không trùng có chút rung động tiến cũng không được lùi cũng không xong cuối cùng nó tự hồ làm ra quyết định hướng đại lâu bên kia bay đi tự a hồ là tính toán vòng qua phương khối tiến về chứng trắng vị trí xử lý không được tin tức liền nhảy qua sao xem ra xác thực rất đần nhìn xem cái kia kim loại cấu tạo vật hành động mạc linh có chút im lặng hắn phía trước còn suy đoán qua vật kia là một loại nào đó công nghệ cao tạo vật hiện tại xem ra cái này loại khả năng khái tỷ lệ rất thấp mạc linh lại lần nữa điều khiển phương khối ngăn tại kim loại cấu tạo vật rơi xuống phải qua trên đường dẫn đến nó không thể không thay đổi phương hướng cứ như vậy nó động mạc linh cũng đi theo động mạc linh động nó cũng đi theo động cùng phía trước đồng dạng thứ này cũng không hấp thụ kinh nghiệm sẽ chỉ một mặt tái diễn cố định hành động cứ như vậy cùng mạc linh tại nguyên chỗ nhị nhân chuyển rất lâu liền mạc linh đều có chút mệt mỏi không phải nói kéo thời gian liền sẽ có người tới cứu bọn họ sao vừa vận động tính như thế lớn làm sao còn không có người đến mạc linh biết công kích của mình thủ đoạn đơn nhất không cách nào thử ra vật kia thực lực vì vậy liền muốn chờ thiếu niên trong miệng cứu binh đến nhưng đợi lâu như vậy hắn nói tới cứu binh đều chưa từng xuất hiện không phải là cái kia thiếu niên đã sớm phát giác ta tồn tại đang gạt ta a dạng này hao tổn bên dưới đi cũng không được biện pháp mạc linh tính toán đem tầm mắt thăm dò vào trứng trắng trông được nhìn nhưng mới vừa muốn làm như vậy. hắn liền chú ý tới tầm mắt biên giới s ô n g vào mấy thân ảnh lão đại thiên b i n h là tại cùng thứ gì chiến đấu không biết khả năng là cái khác kẻ sống sót tiểu đan cùng tiểu liên có lẽ đều tại cái này tòa nhà cao ốc bên trên chúng ta trực tiếp đi lên cứu trực tiếp bên trên thừa dịp chiến đấu còn không có kết thúc tìm tới hai người bọn họ về sau lập tức rút lui không muốn lưu lại nếu như là kẻ sống sót chúng ta không cần cùng hắn giao lưu sao không cần chúng ta không biết người kia là địch hay bạn lúc này giao lưu còn sẽ ảnh hưởng hắn chiến đấu chỉ cứu người đừng làm sự việc dư thừa tất lão đại m ạ c linh nhìn xem lén lút tới gần đại lâu mấy thân ảnh lại lần nữa sửng sốt lại là người trẻ mấy vị này cứu binh niên k ỷ cũng sẽ không vượt qua hai mươi tuổi so cái kia t r ứ n g trắng bên trong thiếu niên có thể liền lớn hơn một chút xíu nhưng làm việc lại lao đạo rất nhiều vị kia được xưng là lao đại thiếu niên càng là đệ nhất thời gian liền chế định sách lược tại tình báo thiếu d ư ớ i tình huống phán đoán của hắn vô cùng quả quyết cũng rất có tính nhắm vào m ạ c linh cũng từ trong lời của hắn bắt được một cái từ ngữ kẻ sống sót liên tưởng đến phía trước bạch đản thiếu niên nói tới tị nạn sở mạc linh có một cái to gan p h ỏ n đoán những n à y người trẻ là tòa này cư dân thành phố tại trong thai nạn may mắn còn sống sót nhân loại hiện tại đang n u ố t ở một chỗ ẩn nấp tị nạn sở bên trong nhưng vì cái gì tất cả đều là người trẻ đâu liền một cái không đến hai mươi tuổi thiếu niên cũng có thể được xưng là lao đại niên k ỷ càng lớn người đi đâu chứ nghi vấn vẫn là rất nhiều mặc linh cũng chỉ có thể trở về sau lại đi truy đến cùng tại hắn trì hoan phía dưới mấy vị k ê u cứu binh cũng sắp bỏ đến trứng trắng vị trí tầng lầu bọn họ tốc độ rất nhanh bò nhiều như thế tầng lầu cũng không thấy làm sao thở dốc thoạt nhìn thể lực đều rất không tệ tố chất thân thể vô cùng tốt tất nhiên bọn họ tới liền trốn trước ca tại mấy vị cứu binh sắp đến lúc mạc linh lại bay vào đại lâu trong bóng tối cái kia thiên binh nguyên bản còn tại cùng phương khối nhị nhân c h u y ể n nhìn thấy phương khối chính mình bay đi lại tại nguyên chô đứng máy một hồi hiển nhiên là không cách nào phán đoán trường hợp này rung động một hồi mới lại lần nữa đem mục tiêu khóa chặt là đại lâu bên trong trứng trắng nhưng lúc này mấy vị cứu binh đã đi tới đối ứng t ầ n g lầu lão đại thiên binh ở bên kia ta thấy được không muốn gây nên chú ý của nó không nó hình như không có cái khác chiến đấu mục tiêu mục tiêu chính là tiểu đàn cùng tiểu liên kỳ quái vị kia cùng nó chiến đấu kẻ sống xót đâu mới vừa đi tới cái này tầm mấy người một bên trao đổi một bên lén lén lút lút vòng qua trong lâu phế tích hướng về chứng trắng tới gần vị kia được xưng l á o đại thiếu niên cũng chú ý tới đại lâu bên trong tình hình có chút không đúng căn bản không có cái gì cùng thiên binh chiến đấu kẻ sống sót chỉ có một cái đang theo đại lâu tăng tốc đi tới thiên binh sắc mặt của hắn khẽ biến ngay sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn đối với sau lưng mấy người h ồ lớn không tốt đây là cạm ấy cái kia thiên binh không phải tại cùng người khác chiến đấu mà là tại vây điểm đánh vệ binh cố ý giữ lại tiểu đàn cùng tiểu liên đem chúng ta lừa qua đến lời này vừa nói ra sau lưng mấy người toàn bộ đều sắc mặt đại biến bọn họ vốn là tuổi không lớn lắm người trẻ bị như thế giật mình toàn bộ đều lộ ra hoảng hốt thần sắc còn có trực tiếp tay chân như n ụ n l u n ra kém chút ngã đến trên mặt đất đừng có gấp các ngươi sợ cái gì cái kia thiên binh liền một cái chúng ta như thế nhiều người còn sợ nó một cái cái kia được xưng là lão đại thiếu niên trực tiếp quay đầu khích lại nói các ngươi quên sao hiện tại thiên binh đều bị dẫn đi trong thành đây chỉ là còn lại nó lại không có giúp đỡ bằng vào chúng ta năng lực đối phó đơn độc một cái vẫn là không có vấn đề tại thiếu niên cổ vũ bên dưới sau lưng mấy người sắc mặt đều tốt lên rất nhiều hắn cũng cấp tốc bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh các ngươi hai cái đi cứu người còn lại cùng ta đi ngăn lại thiên binh tại tị nạn sở bên trong luyện lâu như vậy khó được có thực chiến cơ hội các ngươi không muốn thử một chút sao l i ê n nghĩ dạng này tại tị nạn sở bên trong chờ cả một đời hiện tại mới một cái thiên binh liền sợ đến như vậy còn nói muốn báo thủ thiếu niên đơn giản mấy câu liền để sau lưng mấy người mặt đ ỏ lên tuổi con nhỏ chính là dễ dàng cổ động bị như thế một kích mấy người cũng không sợ n h ộ t nhịp kích động gặp cổ vũ đã có hiệu quả thiếu niên cũng không cần phải nhiều lời nữa nhớ tới cứu đến liền trực tiếp đi không muốn lưu lại chúng ta sẽ bọc hầu nói xong sau liền xua tay mấy vị kia bị hắn đánh đỏ bừng cả khuôn mặt đồng bạn lập tức liền theo hắn nhảy ra ngoài xông về đánh tới thiên b i n h nhìn xem một màn này mạc linh lại đối cái này được xưng lão đại thiếu niên lại có nhận thức mới còn rất có lãnh tụ phong phạm c h ắ c không được có thể làm lão đại ngắn ngủi mấy câu liền để đồng bạn tràn đầy chiến ý mặc dù đều là người trẻ tốt kích động nhưng làm đến dạng này cũng không phải dễ dàng như vậy bọn họ trên tay không có bất kỳ cái gì vũ khí mạc linh cũng không biết mấy vị này người trẻ muốn làm sao tay không tất sát đối phó cái kia cứng rắn thiên minh bất quá mạc linh đã chuẩn bị kỹ cảng một khi xuất hiện chuyện ngoài ý、muốn. hắn liền sẽ ra tay cái a n t ệ p Nhưng màn một kia được xưng lão đại thiếu niên càng là liền xung quanh không gian cũng bắt đầu và mẹo cả người hắn thân hình đều thay đổi đến lơ lửng không cố định phản g phất chìm vào không gian gợn sóng bên trong nhìn xem mấy vị này người trẻ trên thân kỳ dị biến hóa m ạ c linh cảm giác chính mình trong đầu một cái dây cung băng một cái đất rời ta tại nhìn sợ mẹn sao cái này làm cho ta từ đ â u tới đây là nhân loại sao chương chín trăm hai mươi mốt người quan chiến m ạ c linh chương chín trăm hai mươi mốt người quan chiến m ạ c linh bọn họ đem di vật giấu ở nơi nào tại nhìn đến những cái kia người trẻ trên thân xuất hiện kỳ dị biến hóa về sau m ạ c linh đệ nhất thời gian liền theo trên người bọn họ đặc hiệu đem tầm mắt thăm dò vào trên người bọn họ cái kia thân thật dạy trong quần áo không có tại cái kia che phủ cực kỳ chặt chẽ quần áo chỉ thấy lục soát một hồi mặt linh cái gì cũng không có tìm tới chẳng lẽ giấu trong thân thể m ạ c linh vội vàng lại cho bọn họ làm hình người quét hình mặc dù mạc linh không biết cụ thể cơ thể người kết cấu nhưng nhiều ra đến thứ gì vẫn là biết đại khái cũng thấy thật lâu hắn vẫn là phát hiện những n à y người trẻ trong cơ thể tất cả bình thường hoàn toàn không có có gì dạng chẳng lẽ không phải di vật tác dụng hoặc là sinh ra tác dụng di vật tại nơi khác mạc linh nghĩ đến một loại khả năng tính những n à y người trẻ có thể sớm đã bị cái nào đó di vật tác dụng ảnh hưởng tới thu được đủ kiểu siêu năng lực cho nên hiện trên người bọn hắn mới không nhìn thấy di vật vết tích là dạng gì di vật có thể làm đến điểm này đại giới là cái gì mạc linh đột nhiên cảm giác tòa thành thị này bên dưới ẩ n tàng bí mật có thể so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp phải nhiều nhưng trước mắt vẫn là trước phải làm rõ ràng những n à y người trẻ lai lịch còn có cái kia thiên binh năng lực tại mấy vị người trẻ trên thân xuất hiện kỳ dị đặc hiệu về sau thiên binh phản ứng đột nhiên thay đổi đến cấp tốc tăng tốc độ né tránh bay tới t h ạ c h trụ nó thay đổi thông minh mạc linh tò mò quan sát đến thiên binh biến hóa hắn trực giác cảm thấy thiên binh trí năng hình như thay đổi cao không những sẽ trốn công kích uy tích bay cũng biến thành linh động không tại giống phía trước như thế vụ về cũng sẽ không thường xuyên m ậ người vì sao lại dạng này là chiến đấu nguyên nhân sao vị kia trong mắt c h ả y ra dung nham thiếu niên nhìn c h ậ m chặp thiên binh thiên binh không khí xung quanh đều bị thiêu đốt đến bọc méo nhưng thiên binh vẫn như cũ lông tóc không thường càng không ngừng tại trên không tránh c h u y ệ n xê dịch nó tựa hồ cũng phát hiện không quản trốn đến nơi đâu phụ cận đều sẽ ấm lên đang không ngừng trong quá trình di động nó thậm chí chú ý tới vị kia hai mắt c h ả y ra dung nham thiếu niên vì vậy tại mạc linh ánh mắt khiếp sợ bên dưới thiên binh làm ra một cái cực kỳ trí năng hành động nó bắt đầu điều chỉnh độ cao bên giới hạ xuống trong lâu bức tường phế tích nội bộ trốn đến cái kia thiếu niên ánh mắt bên ngoài quả nhiên tại không cách nào nhìn thấy cái kia thiên binh về sau. nham tương nhãn thiếu niên trên mặt lộ ra hốt hoảng t h ầ n sắc cũng khống chế không nổi khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn kém chút liền tổn thương đồng bạn đừng n h ì n loạn bình tĩnh một chút tốt tại lao đại kịp thời ổn định hắn cái kia nóng rực ánh mắt mới không có đ ố i cái khác đồng bạn tạo thành tổn thương mặc linh tại chỗ bóng tối yên lặng quan sát đến thấy cảnh này mới ý thức tới những n à y người trẻ tựa hồ cũng vô pháp rất tốt khống chế chính mình năng lực thậm chí liền tự do chốt mở cũng không được thật đúng là sơ mẹn à x í c lập phải phối cái kính mắt bằng không sẽ có quân đội bạn tổn thương hắn cũng rất khiếp sợ thiên minh biến hóa vừa vặn còn đi theo phương khối ngh h ì thuyền binh trốn đến bức tường phế tích về sau nhan tương nhan thiếu niên cũng chỉ có thể thỉnh thoảng liếc đến thiên binh một góc cũng vô pháp đôi thiên binh tạo thành tổn thương gì trong đôi mắt dung nham dần dần chạy đến chính hắn trên quần áo đem y phục cho đốt đốt lên c vì kia bị gọi là lão đại thiếu niên nhìn xem đội viên biểu hiện cũng lộ ra một chút bất đắc di thân sắc nhưng hắn đồng thời không có nhụt trí mà là quay đầu nhìn về phía một bên vị kia hai tay thay đổi đến đen nhánh vô cùng thiếu nữ có thể đem những ngày vách tường biến thành thủy tinh sao có thể lão đại thế nhưng tòa nhà này sẽ sập thiếu nữ có chút nhút nhát hồi đáp ta nói chỉ là vẹn ngoài chất liệu giữ lại liền tốt ngươi thử xem đem bức tường nhàn sắc sửa chữa thành thủy tinh vẹn ngoài thế nhưng chất liệu duy trì không thay đổi tốt ta ta thử xem thiếu nữ một mặt không tự tin nhưng vẫn là nghe theo chỉ thị đi tới một bên bên tường đem nàng cặp kia hát thủ đặt ở trên mặt tường tại bàn tay tiếp xúc vách tường một máy mắt thần kỳ một màn phát sinh thiếu nữ bàn tay phụ cận mặt tường trực tiếp biến thành trong suốt thủy tinh nàng trong mày cái k i ê u biến hóa phạm vi lại cấp tốc mở rộng rất nhanh liền bao phủ mấy vị người trẻ khu vực phụ cận nhưng thiếu nữ biết như thế vẫn chưa đủ nàng cắn răng lại vừa dùng lực nháy mắt chỉnh tầng mặt tường đều biến thành thủy tinh không những như vậy cũng đang cùng l a o đại chỉ chỉ ra đồng dạng những cái kia thủy tinh tựa hồ còn bảo tồn nguyên bản chất liệu không có bởi vì biến thành thủy tinh mà mất đi chống đỡ năng lực nhìn thấy chính mình thành công hắc thủ thiếu nữ trong mắt cũng lộ ra một vẻ vui mừng nhìn thiên binh tại cái kia theo một tiếng kinh hô nhang thương nhang thiếu niên lại bị nơi xa thiên binh hấp dẫn lực chú ý nhìn sang cái này xem xét lập tức liền để thiên binh phụ cận không khí bắt đầu ấm lên cái kia vỏ kim loại cũng bị hun biến thành màu đen t ạ i ý thức đến chính mình lại nhận lấy công kích về sau thiên binh cấp tốc bắt đầu di động trực tiếp phá tan mấy mặt vách ngăn thủy tinh hướng về mấy người vào tới cái này xông lên đâm mặc dù không đối mấy người tạo thành tổn thương nhưng để mấy vị không có kinh nghiệm chiến đấu người trẻ hoàng hồn hát thủ thiếu nữ càng là bị dọa đến nhẹ b u n g tay cái kia trong suốt vách ngăn thủy tinh cũng biến thành như ẩn như hiện lúc thì biến trở về bình thường mặt tường lúc thì lại trở nên trong suốt đừng hoảng hốt ổn định nó không qua được nơi này ta dùng không gian phong tỏa ngăn cản đột nhiên rơi vào một đạo không gian liên di bên trong trực tiếp bị đảo n g ư ợ c ném đi ra điều cái đầu hướng về sau phóng đi gặp một màn này cái t a hát thủ thiếu nữ mới một lần nữa ổn định lại để mặt tường cố định tại thủy tinh trạng thái lão đại nó một mực năng động nhiệt độ không thăng nổi đi có thể hay không đem nó cố định lại nham tương nham thiếu niên lo lắng hô đi t a thử xem lão đại trầm giọng đồng ý quay người nhìn về phía hát thủ thiếu nữ nhất định muốn bảo trì trong suốt nghe đến dàn dò hát thủ thiếu nữ trịnh trọng gật gật đầu lão đại cái này mới một lần nữa nhìn hướng nơi xa thiên b i n h bên người gợn sóng bắt đầu hướng về nơi xa dập dờn mà đi rất nhanh liền kéo dài đến thiên binh phụ cận gợn sóng dây ruộng chậm d ã i bao vây thiên binh tại xung quanh nó tạo thành một cái lắc lư bóng thiên binh cũng bị nhốt tại bóng bên trong thiên binh ý thức được có chút không đúng lập tức muốn rời khỏi nhưng đụng vào mặt cầu về sau lại bị trực tiếp đưa trở về tâm cầu nó bị nhốt rồi nhanh ấm lên Trưng tam thiên trưng tam anh chiến thiên binh, 922, anh trên c h á n của hắn rơi xuống mấy giọt mồ hôi cũng không biết là bị cái kia nham tương nhãn thiếu niên nóng vẫn là nóng vội đưa đến nham tương nhãn thiếu niên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người g ắ t gao tập trung vào cái kia không gian bóng bên trong thiên minh nhiệt độ cấp tốc lên cao cho dù cách đến rất xa cái kia nóng rực cũng để cho đứng đến gần phía trước mấy người không tự giác lui về phía sau mấy bước nham tương nhãn thiếu niên lúc này ngược lại là không có như xe bị t u t xích đ ó l u i lại mọi người đi lên phía trước thậm chí theo phế tích bỏ tới chỗ cao để chính mình ánh mắt bao trùm đến càng thêm toàn diện không khí bên trong bay tới một cỗ kim loại nóng chạy sang tị mùi cái kia cứng rắn vô cùng tiên h binh thế mà thật tại nhiệt độ cao phía dưới nhận lấy tổn thương không gian bóng bên trong trực tiếp bắn ra quang mang trói mắt giống như là một cái lơ lửng giữa không trung nhỏ thái dương tất cả mọi người tránh đi cái kia thái dương chỉ riêng chỉ có nham tương nhãn thiếu niên vẫn gắt gao nhìn chằm chằm liền dung nham rơi xuống d à y bên trên cũng không có quản thái dương phụ cận không khí đã bị hoàn toàn bật mẹo thậm chí liền xung quanh một chút mặt tường cũng bắt đầu hòa tan vị kia hát thủ thiếu nữ tựa hồ cũng bởi vậy nhận lấy xung kích sắc mặt thay đổi đến trắng bệ lão đại càng là không dễ chịu nhưng hắ không có chút khác để trên mặt xuất hiện một t hiện n h ư ờ gian xem m như ọ người tại đây chủ tâm quốc, nhất cử nhất động tại tâm cốt, đây chủ cử c ủ h ắ đều sẽ ảnh hưởng quân、tâm. Không gian tâm. bóng không chỉ có thể đem thiên binh vây khốn cũng có thể đem đại bộ phận nhiệt lượng gắt gao khóa tại trung ương cứ việc vẫn sẽ có một bộ phận nhiệt lượng xuyên thấu qua chiếu sáng s ó i mòn nhưng cái này cũng đủ để nóng chạy cái kia cứng rắn thiên binh cái kia thái dương bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy nước thép chạy xuống một chút kỳ dị la re đảo qua quang cầu biên giới lại cấp tốc tiêu tán tất cả mọi người ở đây đều ngửi thấy một cỗ hỏa táng kim loại vị rất nhanh cái kia mùi lại biến thành một loại quái dị mùi khét thoáng qua liên qua liền xem như lại cứng rắn kim loại Cũng không thay ể t h ừ nhận dạng n à thế i lão đại vừa lớn tiếng kêu mấy tiếng nhưng cái kia nham tương nhan g thiếu niên lại không có bất kỳ cái gì phản ứng thay thế lão đại vội vàng xê dịch lên có chút run dậy thân thể xông lên phế tích cầm lấy một cái hòn đá lúc này g cái kia nham tương nhan thiếu niên đã bất tỉnh nhân sự con mắt bên cạnh dung nham cũng biến thành màu đen nham thạch l ã o đại nhẹ nhàng dùng tay đem những cái kia nham thạch tách ra đi bất đắc dĩ thở dài lão đại tiểu dương làm sao vậy phát sốt mất rơi hắn nhìn đồ vật quá lâu toàn thân đều sẽ ấm lên nào cũng sẽ thiêu hủy Mất đi ý thức, ngươi sở một một thức, đi đến đồng ngươi cái cái vội ý chán của hắn. Nghe của này, một bên đồng bạn vội vàng sờ sờ lão ê n nham tương n h đại ngươi vừa vặn nện cái kia bên dưới hắn sẽ có chuyện gì sao sẽ không tại tị nạn sở huấn luyện thời điểm ta thường xuyên như thế nện hắn vừa tiến vào suốt cao trạng thái liền nhất định phải có người đánh gãy bằng không hắn sẽ một mực đốt đi xuống lão đại nhìn xem nham tương nhãn thiếu niên bất đắc dĩ nói chúng ta đi xem một chút thiên binh đừng đi lão đại kéo lại cái kia tính toán đi kiểm tra thiên binh đồng bạn trước chờ nhiệt độ hạ Ta thả ra h k ô người gian gõ g n bó, các lại đi, không nên gấp sao chứ hát thủ thiếu nữ còn tại duy trì lấy vách tường biến hóa ở đây còn không thể buông lỏng liền chỉ còn lại hai người bọn họ không có việc gì vất vả ngươi ngươi có thể không cần đem chỉnh tầng lầu đều thay đổi trừ lại một cái lối đi là được rồi để ta còn có thể nhìn thấy thiên binh vị trí liền có thể như thế ngươi tiêu hao sẽ nhỏ một chút lão đại dùng tay so một đường thẳng dọc theo con mắt của mình đến nơi xa cái k i a còn đang tiêu đốt nhỏ thái dương hát thủ thiếu nữ cũng nhẹ gật đầu chầm chầm bắt đầu giảm bớt điều khiển phạm vi đang tiêu hao thay đổi ít về sau nàng căng cứng thần sắc c ũ n g thư giãn không ít lão đại ngươi còn có thể kiên trì sao muốn không bông ra a thiếu nữ quan tâm hỏi không thể bông ra năng lượng tại độ cao giảm về sau đột nhiên phóng thích là sẽ sinh ra bạo tạc đến lúc đó cả tòa lầu đều sẽ bị n ổ i sợ nhất định phải khống chế nó chậm chạp phóng thích lão đại kiên nhẫn giải thích vậy chúng ta rời đi cái này tòa nhà cao ốc không phải tốt tiểu đan cùng tiểu liên còn không có cứu ra đâu chờ đem bọn họ cứu ra lại nói đến lúc đó nếu như năng lượng còn không có phóng thích xong chúng ta liền rời khỏi nơi này trước lại đem năng lượng hoàn toàn phóng thích ngươi bây giờ có thể khống chế từ xa sao có thể thế nhưng không ổn định thiếu nữ có chút không tự tin nói vậy vẫn là không nên mạo hiểm lão đại ho khan mấy tiếng âm thanh có chút kỳ quái trong cổ họng tựa hồ có đồ vật gì hắn vội vang ngất một m ụ n nước bọt hát thủ thiếu nữ cũng nhìn ra lão đại không thích hợp khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng lão đại ngươi thật không có chuyện gì sao có muốn hay không ta kêu những người khác tới giúp ngươi không cần nhận một điểm tổn thương mà thôi chờ đem tiểu liên cứu ra để nàng hỗ trợ chị một cái liền tốt không tính cái vấn đề lớn hơn gì ta không còn tại nơi này cùng ngươi tán gâu sao cũng là thiếu nữ nhỏ giọng lầm bầm một câu liền không có lại tiếp tục truy vấn rõ ràng chiến đấu đã kết thúc lão đại còn là một bộ không bông lòng bộ dạng còn một mực đang quan sát xung quanh ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước đến thời điểm nhìn thấy cảnh tượng sao lão đại đột nhiên đối hát thủ thiếu nữ hỏi thiếu nữ n g ầ người n nhớ tới có đủ vật gì tại cùng thiên binh chiến đấu động tĩnh rất lớn vừa mới bắt đầu chúng ta tưởng rằng cái khác kẻ sống sót đối thiên binh đã bị chúng ta tiêu diệt cái k i a cùng nó chiến đấu kẻ sống sót đi nơi nào vừa vặn ta suy đoán khả năng này là cạm bẫy nhưng nếu như là cạm bẫy lời nói doanh bạn tương tranh hiện tại liền là nên ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm cái tiêu ngư ông đi đâu chứ ngư ông đúng vậy à hiện tại là chúng ta suy yếu nhất thời điểm hắn có lẽ đã sớm xuất hiện mới đối thiếu nữ cũng nhẹ gật đầu đồng ý nói liền tại hai người đều nghi hoặc thời điểm đột nhiên một vị đồng bạn chạy tới khắp khuôn mặt là vẻ bối rối lảo đảo nghiêng ngã kém chút liền rơi trên mặt đất còn không có đứng vững liền hướng về hai người h ồ lớn lão đại chúng ta đem tiểu đan cứu ra hắn nói hắn nói nơi này còn có một cái thiên b i n h chương chín trăm hai mươi ba tỉnh lại l ê lạc chương chín trăm hai mươi ba tỉnh lại l ê lạc ta làm sao hóa tại uống xuống chính mình điều phối đ ồ uống cảm giác được chính mình tại hòa tan về sau l ê lạc ý thức liền ngã vào thung lũng nàng không có bất kỳ cái gì thống khổ cũng không có bất kỳ cái gì hắn cảm giác chỉ là cảm giác được chính mình xuyên qua một đầu rất dài rất dài thông đạo ngay sau đó tựa hồ có người nhẹ nhàng đem đầu của nàng đỡ lên nàng liền dần dần khôi phục ý thức đây là ở đâu l i ê lạc vừa mở mắt l i ề n bị một trận ảm đạo ánh đèn r á n lên hai mắt nàng hình như đi tới một cái chật hẹp đen nhánh hành lang bên trong hai bên cao tường bên trên treo đầy như ẩn như hiện chiếu sáng trang bị chờ ánh mắt chậm rãi khôi phục về sau nàng nhìn hướng xung quanh mới phát hiện cái kia cũng không phải là cao tường mà là hai hàng thật cao số liệu tổ máy tổ máy bên trên phát phát thảo, thảo chứa chiếu sáng một mực kéo dài đến chân trời l i lạc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn rất lâu cũng không thấy rõ ràng cái này hai hàng tổ máy đến cùng cao bao nhiêu nàng vị trí nơi này cũng không phải là cái gì hành lang mà là hai hàng tổ máy ở giữa khoảng cách hành lang tựa hồ cũng không nhìn thấy phần khối l ê lạc hướng hai bên nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy nơi xa ánh đèn đánh vào tối tăm mở mịt bụi bặm bên trong bị kéo thành từng đầu hư hào vừa sáng lại xa liền không nhìn rõ thứ gì thiết khối đi đâu rồi l ê lạc vội vàng bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm phương khối vết tích có thể nhưng căn bản không có phát hiện trong lòng của nàng cũng càng thêm bối rối sẽ không thiết khối không cùng tới đi l ê lạc đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng tầng năm đến tầng sáu mươi lý cho nên nàng cũng không xác định p ư ơ n g khối có thể hay không đuổi theo dù sao uống xuống ly tia đồ uống chỉ có nàng nàng nhìn một chút trên người mình y phục hành lý thậm chí liền tiểu tử đều cùng đi qua nhưng vương khối làm sao không có theo tới đâu suy nghĩ một chút lê lạc vẫn là quyết định tin tưởng vương khối hắn khẳng định sẽ tới tìm ta chẳng biết tại sao trong lòng nàng tràn đầy tự tin giống như là một loại trực giác hiện tại nàng đến xem trước một chút nơi này đến cùng là cái kia phủi bùi trên người một cái lê lạc lấy ra màn hình điện tử phía trên mộng vòng ô biểu tượng đã biến mất không thấy gì nữa nhưng lại lưu lại một cái mang theo ngâm một chút ô biểu tượng túi tài liệu đây là cái gì lệ lạc t o mò điểm mở túi tài liệu bên trong phần thứ nhất văn kiện chính là một thiên văn bản nói rõ ngài đã rời đi m ộ n g vắng quản lý phạm vi căn cứ ngài trước khi đi chỗ đến nơi vị trí đại dữ liệu phán đoán ngài hẳn là đi đến thâm viên lục tầng bởi vậy m ộ n g vắng là ngài tự động tải phân phối kho số liệu đem vốn túi tài liệu dẫn vào tương ứng thiết bị điện tử chính là có thể sử dụng vốn kho số liệu vốn kho số liệu bao hàm bộ phận tầng sáu tư liệu lục soát phương thức cùng sử dụng mẫu vắng lục soát giống nhau thao tác cụ thể phương pháp có thể tải lắp đặt kho số liệu về sau xem xét cụ thể thao tác nói rõ mời ổn thỏa tốt đẹ c、like、lạ. linh, linh, lê lạc mặc dù có chút không hiểu rõ nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đem túi tài liệu dẫn vào chính mình màn hình điện tử viên tâm công ty khoa kỹ sản phẩm chính là dùng bền từ mặt đất dùng đến thâm viên lục tầng vẫn là không có chút nào thẻ nhưng lê l à biết viên tâm công ty khoa k ỹ vừa bắt đầu cũng không phải là dạng này mới vừa đẩy ra cái này màn hình điện tử thời điểm viên tâm công ty khoa k ỹ cho màn hình điện tử nội trí một cái báo hỏng kỳ mỗi khi qua bảo hành sữa chữa thời gian đại khái là mua sắm phía sau hai năm dưới thời gian cái này màn hình điện tử sẽ xuất hiện các loại ma bệnh đây là nhà tư bản thường dùng xáo lộ dạng này có thể phòng ngừa người tiêu dùng không đi đổi mới khoản thiết bị đồ v ậ t hỏng đương nhiên phải đổi lúc này người tiêu dùng liền sẽ đi mua sắm mới sản phẩm viên tâm công ty khoa ký không ngừng sửa cũ thành mới cũng tới một mức độ nào đó kích thích người tiêu dùng đổi mới cho dù nhất phiên bản mới chỉ là so cái trước phiên bản lớn hơn một vòng hoàn toàn không có cái gì kỹ thuật đổi mới cũng vẫn sẽ có rất nhiều cuồng nhiệt người tiêu dùng tranh nhau mua sắm một khi dưỡng thành thường xuyên thay đổi tiêu phí quen thuộc những này f a n cũng chính là huyền tâm công ty khoa kỹ liên tục không ngừng t u ố i máu nhưng dạng này bên trong đưa báo hỏng k ỳ kết quả chính là dẫn đến một chút người tại thâm v i ê n bên trong sử dụng cái này màn hình điện từ thời điểm ở lúc mấu chốt màn hình điện từ hỏng có thể là tại thâm v i ê n bên trong cũng không có chỗ kịp thời sửa chữa hoặc là thay đổi cuối cùng đã dẫn phát một hệ liệt tác liệt hậu quả vì vậy huyền tâm công ty khoa kỹ lại lần nữa ăn một cái quan phương th cái này tại lúc ấy còn đã dẫn phát một chàng chống lại uyên tâm công ty khoa k ỹ thủy triều nhưng uyên tâm công ty khoa k ỹ theo thủy triều trực tiếp tuyên bố hủy bỏ dưới cờ tất cả sản phẩm bên trong đưa báo h ỏ n g kỳ còn dẫn đầu quy phạm ngành nghề phối hợp truyền thông trắng trợn t u y ê n phát trực tiếp đem chống lại thủy triều chuyển hóa thành nhãn hiệu tuyên truyền dậy sóng cỏ đầu tường mặc dù đang xấu hổ nhưng là hữu dụng uyên tâm công ty khoa k ỹ dựa vào một quyền này lại lớn mạnh một điểm mặc dù không có đem đám này nhà tư bản đánh chết nhưng hiệu quả vẫn là tốt ít nhất uyên tâm công ty khoa ký không còn dám trắng trợn làm bên trong đưa báo học kỳ không có bên trong đưa báo hỏng kỳ các loại sản phẩm cũng sẽ không càng dùng càng thẻ sẽ không đến thời gian liền hỏng một cái dùng tốt rất nhiều nghĩ đến cái này quanh co chống lại kinh lịch lê lạc thở dài một hơi theo một cái bổ m ụ t nhắc nhở kho số liệu cũng tăng thêm s o n g lê lạc không do dự trực tiếp cầm lấy màn hình điện tử liền đối với xung quanh hai hàng tổ máy chụp tấm ảnh sau đó dùng kho số liệu bắt đầu nhận thức cầu lục soát bởi vì là hình ảnh màn hình điện tử lượng tính toán lại không đủ lục soát cần một đoạn thời gian lê lạc cũng chỉ có thể tạm thời để đó màn hình điện tử tại cái này to lớn tổ máy ở giữa đi dạo những này tổ máy tựa như là nhân loại tạo l ê lạc quét ra cho bụi ghé vào tổ máy bên trên lộ ra lỗ thông gió hướng bên trong nhìn hình như so nhân loại còn tân tiến hơn rất nhiều cái này cao ngất tổ máy nhân loại cũng không phải là làm không được kỳ quái nhất chính là l ê lạc rõ ràng thân ở hai hàng tổ máy khoảng cách bên trong lại không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt lượng cũng nghe không đến bất luận cái gì ồn ào âm thanh hiệu suất cao giải nhiệt còn có cách gâm kỹ thuật nếu biết rõ số liệu phòng máy khó khăn nhất đánh hạ vấn đề chính là giải nhiệt lượng tính toán cùng tính toán tốc độ cũng có thể đắp điện đi ra chỉ cần đắp đến đủ nhiều liền tính nội tại thiết bị tính toán lực lại rắc rưỡi cũng có thể có nhất định kết quả nhưng đắp đến càng nhiều tổ máy vận hành giải nhiệt liền càng khó khăn liền cần càng nhiều năng lượng đi giải nhiệt cho nên thường xuyên sẽ có kho số liệu xây dựng ở dưới mặt đất dưới nước lợi dụng môi trường tự nhiên đi tiến hành giải nhiệt có thể là l ê lạc hiện tại không những không có cảm giác được một tia nhiệt lượng ngược lại cảm thấy nhàn nhạt hẳn ý hẳn là đang vận hành có thể nghe đến một chút âm thanh phía trên đèn chỉ thị cũng tại phát sáng rõ ràng đang vận hành nhưng cái này hai tòa núi đồng dạng tổ máy không có bất kỳ cái gì giải nhiệt cũng không có tàn tâm cái này liền là phi thường hiện tượng quỳ dị l ê lạc không biết tại cái này hai tòa phía sau núi mặt còn có hay không cái khác núi nhưng cái này đã đủ để cho nàng kiếp sợ đây rốt cuộc là cái gì kỹ thuật Chương một l i ê n ghi chương chép, tại ê n ghi chép. liên tại、Lê、lạc ê l nghi hoặc thời điểm màn hình điện tử bên trên kết quả tìm kiếm đi ra nàng vội vàng cầm lấy màn hình điện tử kiểm tra nhìn lại biểu hiện trên màn ảnh chính là một thiên liên quan tới thâm viên lục tầng thám hiểm ghi chép ghi chép từng cái tin tức bảo tồn được đều rất hoàn chỉnh chỉ có thời gian cái này một cột tự hồ là ra cái gì chỗ sơ xuất cũng không có ghi lại trong danh sách ghi chép tên loại nhân loại văn minh di tích số tám ghi chép địa điểm thâm viên lục tầng ghi chép thời gian ghi chép người vương xuyên lê lạc nhìn xem ghi chép tin tức n g ẩ n người vì sao lại không có thời gian nàng vội vàng điểm mở ghi chép nội dung tiếp tục nhìn xuống vốn ghi chép từ ghi chép người vương xuyên truyền lên thông qua mộng cảnh thông đạo chuyển về mật v ó n g bởi vì mộng cảnh thời gian khác biệt tính tăng thêm ghi chép người chưa theo quy phạm ghi chép thời gian cho nên không cách nào xác định cụ thể thời gian thì ra là thế là thông qua mộng cảnh thông đạo chuyển về m ậ đô mộng cảnh còn có loại này tác dụng loại nhân loại văn minh di tích số tám nói chính là hiện ở nơi này lê lạc ngẩng đầu nhìn một chút hai hàng núi đồng dạng số liệu tổ máy lại đem l ự c chú ý thả tới màn hình điện tử bên trên bắt đầu cẩn thận đọc lên nội dung phía trên vương xuyên cũng không biết là như thế nào đi vào trong tòa thành thị này hắn thậm chí không có liên quan tới chính mình đi tới nơi này ký ức giống như là đột nhiên xuất hiện ở trong tòa thành này đồng dạng coi hắn đột nhiên kịp phản ứng thời điểm cũng đã là một người lẻ loi trơ trọi đứng trên đường phố t a đây là ở đâu ý thức được không thích hợp vương xuyên vội vàng mở ra ghi chép thiết bị tính toán đem tình trạng của mình ghi chép lại phát cho cùng hắn đồng thời đi đến thăm viên lục tầng đồng đội hắn đem chính mình gặp phải đối với ghi chép thiết bị nói một lần lại bắt đầu giới thiệu hoàn cảnh xung quanh đây cũng là một tòa thành thị bị bỏ đi cùng nhân loại thành thị rất tương tự trình độ khoa học kỹ thuật tương đối cao phá hư trình độ tương đối cao phỏng đoán là tao nộ qua nào đó loại tai h nạn chưa phát hiện những sinh vật khác không thấy đến dị thường hiện tượng thân thể của ta không có c o thụ t h ư ờ n g không bài trừ có biến hóa của hắn vương xuyên ngắn gọn đồng thời nhanh chóng đem trước mắt tình huống giới thiệu xong liên bắt đầu thăm dò lên xung quanh căn cứ phương tiện giao thông lớn nhỏ phán đoán nơi này nguyên bản cư dân cùng nhân loại hình thể tiếp cận sinh mệnh hình thái hẳn là cũng tiếp cận ta tìm tiếp có hay không ghi chép đến bọn họ hình dạng còn sót lại vật h ắ n một bên đối với ghi chép thiết bị nói chuyện một bên đi vào phế tích bên trong ở bên trong lục lọi lên muốn tìm được cùng loại khung hình loại hình hình ảnh giữ lại nhưng phế tích bên trong đồ vật sớm đã phá thành mà nhỏ còn dính đầy b ủ i b ằ m cùng v ế t bẩn căn bản liền không tìm được vật hữu dụng bất quá hắn ngược lại là tìm tới một khối hư mất chim nơi này dân bản địa khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng cùng nhân loại cực kỳ cùng loại ta tìm tới điện tử thiết bị còn có ô vít áp dụng chính là cùng nhân loại đồng dạng hình thức chiếu sáng hẳn là cũng cùng nhân loại sử dụng không sai những vật này hình như đều cùng nhân loại đồng dạng vương xuyên cuối cùng phát hiện không thích hợp hắn đứng tại phế tích bên trên không có lại tiếp tục động tác mà là nhìn xem phế tích bên trong những cái tia xác n h ữ mày nếu như hắn không biết nơi này là thâm viên lục tầng hắn thật đúng là sẽ cho rằng đây là một tòa nhân loại thành thị bởi vì cái này trong phế tích đồ vật cùng nhân loại sử dụng thực sự là gần gũi quá khoa học kỹ thuật phát triển là một đầu to lớn chi nhanh cây mỗi một cái kỹ thuật phát triển trình độ kỹ thuật cùng kỹ thuật ở giữa khác biệt giao nhau tỷ lệ đều sẽ dẫn đến cuối cùng dùng vào thực tế vật phẩm xuất hiện ngày đêm khác biệt hình thái khác biệt căn cứ khác biệt sinh vật đặc tính bọn họ chế tạo ra vật phẩm cũng sẽ xuất hiện khác biệt giá trị dẫn hướng khác biệt thẩm mỹ phong cách khác biệt thiết kế lý niệm hiện ra cuối cùng hình thái chính là toàn bộ văn minh ý thức kết tinh một kiện nho nhỏ vật phẩm liền có thể thể hiện toàn bộ chủng tộc phẩm chất riêng cùng văn minh thuộc tính ví dụ như một cái lược nhìn thấy thanh này lược liền có thể biết rõ nhân loại loại này sinh vật là có tóc có tay cũng có thể đoán được nhân loại, có xử lý chính mình lông quen, nhân loại thẩm mỹ bên trong có quan hệ với lông thuận thẳng yêu cầu từ lược tài liệu cũng có thể biết rõ nhân loại đối với môi trường tự nhiên khai phá cường độ cùng với nhân loại, loại này sinh vật hoàn cảnh sinh hoạt đem loại này tài liệu dùng cho chế tạo xử lý lông công cụ loại này tài liệu tại nhân loại hoàn cảnh sinh hoạt bên trong khẳng định cũng không phải khan hiếm chế tạo công nghệ đối với nhân loại đến nói khẳng định cũng không tính khó khăn cái này liền có thể từ bên cạnh suy đoán ra nhân loại công nghiệp năng lực khoa học kỹ thuật phát triển đến như thế nào trình độ một cái nho nhỏ l ư ợ c liền có thể nhìn ra nhân loại loại này sinh vật một cái mặt công nghiệp chủng loại là văn minh kết tinh cũng là rất khó đi loại bỏ văn minh thuộc tính đồ vật nhưng làm sao sẽ có một cái văn minh cùng nhân loại như vậy tiếp cận liền công nghiệp chủng loại đều chế tạo đến giống nhau như lúc nếu như toàn bộ đều cùng nhân loại đồng dạng lời nói đó không phải là nhân loại sao vương xuyên trong lòng đã có đại khái phán đoán nhưng hắn cũng không dám chắc chắn suy đoán này thâm liên lục tầng có nhân loại thành thị phế tích chuyện này sẽ không ai tin tưởng cả hắn cũng nhất định phải bảo trì cẩn thận thái độ có lẽ chỉ là một loại nào đó t r u n g hợp hắn không có lại tiếp tục tại phế tích bên trong tìm kiếm mà là hướng thành thị trung ương đi đến nơi đó phế tích dày đặc nhất cũng có thể tìm tới cái gì tình báo quả nhiên rất nhanh hắn liền phát hiện một cái cùng loại cửa đường hầm sơn động vương xuyên đi đến đ ậ khẩu xuyên thấu qua vùi lấp phế tích hướng bên trong nhìn thoang qua kinh ngạc phát hiện sơn động chỗ sâu một bộ phận chiếu sáng thế mà còn tại công tác n h một h ấ y c bên nói vương xuyên một vừa dùng sức rời ra động khẩu định chót xác rời đi một cái có khả năng cung cấp một người thông qua miệng nhỏ thử một chút xác định sẽ không sụp đổ về sau hắn liền theo miệng nhỏ nhảy tới đường hầm bên trong thành công tiến vào vương xuyên không do dự trực tiếp hướng về đường hầm chỗ sâu đi đến càng đi bên trong đường hầm chiếu sáng liền giữ lại đến càng hoàn chỉnh vương xuyên còn phát hiện đường hầm có nhất định độ dốc căn cứ hắn tiến lên phương hướng đến xem cái này đường hầm hẳn là thông hướng giữa thành lòng đất vừa đi vương xuyên cũng tại một bên quan sát đường hầm kết cấu nơi này càng giống là thời chiến phòng không cơ sở không giống như là tàu điện n g ầ m loại hình giao thông cơ sở xung quanh dùng tường thật dày vách tường bao vây lấy còn có một chút tẩn nấp lỗ thoát khí thông hướng ngoại giới môi đi một khoảng cách liền có nhỏ lối rẽ hoặc là phòng nhỏ vương xuyên còn đặc biệt nhìn thoang qua gian phòng bên trong cái gì cũng không có lối rẽ đại khái cũng là thông hướng cái khác nhập cầu đường cái có lẽ còn là hắn đi đầu này hắn tăng nhanh tốc độ dọc theo đường hầm hướng phía dưới đi đến một bên đối với ghi chép thiết bị giới thiệu mình bây giờ tình huống cuối cùng lại đi đến một vị trí phía sau hắn nghe đến phía trước chuyển đến một trận nhỏ xíu hoang long âm thanh giống như là một loại nào đó cỡ lớn thiết bị tại vận chuyển âm thanh â âm n thanh nơi phát ra, Nhưng hắn biệt kia phát ra đi, đi t hắn g phía t ư cùng k h cái c h hắn thấy đường hầm nơi xa hình như u tiêu h màu đen tường càng ngày càng gần vương xuyên cũng càng ngày càng khẩn trương tuy nói hắn là nghiêm trình huấn luyện lính đặc c h ù n g nhưng tại đối mặt không biết thời điểm y nguyên sẽ tâm sinh hoảng hốt người không phải máy móc hắn không giải thích được đi tới trong tòa thành này l ẻ loi một mình đồng đội cũng không biết đi nơi nào nếu như không phải là vì nhiều thu thập một một chút điểm tình báo cũng sẽ không một mình mạo hiểm tiến vào cái này không biết phế tích phía dưới nhân loại đối thâm v i ê n lục tầng hiểu rõ vẫn là quá ít ta hiểu rõ hơn một điểm hậu nhân liền thiếu đi đi một điểm đường q u a n co vương xuyên cân nhắc rất một mạc không có gì quá nhiều mục đích nếu kẻ đến sau cũng mất phương hướng tại trong tòa thành thị này hắn truyền lên tình báo cũng có thể giúp được bọn hắn cớ sao mà không làm nghĩ đi nghĩ lại sợ hai trong lòng cũng dần dần tàn đi tòa thành thị này mặc dù thoạt nhìn rất âm u đầy từ khí Tựa hồ ẩn tàng rất hồ nhiều ẩn b ta ta âm, âm thanh tần số càng lúc càng nhanh vương xuyên cũng dần dần thấy rõ cái kia hắc tường đại khái chất liệu không giống như là bê tông kết cấu giống như là kim loại hắn càng đi về phía trước mấy bước lại thấy được cái kia trên tường kỳ quái nhô lên thường không phải bình là một loại nào đó dịch ghép trang bị còn có ổ trụ chính giữa đó là cái gì lại đi về phía trước mấy bước vương xuyên cuối cùng thấy do hát tường trung ương đồ vật đó là một đạo từ đôi đến đầu khe hở xuyên qua hát tường trung tâm vương xuyên trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang nhìn thấy cái kia khe hở về sau hắn một nháy mắt liền đem tất cả mơ hồ hình dáng tổ hợp lại với nhau ta hiểu được đó là cửa đó là một cánh cửa một đạo chiếm cứ toàn bộ đường hầm máy móc cửa lớn cho nên chính giữa mới có khe hở cho nên phía trên mới có các loại trang bị bởi vì môn này ngăn cản tất cả ánh sáng mới sẽ để đường hầm có bị bẻ gãy cảm giác nguyên lai、like、là cửa a tại nhận rõ một nháy mắt vương xuyên cũng thở dài một hơi không phải cái gì khác đồ vật liền tốt tại thâm viên bên trong chờ quá lâu tổng là có chút giật mình già cảm giác lại đột nhiên nhảy ra cái gì quỷ dị quái vật cùng dị tượng có chút thần hồn nát t h ầ n tính chính mình dọa chính mình tại thấy rõ cánh cửa kia về sau vương xuyên ngược lại là thả chậm bước chân không có gấp gáp như vậy hắn phía trước sở dĩ vội vã như vậy chính là vì bỏ đi chính mình nghi ngờ trong lòng phòng ngừa hoảng hốt lan tràn hiện tại chỉ có một đạo cửa vẫn là quen thuộc máy móc cửa sợ hãi trong lòng lại thế nào cũng lan tràn không nổi nhưng lúc này vương xuyên lại bắt đầu có mới lo nghĩ như thế lớn cửa hắn làm sao vượt qua đâu loại này cự hình máy móc cửa khẳng định không phải sức người có thể mở ra k h ô n g chế khép kín động lực hệ thống điều khiển tỷ lệ lớn cũng tại cửa nội bộ môn này đối với hắn mà nói vẫn thật sự cùng một bức tường không có khác nhau trước đến cạnh cửa nhìn xem lại tính toán sau a bên trong đường hầm chiếu sáng thiết kế đến vô cùng đáng tin cậy cho dù bởi vì biến chất nguyên nhân ánh đèn có chút tảm đạm nhưng vẫn là đem mỗi một góc đều chiều đến có chút chiếu sáng tổn hại chỗ xấu địa phương khác chiếu sáng cũng có thể mà tới đem bao hạn i nhiên là trải qua báo hòa thức thiết kế trước thời hạn cân nhắc đến tổn hại tình huống đoạn này đường hầm người thiết kế đã trước thời hạn biết hai nạn muốn phát sinh sao cũng chính là nói tòa thành thị này gặp phải thai nạn không phải một nháy mắt phát sinh mà là một cái quá trình sớm đã có dấu hiệu đang lúc vương xuyên tự hỏi cái này đường hầm thiết kế bối cảnh lúc hắn lại nghe thấy cái kia hoang long âm thanh chỉ bất quá vẫn như c ũ rất nhỏ yếu vang một hồi về sau liền lần nữa biến mất là từ sau cửa chuyển đến hắn lập tức liền khóa chặt phương hướng của thanh em theo phương hướng của thanh em đi đến vương xuyên cuối cùng đi tới cái kia phiến đại môn phía dưới bước đầu nhìn lên cái này một mực kéo dài đến đường hầm đỉnh chót cửa lớn vương xuyên cái này mới nhận thức đến môn này to lớn tựa như một tòa máy móc cảm nhận ca úc phía trên tràn đầy đủ kiểu máy móc chuyển trang bị một đầu đen nhánh khe hở từ trong cửa lớn ương miễn cưỡng mở ra từ mặt đất kéo dài đến đỉnh chót cửa lớn kim loại tài liệu lộ ra một loại lạnh leo đen liền quang mang kia soi sáng phía trên đều ảm đạm phai mở phá phất có thể đem nhiệt độ toàn bộ đều hút đi nhạt, nhạt bụi mù p h i u đẳng giống như là p h i u tán băng n ụ để người nhìn xem đã cảm thấy toàn thân băng hẳn bên ngoài cửa chính là vẫn là văn minh bạc hố cái kia truyền đến tiếng ông ông lại là cái gì là cái này hủy diệt văn minh lưu lại văn vọng nhìn xem đại môn kia bên trên phức tạp máy móc vương xuyên hít sâu một hơi hắn thực tế không có cách nào đem đại môn này bộ dạng cùng nhân loại tách ra đến phía trên ổ trụ d ị c h ép trang bị ốc vít tất cả đều là nhân loại thường dùng bộ dạng nếu như nói đây là văn minh k h á c sản vật vương xuyên nhất định sẽ cái thứ nhất đứng ra phản đối cũng chính bởi vì cảm giác cái này liền là nhân tạo vương xuyên trong lòng băng hẳn không ngừng tăng lên hắn cùng tòa này hủy diệt thành thị sinh ra tổng tình cảm nói không chừng cái này liền là trên mặt đất nào đó tòa thành thị chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó bị kéo đến thâm viên lục tầng cũng không phải là không có cái này loại khả năng suy đoán này dần dần lan tràn trong lòng hắn hắn cũng bắt đầu không ngừng suy nghĩ trường hợp này khả năng có cái gì di vật có thể làm đến điểm này đâu hoặc là nói là thâm viên xâm nhập thời điểm một loại nào đó sinh vật vượt sâu làm vương xuyên nhanh chóng tại ký ức bên trong tìm kiếm mất tích thành thị tin tức nhưng lại không có tìm được kết quả còn có một vấn đề tòa thành thị này khoa học kỹ thuật so hiện thực bên trong thành thị càng thêm tiên tiến thế nào lại là mất tích thành thị đâu một bên suy tư vương xuyên vừa quan sát cái này quạt đỉnh t i ê n lập địa cửa lớn không lâu lắm quả nhiên để hắn tìm tới nghĩ thứ muốn tìm một cánh cửa nhỏ như thế lớn máy móc bị kín cửa không có khả năng mỗi lần nhân viên thông qua đều c h ố t mở dạng này sẽ hao phí rất nhiều thời gian cùng nguồn năng lượng khẳng định sẽ lưu một cái cung cấp nhân viên thông qua cửa nhỏ tại cửa lớn dưới đáy hoặc là bên cạnh vương xuyên dùng nhân loại thiết kế lý niệm đi cân nhắc quả nhiên không sai cái này để hắn lại hoảng hốt một hồi nhưng hắn cũng không do dự quá lâu trực tiếp đi tới bên cửa duyên phía dưới cửa nhỏ phía trước cái này cửa nhỏ lớn nhỏ cũng cùng nhân loại sử dụng kích thước nhân dụng loại sử vương ô môn cùng tiếp cận, có chính chuyên chí còn có một cái độ cao vừa đúng tay nắm cửa.、Rất、trùng nói nhân trên đúng nắm tiếp thể thiết thậm một tay Rất loại kế phía hợp là là vừa A. độ v xuyên một bên không dám tin tưởng lẩm bẩm một bên đi đến cửa nhỏ phía trước dùng tay vô bên trên cái kia tay nắm cửa nhẹ nhàng áp xuống t h ư ợ hồ không có cái gì l ự cản c chỉ là môn này đại khái thật lâu không có mở ra bên trong ổ trục có chút lịch thoáng dùng sức Giang、giác. Cửa rắc. Ch mở. vương xuyên cũng lập tức liền b ố i r ố i môn này thế mà không có khóa hắn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái không nghĩ tới thế mà trực tiếp mở ra một trận gió mát từ trong khe cửa thổi tới thổi qua thân thể của hắn một chút bạch bạch bụi điểm rơi vào trên quần áo vương xuyên tại cái kia thoáng một cái đã qua khí lưu bên trong n g ư ờ i thấy một c ỗ nhựa vị lại thoáng qua liền qua oong o n g cái kia thiết bị vận chuyển âm thanh lại chuyển tới vẫn như cũ rất nhỏ yếu vang một hồi về sau liền lần nữa biến mất giống như là đang nhẹ nhàng cùng mở ra cửa lớn vương xuyên lên tiếng trào vương xuyên tay có chút run lên vẫn là nắm chặt tay nắm cửa cân hắn vừa buông lỏng tay nắm cửa trên cửa tự động đóng hợp trang bị liền đóng cửa lại cửa kia đóng âm thanh để vương xuyên lập tức trong lòng giật mình trước đây nhìn qua phim kinh dị một cái liền dâng lên trong lòng những cái kia phim kinh dị bên trong cửa một khi tự động đóng bên trên liền rốt cuộc không mở được hắn liền vội vàng chuyển người từ bên trong thử v ặ n véo vỗ néo tay nắm cửa kết quả dáng d ắ c một tiếng về sau cửa lại thoải mái mà bị hắn mở ra nhìn thấy một màn này vương xuyên mở người liền lại lần nữa b u ô n g tay ra để cửa tự động liền đóng lại một lần ta đang suy nghĩ cái gì h ắ n gãi đầu một cái có chút im lặng tại sao mình lại sinh ra như thế suy nghĩ ấu trí quả nhiên một người thời điểm chính là dễ dàng phạm ngung ốc thở dài một hơi hắn lại lần nữa quay đầu nhìn về phía trong môn nơi này cùng bên ngoài không giống đen kịt một màu l à không có chiếu sáng sao vương xuyên ở xung quanh quan sát một chút mới phát hiện cạnh cửa có một cái vẽ lấy bóng đèn ô biểu tượng tay áp c h ố t mở nhìn thấy cái kia ô biểu tượng vương xuyên lại là s ứ s ờ loại này phương thức biểu đạt cùng nhân loại hoàn toàn nhất trí bất luận kẻ nào nhìn thấy đều có thể ngầm hiệu lẫn nhau lý giải cái này thật không phải là nhân loại lưu lại sao vừa nghĩ hắn một bên kéo hạ thủ áp ánh đèn từng chiếc từng chiếc mà lộ ra lên một mực từ hắn phụ cận sáng đến nơi xa giống như là từng k h ỏ a ấm áp sao dày đặc chậm rãi chiếu sáng đêm đen như mực trống không nhìn xem cái kia văn minh đen đuốc vương xuyên trong lòng băng hàn thế mà rút đi mấy phần nhưng hắn cũng bị cái kia dưới ánh đèn đồ vật rung động đến đây là cái gì hắn không bị khống chế há to miệng nhìn về phía phía trước đây là một cái cự đại dưới mặt đất không gian hắn hiện tại vị trí chính là một cái bình đài bình đài độ cao vừa vặn tại toàn bộ không gian trung ương hướng bên trên đến đỉnh còn có một đoạn rất dài khoảng cách hướng xuống căn bản thấy không rõ tựa hồ một mực kéo dài đến sâu trong lòng đất nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu cái này to lớn dưới mặt đất không gian bên trong đứng trước từng tòa cao ngất núi cái kia núi biên giới lại bình lại thẳng phát phát thảo thảo từng hàng đứng lặng ở trước mắt phía trên ánh đèn lập lòe giống là cố ý tô điểm trang trí mỗi một ngọn núi đều thẳng tới đỉnh chót chân núi chìm vào vô tận sâu trong lòng đất giống như là từng cây đỉnh t i ê n lập đ ị a hát sắc t h á c h trụ sau khi hết khiếp sợ xuyên thấu qua những cái kia n ô n g lung ánh đèn vương xuyên cuối cùng thấy do những cái kia núi cụ thể bộ dáng không phải núi là số liệu tổ máy nơi này là dưới mặt đất hắn ngáy mắt bừng tỉnh đại nộ minh bạch mình rốt cuộc đi tới địa phương nào đây là chỉnh tòa thành thị trái tim làm thành thị phát triển đến nhất định giai đoạn tất nhiên sẽ xuất hiện hạch tâm mỗi một tòa hiện đại thành thị đều sẽ có chỗ như vậy bên trong bảo tồn chỉnh tòa thành thị tin tức mỗi cái cư dân sinh hoạt hàng ngày sinh ra tin tức lẫn nhau đều sẽ theo hết u y dịch chạy tới trái tim trước khi đến nên đi địa phương tại thâm viên xâm nhập về sau bởi vì thành thị ở giữa liên lạc bị cắt đứt loại này độc lập trái tim chậm rãi thay đổi đến càng n ó trọng、Yếu. vương xuyên cấp tốc dùng nhân loại quan niệm hiểu được nơi này cũng biết nơi này tồn tại ý nghĩa trôn giấu tại sâu sắc lòng đất xác thực chỉ có thể là trọng yếu nơi nơi này thật là văn minh lưu lại bảo tàng chỉ bất quá lấy một loại hình thức khác hiện ra ở trước mặt hắn hắn t r ầ m rãi cầm lấy ghi chép thiết bị đối với những cái kia cao ngất sơn mạch đập đây là rất trọng yếu địa điểm nhất định phải lưu lại hình ảnh tư liệu quay chụp quá trình bên trong vương xuyên trong lòng rung động vẫn chưa bình tĩnh trở lại hắn nhìn qua cái kia từng toàn núi không cách nào tưởng tượng ở trong đó đến cùng chứa đựng bao nhiêu số liệu thành thị hủy diện thành thị linh hồn lại giữ lại súng giới biến thành số liệu hình thức. tại những cái k i a núi cao ở giữa lưu truyền ghi chép xong sau vương xuyên liền bắt đầu dò xét chính mình vị trí cái này cái bình đài tựa hồ là dùng cùng cửa lớn đồng dạng chất liệu dựng thành dẫm lên trên có một loại nặng nề cảm giác bình đài bốn phương thông suốt liên tiếp đến m g ô i điện thoại riêng tổ trên núi cao cái t i u bình đài ở giữa còn có năng lực đủ k h ô n g chế độ cao cùng chiều dài co dối trang bị đại khái là để cho tiện nhân viên sửa chữa tại tổ máy ở giữa xuyên qua mới như thế thiết lập bình đài biên giới cũng có một chút thông đạo thông hướng cái này cự đại mà bên giới không gian định chót cùng dưới đáy còn có một chút thông hướng độc lập phòng điều khiển cùng gian phòng nhìn xem cái kia khắp nơi kéo dài nhưng lại quy hoạch có thứ tự bình đài thông đạo vương xuyên lại lần nữa bị khiếp sợ đến tại cái này sao phức tạp không gian bên trong thiết kế r a dạng này bốn phương thông suốt còn sẽ không trở ngại đến bình thường không gian sử dụng thông đạo h i ệ n nhiên không phải một chuyện đơn giản vương xuyên tại những n à y bình đài trong thông đạo chọn lựa một đầu trực tiếp đi tới vòng qua vài tòa phụ cận núi cao về sau thế mà đến phía trên một cái tầm mắt càng tốt bình đài nơi này tựa hồ có thể quan sát toàn bộ dưới mặt đất không gian bố cục bình đài biên giới dùng cứng rắn thủy tinh ngăn đón lại hướng bên trong giống như là một cái cùng loại phòng điều khiển chính địa phương để đó rất nhiều đài mang theo màn hình thiết bị nhìn thấy những n à y thiết bị vương xuyên lập tức liền xông tới có giữ gìn hoàn hảo thiết bị liền mang ý nghĩa c o văn tự tin tức cái này có thể ở mức độ rất lớn trợ giúp hắn phân biệt cái văn minh này nơi phát ra giải đáp trong lòng hắn nghi hoặc nhưng mà đi tới thiết bị bên cạnh phía sau vương xuyên lần đầu tiên nhìn về phía những cái kia nước ấm phía trên thế mà không phải nút bấm ân phím tên mà là cùng phía trước cái kia bật đèn tay á là từng cái rất sống động ô biểu tượng chốt mở bên trái rời bên phải rời độ sáng âm lượng thiết lập chốt mở là một lỗ hổng vòng tròn cắm một cây gậy bên trái rời cùng bên phải rời là tả hữu n u i tên độ sáng là một cái thái dương âm lượng là một cái loa thiết lập là bánh răng tại nhìn đến cái k i a thiết lập nút bấm tiêu chí phía sau vương xuyên trực tiếp khống chế không nổi mà kinh ngạc hô lên tại sao là bánh răng Chứ nhân loại còn sẽ có văn minh khắc dùng bánh răng coi như thiết lập ý tứ sao mặc dù nói ưu tú truyền lực phương thức đều là thông dụng b á n h r ă n g truyền l ự c ưu dị k h ô n g cũng cần nói i b ế t v ă n m i n h phát t r i ể n cũng có rất lớn khả năng sẽ vô cùng trùng dụng cùng có rất khả hợp sẽ vô áp m ộ t con đ ư ờ n nhưng g t h i ế t kế l ờ im nói có thể là ộ t cái r ấ t chủ quan đồ vật, l à mà sao m lại hai cái v ă n minh nhà thiết kế, liền nhà tuyển n kế d ụ g c ù n g một cái biểu ố t ư ợ n g đại đâu. biểu thiết từ Ta lập ý chín ò n n suy g ĩ lung tung cái gì đâu. ràng gì cái c Đây rõ h h nhân loại thành thị. Đây chính là loại t h h thị. chính nhân không thể à là nào là n vật. Tuyệt Đây đồ đối loại lưu lại v ă n m i n h khác. Chương 927, i m bật mà dừng. c h ư ơ n g 927, im b ậ t mà d ừ n g để chứng minh chính mình vương xuyên không chút do dự n h ấ n xuống trước mặt đài này thiết bị chốt mở chốt chỉ cần tìm được văn tự liền có thể xác định cái này đến cùng phải hay không nhân loại lưu lại đồ vật hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như thế điên dại như thế chấp nhất nhất định muốn đi chứng thực cái này đồng thời không có trọng yếu bực nào đồ vật thiết bị màn hình sáng lên phía trên vẫn như c ũ không có văn tự gì chỉ có một cái khởi động máy an i ỉ m một đống hình đa g i á c xoay tròn lấy đụng vào nhau nhất sau khi ngưng tụ thành một cái cổ quái tổ hợp hình vẽ vương xuyên còn không nhìn ra cái kia hình vẽ đại biểu cho có ý tứ gì màn hình liền trực tiếp nhảy tới trang chủ nhưng mà tại vương xuyên cấp tốc đảo qua trên màn hình những cái k ê u ô biểu tượng về sau hô hấp của hắn một cái liền dồn dập văn tự đâu văn tự đâu trên màn hình vẫn không có văn tự tựa như là không có đánh dấu màn hình máy tính phía trên mỗi cái văn kiện hoặc là thao tác giao diện đều là dùng ô biểu tượng bày tỏ hình như văn tự hoàn toàn từ cái này thiết bị bên trong biến mất đồng dạng thiết bị vận hành tiếng ông ông gờn quanh tại vương xuyên bên h a i tâm tình của hắn cũng biến thành càng thêm p h i ề n não trong lòng có một cô không biết từ đâu mà đến sốt ruột cảm giác hắn lại ở trên màn ảnh nhìn lướt qua phát hiện một cái quen thuộc ô biểu tượng đó là một vòng tròn v ò đi hình. Hình nhưng mà làm video bắt đầu chậm rãi phát ra về sau trong hình nội dung vẫn là làm hắn thất vọng trong video không có bất kỳ cái gì văn tự nói rõ cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật da kính chỉ là một cái cố định tình cảnh thu hình lại tựa hồ tại tiến hành cái gì thí nghiệm hình ảnh bên trong gương là một đài chính đang vận hành tổ máy bao quanh rất nhiều đồng được cánh tay máy cánh tay máy phía trên tựa hồ nắm lấy một chút vật kỳ quái giống như là đủ kiểu đồ vật nhỏ đó là cái gì vương xuyên cố gắng muốn nhìn rõ ràng có thể cánh tay máy đột nhiên lắc lư bắt đầu chuyển động đem những cái kia kỳ quái đồ vật nhỏ nhắm ngay tổ máy chỉ thấy hình ảnh đột nhiên chấn động một cái những cái kia đồ vật nhỏ tựa hồ có cái gì lực lượng chuyển đến tổ máy bên trên sau đó cánh tay máy liền rời đi chỉ để lại cái kia chính đang vận hành tổ máy lại qua mấy giây video cứ như vậy kết thúc vương xuyên s ừ n g sốt cái này tính là gì hắn vội vàng đ è xuống bên trái rời chốt đem video lui về phía trước lại lần nữa cẩn thận nhìn hướng những cái kia đồ vật nhỏ cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần hắn rốt cuộc minh bạch video này ý tứ đây là di vật thí nghiệm quá trình thu hình lại nhân loại cũng thường xuyên làm chuyện như vậy đối với những cái kia không biết công dụng hoặc là công dụng không rõ di vật sẽ có chuyên môn thí nghiệm đem tác dụng tại một chút vật thể kiểm tra di vật năng lực cùng đại giới lại hoặc là đã biết di vật năng lực đối nó tiến hành tính thực dụng kiểm tra dùng di vật đối một chút đặc biệt vật thể tiến hành cải tạo hoặc là sử dụng nhiều kiện di vật kiểm tra năng lực điệp r a tác dụng mỗi kiện di vật đều là một cái cái hộp đen nhân loại lòng hiếu kỳ cũng rất nặng vì càng tốt lợi dụng những n à y di vật di vật thí nghiệm cũng là tầng tầng lớp lớp trước mắt cái này trên màn hình thu hình lại lộ ra lại chính là một loại di vật thí nghiệm dùng những cái kia cánh tay máy bên trên di vật cải tạo cái kia chính đang vận hành tổ máy có thể biết những này thì có ích lợi gì đâu vương xuyên trong lòng cảm giác buồn bực càng thêm nghiêm nặng hắn tắt đi video ở trên màn ảnh lại lần nữa tìm kiếm vì tăng nhanh thăm dò tốc độ hắn lo lắng ở trên màn ảnh nhắm vào cũng không có lại nhìn những cái kia từng cái mở ra về sau chấm dứt đóng cấp tốc tìm kiếm tin tức hữu dụng có thể vẫn không có văn tự không có bất kỳ cái gì có khả năng chứng minh cái văn minh này lai lịch hữu hiệu tin tức làm sao sẽ dạng này một cái văn minh chế tạo thiết bị làm sao sẽ không có văn tự đâu bọn họ là nghĩ như thế nào vương xuyên lòng dối loạn điểm kích ô biểu tượng tốc độ càng lúc càng nhanh hắn thao tác tựa hồ cũng đưa tới nào đó loại phiền thoái hắn đột nhiên phát p hiện á t h mình thao tác không được nữa trên màn hình xuất hiện một cái bộ m mà cái này bộ m bên trên cũng tin tức gì đều không có chỉ có một cái khóa thao tác quá nhanh bị khóa vẫn là hệ thống kiểm tra đo lường đến dị thường của hắn hành động không cho hắn tiếp tục làm như vậy vương xuyên triệt để cúng lên tại những cái kia ấn phím bên trên loạn x á t theo còn tính toán thông qua khởi động lại đến vòng qua phong tỏa có thể hắn hành động lại trực tiếp để màn hình tránh phát ra một trận bén nhọn báo động cái kia tiếng cảnh báo nháy mắt liền để vương xuyên bình tĩnh lại ta đang làm gì vì cái gì ta sẽ gấp gáp như vậy có thể hắn ý thức được không thích hợp thời điểm đã chậm nơi xa truyền đến một trận kỳ quái động tĩnh giống như là một loại nào đó máy móc trang bị ngay tại mở ra thả ra cái gì ngay sau đó chính là một loại kim loại tiếng ma sát thứ gì vương xuyên trực tiếp cầm lấy ghi chép thiết bị nhắm ngay cái tia phương hướng của thanh âm có thể một giây sau hắn vị trí khu vực ánh đèn liền nháy mắt dập tắt hắn chỉ cảm thấy một trận kính phong đánh tới ghi chép trong tay thiết bị liền rơi xuống đất ghi chép cái cuối cùng hình ảnh chính là mấy đạo mơ hồ hấp ảnh lê lạc cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại nàng không ngừng mà kéo dài màn hình điện từ bên trên hình ảnh muốn nhìn rõ ràng cái tia hấp ảnh bộ dạng lại chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ mơ hồ, hồ hình dáng cái tia tựa hồ không phải người nhưng cũng không phân rõ là cái gì ghi chép thiết bị hình ảnh vốn là không rõ rệt lại tại triệt để có khả năng nhìn thấy mơ hồ hình dáng đã là chuyện rất may mắn l ê n lạc lại thử nghiệm một hồi phía sau vẫn là lựa chọn từ bỏ liên quan tới loại nhân loại văn minh di tích số tám ghi chép im b ậ t m à d ừ n g m ộ n g vắng thu vào đoạn này ghi chép về sau liền tự động mệnh dành phân loại nhét vào kho số liệu bên trong tựa hồ cũng không có người cẩn thận nghiên cứu qua mãi đến l ê lạc nhận thức cầu lục x o á t phía sau đoạn này p h ủ đ u ổ i ghi chép mới lại lần nữa bị mở ra cái này cũng không trách m n g đô đám người không có coi trọng cái này ghi chép lượng tin tức quá ít l ê n lạc lắc đầu bất đắc dĩ không đầu không đôi chẳng biết tại sao ghi chép hình ảnh lại lộn xộn vẫn là một mình ghi chép. không có tính chân thực nghiệm chứng mơ hồ biểu hiện ra một cái không cách nào chứng minh tồn tại loại nhân loại văn minh di tích số tám ộ t góc lại vội vàng lướt qua dạng này ghi lại ở kho số liệu bên trong thực tế quá nhiều không có người sẽ đi để ý phải căn cứ cái này phiêu hốt ghi chép suy đoán ra toàn bộ loại nhân loại văn minh di tích số tám cụ thể tình báo căn bản là là chuyện không thể nào cũng khó trách sẽ không có có đến tiếp sau l ê lạc nếu là không có thân ở tại cái này to lớn tổ máy phía dưới cũng sẽ không đối cái này không đầu không đuôi ghi chép nhìn nhiều nhưng bây giờ nàng đích thân đến nơi này phần này ghi chép đối tầm quan trọng của nàng không cần nói cũng biết ghi chép nội dung cũng không phải hoàn toàn vô dụng vẫn là có thể để luyện ra một chút tin tức những n à y tổ máy bị di vật lực lượng cải tạo qua chương chín trăm hai mươi tám lớn kho chứa máy bay lớn chương chín trăm hai mươi tám lớn kho chứa máy bay lớn cũng là bởi vì bị cải tạo qua cho nên những n à y tổ máy mới sẽ không giải nhiệt cũng không có tạm â m hình như hoàn toàn duy trì tại một cái ổn định trạng thái nếu như là di vật phó sản vật đây cũng là nói thông được cái kia trong ghi chép mặt khác tin tức c ũ n g đối liên lạc rất hữu dụng đây chỉ là một dưới mặt đất không gian bên ngoài còn có một tòa thành thị cũng chính là nói chỉ cần tìm được cái kia phiến đại môn liền có thể rời đi nơi này có thể đại môn kia ở nơi nào đâu l ê lạc ngẩng đầu nhìn một chút tầm mắt hoàn toàn bị núi đồng d ạ n g tổ máy che đậy cũng không nhìn thấy cái kia trong ghi chép nói tới bình đài có thể nàng vị trí quá sâu bình đài cũng không có thả tới vị trí này trước hướng địa phương khác đi đi nhìn đi thực tế không được lại đem tiểu tử kêu đi ra trực tiếp mang theo ta bay đi lên l ê lạc cũng không muốn tùy tiện sử dụng tiểu tử lo lắng tại chỗ này làm ra động tĩnh quá lớn bởi vì tại cái kia trong ghi chép cuối cùng xuất hiện hấp ảnh xem xét chính là kho chứa máy bay thủ vệ loại hình đồ vật nếu là hành vi của nàng phát động báo động khẳng định cũng sẽ cùng vương xuyên gặp phải kết quả giống nhau phát động báo động phương thức khẳng định không chỉ thao tác dị thường một loại nói không chừng những cái kia tổ máy bên cạnh sẽ ẩn tàng một chút ca mê ra hoặc là tiếng vang báo động loại hình đồ vật một khi dùng không phải là phương thức bình thường thông qua liền sẽ phát động liên lạc đối với mấy cái này kho số liệu các biện pháp an ninh hiểu rõ vô cùng bởi vì huyên tâm công ty khoa kỹ cũng có rất nhiều dạng này kho số liệu vì phòng ngừa ác ý phá hư bên trong khôn u s á o nhiều đến khiến người g i ậ n sôi trình độ không hiểu rõ kho số liệu người tiến vào bên trong nếu như không có quen thuộc người dẫn đầu rất dễ dàng liền sẽ chạm đến đường danh giới tại cái này hai hàng thật cao sơn mạch ở giữa l ê lạc cũng vô pháp phân do phương hướng chỉ có thể tùy tiện chọn lựa một bên đi thẳng về phía trước bên hai thỉnh thoảng truyền đến ông ông tổ máy vận hành âm thanh nhưng lại nhanh chóng biến mất tựa như là tạm âm bị lực lượng nào đó ép xuống đồng dạng l ê lạc suy đoán khả năng này cũng là di vật tác dụng làm âm lượng vượt qua nhất định âm lượng loại kia di vật lực lượng liền sẽ có hiệu lực cái này đại giới là ai gánh chịu đâu lê lạc hơi nghi hoặc một chút đã có người sử dụng di vật khẳng định cũng sẽ có người gánh chịu đại giới cái này loại nhân loại văn minh di tích số tám bên trong gánh chịu đại giới sinh vật lại trốn đi nơi nào đâu không có văn tự cũng không có vật sống một cái văn minh không nên là như vậy cái này lớn như vậy kho số liệu bên trong không có người sống trong giữ cũng là phi thường khắc thường sự t ì n h lại tiên tiến khoa học kỹ thuật cũng sẽ xuất hiện vi phạm kỳ vọng hành động lúc này liền cần người sống kịp thời hồn nắn để khoa học kỹ thuật một lần nữa trở lại chính xác trên quỹ đạo như thế lớn kho số liệu liền càng không cần phải nói một khi xảy ra vấn đề hậu quả nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng trọng yếu như vậy kho số liệu đều không cần người sống sao lê lạc cảm giác rất không thích hợp nhưng nàng cũng không dám ngông cuồng hạ kết luận bởi vì nơi này cũng không chỉ là đơn thuần số liệu kho chứa máy bay những này tổ máy được ra chỉ di vật tác dụng nói không chừng liền có tự động sửa chữa sai công năng tất nhiên dính tới di vật liền không thể lại dùng bình thường khái niệm đi tìm hiểu đến mức không có văn tự điểm này lê lạc suy đoán đây là một loại nào đó đại giới đưa đến nói không chừng có cái nào đó di vật đại giới là để trong phạm vi nhất định sinh vật quên văn tự lại hoặc là không cách nào sử dụng văn tự cũng có thể là dẫn đến đối văn tự lý giải văn mèo nơi này sinh vật bất đắc dĩ mới sử dụng cái khác tiêu chí nhưng cái này lại xuất hiện một vấn đề từ trên bản chất đến nói ô biểu tượng cùng văn tự kỳ thật chính là một loại đồ vật văn tự chính là trải qua diễn hóa ô biểu tượng cổ nhân biểu đạt một n h a i ba bốn là dùng khác biệt số lượng đường kẻ ngang khi đó những n à y đường kẻ ngang đối với bọn họ đến nói cũng coi như một loại có khả năng đạt tới chung nhận thức ô biểu tượng về sau mới dần dần diễn hóa thành quy phạm hóa văn tự một h a i ba đến bây giờ còn là đối nên số lượng đường kẻ ngang nói theo một ý nghĩa nào đó đã từng ô biểu tượng kéo dài cho tới bây giờ trở thành văn tự hai loại sự vật trên bản chất chính là cùng một loại đồ vật cái kia dựa vào cái gì di vật đại giới chỉ nhằm vào văn tự không nhằm vào ô biểu tượng đâu nếu có một cái văn minh bọn họ miêu tả đèn văn tự chính là một cái bóng đèn miêu tả phương hướng văn tự chính là từng cái khác biệt góc độ mưu tên miêu tả thiết lập văn tự chính là bánh răng k i a đối với cái văn minh này để nói văn tự cùng ô biểu tượng khác biệt ở nơi nào đâu di vật đại giới nên nhằm vào cái nào đâu lê lạc biết rõ di vật loại này đồ vật đại giới phán định là cực kỳ phức tạp nàng cũng vô pháp xác định loại này văn tự thiếu hụt có phải là di vật đưa đến cũng có thể là cái văn minh này tại tránh cho sử dụng nào đó loại văn tự nghĩ đến cái này l ê lạc đột nhiên nghĩ đến một kiện quen thuộc sự vật tượng hình văn tự chẳng lẽ cái văn minh này văn tự cũng cùng tượng hình văn tự đồng dạng có lực lượng nào đó cho nên bọn họ không thể trực tiếp sử dụng mà là muốn áp dụng cách thức khác thay thế đây cũng là di vật đưa đến sao cái suy đoán này tựa hồ đồng thời không có cái gì lo dịp vấn đề bởi vì vì bản thân văn tự mang theo một loại nào đó tác dụng cho nên dùng ô biểu tượng thay thế nhưng suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán chân tướng cũng chỉ có cái văn minh này chính mình biết l ê lạc hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi cái này dưới mặt đất không gian trở về mặt đất có thể đi một đoạn thời gian xung quanh vẫn là mênh mông vô bờ sơn mạch tổ máy vận hành tiếng ông ông tại bên thai vật quanh lúc mà xuất hiện lúc thì biến mất đèn chỉ thị vụ sáng vụ sáng giống như là tô điểm tại hai bên màu đen ngân hà bên trên sao dày đặc lê lạc nhìn xem phương xa lại có chút tôi tăm mờ mịt giống như là tung bay nhất tầng bụi m ù ánh mắt cũng có chút mơ hồ không rõ nhưng cái này cũng không hề bẩn á rõ ràng cho bụi lỡ lờ nhưng những cái k i a tổ máy bên trên nhưng căn bản không có rơi bụi vẫn là sạch sẽ bộ dáng đây cũng là di vật tác dụng lê lạc có chút không hiểu nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều nơi này hiện tượng lại kỳ quái đều không có quan hệ gì với nàng nàng chỉ muốn mau sớm tìm tới cái kia phiến đại môn căn bản đi ra không được thật muốn kêu tiểu tử ra tới rồi sao lê lạc ngẩng đầu nhìn cái kia cao ngất tổ máy vẫn còn có chút lo lắng dạng này đi ít nhất sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn vạn nhất tiểu tử mang nàng phi thời điểm phát động cái gì báo động liền không chỉ là tìm không được đường vấn đề nhưng trước mắt cũng không có biện pháp gì hiện tại nàng liền một cái xác định phương hướng đều không có ít nhất để tiểu tử mang theo nàng đến một cái c h ố n g trải địa phương mới có thể quyết định tiếp súng hành động tính toán vẫn là đem tiểu tử kêu đi ra a ta cẩn thận một chút liền tốt vừa nghĩ l ê lạc một bên nắm dây đ e o tay đầu dây theo dây đ e o tay tàn ra tiểu tử chậm rãi tại l ê lạc bên cạnh tàn ra bao phủ thân thể của nàng nhưng mà liền tại l ê lạc tính toán đối tiểu tử phát ra chỉ l ệ n h lúc nàng xung quanh ánh đèn đột nhiên tối rơi ngay sau đó một bên tổ máy bên trong liền bắt đầu phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo l ê lạc lập tức bị thanh â m k i a dọa đến giật mình chuyện gì xảy ra nàng nháy mắt suy nghĩ cuộn cuộn suy nghĩ lên phát sinh loại này biến hóa nguyên nhân ta gọi ra tiểu tử hành động cũng sẽ phát động báo động lê lạc cũng không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân cụ thể đã nhưng đã phát động báo động liền không thể lại chờ đợi ở đây nàng nhìn hướng đen nhánh bên người quả quyết hô tiểu tử đến trên người ta h á t cám bên trong lê lạc không nhìn rõ thứ gì chỉ cảm thấy một cái mềm dẻo vật thể bọc lại chính mình giống như là một đầu thật mỏng lồ mỏng khoác ở trên người mình nàng nháy mắt thành lập cùng tiểu tử liên hệ cái tiêu tử sắc áo khoác một phen biến hóa trực tiếp biến thành từ sắc hoan du giả bộ dạng lê lạc trong tầm mắt cũng trực tiếp xuất hiện một cái bản đồ không do dự nàng cấp tốc đảo qua bản đồ chọn một cái phương hướng chạy đi nhưng mà mới không có chạy bao lâu nàng liền phát hiện không đối không quản nàng chạy đến chỗ nào xung quanh ánh đèn đều sẽ tối xuống vang lên báo động cái này cũng chính nói rõ kho chứa máy bay đã khóa chặt vị trí của nàng là thế nào phát hiện được ta giám sát sao tốt tại tại tử sắc hoan du giả tầm mắt bên dưới hát cám cũng không ngăn cản ánh mắt l i ê lạc có thể rõ ràng xem đến trước mắt con đường nàng cũng thành công tại địa đồ trợ giúp bên dưới xông lên phụ cận một cái bình đài thông đạo hiện tại chỉ cần theo bình đài đi lên liền có thể đi đến cái kia lớn chỗ cửa nhưng vào lúc này l i lạc nghe đến một loại máy móc âm thanh tựa hồ là phụ cận vật gì đó mở ra nàng lập tức liền ý thức được vương xuyên gặp phải những cái kia hát ảnh hiện tại cũng tới tìm nàng vậy khẳng định là một loại nào đó thủ vệ loại hình đồ vật một khi phát động báo động bọn họ sẽ xuất hiện truy sát tiến vào kho số liệu người xâm nhập lê lạc vẫn còn đang suy tư tử s á c hoan du giả cảm giác bén n h ạ y đột nhiên phát giác một trận gió âm thanh lê lạc phát phát hiện mình thanh máu trực tiếp biến đỏ tiến vào trạng thái chiến đấu nàng vội vàng hướng tiếng gió truyền đến phương hướng nhìn thế mà phát hiện mấy đạo phi tốc vận động thanh máu là những cái kia hát ảnh đã đến thật nhanh không kịp phản ứng cái kia hắc ảnh đã vọt tới lê lạc trước mặt nàng thậm chí liền thanh máu hạ danh tự đều không nhìn thấy những cái kia hắc ảnh liền đụng phải trên người nàng nhưng lê lạc cũng không phải là cái gì cũng không làm tại hắc ảnh đụng vào chính mình một nháy mắt nàng trực tiếp khống chế tiểu tử biến thành tử sắc dương đầu nhân hình thái cái kia hắc ảnh công kích cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào thịt dê bên trên không có chút nào đau thân kinh bách chiến dương đầu nhân đối loại này vật lý công kích đã sớm miễn dịch lê lạc chỉ cảm thấy chính mình da dê bị nhẹ nhàng n g h mấy lần khí lực thậm chí đều không có chuyển đến trên người nàng bị tiểu tử biến thành bộ y phục này hoàn toàn hấp thu、hết. Tại mượn t nhờ tử dương đầu nhân trạng thái thị giác lê lạc cũng cuối cùng bắt được cái kia hát ảnh giám dấp thiết khối không đối thiết khối là hình lập phương trước mắt công kích kia nàng hát ảnh mặc dù có cùng thiết khối tương ứng lớn nhỏ đồng dạng vỏ kim loại nhưng hình dạng hoàn toàn khác biệt giống như là một cái bị ngang kéo dài không theo quy tắc hình trụ phương thức công kích cũng cùng thiết khối hoàn toàn khác biệt l ê lạc rất rõ ràng thiết khối là khinh thường tại dùng loại này cấp thấp vật lý công kích thiết khối công kích đều là ma pháp công kích vừa ra tay chính là không gian vỡ vụn vật chất chôn vùi một kích mất mạng không để lối thoát làm sao giống thứ này đồng dạng mạnh mẽ đâm tới không phong độ chút nào thứ này khẳng định không phải thiết khối nhưng dài đến thực tế rất giống l ê lạc vẫn là không miễn cho nhìn nhiều mấy lần cái này cũng cho cái kia thủ vệ phản ứng thời gian lại là mấy đạo tiếng g i truyền đến đồng bạn của nó tới lê lạc vội và nhìn p h á tại l i ù n g lạc o i kim loại quan t sát bọn họ đồng thời những ngày vớ va vớ vẩn cũng nhộn nhịp đối liên lạc phát động xung kích tự sát dương đầu nhân áo khoác cũng tự động phát động pha kích chỉ thấy dương đầu nhân chỗ ngực đột nhiên tuân ra vô số c ư a điện dây xích giống như là một cái dương nanh múa vớt bạch t u ộ c mỗi một cái dây xích bên trên nhỏ vẽ răng cưa đều tại cao tốc xoay t r ò lấy nhanh chóng tắt không khí làm những cái kia cấu tạo vật xông lên lúc dây xích cưa cũng vung vẩy nên đón tiếp lấy kim loại va chạm bắn ra từng đạo đốm lửa nhỏ ánh lửa trực tiếp đem lối đi đen kị chiếu lên thông minh những cái kia cấu tạo vật cũng bị dây xích cưa quật công kích n g n đến nơi khác rung động treo tại trên không tựa hộ nhận lấy sự đã kích không nhỏ nhưng chúng nó vỏ kim loại bên trên lại cái gì cũng không có lưu lại l ê lạc lập tức liền ý th d ư ơ những g đầu n â dây n không nào nó thành tổn thương. diện cứng n xích cưa có cách Cục thể h tạo đối đờ, những cái kia cấu tạo vật cầm lạc lê phát hiện lê lạc muốn chạy trốn vội vàng tập hợp ở cùng nhau nghĩ muốn ngăn cản nàng lại bị dây xích cơ một cái đập ra mặc dù không có cách nào phá mất tầng kia vỏ kim loại nhưng đem chúng nó hất ra vẫn là không có vấn đề lê lạc còn để tiểu tử ném ra một đoàn dây xích c ơ bóng đem những cái kia cấu tạo vật quấn ở cùng nhau cái này có thể chỉ h o ã n bọn họ rất dài thời gian lúc này lê lạc đang cố gắng áp chế trong lòng s á c ý bởi vì dương đầu nhân áo khoác ảnh hưởng nàng lúc này rất muốn đi cùng đám này cấu tạo vật liều mạng nhưng nàng biết như thế r ô n g dài khẳng định không có kết quả tốt như thế lớn kho số liệu thủ vệ làm sao có thể chỉ có n g â n ấy những này khẳng định là tới gần báo động vị trí quân tiên phong chỉ là quân tiên phong liền có nhiều như vậy mỗi cái cấu tạo vật còn khó ch nếu là cái khác thủ vệ toàn bộ đều xuất hiện chỉ là số lượng liền có thể đưa nàng c h ì m ngập dương đầu nhân lực lượng mặc dù cường nhưng bị những này cấu tạo vật vây quanh cũng không phải chuyện gì tốt lập tức lựa chọn tốt nhất chính là trốn chạy trốn tới đại mốt kia đi ra ngoài đến lúc đó lây dương đầu nhân năng lực liền trời cao mặc chi bay xung quanh báo động còn tại chói h a i vang lên lê lạc vọt tới ngoài thông đạo nơi này là một cái liên thông khác biệt thông đạo bình đài nàng chính nghiên cứu làm như thế nào tiếp tục hướng bên trên phụ cận lại chuyển tới loại kia máy móc mở ra âm thanh lại tới lê lạc bất đắc dĩ thở dài một bên tiếp tục quan sát một bên chuẩn bị xong đường đ ố i nhưng mà nàng không có chờ đến đánh tới cấu tạo vật mà là nghe đến một tiếng lăng lệ tiếng x é gió giống như là một cái trường mâu xẹt qua chân trời Siêu. làm l ê n lạc kịp phản ứng lúc nàng đã bay ra ngoài xung quanh hình ảnh không ngừng biến động nàng thế mà trực tiếp bị một loại nào đó công kích đánh xuống bình đài chính dọc theo bình đài biên giới rơi xuống thứ gì còn có cái khác thủ vệ sao nàng một thời gian chưa kịp phản ứng hướng về phía trên nhìn lại phát hiện ngực hình như cắm vào thứ gì đau đớn một hồi chuyển đến nàng hậu chi hậu giác phát hiện vật kia thế mà trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của nàng từ trước ngực của nàng trực tiếp q u a n xuyên tới sau lưng mà cái kia đâm đâm thủng ngực đồ vật cũng để cho lê lạc nháy mắt sửng sốt đó là một thanh kiếm chương 930, kiếm đến chương 930, kiếm đến lê lạc còn tại kinh ngạc tại ngực cái kia thanh lợi kiếm trên người nàng tầng kia t ừ sắt dương đầu nhân áo khoác đã bắt đầu tự động làm ra phản ứng chỉ thấy cái kia trong vết thương đột nhiên mọc ra một chút mầm thịt mầm thịt biên giới lại xuất hiện một chút ngay tại xoay tròn dây xích cưa đem kiếm kia lưới đao gắt gao chế trụ hướng bên ngoài gặt ra dây xích cưa không thèm để ý chút nào lê lạc cảm thụ điên cùng cuốn theo thân kiếm. tại d ư ớ i áp lực mạnh l ê n lạc ngược thậm chí phun ra pháo đông đốn lửa nhỏ làm l ê n lạc kịp phản ứng lúc trường kiếm tia đã bị dây xích cưa văng ra ngoài vết thương cũng đã khép lại đến không sai bịt lắm cùng lúc đó cái tia tạo thành dương đầu nhân áo khoác sợi tơ đột nhiên sinh ra mấy cái dây bao bên trong tựa hồ tại có vật gì đó ngọn ngoại làm l ê n lạc hạ lạ c thân hình điều chỉnh ổn định về sau những cái tia dây bao đột nhiên nổ ra bên trong nổ bắn ra vô số cây dây xích tinh chuẩn bắn về phía bình đại từng cái kiên cố điểm sau đó vững vàng đâm ở bên trên l ê n lạc cũng theo đó thân hình trì trệ đình chỉ hạ lạc ngay sau đó, những n à y một mực cố định tại trên bình đài dây xích liền bắt đầu nắm chặt trực tiếp lôi kéo lê lạc thân thể hướng bên trên bay đi lê lạc chỉ cảm thấy bên cạnh tiếng gió m ộ t vang chính mình liền vững vàng rơi vào trên bình đài nàng còn không thấy rõ ràng cái kia tập kích địch nhân của nàng những cái kia nguyên bản đâm vào trên bình đài dây xích lại trực tiếp cong hướng về hắc cám bên trong công tới lê lạc phản ứng hoàn toàn theo không kịp dương đầu nhân bản năng chiến đấu nàng tựa như mặc một thân có khả năng tự động chiến đấu khôi giáp chỉ có thể nhìn khôi giáp không ngừng mà tiến hành hoa mắt thao tác bất quá cho dù chậm lửa nhịp nhưng cuối cùng vẫn là có thể kịp phản ứng từng tiếng kim loại tiếng va chạm trực tiếp đem l ê lạc hấp dẫn nàng nhìn hướng thanh nhầm kia nơi phát ra mới phát hiện vừa vạn phóng r a dây xích đều đã bị một chút lơ lửng giữa không trung lợi kiếm ngăn lại mà những cái k i a lợi kiếm trung ương bao quanh một viên hình t o i kim loại cấu tạo vật lại là những cái k i a kim loại thủ vệ có thể cái này tựa hồ phía trước hơi có khác biệt phía trước những cái kia sẽ chỉ vụng về va chạm trước mắt cái này có vẻ như còn có cái khác kỹ năng tại l ê lạc ánh mắt khiếp sợ bên dưới cái tia cấu tạo vật bên cạnh bắt đầu xuất hiện một chút màu trắng quang hoàn quang hoàn bên trên mang Quang lê lạc h não còn không có cờ góc trên thân dọc theo dây xích liền tự động bắt đầu phản kích từ bên cạnh hung hăng hất lên đem những cái kia đánh tới trường kiếm vung đến địa phương khác những cái kia trường kiếm có trực tiếp đâm vào trên bình đài đem cứng rắn bình đài đâm một cái hố còn có bay vào hắc cám bên trong rơi xuống bình đài bên ngoài nhìn thấy triệu h o á n phi kiếm bị toàn bộ b ắ n ra cái kia l ă n g hình kim loại lại bắt đầu triệu hoán lần này quang hoàn càng nhiều còn có một chút nhắm ngay trên không cái kia quang hoàn bên trên phủ văn tốc độ xoay tròn cũng biến thành càng lúc càng nhanh còn có một chút quang hoàn lẫn nhau điệp ra ở cùng nhau tựa hồ có một loại nào đó tác dụng đặc biệt nhìn thấy một màn này lê lạc lập tức lông tơ đứng thẳng tùy theo mà đến còn có bồng bột chiến ý trên người nàng cái này thân dương đầu nhân áo khoác tựa hồ cũng không có bởi vì biến hóa của đối phương mà cảm thấy hoảng hốt ngược lại càng thêm hương phấn lên hơn nữa còn đối cái kia kim loại cấu tạo vật sinh ra một loại Khát vọng. một loại làm nục khát vọng muốn đem vật kia làm thành tác phẩm nghệ thuật loại này khát vọng là đến từ dương đầu nhân bản tính khát vọng đang không ngừng chuyển vào l ê lạc trong lòng nàng cũng không có cách nào áp chế chỉ có thể mặc cho ở trong lòng l à n chẳng làm sao sẽ loại suy nghĩ này cho nên dương đầu nhân phía trước luôn là làm ra đủ kiểu kiệt tác chính là loại này tư tưởng quậy phá tốt tại những tư tưởng này đối hiện nay tình hình chiến đấu cũng không có ảnh hưởng ngược lại kích phát dương đầu nhân áo khoác bản năng chiến đấu bên ngoài thân lại lần nữa sinh ra một chút chập trấn dây xích bắp thịt cả người càng cứng lực chú ý cũng chuyên trú đến t ự c hạn quang hoàn xoay tròn lại là vô số phi kiếm thoát ra lần này phi kiếm tốc độ và số lượng đều muốn so trước đó còn đáng sợ hơn thậm chí không nhìn thấy thân kiếm chỉ có thể nhìn thấy vô số đạo trắng sáng lưu quang giống như dòng lũ cắt ra hạ cám giống như một đầu đong đưa bạch xà phú lưới nào về trước phương đối mặt khủng bố như vậy công kích dương đầu nhân áo khoác cũng không lui không tránh vung dây xích liền nên đón tiếp lấy hai tay bắn ra hai cái to lớn dây xích cưa lại tính toán trực tiếp cùng cái kia bạch xà cận thân vật lộn t phi kiếm tiếng xe gió hội tụ thành một đạo hí đầu dán hướng về dương đầu nhân trùng điệp căn xuống trong miệm vô số lây kiếm hóa thành mọc đ ộ n hướng về dương đầu nhân trên thân vật tới dương đầu nhân dây xích chỉ có thể đỡ một bộ phận nhưng cái kia nọc độc vẫn là có thật nhiều trực tiếp chút xuống đến lê lạc trên thân trực tiếp cho nàng đến cái vạn kiếm xuyên tim bén nhọn thân kiếm hung hăng theo bên ngoài bộ mặt ngoài đâm vào lại đâm đến lê lạc trên thân thể lại từ bên kia c h u i ra đem lê lạc đâm thành cái con nhím cái kia hai cái vung vẩy dây xích c ư a trừ bộ dán g dọa người bên ngoài cũng không có tác dụng gì dương đầu nhân áo khoác đ o n g đưa cánh tay đem dây xích c ư a i a o nhau đâm vào đầu rắn dùng sức kéo một cái đầu rắn liền rơi xuống một bên có thể cái kia cuối cùng không phải chân chính đầu rắn cái k i ế nhưng đều là lăng lệ phi kiếm một máy trên thân đã không có một chỗ hoàn hảo giống như là bị đâm đến tràn đầy mức quả cầm đầu rắn bị bổ xuống còn có thân rắn đôi rắn những cái kia phi kiếm không chút lưu tình đâm xuống dưới cho dù đã đâm đầy phía sau kiếm vẫn cứ từ trong khe hở đâm xuống đến mãi đến toàn bộ rắn bổ nhào vào lê lạc trên thân lê lạc vị trí đã nhìn không đến bất luận cái gì một điểm t ử sát đập vào mắt chỗ đều là lưỡi kiếm ngân bạch cảm giác đau cũng nháy mắt thôn vệ lê lạc đại nao mặc dù dương đầu nhận có khả năng k h é lại nhưng những n à y cảm giác đau vẫn là không cách nào tránh cho bất quá đau quá nhiều cũng liền biến thành tê dại lê lạc chỉ cảm thấy chính mình không thể động đậy toàn thân đều không còn tri giác một cỗ băng hàng chuyển đến toàn thân nhiệt độ đều bị đâm ở trên người lưỡi kiếm t ấ c đoạn l ê lạc ý thức cũng một trận hoảng hốt nhưng rất nhanh ý thức của nàng liền khôi phục nàng cảm giác được chính mình toàn thân bắp thịt đều đang ngọn ngoại trong cơ thể mỗi một cái bộ vị đều mọc ra nhỏ vé dây xích cưa tại đem những cái kia lưỡi kiếm chen đi ra theo từng đạo kim loại rơi xuống đất tâm thành Cái nhìn thấy liên k lạc bắt đầu phản công cái tia lang hình kim loại bên cạnh lại cấp tốc xuất hiện rất nhiều quang hoàn một cái càng đáng sợ phi kiếm bạch xà nháy mắt xuất hiện hướng về liên lạc đánh tới nhưng mà lần này cái tia tử sắc thân thể lại trực tiếp đem bạch xà xuống mở đỉnh lấy đầu rắn một mực vọt tới đôi rắn đứng ở lang hình kim loại trước mặt trên thân còn đâm đầy phi kiếm nhưng không có bất kỳ phản ứng nào một giây sau những cái kia phi kiếm liền đinh đinh đang đang rơi xuống trên mặt đất tại cái kia bạch xà không ngừng rèn luyện phía dưới dương đầu nhân trong cơ thể mỗi một tế bào đều biến thành dây xích cưa tại g e n bên trên khắc đầy đối với phi kiếm kháng cự những này dây xích cưa điên cùng xoay trở lấy đem ngăn cản tiến lên đồ vật nhộn nhịp bài xích mở tựa như là tại từ hóa tác dụng phía dưới càng ngày càng kinh khủng tự tử dương đầu nhân đã hoàn toàn thích ứ n g phi kiếm đến đây phi kiếm đối với nó không lại có hiệu lực đây chính là nó phương thức chiến đấu chương chín trăm ba mươi mốt dây xích hóa chương chín trăm ba mươi mốt dây xích hóa gặp phi kiếm đã hoàn toàn không có tác dụng. cái kia l ă n g hình kim loại tựa hồ trực tiếp liền đứng máy một lát sau về sau nó thế mà trực tiếp dùng nguyên thủy nhất phương thức tấn công giống là trước kia gặp phải m ặ t khắc kim loại cấu tạo vật đồng dạng bắt đầu va chạm nhưng thử sắc dương đầu nhân rỗi tay ra liền đem nó trực tiếp t ấ n xuống thấy thế, thế l ă n g hình kim loại một bên lại lần nữa triệu hoán phi kiếm một bên n g h ị muốn d â y ruộng thoát đi dương đầu nhân phạm vi công kích nhưng dương đầu nhân lại không nhìn thẳng những cái kia phi kiếm tiến về phía trước một bước thả ra dây xích đem lang hình kim loại trói tại trên người mình lúc này lê lạc cũng mất đi đối dương đầu nhân áo khoác khống chế không biết nó muốn làm gì chỉ thấy những cái kia dây xích càng thu càng chặt đem l ă n g hình kim loại gắt gao vây khốn dây xích dây xích thức bên trên sinh ra một chút nhỏ bé dây xích cưa bắt đầu bao quanh l ă n g hình kim loại bắt đầu cắt chém nhưng cả hai độ cứng tựa hồ không sai bị lắm người này cũng không làm gì được người kia lại bắn ra một trận trói mắt đốn lửa nhỏ đốn lửa nhỏ tàn rơi xuống đất đem chỉnh cái bình đ à i đều cho chiếu sáng dương đầu nhân vẫn không từ bỏ tiếp tục co vào tất nhiên lực cắt độ không đủ liền tăng lớn cường độ dây xích thức đứt đoạn lại cấp tốc khép lại lại lần lửa xoay tròn sau đó lại đứt đoạn lại khép lại ở trong quá trình này dây xích trình độ bền bị tựa hồ đang không ng có khả năng chống đỡ thời gian càng ngày càng dài cái kia bị một mực chói tại trung ương lang hình kim loại cũng bắt đầu run dày bắt đầu chuyển động tựa hồ sắp không chịu nổi loại này buộc chặt lực lượng là gần như vô hạn tựa như là cầm hai sợi dây thừng càng không ngừng giao nhau xoắn ố c và quanh trong đó sức xoắn cũng sẽ một mực tăng lớn chỉ cần sợi dây cường độ là vô hạn sức xoắn chính là vô hạn nhưng hiện thực bên trong cũng không có vô hạn cường độ sợi dây nhưng mà đối với dương đầu nhân đến nói nó dây xích cơ chính là vô hạn cường độ chỉ cần một mực phá hư một mực khép lại dây xích cơ cường độ liền sẽ vô hạn tăng lên nhìn như mảy may không động nhưng buộc chặt lực lượng một mực tại tiktok c h u y ê n g i a ngoài cự lực cũng đem dương đầu nhân thân thể cùng dây xích vị trí tiếp nối xé rách nhưng lại cấp tốc khép lại cái này cái áo khoác bản năng chiến đấu chính đang điều khiển nó tìm kiếm một loại vô hạn lực lượng đến phá hư những n à y cứng rắn vô cùng kim loại lê lạc tại cảm nhận được bó kia trói cự lực xé rách phía sau cũng n g á y mắt liền ý thức được áo khoác muốn làm gì nàng cũng sợ hai thán phục tại cái này kinh người sức sáng tạo nàng phía trước vẫn cho là dương đầu nhân là không có logic trí lực khẳng định cũng rất thấp kém nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là tại liên quan tới chiến đấu vấn đề bên trên dương đầu nhân có một loại siêu thoát gò bó sức tưởng tượng hiện tại phục k h ắ c dương đầu nhân tất cả năng lực áo khoác liền tại phát huy loại này đáng sợ sức tưởng tượng l i ê n tính cái tia kim loại lại cứng rắn cũng không thể thừa nhận ở vô hạn tăng lên lực lượng bọn họ cường độ khẳng định có cực hạn nhất định chỉ cần vượt qua cực hạn lực lượng khổng lồ liền sẽ trực tiếp đem vỡ nát dương đầu nhân là thế nào nghĩ ra được người khoác cái này cái áo khoác lên lạc thế mà lần thứ nhất cảm giác được chính mình không bằng một con dê nhân loại tư tưởng là bị giới hạn tại nhất định logic bên trong mà dương đầu nhân tựa hồ không có có dạng này giới hạn nó hiểu được lợi dụng chính mình năng lực sáng tạo ra một chút kỳ q u á i cục diện dùng cái này đến sáng tạo ra trong lòng ký tác mà tại sáng tác thời điểm nó khát vọng trong lòng sẽ bị chậm dãi thỏa mãn cái này loại cảm giác sẽ cùng chiến đấu khoái ý điện chung vào một chỗ an ủi nội tâm nóng này cùng sắc ý còn có loại kia hồng thẳng trùng mang tới sứ mệnh cảm giác cái này càng giống là một loại đền bù. dùng sáng tạo mang tới niềm vui thú để đền bù nội tâm cầu không được l ê n lạc cảm thụ được cái kia áo khoác chuyển đến cảm xúc cũng vô cùng mới lạ xem như nhân、loại. nàng chưa từng có cảm giác qua như thế phức tạp lại khó lường cảm xúc một đoàn đay dối ở trong lòng đ ả n bảo nhưng hành động lại quả quyết mà chuyên chú bản thân sắc ý hồng thằng chung ý chí tam quyền phân lập tam quyền phân lập bên ngoài lại là đủ kiểu suy nghĩ t ạ c nhạc tựa như là một đoàn quy tắc hỗn độn lê lạc có thể cảm giác được làm dương đầu nhân nghĩ ra đối phó địch nhân phương pháp về sau là vui vẻ chiến đấu thu hoạch được kết quả về sau cũng có nhất định cảm giác tự hào nhưng tại những n à y chính diện tình cảm bên trong lại xen lẫn một chút tâm tình tiêu cực đánh bại đối phương liền không chơi được thất không thú vị tại sao lại không giết chết ta rất yếu thật là đau đánh nhau thật là đau lần sau không đánh ta muốn ăn cỏ nơi này có hay không có ăn ngươi vì cái gì không phải cỏ ngươi là cái gì vì cái gì muốn đánh ta b ậ y cựu đi nơi nào nên giao phối tìm không được giao phối mục tiêu từ bỏ nơi này là màu đen sợ hãi trong bụng của ta có người tại nghe ta nói suýt không thể để nàng nghe đến nàng là đồ hư hỏng a nàng lý giải ta nàng là tốt cho nàng có ă n đậu phộng đâu có phải là ngươi trộm t a c cỏ giết giết giết nghĩ giao phối đây chính là dương đầu nhận suy nghĩ nó một giây đồng hồ có thể tung ra vô số suy nghĩ thế nhưng nó làm ra hành động cùng ý nghĩ của nó là không có quan hệ nó một bên sinh ra những ý niệm này một bên thân thể chuyên chú chiến đấu những ý niệm này có đôi khi sẽ quấy nhiều đến hành vi của nó để nó làm ra một chút phù hợp ý nghĩ hành động nhưng đ ạ i đa số thời gian đều căn bản đoán không được nó muốn làm gì mà liên lạc tư tưởng cũng là có thể khống chế dương đầu nhân hành động nhưng dương đầu nhân thân thể có đôi khi sẽ không nghe bởi vì liên lạc đối với nó phát ra mệnh lệnh là dương đầu nhân vô số trong chỉ lệnh một cái nó sẽ chỉ mang tính lựa chọn nghe liên lạc phát hiện nàng suy nghĩ tốc độ đối với dương đầu nhân đến nói thế mà xem như là chậm dương đầu nhân thần kinh tựa hồ tại vô số chiến đấu bên trong thay đổi đến vô cùng nhạy cảm suy nghĩ tốc độ thay đổi đến cực kỳ thần tốc nhưng dạng này cũng để cho suy nghĩ của nó lộ ra càng thêm hỗn độn mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng dương đầu nhân nói theo một ý nghĩa nào đó s ắ c thực so với nàng muốn thông minh phải nhiều trước mắt cái kia bị dây xích buộc chặt l ă n g hình kim loại phát hỏa sao càng ngày càng nhiều đồng thời còn phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng ma sát dương đầu nhân tựa hồ cũng hoàn toàn không có suy nghĩ qua sẽ dẫn tới địch nhân khác cứ như vậy không ngừng mà tăng lớn vặt vẹo cường độ dây xích cơ cũng điên cuồng xoay tròn lấy tại những cái kia nhỏ bé dây xích răng bên trên lại mọc ra vô số xoay tròn dây xích cưa tại những cái kia nhỏ dây xích cưa bên trên lại phân ra vô hạn dây xích răng vô hạn phân hình bổ sung dây xích cùng kim loại ở giữa có hạn không gian đang vặn vẹo cự lực hạ phá nát lại trọng sinh dây xích răng càng nhỏ liền càng yếu ớt cũng càng dễ dàng vỡ vụn tái sinh cường độ không ngừng tăng lên cường độ không ngừng tăng lớn cuối cùng tại cái kia tiếng ma sắt bên trong xuất hiện một tiếng bén nhọn chít chít ta âm thanh đó là kim loại biến h ọ n h âm thanh lăng hình kim loại cũng không còn cách nào bảo trí nguyên bản hình dạng xung quanh những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại triệu hồi r a quang hoàn cũng ẩm vang vỡ vụn tựa hồ bởi vì kết cấu phá hư năng lực cũng nhận hạn chế nhưng cái kia dây xích vẫn còn tiếp tục nắm chặt phân hình dây xích răng không ngừng áp suất không gian đem l ă n g hình kim loại mấy cái tiêm rác trực tiếp bóp thành góc tròn phía trên lăng cũng bị triệt để sa bằng biến hình âm thanh càng ngày càng rõ ràng cuối cùng giống như là đạt tới cái nào đó cực hạn l ê lạc nghe đến một loại không thuộc về kim loại tiếng vỡ vụn giống như là một khối giòn thủy tinh tại trọng áp phía dưới nhẹ nhàng bể nát chương c h í vỡ vụn cấu tạo vật chương chín trăm ba mươi vỡ v rõ ràng là kim loại lại truyền đến một loại thủy tinh âm thanh lê lạc có thể khẳng định đây không phải là trong trí nhớ mình bất luận một loại nào tài liệu dây xích co vào ngừng lại tại cường độ đạt tới l ă n g hình kim loại cực hạn chịu đựng về sau loại này tài liệu tựa hồ bắt đầu tự động phá hủy nguyên bản cứng rắn kim loại tài liệu cứ như vậy bể nát từng đạo giống mạng n h ệ n vết d ạ n tại mặt ngoài lan tràn lại hướng bên trong không ngừng kéo dài một chút giống như là mảnh vụn thủy tinh đồng dạng kim loại hạt nhỏ bị đè ép phải rời đi kim loại thân thể sau đó tại trạm đến dây xích cơ bên trên răng cơ lúc bị cắt chia làm càng mảnh kim loại phấn cái k không có giống bình thường kim loại đồng dạng bị bóp méo mà là trực tiếp vỡ vụn ra làm vết dạn g tiếp tục lan tràn cái kia dây xích bên trong đã mất đầy m à u bạc trắng kim loại phấn lại bị vẫn đang nhanh chóng xoay tròn dây xích cơ quấy đến khắp nơi bay ra đông nhiên lê lạc nhìn thấy những cái kia bay ra bụi bên trong sáng lên mấy đạo quan g mang trói mắt quan g mang kia cũng không phải là kim loại ma sát sinh ra đ ố n lửa nhỏ mà là một loại giống như là la s e r đồng dạng dài nhỏ tia sáng từ cái kia vỡ vụn mặt ngoài vết rách bên trong thẩm thấu ra lại bị bao vây tại dây xích không gian bên trong không ngừng chiết xạ dần dần tiêu tán đó là cái gì lê lạc còn không thấy rõ ràng. lại có vô số laser bạo đi ra liền dương đầu nhân tầm mắt đều bị lung lay một cái làm ánh mắt dần dần khôi phục lại lần nữa nhìn thời điểm cái kia kim loại nguyên bản vị trí chỉ còn lại thành đ ố n g đụi vừa vặn còn tàn phá b ử a bãi laser cũng mất tung ảnh mà tại những cái kia kim loại phấn bên trong tựa hồ xuất hiện một cái kiên cố vật thể đó là một thanh chỉ có cánh tay lớn nhỏ ngân bạch bằng kiếm không có kiếm cách cũng không có vỏ kiếm chỉ có chùi lùi chuột kiếm phía trên tiếp lấy hiện ra hàn quang lưỡi kiếm thoạt nhìn không giống như là một thanh kiếm ngược lại giống như là một cái châm dài cái này chính là mới vừa rồi những cái kia phi kiếm bộ dạng bởi vì phi kiếm cũng không cần cầm trong tay liền không cần kiếm cách chỉ cần có khả năng cấp tốc xuyên qua địch nhân liền tốt nhìn thấy đoạn kiếm kia lê lạc cũng sửng sốt làm sao cái kia lang hình kim loại vỡ vụn về sau bên trong là một thanh kiếm chẳng lẽ thứ này là nó b ả n thể nàng còn đang nghi ngờ đột nhiên phát hiện thân kiếm kia đột nhiên run lên một cái giống như là lại sống lại dương đầu nhân áo khoác so phản ứng của hắn nhanh chóng hơn cái kia đã đỉnh chỉ co vào dây xích lại ra tốc c u ố n đi lên thế muốn đem trường kiếm kia lại lần nữa trói lại nhưng mà lúc này trên trường kiếm lại đột nhiên chuyển đến một t h a nhâm các loại tựa hồ là một cái hùng hậu giọng nam lê lạc lập tức giật mình một thời gian chưa kịp phản ứng không dám xác định có phải là trường kiếm tia tại nói chuyện dây xích đã cuốn đi lên trường kiếm vội vàng lại chấn động một cái lại lần nữa phát ra tiêu chuẩn nhân loại lời nói dừng tay dừng tay lại lần nữa nghe đến thanh nhầm kia lê lạc cuối cùng xác định chính mình không phải nghe nhầm đối với dương đầu nhân áo khoác phát gia đình chỉ công kích mệnh lệnh may mắn là lần này dương đầu nhân áo khoác nghe l ọ t được người là ai lê lạc xuyên thấu qua áo khoác đối với cái kia bị dây xích vây quanh trường kiếm hỏi ta là người ta là người người lê lạc sử sốt ta gọi vương xuyên lệ thuộc thâm viên tiên hành đội đệ tứ đặc phái đội phụ trách mở rộng thăm dò phạm vi thu thập tình báo xưng hào phi kiếm thành viên có một trăm linh b n g h ì bảy trăm linh hai nhà ở lê minh thành khu thần hy đại lộ năm mươi tám tòa nhà bốn trăm linh một h ả o ngừng ngừng ngừng lê lạc liền vội vàng cắt đứt cái kia phi kiếm tự giới thiệu lấy ra màn hình điện tử thả ra đoạn kia đến từ vương xuyên ghi chép ngươi chính là ghi chép người vương xuyên nàng có chút hoài n g h i hỏi Đối. Đây ghi truyền chính chép. lên là ta Qua bao lâu? bao Lê Lạc tò t mò ì phi nói. Ta kiếm h ô n g t n nói xong nói xong thế mà bắt đầu nợ nụ cười thoạt nhìn tinh thần đã có chút không bình thường bất quá cái này cũng có thể lý giải nếu như nó nói là sự thật bị giam tại kim loại bên trong nhiều năm như vậy mặc cho ai cũng sẽ nổi điên lê lạc k i n h bị nhìn xem cái kia phi kiếm Hoài nghi trong lòng vẫn là không có tản đi ngươi không phải nhân loại sao làm sao biến thành một thanh kiếm nghe đến vấn đề này về sau cái kia phi kiếm đột nhiên run dày lên giống như là nhận lấy lớn lao kích thích là những cái kia thiên b i n h làm bọn họ đem ta giam lại đem ta biến thành di vật bộ dạng bọn họ tại chế tạo nắm giữ ý thức tự chủ di vật giống như tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng trường kiếm kia bắt đầu tựa như nổi điên thổ lộ hết chính mình gặp phải tựa hồ là muốn đem chính mình qua nhiều năm như vậy nhận đến ủy khuất toàn bộ đều nôn lộ ra l ê n lạc cũng theo nó cái kia có chút không có lo di biểu đạt bên trong hiểu được kinh nghiệm của nó phi kiếm hoặc là nói vương xuyên tại bị những cái kia hắc ảnh công kích phía sau cũng không có lập tức bị đánh bại chỉ là ghi chép thiết bị bị đánh rớt tốt tại hắn kịp thời mở ra tự động c h u y ể n lên tình huống nguy cấp hắn cũng không có thời gian đi nhặt cuốn q u c t bên trong chỉ có thể trước đối những cái kia hắc ảnh phát động phản kích những cái kia tập kích hắn hắc ảnh làm lại chính là tòa này trong kho chứa phi cơ những cái kia kim loại cấu tạo vật bọn họ đánh lén cũng không có đối vương xuyên tạo thành bao lớn tổn thương chỉ là đem hắn đụng phải trên mặt đất hắn cũng lập tức lấy ra chính mình di vật phi kiếm bắt đầu ngăn cản cấu tạo vật công kích cái này phi kiếm di vật năng lực cùng lê lạc vừa vặn nhìn thấy cái kia l ă n g hình kim loại đồng d ạ n g n ắ m giữ triệu hồi ra càng nhiều phi kiếm năng lực vương xuyên vừa bắt đầu liền dùng toàn lực có thể hắn lại phát hiện chính mình phi kiếm không có cách nào đánh vỡ những cái kia kim loại cấu tạo vật phòng ngự tại cái này hắc cám bên trong hắn cũng mệt mỏi ứng đối vì vậy hắn quả quyết lựa chọn rút lui một bên thả ra phi kiếm ngăn cản một bên dâm tại phi kiếm bên trên lợi dụng phi kiếm phi hành năng lực muốn bay trở về lúc cửa lớn nhưng mà còn không có phi bao xa hắn liền bị một phương hướng khác chạy tới kim loại cấu tạo vật tập kích không có kích rơi đến càng sâu địa phương nếu như không phải hắn kịp thời dùng phi kiếm giảm sốc một cái không chết cũng là cái nửa tàn coi hắn rơi vào dưới đáy về sau những cái kia kim loại cấu tạo vật rất nhanh lại bao vây mà còn số lượng càng ngày càng nhiều hát ám bên trong hắn phi kiếm căn bản không có cách nào ngăn cản những cái kia khí thế hung hung cấu tạo vật rất nhanh hắn liền bị chìm ngập làm ta tỉnh lại thời điểm ta liền cùng ta di vật bị giam ở cùng nhau ta không cảm giác được thân thể của ta ý thức hình như treo tại trên không bị cắt chia vô số hạt tròn rời rạc tại phi kiếm xung quanh còn đang không ngừng hướng phi kiếm tới gần cũng không biết qua bao lâu ta những cái kia ý thức hạt căn bản liền bị hút tới phi kiếm bên trong sau đó ta liền phát hiện ta có thể dùng ý niệm khống chế phi kiếm ta hình như cùng cái này di vật hoàn toàn hòa thành một thể vật kia tại đem ta cùng di vật hợp hai là một làm ta ý thức được cái này một lúc thời điểm đã không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn dung hợp không ngừng làm sâu sắc ta cùng phi kiếm liên hệ thay đổi đến càng ngày càng chặt chẽ cuối cùng triệt để biến thành kiếm bản thân mà vật kia thế mà thành phi kiếm chủ nhân ta rõ ràng có ý thức lại chịu nó khống chế nó phát ra mệnh lệnh ta sẽ vô ý thức phục tùng không cách nào phản bác không cách nào cự tuyệt chương 933, l u y ệ n chế thành kiếm chương 933, l u y ệ n chế thành kiếm đang bị giam đến cái kia không biết không gian ý thức chìm tại phi kiếm về sau vương xuyên thử qua g i y ruộng thử qua thoát đi cũng mặc kệ hắn đi hướng nào xung quanh đều là một mảnh mê n h m ô n g vô bờ laser mê cung laser lê lạc nghĩ từ bản thân vừa vặn đánh nát cái kia l ă n g hình kim loại thời điểm hình như cũng nhìn thấy một chút bắn ra laser chỉ bất quá rất nhanh liền biến mất xem ra cái kia laser cũng có một loại nào đó tác dụng đối laser những cái kia laser là một loại mê cung thức lao ngục thân ở trong đó sẽ chỉ không ngừng đọc quanh không cách nào đến bên、giới. bị bọt gò tại những i a này trung、tâm. Phi kiếm laser từ tinh í c h sau thần a y tường ngoài phong tới bắn về phía cấu tạo vật nội bộ không gian trung ương mỗi cái phương hướng đánh tới laser số lượng đều là cố định lực cũng sẽ ở trung tâm đến cân bằng mà xứng nhận lực vật thể muốn rời khỏi trung tâm lúc liền sẽ bị những cái kia laser gò bó về trung ương cách laser đầu nguồn cũng chính là tường n g o à i càng ngày càng gần nhận đến lực đẩy liền sẽ càng lúc càng lớn bị những cái kia trong c h i ề u laser bao quanh không quản đi hướng nào cuối cùng đều sẽ đi trở về mê cùng trung ương bị hạn chế tại một cái chịu lực cân bằng tuyệt đối trung điểm n g h e lấy phi kiếm giải thích l ê lạc nhẹ gật đầu nàng đại khái hiểu được loại kia laser nguyên lý đó là một loại thực thể q u a n tử nàng thử hướng phi kiếm hỏi khả năng là dù sao ta chính là bị những cái kia laser vây khốn nhưng đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân cho dù ta có thể đột phá những này laser gò bó cũng đánh không phá được kim loại vết tưởng loại này kim loại cường độ vượt qua nhân loại đã biết bất luận một loại nào kim loại chỉ có tại dưới hoàn cảnh cực đoan mới sẽ tổn hại liền cùng loại ngươi vừa v ặ n làm như thế cho nên phá vỡ kim loại vỏ ngươi liền có thể đi ra là ngươi không những phá hủy vỏ ngoài cũng đem bên trong ổn định laser kết cấu phá hủy những cái k i a chỉ riêng một khi không cách nào cân bằng liền sẽ nhanh chóng tiêu tán phi kiếm chắc chắn hồi đáp nhưng nghe đến vương xuyên trả lời l ê lạc cũng không có lập tức trả lời mà là cúi đầu suy nghĩ lên vừa vặn cái tia phủ dung sớm nợ tối tàn laser không l ê lạc lắc đầu không phải là bởi vì không cách nào cân bằng mà tiêu tán là vì tiếp xúc đến không khí nếu như bọn họ thật giống như lời ngươi nói đồng d ạ n g bọn họ là một loại mang lực laser vậy chúng nó rất có thể chính là một loại thực thể quang tử nếu thật là thực thể quang tử bọn họ liền không cách nào trong không khí truyền bá không khí bên trong thể khí hạt căn bản sẽ đem những này quang tử ngăn cản lại đến bọn họ cũng sẽ tại đánh tới thể khí hạt căn bản phía sau tiêu tán đây mới là laser biến mất nguyên nhân tại những này kim loại nội bộ rất lớn khả năng là thuần túy chân không hoàn cảnh những này laser mới có thể tồn tại chỉ bất quá ngơi biến thành kiếm cho nên mới không cảm giác được đánh vỡ kim loại vách tường về sau không khí thấm đi vào la rê đụng vào thể khí phần tử về sau cho bụi mới đưa đến cân bằng bị xáo trộn l ê n lạc một bên giải thích cái kia phi kiếm cũng sửng sốt tựa hồ nó chưa từng có nghĩ qua giải thích như vậy một lát sau về sau nó mới phát ra bừng tỉnh đại ngộ âm thanh đúng a đúng a chính là giống ngươi nói dạng này l ê n lạc cũng không có lập tức giải trừ từ s ắ c dương đầu nhân hình thái mà là dò xét một hồi phi kiếm vừa nhìn về phía nơi xa ngươi vừa vặn nói những cái kia kim loại kêu cái gì thiên minh vì cái gì kêu cái này nàng còn đối phi kiếm phía trước đối những cái kim loại xưng hô canh cánh trong lòng đối thiên binh đây là tên của bọn nó bất quá ta cũng là từ bên ngoài nghe được ta nghe được có người gọi chúng nó thiên binh người nào l i ê lạc một người nàng không có nghĩ tới đây còn có người khác không biết ta chỉ nghe được có người ở bên ngoài nói chuyện ta nhìn không thấy chuyện bên ngoài ta chỉ biết là thiên binh tại lợi dụng phi kiếm năng lực cùng người khác đánh nhau sau đó những người kia đem nó gọi là thiên binh mà còn nó vẫn là kích hoạt trạng thái thiên binh kích hoạt trạng thái cái này lại là cái gì ý tứ ta cũng không rõ lắm phi kiếm hồi đáp nhưng ta đại khái có thể đoán được những cái kia sẽ chỉ va chạm thiên binh hẳn là chưa kích hoạt mà đem ta bắt lấy cái kia đã nắm giữ năng lực hẳn là kích hoạt trạng thái nghe đến phi kiếm trả lời lê lạc đột nhiên ý thức được một cái sự thực đáng sợ thiên binh kích hoạt c ũ n g chưa kích hoạt đường danh giới chính là có hay không ăn hơn người đem ngươi luyện thành di vật thiên binh là kích hoạt không có luyện hóa di vật chính là chưa kích hoạt cho nên thiên binh chế tạo ra chính là vì bắt người chế tạo di vật cái này rất dễ dàng liền có thể suy đoán được đi ra cho nên đây cũng là những cái kia thiên binh tập kích nhân loại nguyên nhân bọn họ tại thu hoạch chính mình kích hoạt điều kiện tại đem nắm giữ di vật nhân loại biến thành chính mình lực lượng hoàn thành tấn thăng những n à y thiên binh rốt cuộc là thứ gì lê lạc kinh ngạc hỏi lại có loại này đồ vật đem nhân loại xem như thu săn trong lòng của nàng sinh ra một tia âm thầm sợ hãi cái kia là đối với kẻ săn mồi hoảng hốt nhân loại cho tới nay đều là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại bây giờ tại nhân loại bên trên thế mà lại xuất hiện nhất tầng tồn tại bí ẩn hoặc là thiên binh chỉ là không khác biệt săn mồi sinh vật nhân loại cũng chỉ là trong đó một loại trước mắt chỉ có cái này tự xưng là vương xuyên phi kiếm có thể trả lời nàng vấn đề người còn biết thứ gì ta chỉ biết là những cái kia thiên binh thường xuyên tại chiến đấu trong tòa thành này khẳng định còn có cái khác nhân loại bọn họ số lượng rất nhiều thế nhưng đại bộ phận đều cầm thiên binh không thể làm gì vừa gặp phải đều sẽ lựa chọn chạy trốn nhất là gặp phải kích hoạt trạng thái thiên binh thiên binh đang truy kích một đoạn thời gian về sau liền sẽ mất đi bọn họ vết tích bọn họ hẳn là có đặc thù nào đó ẩn nút thủ đoạn thiên binh bình thường đều làm những gì trừ thú liệp nhân loại bên ngoài còn có cái khác hành động sao lê lạc tiếp tục hỏi trên cơ bản không có đồng dạng thiên binh đều sẽ có nhất định tuần tra phạm vi chỉ ở cố định phạm vi bên trong dạo chơi tựa như là trong trò chơi những cái kia tự động vòng quanh g ã quái đồng dạng một khi gây lên liền sẽ cùng ngây công giam giữ ta cái này thiên b i n h sẽ chỉ ở trong kho chứa phi cơ tuần tra không có đi ra ngoài qua ta cũng không biết địa phương khác thiên b i n h có không hề khác gì nhau l i ê lạc nghe lấy phi kiếm giải thích đột nhiên bắt được một cái tin tức ngươi nói giam giữ ngươi cái này thiên b i n h một mực tại trong kho chứa phi cơ đôi đó chính là nói thường xuyên có người đến trong kho chứa phi cơ đến cùng nơi này thiên b i n h phát sinh xung đột l i ê lạc hỏi tới là thường xuyên có người đến nơi này tuyệt đối là một cái rất địa phương trọng yếu bọn họ nghĩ tới đây thu hoạch một vài thứ gì đó nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không biết nhưng ta gặp phải bọn họ thời điểm liền mang ý nghĩa thiên binh đã phát hiện bọn họ sẽ chỉ rất nhanh liền đánh nhau t r ư ờ n g 934, hôn đội cựu c h ư ờ n g 934, hôn đội cựu nơi này thế mà còn có khác nhân loại l i ê lạc cũng rất bất ngờ nàng còn tưởng rằng nơi này thật là một tòa thành k h ô n g đi tới thâm viên lục tầng nhiều người như vậy sao bọn họ muốn tại kho chứa phi cơ này bên trong tìm tới cái gì muốn bước lên như thế lớn nguy hiểm cùng thiên binh đấu trí đấu dũng trước mắt cái này phi kiếm tựa hồ cái gì cũng không biết l i ê lạc vẫn còn có chút hoài nghi nàng không có giải trừ dương đầu nhận hình thái chỉ là đem những cái tia dây xích đều thu hồi lại chỉ để lại một cái trói tại phi kiếm trên chỗ u kiếm ta còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm ngươi đi theo ta ta đem ngươi mang đi ra ngoài lê lạc đối phi kiếm nghiêm túc nói tốt có thể ta cho ngươi chỉ đường phi kiếm thoạt nhìn cũng hoàn toàn không quan tâm lê lạc có tín nhiệm hay không đó bị cứu ra đã rất cao hứng cái này cái bình đài là cái đường danh giới phía giới thiên binh sẽ không đổi u theo tới thế nhưng lại hướng lên lại sẽ có m ớ i thiên binh ngươi có thể từ cái thông đạo này đi lên mặc dù sẽ có đường xa nhưng con đường này là tại hai mảnh tuần tra phạm vi bên l i n giới không dễ dàng bị thiên binh phát hiện phi kiếm lơ lửng dùng mũi kiếm chỉ hướng bình đ à i biên giới một đầu không quá dễ thấy đường nhỏ l ê lạc cũng không có lập tức xuất phát mà là hỏi ngược lại hành tung của ta không phải đã bại lộ sao không thể trực tiếp giết tới nàng nói xong mới ý thức tới chính mình trong lúc bất chi bất giác đã bị dương đầu nhân sát ý ảnh hưởng đến ý thức có khả năng k h ô n g chế thân thể thân thể cũng có thể ngược lại ảnh hưởng ý thức hiện tại cái này cường đại thân thể cho nàng một loại vô địch cảm giác phản phất cái này trong kho chứa phi cơ đã không có gì có thể làm sao nàng cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy đương nhiên không được mặc dù hành tung bại lộ nhưng cũng không phải tất cả thiên binh đều sẽ tới truy sát người cái này cùng bọn hắn tuần tra phạm vi cùng ngươi độ nguy hiểm đẳng cấp có quan hệ hành vi của ngươi vượt ra cách độ nguy hiểm đẳng cấp liền sẽ càng cao vừa vặn ngươi chiến đấu đã để độ nguy hiểm đẳng cấp lên cao nếu như lại cao một chút đến bắt ngươi liền không phải là chưa kích hoạt thiên binh sẽ tất cả đều là kích hoạt trạng thái thiên binh bọn họ sẽ vượt qua tuần tra phạm vi đến vây giết n g ư ơ i liền ta cũng không biết những n à y thiên binh kích hoạt là cái gì năng lực nói không chừng trong đó cái nào đó liền có thể đối phó ngươi tuyệt đối không cần chủ quan ta thật vất vả mới thoát ra đến ta cũng không muốn lại bị bắt đi vào phi kiế một bên khuyên bảo lê lạc c ò n vừa tạ i ngăn không được phát r u n hiện nhiên nhiều năm như vậy lao ngục t hai gương đã để nó khó có thể chịu đựng vừa nghĩ tới muốn bị bắt về đi liền khống chế không nổi chính mình nghe lấy phi kiếm khuyên bảo l ê lạc trong lòng cái kia phần sát ý cũng trầm trầm rút đi yên tâm ta sẽ không làm loạn cái này dương đầu nhân thân thể thật đúng là đáng sợ bất chi bất giác bên trong liền ảnh hưởng tới phán đoán của nàng đến mau chóng rời đi nơi này nếu làm một mực hất lên cái này cái áo khoác nói không chừng lúc nào liền làm ra một chút chỉ có dương đầu nhân mới sẽ làm sự tỉnh vừa nghĩ tới những cái kia không có chút nào lo gì hành động l ê lạc liền có chút lo lắng nắm chặt thời gian n thân hình trì trệ liên phi lạc cưỡng chế trong lòng nóng này cảm giác vững vàng hướng về phía trước đặt đi toàn thân bắp thịt đều đang run rẩy bên trong thỉnh thoảng chui ra một chút dây xích lại bị liên lạc buộc thu về dương đầu nhân đi đường bản năng đang cùng l ê n lạc lý trí không ngừng đấu tranh lên lên lên thật chậm thật chậm thật chậm để bọn họ đến toàn bộ g i ế t liền xong rồi g i ế t sạch liền không có nguy hiểm nơi này không có cỏ nhanh rời đi nơi này đen nhánh khẳng định không có cỏ kim loại bên trên là sẽ không dài cỏ kim loại cũng vô pháp giao phối đây là ta tại ngắn ngủi cựu sinh bên trong học được đồ vật đ ừ n g đối kim loại ôm có bất kỳ kỳ vọng đ ừ n g đối chuyện không thể nào mang c ó lòng tin chỉ có một mực hướng về phía trước vượt qua ánh mắt cực h ạ n theo đổi u sự vật tính hợp lý dọc theo thế giới công lý vết tích mới có thể tìm được cựu tâm bình tĩnh ngươi nhìn thấy sừng dê lớn lên quý tích sao đó chính là thế giới công lý là xoăn úp là hướng lên cỏ tại những cái kia suy nghĩ tạp nhạp tràn ngập l ê lạc nội tâm phía sau bước chân của nàng cũng trong lúc bất chi bất giác thay đổi đến càng lúc càng nhanh quả nhiên chỉ có tại thời điểm chiến đấu dương đầu nhân những cái kia cổ quái tư tưởng mới sẽ thoáng bình tĩnh trở lại đặt thành một loại cân bằng một khi không có chuyện gì làm nó liền sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung đại não bị hỗn độn c h i ế m cứ ngươi làm sao càng chạy càng nhanh chấm một chút chấm một chút phi kiếm bị kéo ở phía sau đã không cách nào duy trì ổn định bị cái kia dây xích quấn lấy vung qua vung lại nó không ngừng mà nhắc nhở lấy l ấ lạc nhưng l ê lạc lại giống hoàn toàn không nghe thấy đồng dạng phối hợp tăng nhanh tốc độ đi tới l ê lạc hiện tại đang b ậ n áp chế những cái tia bắn ra kỳ tư d i ệ u tưởng phi kiếm âm thanh cũng bị nàng ném ra sau đầu cùng những cái tia lộn xộn suy nghĩ lăn lộn ở cùng nhau nàng khác người hành động quả nhiên rất nhanh liền đưa tới hệ thống báo động chú ý thông đạo phía trước lại xuất hiện mấy đạo hát ảnh hướng về l ê lạc vào tới không muốn cùng bọn họ chiến đấu có thể vây khốn bọn họ liền vây khốn bọn họ lại lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu phi kiếm nhắc nhở cuối cùng lại bị l ê lạc nghe đi vào nàng tâm niệm vừa động vô số dây xích bay ra đem những cái tia thiên b để bọn họ không cách nào di động là được rồi không muốn đổi tận giết tuyệt nhanh tiếp tục đi qua phía trước cái k i a cái bình đài lại là một cái tuần tra phạm vi bên d ư ớ i những n à y thiên binh liền sẽ không theo đuổi ngươi phi kiếm lo lắng nhắc nhở lấy lê lạc cũng liền bận rộn để xuống sát ý trong lòng cỡ bách dương đầu nhân thân thể đi thẳng về phía trước thiên binh là xấu không giết thiên binh là sai không thiên binh là tốt thiên binh chỉ là ưa thích ăn người ăn người tại sao là tốt ta thích ăn cỏ ta là tốt thiên binh thích ăn người thiên binh cũng là tốt ta là cựu thiên binh không nên ăn ta cựu cùng người đồng dạng không giống người không có vai diễn cho nên tiên h binh không ăn vai diễn đem sừng dê rút ra cựu liền thành người tiên h binh liền có thể ăn không thể rút vai diễn vai diễn là thế giới công lý xoan lúc lên cao tiên h binh quá xấu thế mà muốn tiêu diệt thế giới công lý lê l ạ cố c nén sắc ý lại trói lại mấy cái đột kích thiên binh nàng hung hăng tại tiên h binh trên thân đạp mấy lần phát t i ế t một cái trong lòng phẫn nộ nếu là lại không phát t i ế t những cái k i a hôn loạn tư tưởng liền muốn đem nàng t h ô n p h ệ đến lúc đó nàng cũng không khống chế được cỗ thân thể này dương đầu nhân bản tính chính là sắt lục cùng chiến đấu cưỡng ép để nó không đi làm những chuyện này vốn là đối kháng bản năng hành động l ê lạc cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu tốt tại về sau không còn có thiên b i n h đánh tới l ê lạc thuận lợi đến kế tiếp bình đ ạ i đến về sau phi kiếm liền hưng ơ phấn chỉ hướng nghiêng phía trên ngươi nhìn thấy phía trên cái kia cái bình đại sao cái kia phía sau chính là kho chứa máy bay cửa lớn chương chín trăm ba mươi lăm tầng tầng v â y khốn chương chín trăm ba mươi lăm tầng tầng v â y khốn làm phi kiếm hưng ơ phấn nói ra câu nói này lúc l ê lạc thân thể trực tiếp làm ra phản ứng những cái kia ngao nghe muốn động dây xích bỗng nhiên bắn ra liên tiếp đến phía trên, trên bình đài mang theo thân thể của nàng nháy mắt bay lên trên đi đừng như vậy tại ngoài thông đạo bay loạn rất dễ dàng liền sẽ phát động báo động phi kiếm gấp gáp nhắc n h ỏ nói có thể l ê lạc lúc này đã áp chế không nổi dương đầu nhân hành động theo nàng từ không trung vẹt qua xung quanh tổ máy bên trên bắt đầu không ngừng vang lên báo động ánh đèn từng chiếc từng chiếc dập tắt ngay sau đó chính là từng đạo máy móc tiếng vang lên một chút hắc ảnh cấp tốc bay ra theo thật s á t l ê lạc sau lưng song song tại cửa lớn phụ cận phát động báo động là sẽ phong tỏa cửa lớn lại muốn bị bắt về phi kiếm bị cuốn ở dây xích bên trên có chút tuyệt vọng nói lê lạc lúc này cũng muốn ngăn cản dương đầu nhân áo khoác lộ mãng hành động nhưng nàng vừa mới đã áp chế những cái k i a hỗn độn tư tưởng áp chế quá lâu hiện tại đã hoàn toàn không khống chế nổi vững vàng rơi vào phía trên trên b ì n h đài lê lạc nhìn về phía trước quả nhiên đại môn kia liền tại cách đó không xa sau lưng chuyển đến cấp tốc tiếng x é gió đó là cùng ở sau lưng nàng thiên b i n h dây xích nháy mắt bắn ra tinh chuẩn đánh vào những cái k i a thiên binh trên thân sau đó lại cấp tốc chia ra thành một cái lưới lớn hạn chế lại hành động của bọn nó đưa bọn họ hướng phía dưới thoát đi tại lê lạc cưỡng ép khống chế bên dưới dương đầu nhân áo khoác không có quá để ý truy binh sau lưng. t h một tiếng vang thật lớn vang vọng kho chứa máy bay giống như là kích thích một loại nào đó phản ứng dây chuyền đồng dạng khắp nơi đều vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo xung quanh ánh đèn triệt để dập tắt chỉ còn lại một mảnh hát lắm đại môn này trình độ cứng cắp cùng thiên binh không sai biệt lắm là không phá hư được mà còn đại môn này cũng bị di vật cải tạo qua một khi nhận đến công kích di vật năng lực liền sẽ có hiệu lực ngươi không đối phó được phi kiếm vẫn đang không ngừng cảnh cáo nhưng dương đầu nhân ý chí đã không cách nào chế trụ hiện tại lê lạc chỉ có thể can thiệp đơn giản một chút hành động không cách nào tả hữu dương đầu nhân lựa chọn nàng lúc này cũng không dám giải trừ áo khoác tình huống chính nguy cấp chỉ có dương đầu nhân năng lực mới có thể ứng đối tình trạng trước mắt trước mắt chỉ có thể theo dương đầu nhân ý chí chờ mong nó có thể phát huy ra không tưởng tượng được năng lực gặp một móng không có đánh nổ cửa nhỏ dương đầu nhân trên cánh tay lại nháy mắt bắn ra một đôi cưa điện đối với cửa nhỏ khe hở vung xuống cao tốc xoay tròn cưa điện cùng kim loại giao nhau tung ra vô số tia lửa cửa lớn bên cạnh lập tức thay đổi đến sáng rực khắp những cái kia đ ố m lửa nhỏ rơi vào dương đầu nhân trên thân cho nửa người trên của nó mặc vào một kiện sáng tỏ áo choàng nó không tin tạ lại lần nữa huy động cơ điện hướng về khe cửa c ắ t tới nhưng lần này vung xuống đi nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh em gì cơ điện trực tiếp v u n g cái t r ố n g không lê lạc tập trung nhìn vào phát phát hiện mình ở nhưng đã cách xa cửa lớn đứng ở nơi x a trên bình đài dương đầu nhân thân thể trực tiếp làm ra phản ứng lại lần nữa xông về phía trước vung vầy cơ điện hướng về cái kia cánh cửa nhỏ các tới nhưng mà q u dị tình hình lại lần nữa phát sinh làm răng cương muốn cùng cái kia cửa kim loại phát sinh và chạm một s á t na cơ ư điện lại vùng chống không l ê lạc cũng lại lần nữa về tới nơi xa trên bình đài cùng một vị trí ngươi bị nó ghi chép vị trí di động về sau sẽ bị bắt về nơi này không cách nào chạm đến nó phi kiếm ở hậu phương nhàn nhạt giải thích nói dương đầu nhân mặc dù làm việc không có l o g ì nhưng trải qua cái này hai lần cũng tỉnh táo xuống dưới bắt đầu g ấp vủ lên một vòng mới công kích chỉ thấy nó giơ tay lên cánh tay trong tay cơ ư điện đang không ngừng phóng to mà thân thể của nó thì vững vàng lưu ngay tại chỗ cái k i a c ư a điện càng lúc càng lớn điên cùng xoay tròn lấy to lớn c ư a điện âm thanh lại lần nữa đưa tới một vòng báo động đợi đến c ư a điện thay đổi đến hòa ly cửa lớn khoảng cách đồng dạng dài lúc dương đầu nhân một dùng sức cái k i a tăng lớn c ư a điện liền mang theo nóng n ả y âm thanh hướng về cửa ra và o nện xuống cứ thế mà đâm đến cái k i a nhỏ trên cửa lại là một phen tia lửa tung tóe dương đầu nhân căn vốn cũng không có động cửa lớn cũng vô pháp phát động loại k i a ghi chép lực lượng chỉ có thể mặc cho dương đầu nhân đứng ở đằng xa đối nó tiến hành cắt chém theo một tiếng đức gây âm thanh cửa nhỏ vỏ ngoài tựa hồ bị cắt ra một đạo lỗ hồng liền khóa cửa đều bị cửa liền sẽ bị c ư a điện cứ thế mà mở ra nhưng ngay lúc này vang vọng kho chứa máy bay báo động đã đưa tới vô số đạo hát ảnh bọn họ tụ tập tại bình đài bên ngoài những n à y hát ảnh tựa hồ so trước đó gặp phải những cái kia muốn thông minh phải nhiều cũng không có lập tức tới gần mà là tại một cái tương đối an toàn vị trí du đãng tụ tập phi kiếm nhìn qua những cái kia hát ảnh vô cùng tuyệt vọng độ nguy hiểm đẳng cấp quá cao những n à y thiên binh tất cả đều là kích hoạt trạng thái trốn không thoát liền tính mở cửa lại như thế nào chỉ cần những cái kia thiên binh tại liền căn bản không trốn thoát được dương đầu nhân cũng phát hiện những cái kia ngay tại tụ tập thiên minh nó gọi ra dây xích hướng về trên không công tới nhưng dây xích còn không có bay đến lại đột nhiên bị một đạo vô hình công kích chặt đ ư ớ c ngay sau đó những cái kia thiên minh ảnh tử liền biến mất xung quanh âm thanh cũng một nháy mắt trở nên yên lặng giống như là thế giới đột nhiên bị nhấn xuống yên lặng chốt đã xảy ra chuyện gì lê lạc mới vừa sinh ra một tia nghi hoặc đột nhiên phát phát hiện mình thế mà thấy không rõ cái kia hắc cám bên trong đồ vật trước mắt dần dần bị một mảnh hỗn nộn khói đen che phủ cuối cùng triệt để biến thành một mảnh trống rông hư vô không chỉ là thính giác cùng thị giác đây là những cái kia kích hoạt trạng thái thiên binh năng lực lê lạc trong lòng nháy mắt cảnh báo đại tát trong kho chứa phi cơ những ngày kích hoạt trạng thái thiên binh không biết lan rơi bao nhiêu người cũng không biết nắm giữ như thế nào năng lực mặt đối bọn họ tựa như đối mặt với một đám không biết năng lực nắm giữ ý thức tự chủ di vận không cẩn thận liền sẽ rơi vào bọn họ bấy giờ tuy nói dương đầu nhân năng lực rất cường đại nhưng áo khoác bên trong nàng vẫn là nhục thể p h ạ m thai nhân loại mà bây giờ lại có cái nào đó thiên b i n h có thể trực tiếp vượt qua áo khoác đem năng lực tác dụng tại trên người nàng đây cũng là một loại nào đó phạm vi loại hình năng lực có khả năng t ứ c đoạt trong phạm vi nhất định sinh vật cảm giác lê lạc chỉ là nghĩ một hồi liền đoán được cái kia năng lực tác dụng nàng tỷ lệ lớn là bị n g ộ thương vẹn vẹn một cái thiên b i n h liền có quỷ dị như vậy năng lực cái kia cái khác đâu bên ngoài bây giờ thế nào bọn họ đã c ô n g qua tới rồi sao dương đầu nhân có thể ứng đối sao có thể hay không cái nào đó thiên minh năng lực có khả năng xuyên thấu áo khoác trực tiếp đối nàng tạo thành tổn thương hoặc là đem tiểu tử bóc ra lê lạc không dám nghĩ tại mất đi đối thân thể cảm giác phía sau lý trí của nàng một lần nữa chiếm cứ thượng phong nhưng cái này cũng đã t r ậ m phía trước dương đầu nhân quá khích hành động đưa đến hậu quả đã không cách nào vắn hồi cảm giác bị phong bế về sau xung quanh một mảnh hát cám cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh nàng thử điều khiển thân thể lại không cảm giác được thân thể tồn tại không những như vậy dương đầu nhân những cái kia hỗn độn tư tưởng cũng đang từ từ thay đổi đến mơ hồ tựa hồ nàng cùng tiểu tử ở giữa liên hệ cũng biến thành yếu ớt chẳng lẽ là tiểu tử đã bị tách ra lê lạc lo âu trong lòng không ngừng tăng lên l i ê n tại nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng thời điểm đột nhiên nghe đến một loạt tiếng bước chân rõ ràng cảm giác đều bị phong bế vì cái gì còn có thể nghe đến tiếng bước chân nàng nghi hoặc hướng cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đi bị che che ánh mắt phía dưới một mảnh h ắ t g á m bên trong thế mà xuất hiện một đạo chậm rãi đến gần thân ảnh lê lạc nháy mắt liền nhận ra được người kia lại là vương xuyên chương chín trăm ba mươi sáu vương xuyên chương chín trăm ba mươi sáu vương xuyên tại cha nhìn ghi chép thời điểm lê lạc nghiêng mắt nhìn đến qua một cái vương xuyên hình dạng cũng liền đi xuống trước mắt cái này chính hỗn độn bên trong thân ảnh chính là vương xuyên đối phương m ặ t không hề cảm xúc chỉ là một mặt hướng l i ê lạc tới gần bước chầm ổn bước chân từng bước một đi tới lê lạc trước mặt hắn đồng thời không nói gì thêm chỉ là nhìn chằm chằm lê lạc nhìn một hồi ánh mắt bên trong lộ ra dò xét chi ý lê lạc ở trên người hắn cảm nhận được một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng cái k i a tựa hồ là một loại thoát ly với đám người bên ngoài cảm giác cô độc mặt kia cho cũng cùng lê lạc tại trong ghi chép nhìn thấy có một chút khác biệt tựa hồ mất đi nhân vị mang theo một k i a cứng ngắc máy móc cảm giác cả người có chút phiếu hốt giống như là cái tia tranh thủy mặc bên trên tiên nhân tại quan sát lê lạ vương xuyên đôi môi thật mỏng khẽ nhúc đ í c h phun ra một câu lê lạc chưa hề dự liệu được lời nói người là nhân loại lê lạc có chút sửng sốt nàng không nghĩ tới vương xuyên câu nói đầu tiên lại là hỏi nàng cái này ta là lê lạc nhẹ gật đầu là liền rời đi nơi này vương xuyên m ặ t không thay đổi nói nói xong thân hình liền bắt đầu giảm đi giống như là muốn dung nhập cái k i a hắc cám bên trong các loại lê lạc vội vàng kêu h ắ n lại hỏi tới người là phi kiếm là vương xuyên thân hình lại lần nữa vững chắc trả lời lê lạc vấn đề hai người giao lưu rất có năng suất cũng không có bao nhiêu con con n quấn vì cái gì muốn gọi ta rời đi nơi này bởi vì ta cần phải ở chỗ này sắp xếp một lần xung đột sự kiện dùng cho thu về nơi đây lực lượng ngươi tiếp tục ở chỗ này sẽ bị nộ thương ta sẽ hướng dẫn ngươi rời đi tòa thành thị này không nên ở chỗ này chỗ ở lâu vương xuyên đều đâu vào đấy giải thích tựa hồ cũng, cũng không tính cùng l i ê lạc che giấu cái gì nhưng l i ê lạc nghe lấy lại cảm thấy có chút kỳ quái sắp xếp xung đột sự kiện thu về lực lượng hắn đang nói cái gì hắn không phải bị thiên binh luyện thành phi kiếm một mực đi theo bên cạnh mình sao làm sao có thời gian đi làm những chuyện này l i lạc nhìn trước mắt vương xuyên đột nhiên có loại cảm giác đó cũng không phải phi kiếm bên trong cái kia vương xuyên đây là một cái khác vương xuyên có thể là hắn không phải trả lời chính mình là phi kiếm sao chẳng lẽ hắn ý tứ là s ư ơ n g hảo là phi kiếm có thể hay không báo cho thân phận của ngươi lê lạc cảnh giác hỏi có thể tà tên vương xuyên lệ thuộc thâm viên tiên hành đội đệ tứ đặc phái đội phụ trách mở rộng thăm dò phạm vi thu thập tình báo s ư ơ n g hảo phi kiếm thành viên có một n h ì n ba mươi bảy n h ì n hai hai đối phương nhanh chóng giới thiệu chính mình thân phận còn tự y phục tác chiến bên trong lấy ra một bản giấy chứng nhận mở ra để lê lạc nhìn một chút thật đúng là vương xuyên xác nhận thân phận của đối phương về sau lê lạc càng thêm n g h i hoặc đây là vương xuyên phía ngoài thanh kiếm kia lại là cái gì đến cùng là ai đang g ầ n nàng trước mắt vị này vì cái gì lại sẽ tại nàng bị thiên binh che đậy cảm giác thời điểm xuất hiện đâu lê lạc lúc này não cũng cùng hoàn cảnh xung quanh đồng dạng hỗn độn không làm rõ ràng được tình hình ngươi vì sao lại tại cái này lê lạc không có bên trong hao tổn trực tiếp hướng lên trước mặt vương xuyên hỏi ta là thông qua thiên binh đi tới nơi này vương xuyên không che giấu chút nào hồi đáp thiên binh lê lạc suy nghĩ một trận quần quận ngươi có thể mượn nhờ thiên binh lực lượng không phải m ư ợ n nhờ là điều khiển đã có một bộ phận thiên binh làm việc cho ta nghe đến vương xuyên trả lời lê lạc càng thêm k i ế p sợ đơn giản một câu liền mang theo to lớn lượng tin tức nàng tiêu hoa thật lâu mới lại lần nữa truy hỏi vì cái gì ngươi có thể điều khiển thiên binh đây là bí mật vấn đề này không cách nào trả lời ngươi hỏi cái khác quả nhiên một dính đến lực lượng vấn đề bất kể là ai đều sẽ có phòng bị thú chi đối phương chỉ là người chưa từng gặp mặt người xa l ạ lê lạc suy nghĩ một chút lại hỏi ra một vấn đề ngươi biết một cái phi kiếm sao nó cũng tự xưng vương xuyên cùng ngươi có quan hệ gì nghe đến vấn đề này về sau đối phương hiếm thấy do dự một chút vốn là vốn có chút tan dã ánh mắt đột nhiên tụ tập đến lê lạc trên thân không có trả lời ngay hắn ngược lại bắt đầu hỏi lại lê lạc ngươi là ở nơi nào nhìn thấy nó đối phương trả lời chính mình nhiều vấn đề như vậy lê lạc cũng không có ý định che giấu tại một cái cự đại trong kho chứa phi cơ bên trong có rất nhiều núi đồng dạng tổ máy ta vừa tới đến tầng sáu liền thân ở kho chứa máy bay bên trong sau đó gặp một cái hình thòi thiên binh lê lạc vốn định đem chính mình gặp phải phi kiếm kinh lịch nói cụ thể một điểm thuận tiện đối phương phán đoán nhưng đối phương nghe đến một nửa liền trực tiếp nhận lấy l ờ lời lời nói n g ư ơ i phá hư hết cái kia thiên b i n h sau đó phi kiếm liền tại thiên b i n h bên trong đúng không ân đối lệ lạc nhẹ gật đầu nàng có chút không nghĩ tới đối phương thế mà hiểu rõ ràng như vậy nó là ai lệ lạc tiếp tục truy v ấ n nói đối phương trầm mặc một hồi nói ra một cái lập lờ nước đôi đáp án nó cũng là ta các ngươi đều là vương xuyên đối có thể hiểu như vậy ngươi có thể tin tưởng hắn đối mặt một chính mình khác vị này vương xuyên tựa hồ đồng thời không chút nào để ý còn để lệ lạc tin tưởng phi kiếm cái này để lệ lạc có chút ngoài ý mướn nàng nguyên lai、like、tưởng rằng hai vị này vương xuyên khẳng định có một cái là giả dối nhưng hiện tại xem ra hai cái đều là thật khả năng này cũng cùng vương xuyên năng lực có quan hệ liên quan đến năng lực sự tình lại tiếp tục hỏi cũng hỏi không ra kết quả lê lạc đành phải như vậy dừng lại ta có thể rời đi tòa thành thị này nhưng ta di vật thất lạc ta trước tiên cần phải tìm tới ta di vật không có vấn đề đem ngươi di vật bộ dạng nói cho ta ta sẽ giúp ngươi tìm tới vương xuyên thế mà trực tiếp đem cái này chuyện phiền toái tiếp tới vô cùng tự nhiên lê lạc suy nghĩ một chút vẫn là cho vương xuyên miêu tả một cái phương khối bộ dạng một cái cùng thiên minh dài đến rất giống phương khối n g h e xong lê lạc miêu tả vương xuyên cái tia từ đầu đến cuối kéo căng biểu lộ cũng có có chút biến hóa hiện nhiên cũng rất bất ngờ phương khối bộ dạng cùng tiên binh như vậy tiếp cận tại xác nhận mấy lần về sau vương xuyên liền trực tiếp đối lê lạc làm ra hứa hẹn ta sẽ giúp ngươi tìm tới ngươi di vật nhưng theo như lời ngươi nói nó có bản thân ý thức vì để cho nó phân chia được ta cần ngươi cung cấp một cái chỉ có các ngươi biết được ám hiệu tại ta tìm tới nó về sau trực tiếp truyền lại ý nguyện của ngươi tránh cho cùng nó phát sinh xung đột đây cũng là đối với nó một loại bảo vệ vương xuyên cân nhắc xác thực mười phần chú đáo có thể nói đem lê lạc sự tình suy tính được chú đáo lê lạc suy nghĩ một hồi. cũng đem một cái ám hiệu nói cho đối phương biết nhưng bây giờ còn có một vấn đề ta bị vây ở trong kho chứa phi cơ ra không được lê lạc hướng vương xuyên nói rõ tình cảnh trước mắt vương xuyên lại không có quá để ý chỉ là nhàn n h ạ t gật gật đầu ta biết cái này không tính là cái gì vấn đề ta sẽ để cho thiên binh đưa ngươi đi ra nơi đó thiên binh ta đã khống chế đến không sai b i ệ t lắm không cần bao lâu ta liền sẽ giúp ngươi tìm đến di vật ngươi mau rời khỏi tòa thành thị này hắn giống như có lẽ đã đem tất cả đều an bài thỏa đáng mà lê lạc muốn làm chỉ là rời đi lê lạc không u n g n ố c nàng bén nhậy phát ra được đối phương là cũng, cũng m như thế giúp mình liên lạc cũng không tiện lợi gì đều không nói ngay đến liên lạc cảm tạ vương xuyên cái kêu băng lanh khuôn mặt tựa hồ thư gián một điểm xuất hiện lâu ngày không gặp nhân vị ngự khí cũng không tạ như thế máy móc đều là nhân loại không cần cảm ơn chương chín trăm ba mươi bảy xảo diệu hiểu lầm chương chín trăm ba mươi bảy xảo diệu hiểu lầm đều là nhân loại không cần cảm ơn nói xong câu đó về sau vương xuyên thân ảnh liền chậm rãi dung nhập hắc cám bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lê lạc còn không có từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau lấy lại tinh thần bọn họ giao lưu quá hữu hiệu dẫn đầu cũng chính là bởi vì hiệu suất quá cao trong đó tin tức rất khó tiêu hóa lê lạc không biết tòa thành thị này đến cùng phát sinh cái gì nhưng biết vương xuyên khẳng định tại là một đại sự mà còn chuyện này rất nguy hiểm cho nên mới sẽ thúc giục nàng rời đi nơi này vì làm chuyện này vương xuyên thậm chí khống chế một bộ phận thiên b i n h mặc dù không biết hắn là làm sao làm được nhưng hắn tất nhiên vẫn có thể thông qua thiên binh đi tới nơi này liền khẳng định không phải nói láo với lúc tại vương xuyên rời đi về sau xung quanh hắc cám liền bắt đầu tiêu tán bên thai cũng bắt đầu chuyển đến một chút thanh em rất nhỏ xem ra hắn thật không có nói dối lúc này vương xuyên đã dựa theo phía trước nói tới tại khống chế thiên binh giải trừ cảm giác phong bế lê lạc thở dài một hơi trong lòng của nàng vẫn là đối vương xuyên có hoài nghi người kia trên thân bí ẩn quá nhiều lê lạc không dám tin hoàn toàn bất quá tất nhiên đạt tới giao dịch dựa trước h e o đối p ơ n g y ê mắt những cái kia thiên binh tự a hồ thật từ bỏ đối liên lạc tiến công chỉ là vờn quanh tại trên không tự hồ tại chuẩn bị cái gì ngươi nối bọn họ làm cái gì đột nhiên một đạo sợ hai âm thanh tại liên lạc bên cạnh văng lên nàng cái này mới nhớ tới cái kêu phi kiếm còn ở bên cạnh không có làm cái gì không phải ta làm l i ê lạc chi tiết hồi đáp vậy tại sao bọn họ đều từ bỏ tiến công phi kiếm nút ở dán chặt mặt đất địa phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm l i ê lạc ta gặp k h ô n g chế của bọn nó người người k h ô n g chế phi kiếm run rẩy run một cái vừa vặn đối thiên b i n h đem cảm giác của ta phong bế sau đó ta liền gặp k h ô n g chế của bọn nó người h á n thoạt nhìn không có cái gì để ý cùng ta nói sẽ đem ta đưa ra ngoài l i ê lạc một bên cùng phi kiếm giải thích một bên thăm dò phản ứng của nó nàng cũng không có đem người kia cũng là vương xuyên sự tình nói ra muốn nhìn xem phi kiếm có biết hay không nội tình gì có thể phi kiếm phản ứng lại rất bình thường rất phù hợp một cái bị nhốt rất nhiều năm tù phạm hình tượng không có lộ ra sơ hở gì bọn họ thế mà còn có người k h ô n g chế là ai tại k h ô n g chế bọn họ vì cái gì muốn đem n g ư ờ i thả hắn nhận biết n g ư ờ i sao phi kiếm không dám tin tưởng hỏi liên tiếp vấn đề nó vẫn cứ co lại tại tới gần mặt đất địa phương đối lê lạc nói tới sự tình tràn đầy hoài nghi bởi vì hắn cũng là nhân loại lê lạc nhàn nhạt hồi đáp nói ra một cái chính mình cũng không thể nào tin tưởng đáp án nhân loại phi kiếm run lên một cái cũng bởi vì d ạ n g này ta cũng là nhân loại a vì cái gì muốn đem ta quan lâu như vậy dựa vào cái gì tuyệt đối không phải nguyên nhân này người khẳng định quen biết hắn người đến cùng là ai người đem ta cứu ra ngoài khẳng định cũng có mục đích gì đúng không có phải là muốn dùng ta đi làm cái gì thí nghiệm người cùng vị kia người k h ô n g chế cũng là cùng một bọn đúng không phi kiếm một bên chất vấn l ê lạc một bên lại tại l ê lạc bên cạnh trên mặt đất phát run không dám rời l ê lạc qua xa bởi vì nơi xa đều là vờn quanh thiên minh nó thoạt nhìn càng muốn ở tại l ê lạc phụ cận người tin tưởng ta ta cũng là vừa tới tòa thành thị này bằng không ta phía trước làm sao sẽ hỏi ngươi nhiều vấn đề như vậy đâu l i ê lạc có chút bất đắc dĩ giải thích nói nàng cũng biết giải thích của mình có chút tái nhuận nhưng đây chính là sự thật phi kiếm cứ việc không tin cũng không dám lỗ mãng nơi này tất cả đều là thiên minh nó chỉ có thể đi theo l i ê lạc liền tính l i ê lạc thật có mục đích gì nó cũng vô pháp phản kháng vì vậy phi kiếm chỉ có thể cụp tại trên mặt đất giống như là một đầu đã bỏ đi tất cả ngân bạch cá ư ớt mới các ngươi nghĩ làm gì ta đều tốt làm thí nghiệm cũng tốt lấy ta làm vũ khí cũng được chỉ cần đừng có lại đem ta bắt về l i tốt ta không nghĩ ở bên trong đời bên trong cái gì cũng không có quá nhàm chán quá nhàm chán n g ư ơ i biết ta mỗi ngày đều làm chuyện gì sao mới vừa lúc bắt đầu ta liền mấy giây một hai ba bốn năm sáu mươi giây chính là một phút sáu mươi phút chính là một giờ hai mươi bốn giờ chính là một ngày đếm tới một cái xung quanh một tháng đếm tới một năm thời điểm ta đối thời gian khái niệm liền bắt đầu làm mơ hồ về sau lại đến một năm ta có thể rõ ràng cảm giác được ta thời gian xem đọc lên sai không có chính xác thời gian tốc độ chạy xem như phán đoán ta bắt đầu không biết một giây là bao lâu một phút là bao lâu lại càng không cần phải nói một giờ một ngày ta từ bỏ không tại ghi chép thời gian chỉ là rộng rãi đoán t r ừ n g một ngày bắt đầu tìm sự tính khác làm ở trong đó cái gì cũng không có chỉ có ở khắp mọi nơi laser vì vậy ta liền bắt đầu mấy laser một đầu hai cái ba đầu bốn đầu laser là rất khó đến được bọn họ mỗi đầu đều dài đến giống nhau như lúc bên trong không có có phương hướng ta vừa mới bắt đầu cũng phân không ra bọn họ khác nhau đến tới hơn mười đầu thời điểm liền mấy lá lộn ta liền bắt đầu một lần nữa mấy một đầu hai cái ba đầu bốn đầu tại một lần nữa đếm không biết bao nhiêu lần về sau chấm rãi ta bắt đầu có thể phân biệt những cái tia laser khác biệt ta dùng hình t o i trên nội bích lăng đến phân chia cụ thể phương hướng dùng thân kiếm của ta đến định vị đem toàn bộ không gian phân chia thành khu vực khác nhau sau đó mỗi cái khu vực tách ra mấy dạng này cho dù ta mấy l a t l ộ t cũng không cần toàn bộ đều một lần nữa mấy lại qua đại khái hai năm về sau ta liền đem laser đếm xong tổng cộng là ba mươi tám phẩy không không không đầu tựa hồ cũng, cũng không nhiều nhưng hoa ta hai năm thời gian vì xác định ta mấy được đúng hay không ta lại một lần nữa bắt đầu mấy đếm ra đến kết quả cũng rất ra ngoài ý định có đôi khi sẽ một cái không kém có đôi khi sẽ so lần thứ nhất nhiều mấy đầu có đôi khi lại ít mấy đầu tại ta đếm mấy trăm lần về sau ta cuối cùng xác định ta lần thứ nhất đếm được số lượng liền là đúng xác định laser số lượng về sau ta lại không có chuyện gì làm ngươi biết ta đã làm gì sao ha ha ha ta bắt đầu cho mỗi một đầu laser đặt tên người têu vương xuyên số một người têu vương xuyên số hai người têu vương xuyên số ba tại cái này s a o lấy hơn mười đầu về sau ta phát hiện như thế lấy tên quá tùy tiện nếu như đều như thế lấy lời nói rất nhanh liền sẽ lấy xong cho nên ta đổi một loại xét l ư ợ n đẩy ngã làm lại vừa bắt đầu ta tính toán để bọn họ đều họ vương thế nhưng họ vương không quá mới lạ ta liền cho chúng lấy trong tiểu thuyết danh tự căn này kêu nhậm ngã hành cái kia kêu, kêu lệnh hồ sung còn có một cái ta phía trước thường xuyên tính sai ta cho hắn lấy tên gọi nhạc bất quẩn ngươi vừa vặn đem cái kia thiên b i n h đập nát thời điểm chính là đánh vào nhạc bất quẩn trên đầu phái hoa sơn cũng bị ngươi làm hỏng ta còn tưởng rằng ngươi là tới cứu ta kết quả kết quả phi kiếm càng nói càng nhỏ âm thanh núp ở l ê n lạc dưới chân nó vẫn là chưa tin l ê n lạc chỉ là cùng người khống chế kia gặp mặt một lần người khống chế chỉ đơn giản như vậy mà đem bọn hắn thả nó vẫn như cũ cảnh giác phòng bị xung quanh những cái kia thiên binh nhưng mà những cái kia thiên binh vờn quanh một hồi phía sau liền thật không nhìn bọn họ bay thẳng hướng về phía cửa lớn cũng không biết làm cái gì thao tác cửa lớn bên trên máy móc trang bị thế mà bắt đầu chậm rãi vận động khe cửa càng lúc càng lớn cái này quạt phong ấn toàn bộ kho chứa máy bay to lớn h tường thế mà mở rộng một cái lỗ hổng chuyên môn cung cấp l ê lạc thông qua thấy cảnh này phi kiếm lại run một cái lặng lẽ cùng l ê lạc kéo hơi xa một chút khoảng cách chương chín trăm ba mươi tám người theo dõi mạc linh chương chín trăm ba mươi tám người theo dõi mạc linh tại cái kia trong kho chứa phi cơ cửa lớn chậm rãi mở rộng thời điểm mặt linh đang núp ở đại lâu trong bóng tối quan sát đến những cái kia cổ quái kẻ sống sót đương nhiên cũng nghe đến bọn họ trò chuyện lão đại chúng ta đem tiểu đ à n cứu ra hắn nói hắn nói nơi này còn có một cái thiên b i n h còn có một cái thiên b i n h mặt linh là người đột nhiên ý thức được những n à y kẻ sống sót nói hình như chính là chính mình cái kia được xưng lão đại thiếu niên nghe đến đồng bạn cảnh cáo lập tức biến sắc cùng một bên hát thủ thiếu nữ liếc nhau một cái hát thủ thiếu nữ lúc này đã có chút phát dun nàng kém chút liền không có khống chế lại chính mình năng lực Cái vách vách tiêu tinh trong suốt vách ngăn thủy ngăn tường lão mấy lần, tựa hồ liền muốn điểm, muôn tất xuất nguyên lần, liền lưới l bản bộ dạng. Đừng hoảng nhiên ngư ông không có xuất hiện, nói rõ không chúng không hắn tựa hốt, tới thu lưới thời điểm, chúng ta hồ khôi phục phải có cá. bộ rõ đại hít sâu một hơi đối với bên người hai vị đồng bàn nói ổn định chờ nhiệt độ hạ xuống tới trình độ nhất định liền có thể thả ra nếu như ngươi không kiên trì nổi có thể tiếp tục thu nhỏ phạm vi không chế lưu một cái khe để ta có thể cảm giác được không gian bóng liền tốt minh bạch lão đại hát thủ thiếu nữ nghe đến lao đại trấn an phía sau cảm xúc cũng ổn định không ít nàng chậm rãi giảm bất biến thành vách ngăn thủy tinh vách tường p h ạ m vi cuối cùng chỉ còn lại một cái cửa sổ lớn nhỏ ánh mắt thông lộ nhưng s ắ c mặt của nàng vẫn là khó coi ánh mắt có chút trống tránh một mực hướng bốn phía nhìn quanh tựa hồ là muốn tìm được cái kia ẩn tàng thiên binh tốt tại mạc linh tránh vị trí quá tốt rồi tầm mắt của hắn sẽ không bị vách tường ngăn cản đương nhiên là chỗ nào bí mật nhất liền trốn chỗ nào trong chốc lát mấy vị tia phụ trách cứu viện tiểu đan đồng bạn liền đỡ hai vị người được cứu tụ tập đến lao đại bên cạnh tiểu nơi này còn có một cái thiên binh cái kia được x ư n g tiểu đàn thiếu niên vội vàng đối lao đại nói lao đại nhẹ gật đầu ta biết không cần thần trường cái kia thiên binh mục tiêu hẳn không phải là chúng ta vì cái gì thiên binh không phải nhìn thấy chúng ta liền công kích sao vậy nó hiện đang công kích sao lao đại trực tiếp hỏi ngược lại không có không có cái kia là được rồi trước chuẩn bị kỹ cảng chờ ta đem nhiệt lượng phong thích chúng ta liền mau rời khỏi nơi này trở lại tị nạn sở minh bạch minh bạch mọi người ở đây n ộ n nhịp hồi đáp bọn họ đối lao đại phán đoán tựa hồ vô cùng tín nhiệm cũng cực kỳ nghe lời nhiệt độ không sai bị lắm ta sẽ cho không gian bóng mở ra một cái lỗ hổng để nhiệt lượng phun trào đến trước không bảo trì ánh mắt thông suốt h ắ n đ ố i với hát thủ thiếu nữ nói một tiếng liền nhìn về phía nơi xa cái kia nhỏ thái dương cái kia bao quanh thái dương hình tròn không gian liên di đột nhiên lan ra một đạo gợn sóng giống như hòn đá rơi xuống nước đồng dạng xuất hiện một cái như ẩn như hiệu lõm ngay sau đó cái kia lõm liền chậm rãi mở rộng đại thành một cái trống rỗng bên trong nhiệt lượng cũng nháy mắt dọc theo động khẩu phun ra ngoài một đạo giống như dung nham xạ tuyến bắn về phía chân trời thẳng tới cái kia tối tăm mở mịt tầng mây bên trong chiếu sáng một đầu sáng tỏ thiên lộ thiên lộ không khí xung quanh cũng bị cấp tốc cấm lên bắt đầu bắt đầu và ặ mẹo dâng lên khí lưu đem không khí bên trong tràn ngập đùi b ậ m đều thổi tan rất nhiều ở đây tất cả người trẻ đều nhìn cái kia ánh sáng sáng tỏ đường chừng lớn hai mắt liền lão đại ánh mắt bên trong cũng lộ ra kinh ngạc hiện nhiên hắn cũng không biết đến hình ảnh như、vậy. Nhiệt hổng biết cũng đến lượng có vậy. lỗ có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh lại khôi phục loại kia mang theo hàn ý tính mịch cảm giác phế tích bên trong ánh sáng cuối cùng vẫn là phụ dung sớm nở tối t à n hoang vu lại lần nữa thôn vệ lại lâu sương mù s á m xịt một lần nữa tụ lại bụi b n g một lần nữa rơi xuống những cái kia chừng lớn hai mắt người trẻ trong ánh mắt không khỏi lóe lên thất vọng s á t thái không tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời một lần nữa túi đầu đối mặt hiện thực đi thôi lão đại nhàn nhạt đối xung quanh đồng bạn nói hát thủ thiếu nữ hai tay cũng dần dần phai màu khôi phục bình thường xung quanh vách tường lại lần nữa biến trở về đổ nát thê lương bộ dạng mở đường mở đường trực tiếp dọc theo phế tích hướng đại lâu dưới đáy tiến lên cái kia được xưng là lão đại thiếu niên còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem sau lưng lộ ra sầu lo thân sắc hắn đương nhiên không phát hiện được mạc linh mạc linh hiện tại tầm mắt to đến có chút lãng phí có thể trốn tại chỗ rất xa quan sát chỉ cần hắn khóa chặt những ngày người trẻ bọn họ liền căn bản trốn không thoát mạc linh tầm mắt tại phế tích bên trên tiến lên đương nhiên cũng là phi hành thuận tiện nhất mạc linh vừa quan sát những ngày người trẻ một bên lặng lẽ đi theo sau chọn phế tích phức tạp nhất địa phương đi những cái kia đổ nát thê lương hoàn toàn đem hắn lẩn tảng tại chỗi tối tối những n à y người trẻ tốc độ di chuyển rất nhanh cũng tại lao đại chỉ thị bên dưới đặc biệt đi vòng một điểm đường xa có đôi khi thậm chí sẽ trở về đến một phương hướng khác tựa hồ là muốn vứt bỏ có thể tồn tại người theo dõi nhưng những n à y tiểu thủ đoạn đối mặt linh không hề có tác dụng tại cái này rộng vai diễn tầm mắt bên dưới những cái kia đường vòng hành động lộ rõ những n à y người trẻ tựa như là tại trên địa đồ chậm chạp nhúc nhích kiến nhỏ bị mạc linh nắm giữ được rõ ràng bạch bạch nhưng mà tại cái này tinh chuẩn khống chế phía dưới mạc linh lại phát hiện có mấy con kiến nhỏ biến mất trực tiếp từ trên bản đồ biến mất vòng quanh vòng quanh đã không thấy tăm hơi mạc linh vội vàng nhìn tho không có chui vào phế tích phía dưới không có cái gì động tinh lớn cứ như vậy im hơi lặng tiếng thiếu mấy người hắn vội vàng đem tầm mắt kiềm chế cẩn thận nhìn chằm chằm còn lại mấy người lại phát hiện bọn họ ngừng lại sau đó tại mạc linh m í mắt phía dưới lại có mấy người trực tiếp biến mất không còn t â m hơi liền thật là biến mất nguyên bản còn đứng ở cái kia thật tốt đột nhiên liền không có chỉ còn lại không khí mạc linh còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt hay là tầm mắt luôn là co lại thả xuất hiện ảo giác kết quả không lâu lắm mấy cái kiến nhỏ lại ở ngay trước mặt hắn thực hiện mấy lần đại biến người sống mạc linh mới rốt cục xác định những người kia xác thực biến mất người càng ngày càng ít cuối cùng chỉ còn lại lão đại cùng hát thủ thiếu nữ mắt thấy chính mình thật vất và gặp gỡ nhân loại liền muốn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa mạc linh cũng không đoái hoài tới cái gì hiểu lầm trực tiếp liền liền xông ra ngoài bại lộ tại cái kia trước mặt hai người lão đại nhìn thấy mạc linh lần đầu tiên thế mà không có khiếp sợ mà là thở dài một hơi lộ ra một bộ quả là thế t h ầ n s á c xem ra tiểu đan không có nhìn lầm quả nhiên còn có một vị thế binh lão đại người đọc đúng nó một mực đi theo chúng ta phía sau hát thủ thiếu nữ nhìn xem phương khối đầy mặt cảnh giác lão đại khẽ gật đầu nhìn cách đó không xa phương khối trầm giọng nói cái này rất dễ dàng đoán được tất nhiên ngư ông mục tiêu không phải chúng ta liền khẳng định có càng l ớ n cá đối với thiên binh đến nói càng l ớ n cá chỉ có một cái tị nạn sở hát thủ thiếu nữ nhỏ giọng nhận lấy lời nói trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc cái này thiên binh thế m à như thế gian trá nó nhất định là muốn cùng chúng ta đến tị nạn sở đổi tận giết tuyệt nếu là chúng ta thật trở về tị nạn sở hậu quả khó mà lường được thật ác độc ca lão đại sắc mặt cũng khó nhìn có chút tái nhợt trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận mà tung bay ở hai người cách đó không xa phương khối đối mặt với hai người lên án cũng là k hát ô n liền gian g hiểu ra sao. Ta liền gian trá. Ác Cái láo độc. Chương 939, chính diện giao chiến, chương 939, chính diện giao chiến. được Để đoàn người ra đi. Cái kia được xưng láo đại người xưng diện diện giao giao 939, 939, kia ra h nhìn i niên ế u thủ á t t h thiếu nữ nhẹ ó i Tốt. á t thủ thiếu h nữ n nhàng gật g ậ t đầu núp ở tầng tầng trong quần áo đầu ngón tay tại trên không gạch một cái mặc linh cái này mới chú ý tới tay của nàng đã chẳng biết lúc nào biến thành màu đen Theo nàng đầu ngón tay lắc lư, vừa vặn những cái kia người trẻ biến mất vị trí không khí đột nhiên lập l o ạ mấy lần bắt đầu hiện ra lần lượt từng tấn ảnh chính là những cái kia đã biến mất đồng bạn m ạ c linh sửng sốt hắn lúc này mới ý thức được là chính mình bị lửa những người này cũng không có chân chính biến mất mà là bị hắt thủ thiếu nữ lấy một loại nào đó chuyển đổi phương thức biến thành không khí tựa như là trước kia đem vách tường biến thành thủy tinh đồng dạng phương pháp đoán chừng cũng là vị kia gọi là lao đại thiếu niên ra chủ ý những thân ảnh kia vừa xuất hiện liền đem m ạ c linh vây lại không những như vậy vị kia nham tương nhãn thiếu niên thế mà đã hoàn toàn khôi phục thoạt nhìn một chút việc đều không có cũng không biết là làm sao làm được tiểu đan đem nơi này cô lập ra lao đại hướng vị kia bạch đản thiếu niên hô bạch đản thiếu niên t h o t nhìn trạng thái cũng rất không tệ giống như là bị điên cuồng đồng dạng trên lưng lại lần nữa dâng lên màu trắng khói cấp tốc lan tràn ra đem tất cả mọi người ở đây bao gồm phương khối bao k h o a đến một cái cự đại hình tròn không gian bên trong đồng dạng là trứng trắng nhưng lần này càng lớn mặc linh còn có chút không có làm rõ ràng tình hình liền thành cá trong chậu thiểu dương một lần nữa tốt lão đại trải qua phía trước chiến đấu mấy vị người trẻ ăn y có tăng lên rất nhiều chỉ thấy phương khối xung quanh cấp tốc nhộn nhạo lên không gian liên liên di một cái quen thuộc không gian bóng trực tiếp đem phương khối bao vây lại cái tiêu nham tương nhan thiếu niên cũng biến thành hai mắt v à bừng nóng bỏng rung nham theo gương mặt chảy xuống gắt gao tập trung vào phương khối không gian bóng bên trong cũng bắt đầu cấp tốc cấm lên có vết xe đổ mạc linh nháy mắt liền h i ể u bọn họ muốn làm gì ta cũng không muốn biến thành đồ nướng mặc dù có phương khối ngăn cách mạc linh không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt lượng nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút c h á n ghét hắn cũng không dám được nói không chừng không gian bóng bên trong đến nhất định nhiệt độ về sau thật đúng là có thể đánh xuyên phương khối vì vậy mạc linh vội vàng không chê phương khối hướng một bên bay đi kết quả đúng một cái đến cái kia không gian l ê n l ê n gì hắn di động phương hướng liền sẽ triệt để bị nịch phản mơ mơ hồ, hồ trở lại bóng trong cơ thể tựa như phía trước cái kia thiên binh gặp phải đồng dạng. thật đúng là già không được mặc linh có chút khiếp sợ những n à y người trẻ lực lượng thật sự có chút đáng sợ nhưng mặc linh cũng không hoảng hốt trước mắt hắn còn không có nhìn thấy thật sự có thể ngăn lại hắn đồ vật đem cung dịch chuyển nhắm ngay cái k i a không gian bóng đỉnh chót điều chỉnh một cái lớn nhỏ mặc linh không nhanh không chấm phát động c h u y ể n t ố n g vâng không chỗ thả ra nhiệt lượng nháy mắt tìm tới lỗ hổng theo c h u y ể n t ố n g mở ra chỗ chống phun ra ngoài bắn hướng lên bầu trời đánh vào bạch đ à n thiếu niên khói bên trên thừa dịp g ợ sóng không có khôi phục mặt linh không chế phương khối nhẹ nhàng bay ra nhìn thấy một mặt này mọi người ở đây đều lộ ra vẻ khiếp sợ l Là kích h mặt trạng h chúng ta, chúng ta, chúng ta linh i suy nghĩ một chút hắn cùng phía trước cái kia thiên binh khác nhau ngay tại ở hắn phát động truyền thống chẳng lẽ có thể phát động truyền thống chính là kích hoạt trạng thái thiên binh vẫn là nói đám này người trẻ lại hiểu lầm cái gì m ạ c linh rất muốn cùng bọn hắn trao đổi một chút vẫn vẫn tòa thành thị này đến cùng phát sinh cái gì thiên binh lại là cái gì nhưng đối phương tựa hồ cũng không tính cho hắn giao lưu cơ hội hiểu lầm ngược lại càng ngày càng sâu phải nghĩ biện pháp để bọn họ biết ta không có định ý suy nghĩ một h ồ i m ạ c linh vẫn là định dùng biện pháp đơn giản nhất hắn tại phương khối bên trong tìm mấy cái lon coca trực tiếp ném tới mấy vị người trẻ trước mặt nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là những cái kia người trẻ nhìn thấy lon coca về sau phản ứng đầu tiên thế mà không phải xứng s mà là trực tiếp trốn đến nơi xa như lâm đại địch nhìn xem cái kia tại trên mặt đất nhấp nhô bình xứ đó là vật gì cách chúng nó xa một chút khả năng này là thiên binh thủ đoạn công kích hồng sắc thoạt nhìn rất nguy hiểm chớ tới gần vốn là bị phương khối kinh hãi đến đám này người trẻ trực tiếp hoàng hồn bị t r ứ n g trắng phong bế lại không biết có thể chạy trốn tới địa phương nào chỉ có thể khắp nơi tán loạn còn kém chút đụng vào nhau cuối cùng chỉ có thể toàn bộ đều trốn đến lao đại sau lưng lao đại cũng chăm chú nhìn cái kia trên mặt đất nhấp nô lon coca tựa hồ cũng không nhận ra được đó là vật gì mãi đến nham tương nhãn thiếu niên chuyển qua ánh mắt đem những cái kia bình xứ nháy mắt nóng chảy mọi người ở đây mới hơi khôi phục trật tự nhìn xem một màn này mặt linh triệt để bồi dối làm sao có người không quen biết có ca hắn không nghĩ tới chính mình cái này lấy lòng hành động thế mà bị đối phương coi là một loại nào đó thủ đoạn công kích còn phản ứng kịch liệt như vậy đám này người trẻ liền lo nước đều chưa từng thấy sao mạc linh trong lòng đột nhiên dâng lên một trận quái dị cảm giác hắn dùng mình một cái đ ỗ n g nhiên ý thức được hắn cùng những này người trẻ ở giữa đã ngăn cách nhất tầng đáng buồn dày bức tường ngăn cản co ca không được thử lại lần nữa cái khác mạc linh vội vàng lại ném mấy túi túi đồ ăn vặt đi ra đều là hắn thích c n nhất kết quả hào không ngoài suy đoán những này bị ném ra đồ vật nên đón đều là nham tương nhan thiếu niên ánh mắt nóng bỏng bị nháy mắt nóng chảy đến không còn một mảnh bởi vì thường xuyên rời đi ánh mắt tinh thần cao độ khẩn trương cái k i a nham tương nhan thiếu niên trên đầu lại bắt đầu dâng lên quá tải khói trắng có thể mạc linh còn tại ném ra bên ngoài đồ vật phương khối bên trong chính là không bao giờ thiếu đủ kiểu rắc rưởi vì phòng ngừa bị mắt dung nham trực tiếp bốc hơi mạc linh còn chuyên môn tìm tầm mắt điểm mù ném cái này cũng ép đến cái tia nham tương nhan thiếu niên không thể không nhìn xung quanh còn kém chút ngộ thường đến những cái kia trốn tại lao đại sau lưng đồng bạn tại thường xuyên á nham tương nhan thiếu niên thân hình thay đổi đến lung la lung lay trên mặt đất tràn đầy bị thiêu đốt vết tích trong mắt chảy ra dung nham chảy lan đầy đất toàn thân đều dâng lên hơi khói t r ứ n g trắng bên trong nhiệt độ cũng càng ngày càng cao bởi vì nhiệt lượng quá phật tản lão đại cũng không có cách nào dùng không gian bóng đem nhiệt lượng trói buộc lại mọi người ở đây trên c h á n đều nóng đến chảy ra mồ hôi thiểu dương trước dừng lại nó tại cố ý tiêu hao ngươi lão đại đối với tinh thần cao độ khẩn trương nham tương nhan thiếu niên hô nhưng hắn lại cùng không nghe thấy đồng dạng vẫn đang tìm những cái kia bị mạc linh ném ra tới g i t n ư ờ i thấy tình cảnh này Lão đại c ũ nhưng g k nữa, đối với mà tất cả mọi người ở đây đều không để ý tới hắn ném ra những thứ đó mà là đầy mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào trên không phương khối giống như là muốn đem phương khối ăn sống nuốt tươi lầm dạo thậm chí mạc linh đem rác rưởi ném tới trước mặt bọn hắn bọn họ cũng không tại đi nhìn một chút thấy tình cảnh này mạc linh cũng chỉ có thể đình chỉ chính mình thử nghiệm bọn họ là thật không quen biết sao lo nước n cũng không quen biết đồ ăn v ậ t cũng không quen biết mạc linh trong lòng trận lạnh đ ỗ n g nhiên ý thức được hắn cùng đám này người trẻ ngăn cách đã không chỉ là dạy bức tường ngăn cản mà là một tòa không thể vượt qua đại sơn liễn lo nước n cùng đồ ăn vật cũng không nhận ra lại càng không cần phải nói màn hình điện tử vậy ta còn thế nào cùng bọn họ giao lưu hắn bắt đầu nghĩ hoặc đám này người trẻ đến cùng là từ lâu đến làm sao một điểm thưởng thức đều không có m ạ c linh vẫn còn đang suy tư làm sao giao lưu những cái kia người trẻ lại lần nữa phát động công kích lão đại lại một lần dùng không gian bóng đem phương khối khốn mà hắc thủ thiếu nữ thì đem tay giơ lên nhắm ngay phương khối phương hướng cánh tay nhan sắc thay đổi đến đen nhánh vô cùng đừng nghĩ đến là cách không thả ra năng lực nghĩ đến là thông qua không khí chuyển tới là trước hết để cho không khí biến thành có thể chuyển ngư ơ i lực lượng vật chất lại đem lực lượng chuyển vận đến mục tiêu vị trí tựa như ngươi vừa vận đối những người khác làm như thế trong lòng g i vững bình tĩnh nhất định có thể làm đến lão đại đối với hắc thủ thiếu nữ khích lệ nói nghe lấy cổ vũ h á c thủ thiếu nữ khuôn mặt cũng biến thành vô cùng kiên định phía sau của nàng đứng những cái kia không có chiến đấu năng lực đồng bạn nguyên bản có chút run dậy tay cũng dần dần ồn lại lão đại ta có thể cảm nhận được tốt thử đem thiên binh biến thành cái khác vật chất lão đại tiến hành theo chất lượng dẫn dắt đến h á c thủ thiếu nữ nhẹ gật đầu cánh tay hướng về phía trước chậm rãi lộ ra có thể không lâu lắm trên mặt của nàng liền lộ ra vẻ mờ mịt làm sao vậy lão đại nhìn ra thiếu nữ biểu lộ không thích hợp chống không thiếu nữ kinh ngạc nhìn thì thầm có ý tứ gì cái kia thiên binh là chống không cái gì cũng không có thật sự chống không còn chống không chính là một cái động ta sợ qua thiên b i n h thiên b i n h không phải như vậy thiên b i n h là kim loại đây không phải là thiên b i n h lao đại đây không phải là thiên b i n h thiếu nữ hoàng hồn quay đầu hướng lao đại lo lắng nói lao đại sắc mặt biến hóa nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại đừng hoàng hốt khả năng này là nó kích hoạt năng lực nếu như không cách nào thay đổi thiên b i n h liền thay đổi nó không khí bên người đem nó vây khốn lao đại ă n ủi không khí biến thành cái gì chính ngươi phát huy biến thành ngươi đụng vào qua cứng rắn nhất vật chất tốt cứng rắn nhất cứng rắn nhất hắc thủ thiếu nữ bắt đầu suy tư đột nhiên linh quang nói lên ta đụng vào qua cứng rắn nhất vật chất chính là thiên bình kim loại một bên l ầ m bẩm nàng một bên đầu ngón tay lắc lư không gian bóng bên trong không khí cũng đột nhiên bắt đầu ngưng cố không khí ngay tại biến thành kim loại vật chất chuyển hóa đây là thuộc về cái kia hắc thủ thiếu nữ năng lực thiếu nữ ánh mắt thay đổi đến vô cùng chuyên chú đầu ngón tay giống như là tại phát h ỏ a một loại nào đó phần tử kết nối kết cấu đem cái kia kết cấu chậm d ạ i đánh tan lại nhẹ nhàng đem hơi nhẹ thể khí hạch ghép lại thành nặng hơn kim loại hạch đem điện tử một lần nữa sắp xếp lại đưa nó bọn họ đặt ở vị trí thích hợp dựa theo thiên b i n h hợp kim tổ hợp phương thức một lần nữa đem những cái kia bị đánh tan xếp g ô ghép lại cùng một chỗ mồ hôi trên c h á n rơi vào cánh tay màu đen bên trên nháy mắt vỡ vụn thành vô số hạt căn bản thiếu nữ bờ môi nước ra một từng cái từng cái khe cái kia cánh tay màu đen cùng bình thường l à n ra chỗ giao giới bắt đầu hướng bình thường trên da lan tràn giống như là ở trong nước huyết tán phật tử bỏ tới thiếu nữ trên bà vai làm thiếu nữ bả vai thay đổi đến có chút biến thành màu đen lúc nàng cuối cùng vô lực bưng xuống hạ thủ cánh tay thở hồn hện toàn thân sử lơ lão đại t h ờ i thế vội vàng phóng tới bên cạnh nàng đem nàng nâng đỡ lên tại hắc thủ thiếu nữ cố gắng bên dưới không gian bóng bên trong đã hoàn toàn biến thành kim loại trạng thái cái k i ê thuộc về thiên binh vỏ ngoài hợp kim đem phương khối phong ấn đến cực kỳ chặt chẽ không gian bóng phía dưới vô số kim loại dễ cây đâm xuống mặt đất đ e m phía trên lao ngục cố định đến cực kỳ chặt chẽ phương khối nguyên bản vị trí xuất hiện một cái kim thuộc viên đầu bạch thuộc đây chính là hắc thiếu nữ tựa hồ muốn nói cái gì nhưng m ô i của nàng đã thay đổi đến tràn đầy vết rách tiết hầu cũng gần như khẳng k h ẳ n mơ hồ t r ê n không ra đầy đủ đến chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu suy yếu nhìn xem l ã o đại đừng sợ chúng ta về tị nạn sở chờ tiểu liên khôi phục nàng liền có thể đem người chị tốt một mực thoạt nhìn vô cùng trầm ồn thiếu niên trên mặt cũng lộ ra bồi dối c h i sắc niên kỷ của hắn vốn cũng không lớn những cái kia l á o thành trưng trặc cũng trung quy là giả vờ chắc chắn sẽ có một ý chuyện có thể làm cho thiếu niên loạn tâm thiếu nữ nằm tại thiếu niên trong n ự c cưỡng ép gạt ra một tia vui cười nhưng cái này lại làm cho thiếu niên tâm luận được xưng lao đại thiếu niên giờ phút này cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh tỉnh táo bộ dạng hắn nhẹ nhàng vươn tay tại bên người dạch ra một đạo không gian liên di cái này vệ sóng gợn so ngày trước dung chuyển đều m u ô n b ị c h liệt tựa hồ thông hướng một cái càng sâu không gian xung quanh không gian giống như là thác nước đồng dạng dọc theo biên giới chạy vào trong đó mơ hồ phát họa ra một đạo cửa hình dạng nhanh đại gia trước bay về tị nạn sở n g h e đến lao đại chỉ thị các đồng bạn không do dự nhộn nhịp tràn vào tị nạn sở còn có đồng bạn đem ngã trên mặt đất nham tương nhãn thiếu niên dơ lên cùng đi vào lão đại cũng đem trong ngực thiếu nữ giao cho đồng bạn của hắn hắn thì đứng tại không gian môn bên ngoài duy trì lấy v n sóng nhìn xem các đồng bạn kéo lấy v ề v à i thân thể từng cái đi vào trong môn tiểu đan ngươi cũng trước trở về tốt lão đại bạch đản thiếu niên sắc mặt cũng khó nhìn tựa hồ tại chịu đựng lấy đau đớn vừa vặn nhiệt lượng k i ê m phóng thích để hắn chứng trắng nhận lấy sự đã kích không nhỏ bao phủ phế tích sương mù màu trắng chậm dai thu hồi cuốn sạch lấy về tới phần lưng của hắn chui vào trong thân thể của hắn hắn cũng cuối cùng khống chế không nổi phun ra một cái tủ huyết hắn có người tại nguyên chỗ chấm rất lâu mới thoáng có thể thờ nổi không có sao chứ lão đại lo lắng mà hỏi lão đại bạch đản thiếu niên đối với lão đại xô tay liền lảo đảo đi nhập môn bên trong nhìn thấy một màn này lão đại thở dài cũng không nói gì mỗi có một vị đồng bạn xuyên qua gợn sóng lão đại thân thể liền sẽ có chút run dậy một cái khe to mày tựa hồ là tại thừa nhận một loại nào đó thống khổ lực lượng sử dụng cuối cùng là phải thanh toán đại giới không quản là di vật cũng tốt cái khác nơi phát ra cũng được dù sao cũng phải trả giá một thứ gì chờ đồng bạn đều rời đi về sau lão đại cũng kéo lấy thân thể cứng ngắc hướng đi cửa ra vào có thể đang lúc hắn sắp xuyên qua cái kia gợn sóng thời điểm một đạo khó mà nhận ra vô hình cắt chém cướp tại hắn phía trước lạng yên mà tới chỉ nghe được một trận gió âm thanh cái kia nguyên bản đứng ở trên k h ô n g cửa thế mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lão đại cũng trực tiếp đ ạ p hụt thân thể bỗng nhiên chỉ trệ giống như là nhận lấy to lớn xung kích ngã trên mặt đất hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia bị phong ấn lại thiên b ì n h một ngày mắt hắn liền mở to hai mắt nhìn chỉ thấy cái kia kim thuộc viên đầu bạch thuộc thế mà chẳng biết lúc nào đã đánh gãy cứng rắn chân chậm rãi bay đến trên không lúc này chính lấy một loại lung la lung lay quỷ d chương 941, đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng chương 941, đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng lão đại lúc này đã mặt lộ tuyệt vọng đồng bạn đều đã rời đi hắn một người đối mặt cái này năng lực không biết tiên h binh căn vốn không có phần thắng chỉ thấy cái kia kim thuộc viên đầu bạch tuộc kéo lấy đứt gây chân chậm u n g d u n g bay đến trước mặt hắn cái kia lộn xộn dễ cây hình dáng bạch tuộc trên chân còn có bóng loáng v ế t cắt cái này hiển nhiên lại là bị cái này tiên h binh quỷ dị năng lực cắt đứt bao gồm vừa v ặ n cắt đứt không gian môn đạo kia công kích đều là cái này tiên binh cách làm thế mà có thể cắt đứt không gian vận sóng lão đại thế giới quan bị trực tiếp đánh nát lúc này đã sinh không nổi ý niệm phản kháng hắn cũng chỉ là cái người trẻ nhìn thấy loại này đem hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng sự vật hoàng hốt cũng đương nhiên sẽ đem suy nghĩ toàn bộ đều chứng cứ kim thuộc viên đầu bạch t u ộ c bao p h ủ tại trên đỉnh đầu của hắn vô số bạch t u ộ c chân đem hắn che đậy vào bóng tối bên trong cái kia đáng sợ kim loại tạo vật chỉ là yên t ĩ n h bay tại nơi đó liền để hắn cảm thấy vô cùng áp lực hít thở không thông băng lánh vỏ kim loại phản xạ hàn quang tấu h xương tại cái này tối tăm mở m ị phế tích bên trong giống như là tại tuyên cáo hắn số chết tính mịt bụi bầm rơi xuống cái kia đồng hồ kim loại mặt. phản phất đã tại bào trước tính mạng hắn mất đi còn như bụi trần trôi hướng tính mịch lão đại n g n g đầu cái kia khỏe mắt bên trong lại c h ả y xuống một nhóm nước mắt đồng bạn không tại cái này hắn cũng có thể không hề cố kỵ bại lộ chính mình yếu ớt một mặt ánh mắt lập lọe hắn hình như nhìn thấy chính mình bị cái kia vô hình công kích cắt nát hóa thành không cách nào di động tiếc não tại cái này phế tích bên trong dần dần hư thối mà hắn che chở những đồng bạn kia cũng lại bởi vì hắn tử vong mất đi tị nạn sở tại không gian loạn lưu bên trong chỗ bụi ta còn có đồng bạn đâu tại ý thức đến điểm này phía sau lão đại đã hoảng hốt đến người cứng ngắc cuối cùng động gậy một cái hắn không thể lúc này từ bỏ. hắn lặng lẽ tại sau lưng tạo nên một đạo khó mà phát giác không gian liên di muốn lại thử một chút lén lút chạy thoát nhưng không gian liên di còn không có tạo ra liền trực tiếp bị nuốt lấy hình như có đồ vật gì tại sau lưng cắn một cái toàn bộ không gian xuất hiện một cái không có chỗ trống mà tại trống rông bên trong hết thể tất cả đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh bao gồm hắn chế tạo không gian liên di khoảng cách gần cảm nhận được cái này thiên binh lực lượng phía sau hắn cũng không còn cách nào k h ắ c chế nội tâm hoảng hốt toàn thân run dày lên hắn tất nhiên có thể khống chế không gian cũng có thể cảm thụ không gian nhưng hắn từ trước đến nay không có cảm giác được có đồ vật gì có thể ăn hết không gian không chỉ là không gian ở trong đó cái gì đều không có trống rỗng hình như cái kia một khối thế giới hoàn toàn biến mất đồng dạng hắn rốt cuộc minh bạch phía trước vị kia đồng bạn đụng vào đến là vật gì vì sao lại sợ hãi như vậy đó là thế giới trung mạng lão đại l ầ m bẩm nước mắt nhỏ xuống tại phế tích bên trong hắn nhìn xem cái kia bao phủ ở phía trên lớn đại bạch tuộc mất đi tất cả ý chí liền tại hắn đại não hoàn toàn chạy xe không thời điểm hắn nghe đến một trận quy luật tiến g đánh giống là cái gì tại vô kim loại là thiên minh lão đại nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới đầu bạch tuộc thanh âm kia đến từ đầu bạch tuộc hắn còn không có kịp phản ứng vì sao lại có thanh â m như vậy cái kia đầu bạch t u ộ c đột nhiên bị cắt mở một cái đen như mực lỗ hổng thông hướng bên trong ngay sau đó tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong cái kia chỗ lỗ hổng đưa ra một cái thon g ầ y tay đi lỗ hổng bên d ư ớ i chậm rãi dò xét đã xuất thân cái kia lại là một cái đầu đội lên thiên binh người lão đại triệt để bồi dối không thể tin được con mắt của mình chỉ thấy cái kia thiên binh nhân dùng một cái tay khác đẩy một cái đầu bạch t u ộ c toàn bộ cự hình bạch t u ộ c liền rơi xuống bên kia hiểm lại càng hiểm nện ở lão đại trước người những cái kia bị cắt đứt bạch t u ộ c chân trực tiếp quấn tới phế tích bên trong vừa lúc chừa cho hắn ra một cái có thể di động không gian mà cái kia thiên binh nhân thì giống dẫm đạp trong không khí đồng dạng vững vàng đứng tại trên không một lát sau lại hướng hắn thẳng tắp bay tới lão đại toàn thân lông tơ đều dựng lên trái tim đập bịch bịch hắn chưa bao giờ thấy qua có thiên binh có thể biến thành người bộ dạng không quản là chưa kích hoạt thiên binh vẫn là kích hoạt trạng thái thiên binh tận quản bọn họ cá thể ở giữa trí năng có điều khác biệt nhưng chúng nó không biết ngụy trang trưởng thành bộ dạng cũng khinh thường tại sử dụng loại này phương pháp đây cũng là nó năng lực không chỉ có thế giới điểm cuối mặt còn có vạn vật bắt trước ngụy trang tuổi trẻ thiếu niên trong đầu xuất hiện vô số trung nhị từ ngữ trước mắt cái này thiên binh nhân hình tượng cũng trong lòng hắn thay đổi đến càng thêm khủng bố hắn lúc này đã sinh không ra bất kỳ phản kháng cảm xúc hoảng hốt đem thân thể hoàn toàn t h ố n p h ệ toàn thân tế bào đều lâm vào vô tận băng hẳn hình người thiên binh đây là hình người thiên binh một loại mới hình thái thiên binh thiếu niên không ngừng báo cho chính mình không ngừng muốn để thân thể của mình tỉnh táo lại khôi phục lại có thể sử dụng năng lực trình độ dạng này hắn liền hắn có thể đem tin tức này truyền ra ngoài cảnh cáo đồng bạn của hắn nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn làm đến cái kia hình người thiên binh đã bay đến trước người hắn tị nạn sở là người năng lực thiên binh thân bên trên truyền đến một đạo giọng ôn hòa lão đại vội và nhìn mới phát hiện là thiên binh trên tay một cái bằng đá thủ hoàn truyền đến hắn không có trả lời mà là cứ như vậy nhìn trước mắt thiên binh ngươi mở ra một cái không gian dùng để làm làm chỗ lánh nạn cũng chính là bởi vì ngươi đem không gian đều dùng để che chở đồng b ạ n cho nên thời điểm chiến đấu có khả năng điều động lực lượng mới ít như vậy ngươi một mực tại dùng xảo k ì n h đồng thời không phải là bởi vì ngươi đối lực lượng k h ô n g chế rất tinh diệu mà là ngươi chỉ có nhiều như vậy sức lực ngươi lại bộ phận lực lượng tại tị nạn sở bên trong dùng cho duy trì không gian ổn định cái kia hẳn là một cái rời rạc ở thế giới bên ngoài không gian Các người ơ i bình h t ư n g l ề n trước ố mắt này hình thiên binh mỗi một câu nói lao đại sắc mặt liền kém hơn mấy phần đợi đến nghe đến câu nói sau cùng thời điểm ánh mắt của hắn nháy mắt liền trực lớn không dám tin tưởng nhìn chẳng chẳng phương kia phương đầu thiên binh trí năng đã đến loại này trình độ chỉ dựa vào hắn mấy lần chiến đấu liền có thể đem hắn năng lực phân tích đến rõ rõ ràng ràng lão đại trong mắt hoảng hốt càng thêm hơn mấy phần thiên binh lời nói hắn thấy chính là uy hiếp trắng trợn ngươi nếu dám hành động thiếu suy nghĩ cái mạng nhỏ của ngươi liền không có đồng bạn của ngươi cũng sẽ cùng một chỗ cho cùng những lời kia bị lão đại náo tự động chuyển hóa thành ý tứ này một cỗ hàn ý nháy mắt từ đầu đến chân truyền toàn bộ trực tiếp dội tắt hắn ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ trong mắt lóe lên một chút tức giận lại ảm đạm giảm đi chỉ để lại vô tận tuyệt vọng lão đại không nói lời nào nhìn lên trước mặt cái này không cách nào chiến thắng được nhân trong lồng ngực cuối cùng một cỗ chiến ý cũng triệt để dập tắt chương chín trăm bốn mươi hai cũng không phải là thiên minh mạc linh nhìn trước mắt cái này tuổi không lớn lắm trên mặt thiếu niên hiện lên vô số cảm xúc hoảng hốt phẫn nộ tuyệt vọng làm cảm xúc sụp đổ thời điểm vẻ mặt kia lại trở nên chết lặng chỉ là nhìn xem chính mình trong con mắt đã không có ánh sáng ta chỉ là đơn giản hỏi một vài vấn đề hắn làm sao biến thành bộ dáng này mạc linh có chút không có hiểu rõ tại bị cái kia hát thủ thiếu nữ phong ấn về sau mạc linh tâm tình chập trần quá lớn trực tiếp liền bị dọa thành người khối vương hình thái ngay sau đó hắn phát hiện những n à y người trẻ nghĩ muốn chạy trốn liền vội vàng đem lão đại triệu hắn không gian môn cho truyền t ố n g đi dù sao nếu là toàn bộ chạy hắn liền không có biện pháp giải nơi này sự tỉnh nhưng mà cái kia không gian môn bị truyền t ố n g đến phương khối bên trong về sau cũng không có hoàn toàn biến mất còn duy trì một đoạn thời gian mạc linh phát phát hiện mình có thể đem t ầ m mắt t i ế n v à o nhìn thấy cửa bên kia cảnh tượng vì vậy hắn liền phát hiện ở bên trong là một cái độc lập không gian bên ngoài vườn quanh dung chuyển v n sóng mà những cái kia người trẻ liền trốn ở trong đó liên tưởng đến lao đại năng lực mạc linh lập tức hiểu cái này không gian là thế nào đến cái gọi là tị nạn sở kỳ thật chính là lao đại lợi dụng năng lực chế tạo ra độc lập khu vực cũng không phải là một cái chân thật tồn tại địa phương vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán rời đi cái k i a kim loại phong ấn về sau mạc linh mới không kịp chờ đợi đi tới lao đại trước mặt h ỏ i t h ă m liên quan tới tị nạn sở sự tỉnh chỉ là hắn không biết vì sao đối phương nghe hắn lời nói về sau sắc mặt biến hòa đến nhanh như vậy lại là phẫn nộ lại là tuyệt vọng tốt như chính mình thiếu nợ đối phương rất nhiều tiền giống như người tại sao không nói chuyện mạc linh nhìn đối phương nghi hoặc mà hỏi thăm hắn biết giữa song phương có hiểu lầm nhưng hắn rõ ràng đã biến thành nhân loại bộ dạng đối phương không nên thử trao đổi một chút sao ta không phải thiên minh mạc linh phi thường nghiêm túc giải thích nói tất cả những thứ này hiểu lầm nơi phát ra đều là vì những n à y người trẻ đem hắn ngộ nhận là thiên binh có thể hắn cũng không phải là thiên binh cũng đối với mấy cái này người trẻ không có bất kỳ cái gì đ ý ta chỉ là muốn biết một chút nơi này sự t ì n h vì cái gì tòa thành thị này biến thành phế tích vì cái gì thiên binh muốn truy giết các ngươi còn có các ngươi năng lực đến từ nơi đâu m ặ c linh tận lực để ngữ khí của mình lộ ra không có tiến công tính chậm lại tốc độ nói ôn nu hỏi đến đối phương có thể đổi lấy lại vẫn là trận mắt nhìn tòa thành thị này không đều là các ngươi làm sao thiếu niên tức giận nói chính là các ngươi hủy tòa thành thị này liền vì tìm tới chúng ta đem chúng ta ăn hết ăn hết người nào ăn hết người nào mặc linh m g ẩ n người đối phương trả lời để hắn có chút mê man thiên binh muốn ăn rơi các ngươi bọn họ là sinh vật sao nghe đến vấn đề này phía sau đến thiên cái kia thiếu niên s ữ n g sở hắn đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tiên mê man ta không biết nhưng thiên binh chính là muốn ăn chúng ta ăn hết chúng ta về sau thiên binh liền sẽ có được chúng ta năng lực từ chưa kích hoạt trạng thái biến thành kích hoạt trạng thái nó tại lợi dụng chúng ta thi hải nó dùng tử vong của chúng ta đến xem như nó kích hoạt điều kiện đem chúng ta coi như dễ như chở bàn tay thu săn tòa thành thị này chính là bọn họ bãi săn thiếu niên kinh ngạc nhìn lẩm bẩm trên mặt lại hiện ra vô số cảm xúc nhưng càng nhiều là bất lực tuyệt vọng áp đảo mặt khác cảm xúc bên trên thành làm chủ đạo nghe xong thiếu niên nói t h ầ m mặt linh do dự một hồi có chút không hiểu hỏi vậy các ngươi vì cái gì không chạy rời đi tòa thành thị này chạy thiếu niên cười khổ một tiếng thiên binh sớm đem tòa thành thị này giam lại thành thị biên giới chỉ có tử vong biên giới chỉ có tử vong mặt linh có chút không do ý tứ của những lời này nhưng hắn suy đoán đây cũng là cái nào đó thiên binh năng lực từ cái này thiếu niên trong giọng nói có thể biết được thiên binh chia làm hai loại hình thái Chưa kích hoạt trạng thái cùng kích hoạt trạng thái, mà cả hai giao giới, chính là có chưa hoạch hoạt thái hoạt thái, hai thu người, người giao qua sau, trạng trạng tại từng ăn qua người, mà tại ăn người về sau, liền giới, mà mà là về sẽ đây ư người người người ợ lợi c lực, cũng chính là nói, cái cũng lực. Các người năng lực, đến cùng ăn năng năng năng nói, thành thiên minh, dụng nào đến đến nơi giam kia lại là là thị đó đem đ từ u đ â là mạc linh chuyện muốn biết nhất từ lần thứ nhất nhìn thấy những n à y người trẻ bắt đầu mạc linh vẫn tại quan sát bọn họ lực lượng nơi phát ra cũng mặc kệ hắn nhìn đến làm sao cẩn thận từ đầu đến cuối tìm không được những lực lượng này xuất xứ hình như liền là hoàn toàn vô căn cứ sinh ra có thể cái này thâm lên bên trong nào có vô căn cứ sinh ra đồ vật đại giới đâu điều kiện đâu mỗi người đều có cường đại như vậy năng lực lại không cần thanh toán thứ gì mạc linh đồng thời không tin thật sẽ có chuyện tốt như vậy nhưng mà nghe đến vấn đề này về sau trước mặt thiếu niên lại nhìn xem mạc linh rõ ràng nói chúng ta năng lực là bẩm sinh ít năm ngữ tại mạc linh phương khối trong đầu quanh quẩn không ngừng mà đánh thẳng vào hắn đối thâm viên nhận biết bẩm sinh các ngươi thật đúng là d ị nhân mạc linh không nhịn được mở miệng hỏi cái gì là d ị nhân nghe đến từ ngữ này thiếu niên lộ ra một bộ thần sắc mê man không có việc gì mạc linh vây quanh thiếu niên đi vòng vài vòng đánh giá thân thể của hắn cử chỉ này cũng để cho thiếu niên lại khẩn trương lên n g ư ơ i đến cùng là ai hắn lấy d r n g khí cẩn thận từng ly từng t í hỏi dù sao ta không phải thiên binh mạc linh nhàn nhạt hồi đáp vậy ngươi tại sao là thiên binh bộ dạng thiếu niên tiếp tục truy vấn hình dáng giống mà thôi người nào quy định không thể dài dạng này mạc linh cũng có chút một b ự c hắn bị hiểu lầm lâu như vậy vốn là mười phần bị khuất người nào có thể ngờ tới phương khối cái này quái dạng cũng có thể cùng người khác đụng áo ngươi gặp qua thiên binh có thể biến thành người sao ngươi nói thiên binh săn bắn các ngươi ta giống như là săn bắn các ngươi sao ta có chủ động công kích sao ta có hại các ngươi sao m ặ c linh đối với thiếu niên một hỏi liên tiếp mấy vấn đề thiếu niên biểu lộ nghiêm túc suy nghĩ một chút hỏi ngược lại phía trước chúng ta cùng thiên binh thời điểm chiến đấu ngươi vì cái gì trốn ở bên cạnh nhìn không phải muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao ta mới vừa tới đây lại không biết các ngươi là tốt là xấu đương nhiên phải trốn đi ta nếu là trực tiếp đi ra các ngươi không đã sớm đối ta phát động công k í c h sao m ặ c linh thực tế nhẫn nhịn không được thiếu niên phán đoán đối với trên đầu của hắn tới một cái thiếu niên che lấy đầu trên mặt thần sắc tốt lên rất nhiều trong ánh mắt không tại tràn đầy tuyệt vọng thay vào đó là nồng đầm h ế u kỳ ngươi là từ lâu đến m ạ c linh suy nghĩ một chút đưa tay chỉ trên trời thiên đình người là thần tiên đến thu phục làm loạn tiên h binh m ạ c linh nhịn xuống cho thiếu niên lại đến một cái ý nghĩ dù sao cái này niên kỷ người trẻ trong đầu có chút không thiết thực ý nghĩ cũng mười phần bình thường ta là bên trên nhất tầng đến bên trên nhất tầng cái gì bên trên nhất tầng thâm viên bên trên nhất tầng đây là tầng sáu ta từ tầng năm đến cái gì là thâm viên thiếu niên lộ ra thần sắc mê mang chương chín trăm bốn mươi ba thiếu hụt thưởng thức người trẻ chương chín trăm bốn mươi ba thiếu hụt thưởng thức người trẻ cái gì là thâm viên làm thiếu niên hỏi ra vấn đề này thời điểm mặc linh cuối cùng ý thức được không thích hợp ngươi không biết cái gì là thâm viên không biết thiếu niên lắc đầu vậy là ngươi làm sao đến trong tòa thành thị này đến mặc linh hỏi tới ta sinh ra ngay ở chỗ này a câu trả lời này lại để cho mặc linh lấy làm kinh hãi hắn không nghĩ tới cái này thiếu niên lại là tại thâm viên bên trong sinh ra phụ mẫu ngươi đâu mặc linh tiếp tục hỏi ta không có phụ mẫu làm sao có thể không có phụ mẫu nào có người là không có phụ mẫu thật không có ta cùng ta những đồng bạc kia đều không có phụ mẫu đều là ca ca tỷ tỷ nuôi lớn lớn tuổi mang tuổi nhỏ tuổi nhỏ mang niên kỷ nhỏ hơn đợi đến có thể độc lập thời điểm liền theo mặt khác đồng bạn cùng một chỗ hành động hiện tại chúng ta đám này đồng bạn bên trong ta lớn nhất cho nên ta là l ã o đại cái tia so ngươi niên kỷ càng lớn những cái tia đâu mặt linh không dám tin tưởng hỏi n g h e đến vấn đề này thiếu niên trên mặt hiện lên một tia bị thương có chút bị thiên binh ăn có chút đi thành thị trung ương bọn họ muốn tìm đến tòa thành thị này chân tướng tìm tới khống chế thiên binh trung s u muốn cứu vớt tòa thành thị này ta nguyên bản cũng muốn đi theo bọn họ cùng đi nhưng ta năng lực quá trọng yếu bọn họ không cho ta đi để ta lưu lại nói đến đây thiếu niên trầm m ặ t một hồi có chút hướng về nhìn về phía phương xa đó là thành thị trung tâm phương hướng cũng là hắn những cái kia ca ca tỷ tỷ bọn họ rời đi phương hướng mặc linh nhìn xem thiếu niên xứng sở một hồi dạy bảo ngươi cũng là so ngươi lớn tuổi những cái kia ca ca tỷ tỷ sao ân bọn họ sẽ dạy ta rất nhiều thứ như thế nào tại trong phế tích tìm đồ ăn làm sao sử dụng năng lực làm sao không bị thiên binh phát hiện rất nhiều rất nhiều sau khi lớn lên đi theo những người khác đi tìm đồ ăn cũng sẽ học được một chút cái khác tri thức bọn họ không có người nói cho ngươi về thâm viên sự tỉnh không có thiếu niên đầy mặt chân thành tha thiết không giống như là đang nói dối cái này niên kỷ người trẻ trong lòng suy nghĩ cái gì cũng biết bạo lộ ra thiếu niên nếu quả thật nói dối đương nhiên cũng không gạt được mặt linh không những như vậy mặt linh phát hiện thiếu niên dị thường đơn thuần chính mình chỉ là g dăm ba câu thiếu niên liền tin tưởng hắn không phải thiên b i n h sự thật mà còn đem biết được tình báo toàn bộ đều nói ra nói một cách khác chính là rất dễ bị lừa rõ ràng phía trước biểu hiện một bộ lao luyện thành thục bộ dạng hiện tại xem ra tất cả đều là nguy trang đoán chừng cũng là từ những cái tía ca ca tỉ, tỉ trên thân học được dù sao một đám tiểu hài cùng một chỗ chơi thời điểm tất cả mọi người sẽ không tự chủ được mô p h ỏ n g theo hải tử vương hành động mà tại cái tia trần hồn n ị trang phía dưới thì là từng cái ngây thơ linh hồn thiếu niên trước mắt này chính là như vậy trên thực tế cũng không có thật đang trải qua qua cái gì nội tâm vẫn là vô cùng đơn thuần không có phụ mẫu dạy bảo từ nhỏ liền sinh hoạt tại phế tích bên trong đương nhiên cũng sẽ không biết cái gì quá mức chuyện phức tạp dạng này xem ra vẫn là thật đáng thương người gặp qua thứ này sao mạc linh lấy ra màn hình điện tử hướng thiếu niên hỏi thiếu niên nhìn thoáng qua liền lắc đầu cái này đâu mạc linh lại lấy ra một bao đồ ăn vặt thiếu niên vẫn lắc đầu một cái vậy cái này ngươi khẳng định cũng không biết ta m ặ c linh trong tay nhiều một bình có ca quả nhiên thiếu niên tiếp tục lắc đầu m ặ c linh thở dài cầm trong tay có ca đưa tới cầm lôi kéo nơi này giật ra ít năm vẫn là rất thông minh m ặ c linh một giáo liền biết dễ dàng kéo ra lon có ca bên trên móc kéo các ngươi tại trong phế tích chưa từng thấy loại này đổ vật sao m ặ c linh tò mò hỏi như thế lớn thành thị phế tích làm sao liền lon nước đều chưa từng thấy không có thiếu niên cầm có ca lại lần nữa lắc đầu hắn g ơ lên lon có ca nhìn xem phía trên huyền diệu hoa vân lộ ra một bộ không có thấy qua việc đời biểu lộ phía trên này họa chính là cái gì thiếu niên đột nhiên đối mặc linh hỏi mặc linh m ộ t người hỏi ngược lại ngươi không biết không biết phía trên không phải có chữ viết sao chữ là cái gì mặc linh một thời gian cũng không biết trả lời như thế nào hắn nghĩ qua thiếu niên khả năng sẽ nghi hoặc co ca mùi khả năng sẽ hỏi một chút những vấn đề khác không nghĩ tới từ thiếu niên trong miệng nói ra thì ra là như vậy chất phát lời nói ngươi không biết chữ mặc linh kinh ngạc hỏi sau đó lại ý thức được chính mình hỏi pháp có thể không đúng lắm vội vàng đổi giọng ngươi không biết văn tự ân văn tự là cái gì thiếu niên lại lần nữa hỏi lại một đôi đại nhãn con ngươi bên trong tràn đầy chất phát mạc linh gãi gãi phương khối đầu vắt hết bóc cũng không biết nên giải thích như thế nào chính là một loại ước định mà thành ký hiệu tiêu ký ngươi không biết coi như xong thiếu niên cũng không có ý định tiếp tục hỏi tiếp chỉ là nhẹ gật đầu các ngươi không biết văn tự là cái gì thế nhưng biết nói chuyện cái này chẳng phải tất cả đều là mù chữ sao các ngươi nói chuyện cũng là ca ca các tỷ tỷ dạy đôi nào có chỉ dạy nói chuyện không dạy chữ mạc linh mới vừa muốn tiếp tục n ổ nước bọn đột nhiên ý thức được thiếu niên những cái kia ca ca tỷ tỷ có thể cũng không biết chữ đây là một loại mù chữ truyền thừa nghĩ đến cái này m ạ c linh đem nghĩ muốn tiếp tục hỏi vấn đề nuốt xuống không tại đi truy cứu chuyện này dù sao đây là đồ ăn uống hiểu a m ạ c linh chỉ vào coca giải thích nói a minh bạch thiếu niên xuyên tấu h qua miệng bình nhìn một chút bên trong biến thành màu đen chất lỏng chính n g ùng ục ùng n g ục quần ục ụ n mới vừa mở ra coca khí còn rất đủ chính suy suy suy mà bước lên bọc khí một cỗ trong veo lại mang một tia cổ cái mùi từ miệng bình dâng lên chui vào thiếu niên xoắn n ũ i thiếu niên nhữ mày đem trong tay lon coca cầm hơi xa một chút đây thật là đồ ăn đương nhiên là các ngươi bình thường ăn là cái gì chư chư thảo viên viêm trùng đó là vật gì mạc linh trên đầu t o á t ra một cái nghi ngờ thật lớn chư chư thảo là một loại cỏ cây cỏ đào r a bên trong đều là trắng c h è o non nớt giòn thịt ăn thật ngon điềm điểm còn có rất nhiều nước viên viên trùng thích tại trong phế tích chui bọn họ cái gì đều ăn số lượng rất nhiều dài đến lại tròn lại mập chạy cũng không nhanh rất dễ dàng liền có thể bắt được bắt đến một cái ăn liền có thể no bụng thật lâu thiếu niên một bên nói còn một bên nuốt một ngụm nước bọn nhưng mạc linh ở một bên nghe lấy lại cảm thấy đau lòng mấy phần bình thường ăn chính là những ngày a những ngày người trẻ đến cùng qua là cuộc sống ra sao thứ này uống rất ngon chỉ là thoạt nhìn không dễ nhìn mà thôi thử xem a mạc linh chỉ chỉ trong tay thiếu niên coca nghiêm túc nói thật sao thật có thể uống ít năm vẫn là một bộ không quá tin tưởng biểu lộ thật người không uống coi như xong mạc linh bày ra một bộ muốn c ư ớ p về đến bộ dạng quả nhiên người trẻ đều là phản định gặp mạc linh rằng này thiếu niên vội vàng đem coca tiến tới bên miệng một cái uống một hớt lớn đừng một cái uống nhiều như thế mạc linh còn muốn ngăn trở nhưng đã chậm thiếu niên gõ má bị coca trướng đến căng t h n g coca bên trong khí một cái vọt lên thiếu niên cũng bị kích thích đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng hắn vẫn là đem miệng đầy coca chậm rãi n u ố t xuống còn liếm môi một cái nấc đồ uống có ga một cái uống quá nhiều là sẽ lên đầu thiếu niên lúc này bộ d á n g thoạt nhìn liền có chút trong mặt bị tức rót phải có chút hoảng hốt tốt tại hắn cũng rất nhanh liền chậm lại ánh mắt cũng dần dần khôi phục tiêu cự đều cùng ngươi nói đừng một cái uống quá nhiều thế nào uống ngon a m ặ c linh mong đợi hỏi thiếu niên cầm lên trong tay coca nhìn thoáng qua lại ở một cái đồng dạng chương chín trăm bốn mươi b ố họ n ũ danh chống không là minh chủ mạng thống khổ muốn làm ấy chương chín trăm bốn mươi b ố họ nhũ danh chống không là minh chủ mạng thống khổ muốn làm ấy thử lại lần nữa miệng nhỏ nhấm nháp thiếu niên nghe lời nếm một mụn nhỏ còn lấy môi m ấ p máy đồng dạng ngươi không cảm thấy hương vị rất tốt sao mặt linh không dám tin tưởng hỏi thật đồng dạng không bằng chư chư thảo cùng viên viên trùng thiếu niên phi thường nghiêm túc hồi đáp trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết lần này mặt linh cũng không tiện lại nói cái gì miệng cưỡng có thể uống nhưng là thật không bằng chư chư thảo cùng viên trùng thiếu niên lập lại lần nữa một lần đi đừng nói nữa mặt linh thất vọng xua tay mỗi cá nhân khẩu vị khác biệt hắn cũng không tốt cưỡng cầu cái gì các người có hay không nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ h à i đại khái như thế cao có một cái lớn m ố i bao mặc y phục như thế mạc linh lấy ra màn hình điện tử ở phía trên đơn giản vẽ một cái đ á n g tiếc hắn họa kỹ quá kém thử mấy lần vẫn là từ bỏ thiếu niên lắc đầu gần nhất chúng ta đều không có r a tị nạn sở là tiểu đan cùng tiểu liên nghị muốn đi tìm ca ca c á c tỷ tỷ mới trộm trộm chạy đến chúng ta cũng là vì truy bọn họ mới ra ngoài mới ra tị nạn sở chúng ta liền đi tìm bọn họ hay chưa từng thấy cái gì người xa lạ hắn nhìn một chút mạc linh lại học mạc linh so một cái thân cao đây là đồng bạn của ngươi sao ân mặt linh nhẹ gật đầu các ngươi đến trong tòa thành thị này làm cái gì chỉ là đi qua chúng ta muốn đi tới thâm n g u y ê n rời đáy vừa vặn ngươi nói tòa thành thị này bị thiên binh giam lại vì cái gì thiên binh muốn làm như thế không biết ca ca các tỷ tỷ không cùng ta nói qua có thể bọn họ cũng không biết thiếu niên suy nghĩ một chút hồi đáp bất quá bọn họ đi thành thị trung tâm hẳn là vì mở ra phong tỏa nghe nói cái kia đem thành thị phong lên thiên binh liền tại nơi đó thành thị trung tâm là phương hướng nào mặt linh tiếp tục hỏi bên kia thiếu niên nhấc ngón tay chỉ m ạ c linh nhìn thoáng qua lại đem đầu chuyển trở về ngươi những cái tia ca ca tỉ tỉ thực lực rất mạnh sao thiên binh lợi hại như vậy bọn họ đối phó được nghe đến m ạ c linh trong giọng nói mang theo một tia chất vấn thiếu niên vội vàng phản bác bọn họ rất lợi hại ít nhất phải lợi hại hơn ta phải nhiều bọn họ một người liền có thể đối phó rất nhiều chưa kích hoạt thiên binh lần này bọn họ liền định đem thiên binh đều tụ tập lại một mẻ hốt gọn gia tâm như thế lớn sao m ạ c linh sửng sốt một chút xem ra những năm tia kỷ luật càng lớn kẻ sống sót thực lực không thể khinh thường ngươi muốn đi thành thị trung tâm sao thiếu niên nhìn xem mặc linh cẩn thận từng ly từng tý hỏi ân ta muốn đi tìm đồng bạn của ta mặc linh có một loại trực giác lê lạc khẳng định liền tại cái hướng kia thâm niên bên trong hỗn loạn là lẫn nhau hấp dẫn chỗ nào c à n g loạn nơi đó liền càng có khả năng thay đổi đến loạn hơn hắn cũng không biết loại này trực giác từ đâu mà đến tựa hồ là tại nhìn thấy những cái kia trùng ỉn c h ó thì tụ tập cùng một chỗ về sau hắn liền có dạng này càng n ộ vô tự địa phương sẽ trở nên càng thêm vô tự mà hắn cùng lê lạc hai người chính là đến cho tòa thành thị này gia tăng vô tự độ nhân tố cho nên lê lạc khẳng định tại loạn hơn địa phương cũng chính là thành thị trung tâm nếu như trực giác của hắn sai vậy liên lại đi ra ngoài l i ề n tốt dù sao t ò a thành này đã bị phong đi lên liên lạc nếu như phát hiện hướng bên ngoài đi không được khẳng định sẽ hướng trung tâm đến gần đến lúc đó bọn họ cũng khẳng định sẽ gặp nhau mạc linh chính tự hỏi đột nhiên phát hiện thiếu niên ở trước mắt hướng hắn b u lại biểu lộ có chút kỳ quái tựa hồ là kìm nén lời gì n g ư ờ i đang làm gì mạc linh nghi hoặc mà hỏi thăm thiếu niên mỗi lần bị điểm phá vội vàng l u i về sau một bước không có, không có gì chính là ngươi muốn đi thành thị trung tâm lời nói có thể hay không mang ta lên hắn có chút ấp úng mà hỏi thăm vì cái gì mạc linh có chút ngoài ý muốn ta có chút lo lắng ca ca tỉ tỉ bọn họ rất lâu không có trở về ta nghĩ đi tìm bọn họ ngươi yên tâm ta sẽ không cản trở ta cũng không cần ngươi cứu ta ta trốn đến rất nhanh nếu như gặp phải chiến đấu ta còn có thể giúp ngươi ta vẫn có chút thực lực thiếu niên càng nói càng nhỏ âm thanh tựa hồ ý thức được tại mạc linh trước mặt t u ổ i phòng chính mình thực lực có chút mất mặt dù sao ta liền cùng tại phía sau ngươi là được rồi ngươi không cần phải để ý đến ta mạc linh không có trả lời chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem thiếu niên trên mặt thiếu niên viết đầy trờ mong một đôi đại nhãn con ngươi l o ạ ra tại cái kia thân phá quần áo cũ phụ trợ bên dưới lộ r a dị thường sáng lời ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình sao đương nhiên có thể ta bay rất nhanh ngươi muốn theo kịp liền c ù n g a mạc linh cuối cùng vẫn là mềm l ò n g hắn cũng không biết đem cái này thiếu niên mang lên là chuyện tốt hay chuyện xấu có một cái quen thuộc tòa thành thị này người địa phương đi theo khẳng định là một chuyện tốt nếu như gặp phải những năm kia kỷ luật càng lớn kẻ sống sót cũng có thể giảm bớt hiểu lầm nhưng ý vị này hắn phải phụ trách cái này thiếu niên an toàn chiếu cái này thiếu niên nói tới còn có càng cường đại hơn tiên minh nếu quả thật gặp mạc linh lo lắng chính mình không cách nào bảo vệ tốt thiếu niên cái này không chỉ là một cái mạng tị nạn sở bên trong những cái k i a người trẻ đều cùng cái này thiếu niên tính mệnh móc đ ố i một khi xảy ra ngoài ý mớn hậu quả khó mà lường được nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm ngươi nhớ phải trực tiếp chạy trốn tính mạng của ngươi rất trọng yếu m ặ c linh nghiêm túc nhắc nhở nói、Tốt. thiếu ố t t niên gật gật đầu đáp ứng xuống người tên là gì t i ể u không họ đâu không có họ chúng ta đều không có họ ta gọi tiểu không t ố ta m ặ c linh bất đắc dĩ gật, gật đầu q a y người bay lên bầu trời đuổi theo đối với phía giới thiếu niên nói một tiếng mặt linh liền trực tiếp bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về thành thị trung ương bay đi hắn len lén liếc một cái phát hiện thiếu niên cũng không có động chỉ là nhìn xem phương hướng của mình tại trước mặt rạch ra một đạo không gian liên lần gì nhẹ nhàng nhẹ dựng thiếu niên sẽ xuyên qua gợn sóng đi tới hắn phụ cận phế tích bên trên xem ra là xem thường hắn nhìn thấy thiếu niên di động phương thức về sau mạc linh cũng không tại lo lắng tăng nhanh tốc độ lướt qua những cái k i a đổ nát thê lương hướng về phế tích dày đặc hơn phương hướng bay đi bên k i a cao ốc phế tích hoàn toàn chen ở cùng nhau tựa như là từng tòa nguy nga sân mạch cao ốc ở giữa khoảng cách vô cùng nhỏ hẹp giống như sân mạch ở giữa thâm thúy hẻm núi mạc、linh、khẽ rửa、gần. cái kia trong hẻm núi liền thổi ra tối tăm mở mịt gió lạnh sen lẫn vô số bụi đất nào tới mạc linh trên hơn những này sắt thép trên dây núi còn có thể nhìn thấy một chút chiến đấu vết tích những này vết tích cũng so mạc linh vừa tới đến tòa thành thị này lúc nhìn thấy muốn kinh khủng hơn nhiều có một tòa mấy trăm mét cao đại lâu bị trực tiếp hành chặt đ ứ t vết cắt nằm ngang ở đại lâu trung ương nhưng bị dị chính là cho dù bị chém đ ứ t đại lâu cũng không có nga xuống t h ư a bán bộ phận trực tiếp treo tại trên không giống như là bị dừng lại đồng dạng những cái kia đập nát cặt bã cũng cứ như vậy tung bay ở trên không không núp đích bay tại cái này che khuất bầu trời cao ốc ở giữa mặt linh cảm giác chính mình đưa thân vào một cái tĩnh mịch trong hẻm núi thật cao vách núi chặn lại tất cả ánh sáng tối tăm mở mịt trong núi sương mù ở phía trên phiếu đẳng một cái lại không nhìn thấy hẻm núi đỉnh thỉnh thoảng liền có một ít quái vật khổng lồ từ bên cạnh thổi qua tập trung nhìn vào mới phát hiện đó là từng sàn đại lâu to lớn phế tích bọn họ hiện ra đủ kiểu quỷ dị tư thái lại như cũng mọc như rừng giống như là từng tòa siêu siêu vẹo vẹo m ộ địa tiêu ký tòa thành thị này tử vong những này kéo dài hơi tàn cao ốc phế tích bên trong còn giữ đã từng sinh hoạt vết tích nhưng lại thiếu rất nhiều thứ không có có sinh hoạt rắt rưởi không có khả năng biểu lộ rõ ràng văn minh tồn tại đồ vật nhỏ chỉ có chống dông kiến trúc mạc linh quan sát đến những n à y phế tích phát hiện cái này kỳ quái một điểm những này to lớn cao ốc càng giống là một loại nào đó phụ trợ bầu không khí bố cảnh giống như là quay chụp điện ảnh ảnh thị thành bên trong không có bất kỳ cái gì sinh hoạt khí thức chỉ có vô tận tính mịch cùng hoang vu thấy cảnh này mặc linh chậm rãi bên d ư ớ i hạ xuống tiểu không bên người ngươi đã tới nơi này sao hắn nhẹ d ọ n g hỏi không có bên này rất nguy hiểm chúng ta bình thường sẽ không tới gần tiểu không lắc đầu hồi đáp nơi này thiên binh rất nhiều là nhưng chúng nó hiện tại có lẽ đều bị dẫn tới chỗ càng sâu thiên binh trừ sẽ truy sát nhân loại sẽ còn làm cái gì mặc linh tò mò hỏi hắn luôn cảm thấy nơi này điều hưu khẳng định cũng cùng thiên binh có quan hệ có lẽ những cái kia thiên binh còn phụ trách thanh lý một vài thứ gì đó nhân loại chỉ là mục tiêu của bọn nó một trong bọn họ sẽ còn làm cái gì tiểu không cẩn thận suy nghĩ một chút tuần tra săn bắn dạo chơi hình như trừ những chuyện này liền cái gì cũng sẽ không làm bọn họ đều có chính mình tuần tra p h ạ m vi sẽ chỉ ở nhất định khu vực bên trong bồi hồi trừ nhân loại bọn họ sẽ còn đem những vật khác coi như mục tiêu sao mạc linh hỏi tiếp nghe đến vấn đề này tiểu không tại nguyên chỗ suy tư thật lâu cuối cùng vẫn lắc đầu một cái ta chưa từng thấy bọn họ săn bắn những thứ đồ khác cái kia viên viên trùng đâu bọn họ sẽ công kích viên viên trùng sao từ tiểu không phía trước trong giọng nói có thể được biết trong tòa thành thị này vẫn là có những sinh vật khác tiểu không nói tới viên viên trùng chính là một cái trong số đó đã có viên viên trùng vậy khẳng định sẽ có những sinh vật khác hiện tại mạc linh chính là m u ố n biết thiên minh đối cái khác sinh vật có hay không tính công kích tại mạc linh hỏi ra vấn đề này phía sau tiểu không lại sửng sốt c a o mày bắt đầu suy tư không lâu lắm hắn bỗng nhiên ngẩng đổ lên nhìn xem mạc linh kích động nói sẽ không bọn họ sẽ không công kích viên viên trùng chúng ta phía trước đi ra thu thập đồ ăn thời điểm nếu như bị thiên binh phát hiện thiên binh chỉ sẽ công kích chúng ta sẽ không công kích viên v i ê n trùng cái này đồng thời không thể nói rõ bọn họ sẽ không công kích viên v i ê n trùng có khả năng chỉ là đem các ngươi coi là quan trọng nhất mục tiêu mạc linh chỉ ra tiểu không phán đoán bên trong bỏ sót ngươi có từng thấy thiên binh cùng viên v i ê n trùng đơn độc c h u n g đụng thời điểm sao mạc linh hỏi tiếp không có đồng dạng chúng ta nhìn thấy thiên binh thời điểm nó đã phát hiện chúng ta ân mạc linh nhẹ gật đầu xem ra cần phải tìm thiên binh thí nghiệm một cái tất nhiên tiểu không nói kể bên này thiên binh rất nhiều hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới a m ạ c linh một nháy mắt đem tầm mắt kéo đến lớn nhất quả nhiên ở phía xa nhìn thấy một cái ngay tại vây quanh đại lâu dạo chơi thiên b i n h có lẽ là vì nó tuần tra phạm vi quá nhỏ không có bị hấp dẫn đi còn lưu tại nơi này cái chỗ kia có một cái thiên b i n h m ạ c linh vô vỗ tiểu không bà bay đối hắn nói tại cái kia tòa nhà bị vặn thành bánh q u a i trèo đại lâu bên phải cùng một cái khác tòa nhà cao ốc trong khe hẹp tiểu không theo m ạ c linh ra hiệu phương hướng nhìn nhìn thật lâu kết quả cái gì cũng không thấy ta nhìn không thấy chúng ta là muốn công kích cái kia thiên minh sao không phải muốn làm cái thí nghiệm ngươi có thể đem sinh vật đưa đến bên kia sao m ạ c linh nhìn phía xa nghiêm túc hỏi có thể nhưng ta phải dựa vào gần một điểm ta trước tiên cần phải nhìn thấy cái kia thiên minh mới có thể sử dụng năng lực hơn nữa còn có một vấn đề hiện tại ta tìm không được có thể tiến hành thí nghiệm sinh vật không cần tìm liền tại dưới chân ngươi lật ra ngươi chân phải một bên khối thứ bốn tảng đá m ạ c linh đầu đều không có chuyện trực tiếp đối với tiểu không nói tiểu không sửng sốt bán tín bán nghi ngồi s ổ n xuống thân thể đếm một hai ba bốn hắn dùng ngón tay điểm một cái sau đó trực tiếp nắm lấy phế tích bên trên tảng đá lật lên sau đó hắn liền phát hiện hòn đá kia mặt sau vừa vặn cất giấu một cái tròn vo côn trùng côn trùng ý thức được không thích hợp phía sau nghĩ muốn chạy trốn lại bị tiểu không một cái t ó m lấy nó cũng chỉ có thể tại tiểu không trong lòng bàn tay đạp chính mình chân ngắn nhỏ phì phì thân thể ủi đến ủi đi nhưng thủy trung khó mà chạy trốn tiểu không mặt lộ kinh ngạc đứng lên có chút không dám tin tưởng nhìn xem mặt linh ngươi là thế nào phát hiện thế giới điểm cuối mạn vạn vật bắt trước ngụy trang còn có toàn năng thị giác ngươi đang nói cái gì mặt linh nhất thời không có nghe do thiếu niên những cái kia trung nhị từ ngữ có chút kỳ quái mà hỏi thăm không có gì tiểu không lúng gãi đầu một cái mạc linh cũng không hề để ý mà là bắt đầu tại trong tầm mắt phân tích cái kia thiên binh vị trí không lâu lắm hắn liền đập đập tiểu không bà vai chỉ chỉ phụ cận một tòa cao ố c nhìn thấy cái kia tòa nhà chính giữa lỗ hồng sao người trước truyền tống tới đó sau đó hướng ta vừa vặn nói cái chỗ kia nhìn liền có thể nhìn thấy cái kia thiên binh nơi đó ánh mắt hẳn là không có che chắn nghe đến mạc linh chỉ thị t i ể u không nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn không do dự trực tiếp tại trước mặt gọi ra một đạo không gian liên di mang theo vừa vặn bắt được viên viên trùng xuyên qua rất nhanh hắn liền xuất hiện ở đại lâu lỗ hồng bên trong dựa theo mạc linh nói tới phương hướng hướng nơi xa nhìn quả nhiên không có tầm mắt che chắn hắn trực tiếp liền phát hiện cái kia dạo t r ờ i thiên binh nhẹ nhàng điểm ra một đạo không gian liên di tiểu không cấp tốc đem viên viên trùng ném qua sau đó lại lập tức đem gợn sóng đóng lại cứ như vậy cái kia tròn vo côn trùng trực tiếp xuất hiện tại thiên binh phía trên ngay tại n í c h tới n í c h lui chân ngắn nhỏ cũng trực tiếp liền đào đến vỏ kim loại bên trên viên viên trùng tại vỏ kim loại bên trên b ò một hồi phát hiện không xuống được liền trực tiếp c o lại thành một đoàn dính vào thiên binh bên trên mà cái kia thiên binh tựa hồ chỉ ở gợn sóng xuất hiện thời điểm run lên một cái về sau liền không có bất kỳ cái gì phản ứng cho dù viên viên trùng tại trên người nó bỏ qua bỏ lại nó cũng không có đối v i ê n viên trùng sinh ra bất luận cái gì ý đồ công kích tiểu không cẩn thận nhìn một hồi phía sau liền quay trở về m ặ c linh bên cạnh kích động hướng hắn hồi báo ta thấy được thiên binh sẽ không công kích viên viên trùng mạc linh nhẹ gật đầu hắn đương nhiên cũng nhìn thấy tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bên kia cũng xác nhận điều này xem ra thiên binh thật chỉ sẽ công kích nhân loại có phải hay không là viên viên trùng không có đạt tới cảnh giới của nó giá trị ngưỡng chỉ cần viên v i ê n trùng đến thí nghiệm tự hồ không quá đủ nhưng trước mắt cũng không có cái khác sinh vật có thể dùng để tiến hành thí nghiệm mạc linh cũng chỉ có thể tạm thời phán đoán tiên binh mục tiêu chỉ có nhân loại đi thôi chúng ta đi đem cái kia tiên binh diện mạc linh hời hợt đối tiểu không nói sau đó liền hướng cái kia tiên binh phương hướng bay đi nghe đến cái này như vậy tùy ý một câu tiểu không trực tiếp liền sửng sốt nhưng rất nhanh đã hồi phục t h ầ n chí hướng về mạc linh phương hướng đuổi theo không nên ở chỗ này cùng tiên binh chiến đấu nó sẽ đưa tới mặt khác tiên binh khu vực này tiên binh quá dày đặc đánh một cái liền sẽ dẫn tới rất nhiều tiểu không hướng về đã bay lên không trung mạc linh hô hào nhưng mạc linh bay quá nhanh đã nghe không được hắn đang nói gì lực chú ý cũng không có đặt ở cái này thấy tình cảnh này tiểu không gấp phải trực tiếp phát động năng lực kéo ra một đạo không gian liên l i nhảy tới vừa v ặ n lỗ hổng bên trên lại đang rơi xuống một máy mắt mở ra một đạo k h á c không gian liên l i n gì, đi thẳng tới thiên binh bên cạnh thiên binh ở giữa là có đặc thù nào đó phương thức c â u thông một khi cùng hắn bên trong một cái phát động chiến đấu cái k h á c liền sẽ nhanh chóng hưởng ứng cùng một chỗ công tới trừ phi cách nhau rất xa hoặc là dùng mang theo ngăn cách hiệu quả năng lực đem ngăn cách ra tựa như tiểu đan năng lực n g dạng một khi tại chỗ này phát động chiến đấu lại không có ngăn cách phụ cận thiên binh đều sẽ trực tiếp hưởng ứng vây quay tới đến lúc đó muốn ứng đối liền rất phiền phước tiểu không biết rõ điểm này cho nên muốn trước ở mạc linh phát động chiến đấu phía trước dùng chính mình năng lực đem thiên binh ngăn cách hắn không gian liên di cũng có ngăn cách năng lực nhưng muốn phát huy tác dụng không thể cách q u á xa gấp gáp phía dưới hắn liền đi thẳng tới thiên binh bên cạnh nhưng mà liền làm hắn tính toán phong thích không gian bóng đem thiên binh bao vây lại lúc một đạo vô hình công kích trực tiếp gián lâm cái kia lơng trên trời cao còn không có kịp phản ứng thiên binh trực tiếp bị chém thành hai nửa một nửa còn cứng tại trên không một nửa khác thì không biết kết c u c ra sao m ạ c linh chậm u n g dung bay đi qua cái kêu một nửa biến mất không thấy gì nữa thiên binh s á t quanh một tiếng rơi vào một bên phế tích bên trong không biết vừa v ặ n là đi nơi nào tiểu không trực tiếp liền cứng đờ m ạ c linh đi tới trước mặt hắn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm ngươi vừa v ặ n nói cái gì cách quá xa ta không có nghe rõ ách tiểu không ha to miệng có chút ớp cùng nói ta nói để ngươi chú ý an toàn a không có việc gì bọn g i a hỏa này đều rất yếu m ạ c linh thờ ơ nói vươn tay nhẹ nhàng đem tiểu không kéo đến một bên lúc này cái kêu bị cắt đến chỉ còn lại một nửa thiên binh mới cấp tốc rơi xuống rơi đến phế tích bên trong vui bằng tàn đi mạc linh nhìn xem cái k i a rơi vào phế tích bên trong thiên binh chậm rãi đi tới bọn họ là trống r ỗ n g ngươi phát hiện sao nghe đến mạc linh hỏi thầm tiểu không vội vàng đi lên trước mới phát hiện cái k i a thiên binh sát thế mà thật sự là trống r ỗ n g ngươi phía trước biết sao mạc linh tiếp tục hỏi tiểu không lắc đầu không biết cũng không có người cùng ta nói qua vậy ngươi biết tiên h binh bên trong những cái k i a laser là cái gì sao đó là khống chế của bọn nó thiết bị vẫn là động lực trang bị nghe lấy những vấn đề này tiểu không lại sửng sốt khắp khuôn mặt là mê man nhìn xem tiểu không phản ứng mạc linh cũng biết hỏi không ra cái gì quan sát một chút cái k i a thiên binh sắc về sau liền chậm rãi nổi lên trên không đuổi theo đối tiểu không bàn giao một câu về sau mạc linh liền hướng thành thị càng trung tâm khu vực bay đi cứ như vậy tiểu không không ngừng mà phát động không gian liên liên gì đi theo mạc linh sau lưng hắn cũng lại lần nữa thấy được mạc linh cái k i a khủng bố mà quỷ dị năng lực mỗi đến một chỗ hắn mới vừa vặn nhìn thấy thiên binh ả n h t ử những cái k i a thiên binh liền bị miêu sát không phải bị cắt thành hai nửa chính là trực tiếp biến mất có đôi khi thậm chí cái gì cũng còn không thấy được theo tới thời điểm trên mặt đất đã tất cả đều là thiên binh s á c những cái kia nguyên bản vô cùng đáng sợ kim loại cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất cùng phế tích hòa thành một thể nếu như không phải phía trên còn không có rơi lên trên bụi bặm cùng xung quanh đổ nát thê lương cũng không có gì khác biệt phía trước thỉnh thoảng lại chuyển đến s á c rơi xuống đất â m thanh nột ngạt mà rung động mỗi một lần rơi xuống đất đều tại chấn động tiểu không nội tâm hắn lúc này mới ý thức được chính mình là ôm vào kinh khủng bực nào bắt đ u ổ i về sau nhìn thấy những cái kia s á c thời điểm hắn đều đã chết lặng những này bị cắt đến thất linh bắt là xác tựa như là khắp nơi có thể thấy được rác rời đồng dạng ném ở phế tích b tiểu không cũng không biết mạc linh đến cùng diệt bao nhiêu thiên b i n h hắn đã đến không hết ta thử qua chỉ cần đánh hỏng thiên binh vào ngoài không quản bao nhiêu chỉ cần để bên trong laser tiếp xúc đến không khí bọn họ liền sẽ tổn hại những cái kia laser hẳn là bọn họ động lực đầu nguồn hoặc là không chế thiết bị loại hình đồ vật thì chính là liên lạc bài mục một khi phá hủy liền không cách nào cùng chủ k h ô n g trung su liên hệ m ặ c linh lại lần nữa rơi vào tiểu không bên cạnh nhưng hắn lời nói lại làm cho tiểu không càng thêm mê man g ngươi gợn sóng chỉ có thể mở tại ngươi nhìn đến đến địa phương mặt linh đột nhiên hỏi Đối. Tiểu không xứng sở gật gật đầu. vậy liền không có biện pháp vốn còn muốn dạy ngươi một chiêu m ặ c linh có chút thất vọng nói cái chiêu gì tiểu không nghe đến cái này lập tức liền thanh tỉnh lại chế thăng tuyết chiêu dạy ngươi làm sao miệu sát thiên b i n h m ặ c linh khoác tay vô cùng tự tin nói tiểu không lòng hiếu kỳ một cái liền bị câu tới con mắt chừng đến tròn căng c h à n đầy mong đợi nhìn chằm chằm m ặ c linh dạy ta ta nhất định có thể học được ngươi học không được ngươi phải đem gợn sóng mở đến ngươi không thấy được địa phương mới có thể học được vì cái gì tiểu không có chút không hiểu hỏi ta biểu diễn cho ngươi một cái đi đến mặt linh mang theo tiểu không lại tìm đến một cái thiên binh nhìn thấy cái kia thiên binh sao nhìn thấy mấy ba giây t ố t tiểu không nghe lời gật gật đầu đếm lên một hai ba liền tại hắn đếm tới ba thời điểm cái kia thiên binh đột nhiên giống như là chết máy đ ồ n g dạng từ không trung rơi xuống nặng nề g h mà đập vào phế tích bên trong tiểu không sửng sốt hắn không nhìn thấy mạc linh phát động bất luận cái gì công kích cũng không có thấy thiên binh trên thân xuất hiện bất kỳ tổn thương thế nhưng cái kia thiên binh cứ như vậy trực tiếp chết mấy ba giây cũng chỉ là thiên binh rơi xuống giảm sốc thời gian có thể nói mạc linh là trong nháy mắt giết chết cái kia thiên binh chỉ là từ tử vong đến rơi xuống thiên binh cần phản ứng ba giây tiểu không ngơ ngác nhìn qua cái kia phế tích bên trên thiên binh xác không bị khống chế b u ộ c miệng nói ra dạy ta ngươi làm như thế nào hắn hướng mạc linh chân thành t ỉ n h giáo ngươi còn nhớ rõ ta vừa vặn nói qua chỉ cần để la re tiếp xúc đến không khí thiên binh liền sẽ tổn hại sao mạc linh thừa nước đục thả câu nhớ tới nhưng cái này cùng ngươi nói chế thắng tuyệt chiêu có quan hệ gì tiểu không vội v à n g hỏi ngươi đây vẫn chưa rõ sao mạc linh chỉ tiếp rèn s á t không thành thép gõ gõ tiểu không chán sau đó chỉ, chỉ nơi xa thiên binh xác chỉ cần đem không khí đưa đi vào thiên binh liền sẽ chết t